Đây là khai cục liền Vương Tạc A, hơn nữa vẫn là một đám ngựa vằn. Phía trước không thấy được địa phương nói không chừng còn có. Hứa Du nhiên có chút bất đắc dĩ, phát hiện bạch ngân cấp biến dị thú, ký lục tọa độ tiến hành thông báo, khen thưởng là một lần thanh đồng công vân. Nếu có thể đánh chết một con bạch ngân cấp biến dị thú, vậy thỏa thỏa chính là một lần bạch ngân công vân a. Đối với yêu cầu đại lượng công vân Hứa Du nhiên tới nói, đây là phi thường đại dụ hoặc, chính là tình huống hiện tại, làm chính hắn một người lao ra đi xử lý kia thất bạch ngân cấp ngựa vằn, đó là tìm chết. Hứa Du nhiên dọn ra dọn rén lui trở về, đổi cái phương hướng thử xem xem luôn có không phải quần cư đi phát hiện bạch ngân cấp biến dị thú hắn không dám lại tùy tiện liều lĩnh vườn bách thú bên ngoài liền có bạch ngân cấp chỗ sâu trong còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm con hảo này đó động vật ở vườn bách thú sinh hoạt đến lâu rồi hình thành thói quen không có đại lượng len lỏi đi ra ngoài một cái khác phương hướng hẳn là báo viên Thuê du nhiên quyết định đi báo viên thử thời vận chẳng sợ không phải vì đánh chết bạch ngân cấp biến dị thú hắn ít nhất muốn làm rõ ràng bạch ngân cấp biến dị thú cụ thể số lượng sau đó lấy được bằng chứng một viên siêu cấp bom xuống dưới khả năng sẽ đem nơi này toàn bộ biến dị thú diệt sát, nhưng là công hơn khen thưởng, chính là dựa theo mỗi một con bạch ngân cấp biến dị thú số lượng tới tính toán. Nói cách khác, nếu Hứa Du Nhiên tra xét đến cái này vườn bách thú, có 10 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú. Như vậy một viên siêu cấp bom toàn nổ chết, cũng muốn cấp Hứa Du Nhiên tính 10 lần thanh đồng công văn. Còn không có sở đến báo viên, trên đường hắn liền gặp mười mấy chỉ thanh đồng cấp thằn lằn, đi dạo khoan thai ở trên đường đi dạo. Tuy rằng không có bạch ngân cấp, nhưng là mười mấy chỉ thanh đồng thằn lằn, mỗi chỉ đều giống như cá xấu như vậy lại, đây là cái gì khái niệm? Hứa Du Nhiên cả người lông tơ dựng ngược, còn hảo thần lằn trời sinh thị lực không tốt, khiếu giác cũng kém, không có phát hiện hắn. Ta sát, này vườn bách thú có điểm khủng bố a. Chương 29. Một mình đấu bạch ngân cấp. Nhưng là tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn như cũ lặng lẽ hướng về báo viên phương hướng sở soạn. Đi ngang qua trên cây, thấy được mấy đành phải giống cẩu hùng giống nhau sinh vật chính leo lên ở trên cây chơi đùa, cẩn thận phân biệt một chút, hẳn là tiểu gấu trúc. Trở thành đàn thanh đồng cấp xá lợi, từ Hứa Du Nhiên ẩn thân dưới tảng cây chạy tới thời điểm. Tuy rằng là đầu mùa đông mùa, Hứa Du nhiên vẫn như cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Trước mắt mới thôi nhìn đến nhiều nhất chính là thanh đồng cấp biến dị thú, hắc thiết cấp đều rất ít. Bình thường biến dị thú càng là một con cũng chưa nhìn đến. Nếu không phải Hứa Du nhiên thần thức tra xét là toàn phương vị, phòng trường cho dù là thay đổi ba lần thức tỉnh giả tới nơi này, cũng chỉ có mạnh mẽ sát đi vào mới được. Nhiều như vậy thanh đồng cấp biến dị thú, mệt cũng đem người mà chết. Hứa Du nhiên rất muốn hiện tại liền gọi quân bộ, trực tiếp siêu cấp bom ném xuống tới, cho chúng nó một cái vương tạc tính. Nhưng là thật lớn công vân dụ hoặc hắn, còn có chính là nếu không thể xác định số lượng cùng phạm vi nói. Siêu cấp bom đương lượng rất khó giả thiết. Đương lượng quá lớn, rất có khả năng sẽ lan đến chủ thành khu, mất nhiều hơn được. Đương lượng quá tiểu, lại rất có khả năng khởi không đến diện sát hiệu quả, đem biến dị thú ra tạc không có. Này đó bạch ngân cấp biến dị thú giải rác đi ra ngoài, tạo thành nguy hại liền quá lớn. Hứa Du nhiên bộ bộ kinh tâm đi vào báo viên ngoại vây thời điểm, rốt cuộc phát hiện một con lạc đơn lưỡi báo, mấy cây đại thụ trung gian trên đất trống, một con giống như một con ngựa giống nhau thật lớn lưỡi báo, không biết từ nơi nào bắt được một con con ngồi, đang ở ăn uống thỏa thích. Nhìn kia lập loè bạch ngân sắc Hàn Quang Cự Giang cùng móng nuốt Hứa Du Nhiên mạnh mẽ kiểm chế xoay người liền chạy xúc động, cẩn thận quan sát lên. Khả năng bởi vì liệp báo là ăn thị hình mấy thú, cho nên không phải quần cư, trung quanh giống như cũng không có mặt khác biến gì thú. Buồn máu mồm to mở ra, cơ hồ có thể đem Hứa Du Nhiên toàn bộ đầu bỏ vào đi. Thật lớn móng nuốt giống như quạt hương bổ giống nhau, sắc nhọn dị thường. Rơi sắt giống nhau cái đuôi, qua lại cần quét, rơi trên mặt đất phát ra bạch bạch vang lớn. Làm sao bây giờ? Có phải hay không làm một vụ lớn? Khó được gặp được một con lạc đơn bạch ngân cấp biến gì thú. Rốt du nhiên nội tâm kịch liệt đấu tranh, hắn trong đầu bay nhanh tính ra thực sự lực sai biệt đối với bạch ngân cấp biến dị thú, chính mình khuyết thiếu cường lực phát ra hình thức tinh kỹ, thanh đồng cấp thổ thứ cùng thanh đồng chiến đao phòng trường rất khó phá vỡ, tương đất khả năng sẽ khởi đến tạm thời ngăn cản tác dụng nhưng là hiệu quả không lớn. 5-6 mét độ cao này liệp báo hẳn là thực dễ dàng liền lướt qua đi. Bạch ngân phẩm chất băng giáp khả năng sẽ khởi đến nhất định bảo hộ tác dụng nhưng là hẳn là sẽ không kéo dài. Hắn khí cùng điên cuồng hét lên, đối với bạch ngân cấp liệt bào tới nói càng là chê cười giống nhau. Ta sát, ta giống như thực đồ ăn a vẫn là trên đi, Đừng hứa du nhiên chuẩn bị lặng lẽ lui lại thời điểm bi kịch đã xảy ra. hắn quá xem nhẹ bạch ngân cấp biến dị thú thực lực, bạch ngân cấp biến dị thú không chỉ là tiến hóa ra càng thêm khổng lồ hình thể, tương ứng chỉ số thông minh trình độ tuy nói còn không đạt được nhân loại trình tự, khá vậy so mông muội vô chi bình thường biến dị thú cường quá nhiều, còn có chính là các loại nhạy bén cảm quan cũng được đến trên diện rộng tăng lên. đang ở ăn cơm liệp bào giống như cảm nhận được tràn đầy mà ác ý, ở trong không khí phát hiện một tia hơi thở nguy hiểm, nó bám một chút chạy trốn lên hướng về Hứa Du nhiên trốn tránh địa phương hướng bước nhẹ nhàng nện bước chạy chậm lại đây Hứa Du nhiên rất rõ ràng nếu hắn hiện tại xoay người liền chạy nói nên đón hắn sẽ là liệp báo từ nhỏ chạy nhanh chóng tăng lên tới cực hạn chạy như điên cùng tấn công liệp báo như thế nào vô mùi hắn ở động vật thế giới cùng triệu Lão sư giải thích chúng giải quá quá nhiều Dâm băng giáp thượng thần, bá đại thuận ngưng tụ nắm chặt thanh đồng chiến đao hắn từ núi giả sau chậm rãi đi ra nếu không thể lảng tránh vậy dũng cảm đối mặt đi biến dị thú như thế nhân sinh cũng là như thế Nơi nào sẽ có như vậy nhiều vạn vô nhất thất, luôn có tử chiến đến cùng thời điểm. Tuổi trẻ hứa du nhiên, trong lòng thiêu đốt điên cuồng ý chí chiến đấu, trong mắt lập loè lạnh băng hàn ý, khỏe miệng lại treo lên một mặt như có như không mỉm cười. Loàn xoàng tay trái đại thuật nghiêng nghiêng nện ở trên mặt đất, hai chân thành cung bước, tay phải chiến đao khẽ nhếch, chuẩn bị nên đón liệp báo đệ nhất sóng đánh sâu vào. Đến nỗi hàn khí, điên cuồng hét lên, thổ thứ linh tinh thấp phẩm chất thức tình kỹ, dù sao cũng không có gì hiệu quả, căn bản là lười đến phong thích. Kia chỉ bạch ngân cấp liệp báo thân thể cao lớn, càng chạy càng nhanh, dần dần gia tốc tới rồi đỉnh điểm. Ở nó xem ra đây là thêm cơm tới, nó là thảo nguyên trời cao sinh thợ săn, tốc độ cùng tử vong đại danh tử. Hứa Du Nhiên quyết tuyệt khí thế, ở nó xem ra chính là chê cười giống nhau, thanh đồng sắc đại thuần chính là giấy, tiêu cái gọi là chiến đao cùng tâm xuy răng giống nhau áo chỉ. Nó mở ra buồn máu mồm to, lộ ra sắc bén thật lớn răng nanh, bốn con quạt hương bổ đại móng đuốt lập lòe đại biểu tuyệt vọng hàn mang. Nhỏ bé nhân loại, trở thành ta đồ ăn đi. Hô mang theo một trận thanh phong, liệp báo nhào hướng Hứa Du Nhiên. Oanh một tiếng vang lớn, mãnh liệt va chạm. Rang rắc, Hứa Du Nhiên đại thuần đầu tiên bị va chạm giập nát thứ làm, tiếp theo là liệp báo lợi chảo xé rách hàn băng áo giáp, phúc sau đó là liệp báo roi sắt giống nhau cái đuôi quét ở hứa du nhiên ngực. phanh cuối cùng là hứa du nhiên hung hăng và chạm ở núi giả thượng, Phốc hứa du nhiên một ngụm máu tươi phun tới, thật mạnh ngã trên mặt đất, ngực giống như bị một thanh thiết truy tạp chúng giống nhau, khắp người giống như tan thành từng mảnh giống nhau, đầu vai bị xé rách băng giáp địa vị trí máu tươi đầm địa, một cái đối mặt, hứa du nhiên hoàn bại, không hổ là thảo nguyên thượng tinh anh săn xuất thân, xem ra bạch ngân cấp biến dị thú cũng là phân ba bảy loại. Loại này manh thú tiến hóa bạch ngân cấp biến dị thú, cùng con khỉ tiến hóa tới bạch ngân cấp biến dị thú, căn bản là không phải một cái đẳng cấp. Phía trước kia chỉ bạch ngân cấp ma vượn, cường ở linh hoạt tính cùng tốc độ thượng. Mà Liệp báo rõ ràng là cường ở công kích tính thượng, có lẽ nó không bằng kia chỉ ma vượn linh hoạt, nhưng là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Miễn cưỡng còn có thể kháng một chút bạch ngân cấp ma vượn hứa Du Nhiên, ở Liệp báo trước mặt yếu ớt giống như tiểu kê giống nhau. Hô bị phản chấn trở về Liệp báo, lăn một cái lại xoay người nhảy dựng lên. Nhưng nó cũng không có lập tức phản công trở về, vòng quanh hứa Du Nhiên bắt đầu xoay quanh. Hình như là ở tìm tiến công cơ hội. Phòng trưng nó cũng phát hiện, Hứa Du Nhiên giống như có điểm cổ nhà. Hứa Du Nhiên phun ra một búng máu, trong ngực phiền muộn giảm bớt một ít. Lau một chút khỏe miệng máu tươi, lại lần nữa ngưng tụ ra đại thuần. Ta sát, qua loa, động vật hung manh a. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn não tế bảo toàn bộ điều động lên, nghiêm túc tự hỏi mỗi một loại khả năng tính. Đánh là khẳng định đánh không lại, chạy nói phòng Trừng cũng chạy bất quá nó. Lên cây nói khẳng định cũng không diễn, liệt báo chính là leo cây cao thủ. Hứa Du Nhiên cẩn thận hồi tưởng động vật thế giới. Triệu Lao sư sở hữu về liệp báo miêu tả, có cái chi tiết khiến cho hắn chú ý, giống như con mồi giỏi về thẳng tắp chạy vội. Một khi con mồi đột nhiên thay đổi, liệp báo liền rất khó đuổi theo con mồi. Không đợi liệp báo nhào lên tới, Hứa Du nhiên trước tiên phát động, cầm trong tay đại thuẫn, điên cuồng nhắm phía liệp báo. Liệp báo tựa hồ có chút dọa tới rồi, nó có chút nghi hoặc hướng bên cạnh trốn rồi một chút, đại khái là tưởng quan sát một chút con mồi hành động. Bất quá vẫn là ở Hứa Du nhiên đi ngang qua nhau nháy mắt, vươn móng vuốt thử tính cả một chút. Thứ là một trận chói hai gãi tiếng vang lên, Hứa Du Nhân đùi phải bị bắt một chút có lẽ là bởi vì thử nguyên nhân lực độ cũng không phải quá lớn băng giáp chỉ là bị thật dài lợi chảo để lại vài đạo thật sâu hoang ân hứa du nhiên thầm nghĩ trong lòng may mắn ra tốc hướng vườn bách thú chỗ sâu trong phong đi hắn không dám xoay người hướng ra phía ngoài chạy là có nguyên nhân báo viên đi ra ngoài thẳng đến vườn bách thú đại môn thậm chí là ra vườn bách thú đại môn đều là một tảng lớn chống trải mang tại đây loại chống trải mang cùng liệp báo so tốc độ đó chính là nói dỡn vườn bách thú chỗ sâu trong trồng trọt rất nhiều cây cối còn có rất nhiều núi giả cùng động vật trấn quán có lẽ vườn bách thú chỗ sâu trong khủng bố tồn tại càng nhiều nhưng là hiện tại Hứa Du Nhiên đã bất chấp như vậy nhiều một khi bị liệp báo đuổi theo thực lực của hắn rất có khả năng nhiều nhất kiên trì 30 giây hắn trong trí nhớ phía trước cách đó không xa hẳn là có tòa hùng sơn cổ nhân là đuổi hồ nước lang hắn chuẩn bị noi theo một chút đuổi hùng nước báo chính là này chỉ liệp báo tốc độ quá nhanh dây lát gian Hứa Du Nhiên liền cơ hồ có thể nghe được liệp báo tiếng hít thở hắn không chút do dự vung tay bá một mặt bạch ngân phẩm chất tướng đất ngăn cản ở sau người chỉ nghe phía sau phanh một tiếng rõ ràng là chạy như điên liệp báo đánh vào tường đất thượng. Lần này hẳn là đấm không nhẹ, nhưng là tường đất cũng không có bị đấm thoái, chỉ là xuất hiện với dạng. Hứa Du nhiên ra tốc chạy như điên, hắn muốn ở liệp báo tỉnh táo lại phía trước, tìm được hùng sơn. Cho dù là gặp được bạch ngân cấp biến dị hùng, bởi vì tốc độ nguyên nhân, hẳn là cũng so liệp báo dễ đối phó. Hắn hiện tại tốc độ đại khái mỗi giây ở 20 mươi mét tà hưu, đặt ở vi rút bùng nổ phía trước, xong bạo sở hưu thế vận hội Olimp, quán quân. Nhưng là liệp báo ở biến dị phía trước, là có thể đạt tới mỗi giây hơn 30m Biến dị sau liệp báo tốc độ không sai biệt lắm tăng vọt gấp đôi, đó chính là mỗi giây 60 nhỉ mễ. Tốc độ cơ hồ là hứa Du Nhiên cấp ba, nếu không có Bạch Ngân phẩm chất tướng đất, cấp liệp báo chế tạo chứng ngại, hứa Du Nhiên thỏa thỏa một xong. Đương hứa Du Nhiên nhìn đến Hùng Sơn thời điểm, nước mắt đều phải xuống dưới. Hy vọng Hùng Đại, Hùng Nhị nhất định phải ở a. Phía sau đã truyền đến liệp báo phẫn nộ gào giống thành, bị cái này nó trong mắt con ngồi ám toán một cái, đâm cho đầu choáng váng nao trướng liệp báo phẫn nộ tới rồi cực hạn. Nó muốn đem trước mặt này nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ, mới có thể phát tiết nó trong lòng lửa giận. Hứa Du nhiên tuy rằng cũng gấp đến độ không được, nhưng là hắn gặp nguy không loạn, giơ tay lại ở sau người thả ra một mặt tường đất. Chiến ở trên eo lang tiêu phi chảo đã bị hắn cầm trong tay, dùng sức hướng về hùng trên núi không dò ra một đoạn nhánh cây quăng đi ra ngoài, thân thể nương quán tính rung động đã đi tới hùng vùng núi trên không. Hùng sơn kỳ thật là một cái đại hình si mang ao, chiều sâu đại khái 6-7 mễ, dựa vào hùng xá phương hướng đôi một toàn núi giả. Hứa Du nhiên kế hoạch là lợi dụng phi chảo ngang trời lướt qua hùng sơn cái này độ rộng hai mươi mấy mễ ao to, hùng trong núi gấu nâu khẳng định có thể kinh sợ trụ lũy báo Hắn tin tưởng biến dị liệp báo, cũng nhất định không phải là biến dị gấu nâu đối thủ. Đường hắn bay lên không đi và hùng trên núi không khí, liệp báo đã xuất hiện ở sau người cách đó không xa. Hứa du nhiên hướng phía dưới nhìn lại, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Ta sát. Hùng đâu? chương 30. Ba lần thức tỉnh ngại cửa. Này hơn 20 mễ khoảng cách, căn bản vô pháp ngăn cản kia cường tráng liệp báo. Hắn còn cần mượn dùng phi trảo mới có thể nhảy qua đi khoảng cách, đối với bạch ngân cấp liệp báo tới nói, có lẽ chỉ là nhẹ Què mắt dư quang trong lúc vô ý quét tới rồi hùng chân núi một đạo tiểu cửa sắt, Hứa Du Nhiên linh cơ vừa động, giữa không trung tay run lên thu hồi phi trảo. Thân thể hướng về cái này, lũ lụt bùn ao rơi xuống, phanh tạp rơi xuống đất mặt khoảnh khắc, thân thể nhân thể nhằm phía kia nói tiểu cửa sắt. Vạn hành tiểu cửa sắt là mở ra, này tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Một thấp người vèo một chút chui đi vào, trở tay đóng lại cửa sắt, lại đem thốt như nhi cánh tay hàng rào sắt cũng khóa trái thượng. Bên ngoài phanh một tiếng, Liệp báo cũng nhảy vào hùng sơn. Ngao, gầm lên giận dữ, Liệp báo bắt đầu điên cuồng công kích kia nói tiểu cửa sắt. Loảng xoảng, loảng xoảng vang lớn không được truyền đến, Hứa Du Nhiên nhìn kia nói tiểu cửa sắt cùng hàng rào sắt, trong lòng run sợ. Tạm thời bất chấp lời báo, hắn xoay người bắt đầu tìm ra đi lộ. Nơi này nguyên lai hẳn là gấu nâu quyển dưỡng địa phương, tuy rằng khả năng gấu nâu rời đi thật lâu, nhưng là cái loại này khó nghe tanh tuổi khí, vẫn như cũ sặc đến hắn thiếu chút nữa nổ ra. Thật lớn hùng dưới chân núi phương là trống rỗng lồng sắt tử, hắn thực mau tìm được rồi lồng sắt tử mặt khác một bên môn. Quyẫn dưỡng lực lớn vô cùng gấu nâu, hàng rào sắt đều là tiểu hài tử cánh tay phẩm chất, kiên cố dị thường kia chỉ liệp báo đang ở công kích tiểu cửa sắt cũng là đặc biệt gia cố, nhìn dáng vẻ liệp báo nhất thời nửa khắc còn đâm không khai cửa sắt. Hơn nữa kia nói tiểu cửa sắt là hướng ra phía ngoài đợi ra, liệp báo lại đang ở dùng sức hướng vào phía trong liệu mạng đâm. Tương đương với liệp báo muốn đem toàn bộ cửa sắt đâm thoái, hoặc là đem non nửa cái núi giả đâm sụp mới được. Hứa Du Nhiên quan sát một chút hoàn cảnh, phân tích một chút lợi và hại, cái này đại lồng sắt mục nhỏ trước ngược lại là an toàn nhất địa phương. Liên tính liệp báo xé nát cửa sắt, cũng muốn đối mặt này thô to thép nhà giam. Hứa Du Nhiên nghĩ đến đây, Đem mặt khác một bên cửa sắt cùng hàng rào sắt cũng khóa trái lên. Nếu tạm thời nơi này là an toàn, liền không nóng nảy đi ra ngoài. Vạn Nhất hoang mang rối loạn chạy ra đi, liệu báo tiếp tục truy lại đây, hoặc là gặp được mặt khác Bạch Ngân cấp biến dị mãnh thú, kia thật là khóc không ra nước mắt. ẩn Nút tiến vườn bách Thú phía trước, Hứa Du Nhiên đã đem ba lô giấu ở an toàn địa phương. Cho nên hiện tại chỉ có thể cởi đồ tất chiến áo trên, sẽ xuống một con tay áo, đem miệng vết thương tạm thời băng bó một chút. Đến nỗi rửa sạch, tiêu độc gì đó, hiện tại là không điều kiện này. Đơn giản thu thập một chút, Hứa Du Nhiên dựa ngồi ở lồng sắt biên. Thở hồn hẹn hồi tưởng vừa rồi kia một màn. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút, cùng Liệp Báo giao thủ càng là chỉ có hai cái qua lại, lại là thức tỉnh tới nay nhất mạo hiểm một lần. Dùng Bạch ngân cấp ma vượng chiến lực, tới cân nhắc mặt khác Bạch ngân cấp biến dị thú, đây là một cái chí mạng sai lầm. Bên ngoài Liệp Báo vẫn như cũ ở điên cuồng va chạm kia nói tiểu cửa sắt, mãnh liệt va chạm chấn cả tòa núi giả đều rào rạt run dậy, chân nhà thượng thỉnh thoảng có đá vụn cùng xi si măng khối rơi xuống xuống dưới. Hứa Du nhiên biết nơi này chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, trường kỳ trốn ở chỗ này khẳng định không hiện thực. Bất quá hắn yêu cầu chính là tạm thời tránh né một chút, bởi vì hắn đã bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh chân khí ở kích hoạt vi rút. Có lẽ là bởi vì vi rút chính là tự nhiên kinh yêu cầu nguyên liệu, đương tự nhiên kinh vận chuyển thời điểm, yêu cầu vi rút loại này nguyên liệu. Cho nên ở cảm nhiễm vi rút lúc sau, hắn cao tốc vận chuyển tự nhiên kinh, liền có thể nhanh chóng kích hoạt vi rút. Trong miệng gắt gao cắn một khối phá bố, chẳng sợ tứ chi bắt đầu kịch liệt run rẩy, Hứa Du nhiên như cũ thu nhiếp tinh thần, điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh, cuồng bệnh, lại là cuồng bệnh rút. Hứa Du nhiên đều phải mắng chửi người, lại cảm nhiễm một loại tân virus rút. Hắn liền có thể 3 lần thức tỉnh rồi. Thức tỉnh dạ bạn bạc sẽ không 2 năm căn cứ phân bộ ủy viên Trương Thiên Minh, cũng bất quá mới là 3 lần thức tỉnh. Không biết vì cái gì, Hứa Du Nhiên phi thường không thích cái kia đặc biệt có thể lừa dối Trương Thiên Minh. Nhìn Trương Thiên Minh tươi cười, liền cảm giác đặc biệt dối trá. Hứa Du Nhiên tự nghĩ, nếu là chính mình 3 lần thức tỉnh rồi, tuyệt đối có thể đem Trương Thiên Minh đánh ra phân tới. Nhưng vì cái gì cố tình lại là cuồng quyền bệnh, Bạch Ngân cấp liệt báo thế nhưng mang theo chính là cuồng quyền bệnh, nó không nên là động vật họ nghèo sao? Tính, mặc kệ cái gì virus, trước tiêu hóa lại nói. Bất đắc dĩ Hứa Du Nhiên chỉ có thể thầm than một tiếng, "Ai nha, ta nói vận mệnh nột." Nhưng vận mệnh xuất sắc nhất địa phương, liền ở chỗ nó không biết cùng thần bí, còn có chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp. Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp. Liên tục hai tiếng nhắc nhở âm, Hứa Du Nhiên tâm đều đang run rẩy, trúng thượng." Hắn hoài thật lớn thấp vọng cùng chờ mong, đem thần thức thu hồi thức hải tiến hành điều tra. Pháp hệ thức tỉnh kỹ, thủ thuộc tính, mà khác kỹ năng cũng không có cái gì biến hóa, chỉ có này hai hạng thức tỉnh kỹ tăng lên phẩm chất. Này hai hạng kỹ năng một công một phòng. Kỳ thật là không tồi thức tình kỹ, chỉ là không có nói tháng trước, phẩm chất quá thấp, rất khó đối cao cấp biến dị thú tạo thành thương tổn, cũng rất khó khiêng được cao cấp biến dị thú đả kích, mới có vẻ có chút dâu dịa. Vừa rồi Thanh Đồng cấp đại tuấn, một cái đối mặt đã bị xé nát. Thanh Đồng cấp thủ thứ, rất khó đối Bạch Ngân cấp Liệp Báo tạo thành cái gì thương tổn, hứa du nhiên căn bản là không có sử dụng. Hiện tại Bạch Ngân cấp đại tuấn vẫn là thứ thuần, hẳn là có thể phòng ngự được Liệp Báo công kích. Bạch Ngân cấp thủ thứ, hẳn là cũng có thể xúc phạm tới Liệp Báo đi. Chờ một chút, cái gì kêu thứ thuần? Trước nay không nghe nói qua cái này từ A bà hắn dứt khoát ngưng tụ một mặt cái gọi là thứ thuẫn ra tới đại thuấn tạo hình không có gì thay đổi nhan sắc lại là loại sáng tuyết trắng màu bạc thuẫn trên mặt sông ra mấy cây 10 cm tả hữu màu bạc gai nhọn hết sức sắc bén đây là đem chuyên môn dùng để phòng ngự đại thuẫn tăng lên vì gần người công phòng nhất thể Vũ khí a nếu là có biến gì thú va chạm đi lên nên đón nó đầu tiên là mấy cây sắc bén gai nhọn một đầu đánh vào này đó bạch ngân phẩm chất gai nhọn thượng kia toàn sản ngẫm lại đều không rét mà run 33 hứa Du nhiên lại thi triển một chút thổ thứ trừ bỏ tài chất cơ bản không có gì biến hóa. bất quá này tài chất biến hóa, thương tổn cấp bậc tăng lên. đối với Hứa Du Nhiên như vậy một cái lá chắn thịt hình mở tờ tới nói, sắt thật thực sắc bén. Hứa Du Nhiên đứng lên, một lần nữa ngưng tụ ra hàn băng áo giáp, trở tay đem thanh đồng chiến đao cầm hồi bên hông. nếu thanh đồng chiến đao thương tổn không đến bạch ngân cấp biến dị thú, như vậy khiến cho này chỉ liệp báo cảm thụ một chút ca tay không cách đấu đi. lúc này kia chỉ liệp báo hình như là mệt mỏi, thế nhưng không hề cùng kia phiến cửa sắt phân cao thấp. Hứa Du Nhiên thần thức tra xét được đến, liệp báo chính ghé vào xi si mang ao trung gian ô hô thở hồn hển, một đôi hàng quang bắn ra bốn phía, đôi mắt còn gắt gao nhìn trầm trầm cửa sắt, giống như tùy thời chuẩn bị nào lên tới giống nhau. Hứa Du nhiên cất bước đi qua, mở ra hàng rào sắt, một chân đem đã nghiêm trọng biến hình cửa sắt đá bay đi ra ngoài. Loảng loằng một tiếng vang lớn, cửa sắt bay ra đi mấy mét xa, nện ở trên mặt đất. Liệp Báo bị kinh hách, veo một chút đứng lên, về phía sau nhảy ra đi mấy mét xa. Hứa Du nhiên lược một lon eo, tay trái cầm ngân quang lấp lánh, phá lệ tinh mỹ thứ thuận đi ra cửa nhỏ. Liệt Báo nhìn đến phía trước chật vật chạy trốn con mồi đung nhiên như vậy thoải mái hào phóng đi ra có chút mệt hoặc cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm hứa du nhiên hứa du nhiên lại lần nữa tay trái đại thuận nện ở trên mặt đất hai chân bước ra cung bước không tay phải hướng kia chỉ liệp báo vây vây đến đây đi đường túng kia chỉ liệp báo ngắn ngủi nghi hoặc qua đi buồn máu mồm to mở ra móng vuốt thượng bắn ra sắc bén móng tay liệp báo ô ô thấp giọng gào giống tứ chi nhẹ nhàng di động bắt đầu gia tốc hướng về hứa du nhiên mánh nhào qua đi lần này hứa du nhiên không có ngẩng kiêng hắn lựa chọn chính là giảm bất lực đấu pháp tay trái đại thuận lược một nghiêng liệp báo nhào vào đại thuận thượng thân thể liền bị hắn dựa thế đẩy đi ra ngoài. Liệp Báo giữa không trung một cái lắc mình, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Bình thường dưới tình huống như vậy thao tác là thương tổn không đến Liệp Báo. Nhưng là nay đã khác xưa, vừa du nhiên đại thuần thượng kia mấy cây 10 cm lớn lên gai nhọn, dường như mười mấy bính sắc bén tiểu đao, ở Liệp Báo thân thể mặt bên, vẽ ra mấy đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Liệp Báo lắc mình lại, đau nhức mới truyền lại đến nó đại não. Ngao một tiếng thê lương thảm đảo, Liệp Báo vai thân thể về phía sau liên tiếp lui mấy thước, còn không dừng nghiêng đầu đi xem thân thể mặt bên, thẳng đến nhìn đến kia vài đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương mới hiểu được đã xảy ra cái gì. tuy rằng đã có đơn giản trí tuệ, nhưng miệng vết thương đau nhức đã làm liệp báo hoàn toàn đánh mất lý tính. hô nó lại lần nữa thả người nhào hướng hứa du nhiên, miệng vết thương máu tươi còn ở phun, giữa không trung vẽ ra một đạo mỹ diệu vết máu. hứa du nhiên tay phải vung lên, trên mặt đất bắn ra tam căn lập loè hàn mang thật lớn thổ thứ, liệp báo bụng vừa lúc xoa kia tam căn thổ thứ nhào tới. tay trái đại thuẫn lại lần nữa tá lực đả lực, nghiêm đem liệp báo đẩy đi ra ngoài. lần này liệp báo trên người lại để lại vài đạo tân miệng vết thương, tuy rằng miệng vết thương đều không phải rất sâu, nhưng là xuất huyết lượng không nhỏ lúc này này chỉ vừa mới đem hứa du nhiên bởi giết trên mặt đất thiên không đường nhập không cửa cường đại rã thú toàn thân mười mấy đạo miệng vết thương tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối nó no sức chiến đấu lại tạo thành cực đại ảnh hưởng như vậy liên tục đổ máu đi xuống không cần hứa du nhiên động thủ nó chính mình đều sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết đi chính là đối với hứa du nhiên miệt thị cùng phẫn nộ đã làm liệp báo hoàn toàn mất đi lý tính trong đầu tất cả đều là điên cuồng giết chóc bất quá lần này nó học ngoan không có từ không trùng tấn công mà lại áp dụng mặt đất tiến công dương anh múa vớt sông lên cắn xé liệp báo đối với Hứa Du Nhiên uy hiếp trình độ trên diện rộng hạ thấp Đại Thuyên Thượng sắc bén gai nhọn tình thoảng ở liệp báo trên người lưu lại vài đạo miệng vết thương Ngẫu nhiên xuất quỷ nhập thần thổ thứ cấp liệp báo tạo thành lớn hơn nữa bối rối tiến công Hứa Du Nhiên thời điểm có Đại Thuyên cùng gai nhọn chờ nó không tiến công Hứa Du Nhiên thời điểm thổ thứ lại bắn ra tới cấp nó tạo thành thương tổn bất quá một lát một người một báo tình thế lị chuyển Hứa Du Nhiên đối với này thứ Thuyên vận dụng càng ngày càng thuần thục phối hợp thổ thứ cùng tay không cách đấu làm liệp báo muốn chạy đều chạy không thoát vài phút sau mất máu quá nhiều liệp báo đi đường đều chân cẳng nhũn ra. Hứa Du Nhiên sấn này chưa chuẩn bị, tay phải linh trụ liệp báo cổ, một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã đem liệp báo tạm hướng mặt đất nhô lên tam căn thổ thứ. Phức hơi thở thoi thóp liệp báo bị mặc ở tam căn thổ thứ thượng, ô ô ô đem chết liệp báo phát ra vài tiếng không cam lòng nước nở. Cương đại bạch ngân cấp liệp báo, chuẩn bị là bị Hứa Du Nhiên một chút mà chết. Đây là Hứa Du Nhiên lần đầu tiên thành công một mình đấu bạch ngân cấp biến dị thú, cũng đại biểu cho hắn chiến lược chính thức bước vào ba lần thức tỉnh ngạch cửa. Chương 31 mươi san giết bạch ngân cấp, đinh nhưng phân phối tài nguyên. Hứa Du nhiên nhanh chóng dùng thần thức tra xét một chút cơ sở thổ tính, lại đạt được một lần bạch ngân kỹ năng khen thưởng. Cái này phải hảo hảo nghiên cứu một chút, tăng lên cái gì kỹ năng mới được. Lần này chiến đấu Hứa Du nhiên cũng tiêu hao rất lớn, đầu có điểm vượng vượng. Tuy rằng nơi này có biến dị thú thi thể, nhưng tương đối tới nói còn hẳn là tương đối an toàn. Hắn xoay người lại toàn trở về hùng dưới chân núi Phương Lồng Sắt Tử, gây mũi tanh hôi vị trực tiếp liền xem nhẹ. Tiễn lặng bắt đầu vận chuyển tự nhiên kinh chân khí, nhanh chóng khôi phục thể lực cùng chân khí. Bạch Ngân cấp biến dị báo, hẳn là Bạch Ngân cấp trung công thủ tương đối cân bằng chủ loại xem ra tuy rằng này đó giả thú đã xảy ra biến dị nhưng về cơ bản còn vẫn duy trì nguyên bản thuộc tính chỉ cần ta lợi dụng hảo tự mình thức tỉnh kỹ lảng tránh bạch ngân cấp biến dị thú ưu thế chưa chắc không có cơ hội nhất nhất săn giết chúng nó cái này si mang ao diện tích hữu hạn hạn chế liệp báo tốc độ phát huy cho nên ta mới có thể không được làm nó bị thương đổ máu cuối cùng ma đã chết nó nghỉ ngơi tốt lúc sau trước lấy kia thất bạch ngân cấp ngợi vằn khai đạo đương không 2 năm căn cứ thức tỉnh giả nhóm nhắc tới bạch ngân cấp biến dị thú còn dùng đưa cơm đến từ chào thời điểm To du Nhiên đã chuẩn bị bắt đầu hắn săn giết kế hoạch. Nhưng ở bắt đầu săn giết phía trước, vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Hiện tại thổ thuần, thổ thứ, tường đất, băng giáp đều là bạch ngân phẩm chất, làm không hảo một chút bạch ngân kỹ năng điểm là vô pháp tăng lên tới hoàng kim phẩm chất. Hiện tại chính mình còn có một cái nhược hạng, chính là tốc độ. Hàng khí là giảm tốc độ kỹ năng, nếu không thể tăng lên chính mình tốc độ, như vậy liền hạ thấp địch nhân tốc độ đi. Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp, biến hóa cũng không lớn, cùng băng giáp giống nhau, đều biến thành ở có hơi nước địa phương liền có thể thi triển. Hiện tại nắm giữ 6 cái thức tình kỹ trong đó năm cái là bạch ngân phẩm chất này nếu như bị mặt khác thức tỉnh giả đã biết phỏng chừng muốn kinh dữ cảm địa tinh kỷ nguyên 2035 tháng 5 năm 12 nguyệt 10 ngày hứa du nhiên chính thức bắt đầu rồi quảng trường đỏ vườn bách thú săn giết chi lữ ở rất có thể tồn tại đại lượng bạch ngân cấp biến dị thú vườn bách thú hứa du nhiên không dám tùy tiện thâm nhập điều tra vạn nhất không cẩn thận bị một chúng bạch ngân cấp đại thần đổ ở vườn bách thú kia mới là thật sự bi kịch cho nên hắn lựa chọn là từ bên ngoài hướng trung tâm khu vực bắt đầu quét sạch biến dị ngựa vằn vẫn như cũ là quần cư động vật Một con bạch ngân cấp ngựa vằn hứa Du Nhiên có tin tưởng tốn chút thời gian có thể bắt lấy. Nhưng là một đám ngựa vằn, liền phải hạ điểm cấp phu, tốn chút thời gian. 12 nguyệt 10 ngày ngày này, Hứa Du Nhiên liền cùng này đàn ngựa vằn tốn. Hắn lợi dụng phi chạo có thể nhanh chóng lên không chạy trốn hữu thế, không ngừng bẻ rầy này đàn ngựa vằn. Thang đến trạng vạng rốt cuộc đêm này đàn ngựa vằn lăn lộn sức cùng lực kiện, rốt cuộc vô lực đuổi theo thời điểm. Hắn bắt đầu lợi dụng bạch ngân phẩm chất thổ thứ, điên cuồng đánh lén kia thất bạch ngân cấp ngựa vằn. Bắt đầu thời điểm, bị thổ thứ đánh lén dẫn tới đại lượng đổ máu bạch ngân cấp ngựa vằn, bạo nộ không thôi nội điên giống nhau đuổi theo Hứa Du Nhiên nơi nơi chạy, Hứa Du Nhiên cũng không dám chạy xa, sợ dẫn ra càng đáng sợ tồn tại. Chính là tại đây vùng cùng nó vòng quanh. Dù sao vùng này tiểu gấu trúc lời đến muốn mệnh, ghé vào trên cây không muốn núp đích, thản lần ở trên đất bằng lại tốc độ không mau. Mấy chỉ thanh đồng cấp linh miêu còn không có bị Hứa Du Nhiên để vào mắt, liệt báo bị hắn giết, Hùng Sơn là trông không. Cho nên vùng này đã bị Hứa Du Nhiên lấy tới rắc ngựa đi dòng, giữ dàn bạch ngân cấp ngựa vằn, một bên chạy, một bên đổ máu, một bên bị hắn đánh lén. Rốt cuộc ở bóng đêm buông xuống phía trước. Tiêu thất giữ dần ngựa vằn lại bị Hứa Du nhiên ma đã chết. Cắt hạ ngựa vằn trên đầu lóe ngân quang một sừng cùng bốn con chân. Hứa Du nhiên vui vẻ muốn mệnh. đương nhiên, hắn như vậy lăn lộn một ngày cũng mệt mỏi muốn mệnh. Trộm phản hồi hùng sơn lồng sắt tử quan hảo cửa sắt. Một bên ăn đồ hộ, một bên chịu đựng hùng xá hương thơm, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đi vào nơi này phía trước, hắn đã tích lũy mười lần thanh đồng công vân, giết liệt báo cùng ngựa vằn lại được đến hai cái bạch ngân công vân. ở vương bách thú, vì giảm bớt không cần thiết phí toán, hắn cũng không có đối thanh đồng cấp biến dị thú xuống tay. Hiện tại lại thu hoạch một cái bạch ngân kỹ năng điểm, hắn tưởng trước to lên, nhìn xem có hay không cơ hội làm đến 10 cái bạch ngân kỹ năng điểm, có thể hay không hướng một chút hoàng kim phẩm chất kỹ năng. Lấy ra kia căn ngựa và một sừng, hắn yêu thích không buông tay vớt ve. Cái này một sừng tuyệt đối là thứ tốt, chế tạo thành vũ khí khẳng định so thanh đồng chiến đao mạnh hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại còn không có trải qua gia công, hắn vẫn là thu hồi thanh đồng chiến đao, quyết định đem một sừng làm vũ khí tới sử dụng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, 12 nguyệt Mười một ngày, Hứa Du Nhiên tiếp tục thâm nhập vườn bạch thú tiến hành tìm tòi ngày này hắn rốt cuộc đã biết một sự kiện, hùng đi đâu vậy? Hai đầu giống như hà mã giống nhau cường tráng bạch ngân cấp bạo hùng, ở công viên giải trí bánh xe quay, cơn lốc phi ghế phụ cận chơi chính vui vẻ. Hắn chỉ là thử một chút hai đầu bạo hùng thực lực, ngày này liền vẫn luôn đang chạy trốn. Bạo hùng tốc độ có thể so trong tưởng tượng mau nhiều, cứu rắc cũng là phá lệ nhanh nhẹ. Hứa du nhiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hàn khí, tường đất, phi chảo, cơ sở chạy trốn kỹ năng mới miễn cưỡng ở vào đêm phía trước ném xuống hai đầu bạo hùng. Hắn lặng lẽ trốn hồi hùng sơn thời điểm, âm thầm ở trong lòng trên bản đồ. Cấp công viên giải trí Vùng Hoa Vị Vùng Cấm, có hùng núi tới. 12 nguyệt 12 ngày, Hứa Du Nhiên vòng qua công viên giải trí cùng sư Hồ Sơn, thẳng đến Mai Hoa Lộc quán. Ngày này tương đối thuận lợi, trải qua một buổi sáng ác chiến, cuối cùng ma đã chết một đầu Bạch Ngân cấp Mai Hoa Lộc. Thu hoạch sừng hiệu một đôi, Bạch Ngân cấp Lộc ra một trường. Buổi chiều Hứa Du Nhiên tới Hồ Sơn, đánh chết Bạch Ngân cấp ma vượn một con, thanh đồng cấp giá hầu 6 chỉ. Thu hoạch ma vượn hàm răng, ma vượn lôngướt. 12 nguyệt 13 ngày, Hứa Du Nhiên thắng hiểm một đầu Bạch Ngân cấp hiệu cao cổ. Buổi chiều cùng một đầu bạch ngân cấp yêu lang ác chiến một hồi, rốt cuộc đêm đem này đánh chết. Thu hoạch hiệu cao cổ giác một đôi, bạch ngân cấp chân bốn cái, yêu lang hầm răng, bạch ngân cấp lang trảo. 12 nguyệt 14 ngày, Hứa Du Nhiên không có tiếp tục tìm kiếm con ngồi, mà là đem toàn bộ vườn bách thu không sai biệt lắm cha xét một lần. Còn giữ lại mấy cái trọng điểm khu vực, công viên giải trí, sư hồ sơn, bắc cơ quán, voi quán, tinh tinh quán, hà mã quán. Điều ngữ Lâm hắn đều mạo hiểm đi vào điều tra một phen, chỉ phát hiện thanh đồng cấp chim ưng linh tinh áp điểu, bạch ngân cấp loài chim biến dị thú một con cũng không phát hiện. Có thể xác nhận Bạch Ngân cấp biến dị thú chỉ có công viên giải trí kia hai đầu bạo hùng, mà khác mạnh thu hoặc là đại hình động vật chẳng quán, nghĩ đến xuất hiện Bạch Ngân cấp biến dị thú sát suất cũng là cực đại. Dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn tính toán, ít nhất còn có 7 đầu Bạch Ngân cấp biến dị thú. Hứa Du nhiên tính toán một chút chính mình thu hoạch, 6 lần Bạch Ngân công vân, 16 thư thanh đồng công vân, 5 giờ Bạch Ngân, kỹ 5 điểm. 10 lần thanh đồng công vân có thể tương đương một lần Bạch Ngân công vân, khoảng cách chính mình công mục tiêu ít nhất còn kém 3 lần. Nếu là lựa chọn đánh chết thanh đồng cấp biến dị thú, muốn ít nhất 24 đầu, cái này xác thật quá phiền toái hơn nữa nguy hiểm hệ số cũng không nhỏ hiện có thanh đồng cấp biến dị thú giống nhau đều là quần cư kỹ năng điểm khoảng cách chính mình kỳ vọng còn kém 5 giờ bạch ngân kỹ năng điểm cái này là đánh chết nhiều ít thanh đồng cấp biến dị thú hệ thống cũng sẽ không cho làm sao bây giờ bác một bác xe đạp biến mô tỏ hoàng kim phẩm chất kỹ năng a cỡ nào mê người chính mình một cái thanh đồng đấu sĩ đều có thể dựa vào một thân bạch ngân phẩm chất thức tình kỹ san giết bạch ngân cấp biến dị thú nếu có thể nắm giữ một cái hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ còn không được cất cánh a khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 15 thiên ít nhất còn muốn dự lưu hai ba thiên lên đường, trên thực tế cho chính mình thời gian chỉ có đại khái 10 ngày tà hữu. Xem ra phía trước kế hoạch muốn đi phía bắc hoang dại vườn bách thú, sợ là không có thời gian đi. Bất quá nhìn đến quảng trường đỏ vườn bách thú tình huống, hắn cũng xác thật không dám đi. Tuy rằng hắn không đi qua phía bắc bạc như hồ hoang dại vườn bách thú, nhưng là cũng nghe nói qua manh thú thành đàn. Hiện tại nghĩ đến bên kia liền tính là không có hoàng kim cấp biến dị thú, bạch ngân cấp cũng tuyệt đối là một đám một đám. Chính mình không có 3 lần tức tỉnh, đạt tới bạch ngân thống linh thực lực vẫn là không cần hy vọng xa vời quá nhiều. 12 nguyệt 15 ngày, thời tiết âm chuyển mưa nhỏ, phương nam mùa đông đặc có rét lạnh hệ ma pháp công kích bắt đầu rồi. Hứa Du Nhiên rốt cuộc hạ quyết tâm, chuẩn bị lấy công viên giải trí kia hai chỉ bạo hùng khai đao. Hùng khoa động vật cơ bản đều có ngủ đông thói quen, như vậy rét lạnh thời tiết, cho dù là biến dị bạo hùng, hẳn là cũng là mơ màng sắp ngủ mới đúng. Đây đủ lợi dụng biến dị thú vốn có sinh vật đặc tính, Hứa Du Nhiên bắt đầu rồi săn giết hành động. Sự thật chứng minh, nhân loại sở dĩ có thể trở thành địa tinh bá chủ giống loài, trí tuệ loại đồ vật này, kể công đến vĩ. Hai đầu bạo hùng thế, nhưng phân biệt giấu đi bắt đầu ngủ đông một đầu ẩn thân ở một đống tiểu mục trong phòng mặt, mắt khắc một đầu thế nhưng ẩn thân ở một cái loại nhỏ siêu thị tầng hầm ngầm, kia thân thể cao lớn đem toàn bộ tầng hầm ngầm cơ hồ đều nhét đầy. Nếu không phải Hứa Du Nhiên cẩn thận dùng thần thức tiến hành tra xét, suýt nữa đều không có phát hiện nó. Hứa Du Nhiên chuẩn bị trước lấy tầng hầm ngầm này, đầu bạo hùng khai đao. như thế địa hình cũng vừa lúc có thể dùng để phá tan hùng lấy máu. hắn đem cái kia ngựa vằn một sừng tạm ở tầng hầm ngầm cửa ra vào, nhìn này hẹp hỏi cửa ra vào, quả thực vô pháp tưởng tượng, bạo hùng là như thế nào đem chính mình thân thể cao lớn nhét vào đi, vứt ra lăng tiêu phi chào Bắt lấy nơi xa một cây thân cây. Ba ba ba Hứa Du Nhiên vung tay lên, tam căn sắc bén bạch ngân phẩm chất thổ thứ, ở tầng hầm ngầm bắn ra ra tới. 2 mét lớn lên thổ thứ, dường như tam căn sắc bén bạch ngân trường mâu, nháy mắt xỏ xuyên qua bạo hùng thân thể cao lớn. Hứa Du Nhiên giữ chặt phi chạo dây thử, dùng sức rung động rất xa bay lên không mà đi. Tầng hầm ngầm trung bạo hùng, ngủ say bên trong tao này bị thương nặng, máu tươi dường như suối phun giống nhau phụt ra ra tới. Ngao một tiếng thê lương giống giận, ở tầng hầm ngầm trung hình thành thật lớn tiếng ầm. Cực lực dễ muốn thoát khỏi tam căn thổ thứ bạo hùng đang nhận được tầng hầm ngầm hẹp hòi địa hình hạn chế, ngược lại ở quay cuồng trung tăng thêm chính mình thân thế, đương nó thật vất vả tìm được cửa ra vào phương hướng, muốn chạy đi thời điểm, lại bị nên diện mà đến một sừng trọng mù đôi mắt, cả người tắm máu bạo hùng càng thêm cuồng bạo, điên cuồng gào giống cùng mãnh liệt va chạm, làm chạy ra đi rất xa hứa du nhiên đều có thể cảm giác được đại địa dường như đều đang du dậy. một khắc đầu bạo hùng cũng bị bừng tỉnh, chạy tới tầng hầm ngầm cửa ra vào rồi lại vào không được, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, nhìn đến đồng bạn ở điên cuồng va chạm tầng hầm ngầm vách huyết như suối phun giống nhau rồi lại không biết như thế nào trợ giúp đồng bạn. Chính là mặc cho bạo hùng sức lực lại đại, tầng hầm ngầm vách tường chính là đại địa, nó nơi nào đâm ra cái gì kết quả? Đất rung núi chuyển thật lâu, tầng hầm ngầm bạo hùng rốt cuộc chạy khô huyết, chậm rãi đình chỉ dãy rùa. Hứa Du Nhiên rất xa tránh ở cao cao bánh xe quay đỉnh cao nhất, thức Hải trung đông nhiên chuyển đến dễ nghe nhắc nhở âm. Đinh Nhưng phân phối tài nguyên. Chương 32. Hoàng kim phẩm chất chiến lược bạo trướng. Hứa Du Nhiên lặng lặng đợi nửa ngày, kia phía trước tới cứu viện bạo hùng mới bất đắc dĩ rời đi. Nhìn đến đồng bạn không thể hiểu được suất huyết nhiều, sau đó chết ở tầng hầm ngầm còn sống này đầu bạo hùng, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, đây là làm sao vậy? hùng đại như thế nào liền đã chết, ngủ cũng như vậy nguy hiểm. hứa du nhiên lặng lẽ sở xuống dưới, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. lại một cái bạch ngân kỹ năng điểm nhập trứng, kế tiếp chính là một khắc đầu bạo hùng, hùng nhị đẳng ta. 12 nguyệt 16 ngày sáng sớm, hứa du nhiên hô hô thở hổn hển, ngồi ở một đầu thật lớn giống như tiểu tượng giống nhau hùng nhị thi thể thượng. hắn khỏe miệng mang theo đắc ý cười, liền như vậy ngồi ở vũng máu chung, trải qua một cái buổi chiều thêm một buổi tối lấy máu liệu pháp rốt cuộc bắt lấy hùng nhị. Bất quá hắn cũng rốt cuộc đem chính mình hoàn toàn hao không, hiện tại liền đi đường đều khó khăn. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, góp nhặt chiến lợi phẩm, hắn lại chạy về Hùng Sơn. Tám lần Bạch Ngân công vân, 16 thứ Thanh Đồng công văn, 7 giờ Bạch Ngân kỹ năng điểm. Còn kém tam điểm Bạch Ngân kỹ năng điểm, lại mãng một đợt. Mục tiêu kế tiếp, gấu nâu đại ca, gấu Bắc cực. Hiện tại là 12 tháng, hẳn là Bắc cực cực dạng, gấu Bắc cực sinh vật đặc tính cũng là ngủ đông. Sẵn ngươi ngủ, muốn cánh mạng của ngươi. 12 nguyệt 17 ngày, nghỉ ngơi một ngày một đêm hứa du nhiên tinh thần phấn chấn thẳng đến Bắc Cực quán. Quả nhiên, hình thể so gấu nâu lớn hai vòng gấu Bắc Cực vì lấp đầy bụng giết sạch rồi Bắc Cực trong quán mặt khát sở hữu động vật. Nhìn đang ở ngủ say quái vật khổng lồ, Hứa Du Nhiên tức khắc cảm giác áp lực sơn đại. Ngày này điên cuồng hùng giống vang vọng phía chân trời, phẫn nộ gấu khổng lồ cơ hồ đem toàn bộ Bắc Cực quán san thành bình địa. Hứa Du Nhiên bị không nhỏ nội thương, mới rốt cuộc thông qua lấy máu liệu pháp làm này đầu quái vật khổng lồ an tĩnh một chút. Nửa cái vườn bách thú động vật đều bị này đầu cự thú tuyệt vọng tiếng kêu gen, sợ tới mức kệ ra quần, run bần bật, sôi nổi thoát đi kia vùng. Tới gần trạng vạng thời điểm, hứa du nhiên ở cơ hội là một mảnh phế tích Bắc Cực quán địa chỉ ban đầu, thu hoạch hắn chiến lợi phẩm. Nhìn này đầu cự thú tạo thành phá hư, trong lòng cũng là thất kinh. Nếu là như vậy biến dị thú xâm nhập nhân loại nơi tụ tập, bằng vào nó lực sát thương, tạo thành tổn thất sẽ là khó có thể đánh giá. Con hảo tự mình quyết đoán ra tay, kịp thời bóp chết này khủng bố tồn tại. Nếu mặc kệ nó trưởng thành đi xuống, có lẽ sang năm xuân về hoa nở hết sức, liền sẽ xuất hiện một đầu hoàng kim cấp bánh thú, ngấm lại đều làm người không rét mà run. Nói như vậy, ta là nhân loại tiểu công thần. Từ mấy tháng trước chạy trối chết, đến bây giờ chính diện ngạnh cương này khủng bố cự thú. Hứa Du Nhiên cũng vì chính mình tiến bộ đắc chí, tuy rằng còn không có phiêu, trong lòng lại là cực kỳ vui mừng, ly mục tiêu của chính mình lại vào một bước. 9 lần bạch ngân công vân, 16 thứ thanh đồng công vân, 8 giờ bạch ngân kỹ năng điểm. Còn kém 2 điểm bạch ngân kỹ năng điểm, là có thể nếm thử một chút, hay không có thể chế tạo hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ. Quan trọng nhất chính là, ở cùng này đó bất đồng chủng loại biến dị thú trong chiến đấu, Hứa Du Nhiên thực chiến kinh nghiệm được đến bay nhanh tăng lên bất quá bởi vì gần nhất chiến đấu quá mức, ý lại thức tỉnh kỹ duyên cớ, cơ sở kỹ năng lại không được đến cái gì tăng lên. nay cũng không thể trách hắn, gần nhất chiến đấu đều là bạch ngân cấp đại thần. cùng nay đó đại thần đua quyền cước, chơi đao pháp, đó là chê xuống lâu. cơ sở thuộc tính, cơ sở kỹ năng, 12 nguyệt 18 ngày, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ở thần kỳ tự nhiên kinh công pháp đổi vận hạn, bị gấu khổng lồ phản chấn tạo thành nội thương, thực dễ dàng liền điều chỉnh tốt. mục tiêu kế tiếp hà mã quan cùng tinh tinh quán. đại gia trong ấn tượng hà mã là động vật tan cỏ, kỳ thật đó là một loại sai lầm lý giải. Hà Mã nghiêm khắc đi lên nói là ăn tạp tính động vật, nói cực kỳ ngay cả đồng loại đều ăn. Bất quá cũng may nó thích ở hồ nước hoạt động, toàn bộ vườn bách thú chỉ có Hà Mã quán địa hình điều kiện phù hợp nó nhu cầu. Nhỏ hẹp Hà Mã quán, lại lần nữa trình diễn bắc cực quán kia một màn thẳng kịch. Bất quá lần này hứa Du Nhiên học ăn, Hà Mã quán hồ nước địa thế chỗ chúng, bị thương, cùng nộ Hà Mã dù sao cũng chạy không ra được. Hắn chọn dùng du đấu xét lược, lấy máu liền chạy, lấy máu liền chạy. Cuối cùng rốt cuộc dùng cực kỳ nhỏ bé đại giới, lại bắt lấy một đầu cự thú. Còn kém một chút bạch ngân kỹ năng điểm. Hứa Du nhiên phần chấn không thôi, quyết định thừa thế truy kích, lao thẳng tới tinh tinh quán. Tinh tinh tuy rằng là quần cư động vật, nhưng là tinh tinh tá bạo, hơn nữa chỉ số thông minh cực cao, đặc biệt là biến dị lúc sau đại tinh tinh. Có thể là bởi vì này chỉ đại tinh tinh đầu lĩnh quá mức tàn bạo, đương Hứa Du nhiên cùng này chỉ bạch ngân cấp đầu lĩnh phát sinh chiến đấu khi, mặt khác đại tinh tinh thế nhưng không có một con đi lên hỗ trợ, toàn bộ lập tức giải tán. Hứa Du nhiên đối mặt này chỉ có thể so với nhân loại trí tuệ đại tinh tinh chịu nhiều đau khổ. Đại tinh tinh nguyên bản chính là hình thể lớn nhất linh trưởng loại động vật hiện tại thân cao càng là bạo tăng đến 3 mét rất cao, tựa như kim cương tái thế giống nhau. Hơn nữa nó ở trong chiến đấu còn không ngừng tiến bộ, học tập hứa du nhiên phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo, tới cùng hứa du nhiên chiến đấu, tuy rằng còn thực thô giáp, lại tra tấn hứa du nhiên khổ không nói nổi. Quay lại như gió, lực lớn vô cùng kim cương, cùng hứa du nhiên một hồi tàn đánh, một hồi thái quyền, ngẫu nhiên còn nhặt lên thân cây tới hai chiêu đơn đao đào pháp, hứa du nhiên thổ thuận cùng băng giáp, bị đánh nát bao nhiêu lần đã không đến được. Chiến đấu đến nhất gây cấn dai đoạt khi luôn luôn bay liên tục năng lực cực cường hứa du nhiên đều đau đầu dục nước. Tinh thần lực thiếu chút nữa khô kiệt. Trên người càng là bị để lại vài đạo miệng vết thương, cũng may còn có hàn băng bọc giáp điểm hộ một chút, đều chỉ là vết thương nhẹ. Một phen cổ chiến, rốt cuộc bắt lấy này chỉ nhược hóa bản kim cương, rốt cuộc được đến 10 cái bạch ngân kỹ năng điểm, Hứa Du Nhiên mừng rỡ như điên, thu hoạch chiến lợi phẩm lúc sau, điên cuồng chạy trốn. Vào đêm thời gian, hắn tránh ở hùng sơn lồng sắt trùng, đơn giản rửa sạch một chút miệng vết thương. Kích hoạt rồi virus, kết quả vẫn như cũng là quầng bệnh virus. Đối này hắn đã không ôm quá lớn hy vọng, cũng liền không như vậy thất vọng kế tiếp chính là nhất kích động nhân tâm thời khắc, là xe đạp vẫn là mổ tỏ tại đây nhất cử. 11 thứ bạch ngân công hân, 16 thứ thanh đồng công hân, lần này chấp hành nhiệm vụ thu hoạch quá lớn. Cơ sở thổ tính, cấp cái gì kỹ năng tăng lên phẩm chất đâu? Hiện tại có thể lựa chọn có 5 hạng bạch ngân phẩm chất thức tình kỹ, thổ thuận, thổ thứ, tường đất, băng giáp, Hà khí. Thổ thuận là chuyên môn phòng ngự lưu, chống cự vật lý công kích hiệu quả tốt nhất, nhưng là phòng ngự diện tích quá tiểu. Thổ thứ xuất quỷ nhập thần lực sát thương cũng đủ, chính là hạn chế vẫn là quá lớn. Hơn nữa chính mình tự nhiên kinh thực mau liền phải bước vào kim đan cảnh giới. Căn cứ công pháp miêu tả, kim đan cảnh giới liền có thể thao tác phi kiếm. Một khi có thể thao tác phi kiếm, tuyệt đối có thể đền bù tự thân lực sát thương không đủ cái này như hạ. Như vậy dư lại tới tốt nhất lựa chọn, liền vẫn như cũ vẫn là băng giáp. Băng giáp tuy rằng đối với cường đại công kích chống cự năng lực không có thủ thuận như vậy cường, nhưng thắng ở là toàn thân bao trùm thức phòng hộ. Đây là vì cái gì Bạch Ngân cấp biến dị thú ngẫu nhiên có thể sẽ mở băng giáp, thủ thuận lại có thể kiêng được nguyên nhân. Loại này phòng hộ đối mặt biến dị thú hải loại này hỗn chiến thời điểm hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Liên như vậy vui sướng quyết định, hy vọng chính mình dự phán không có sai. Mang theo kích động, thấp phẩm tâm tình, thân thức một chút. Đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp. Dạ. Hứa du nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, nắm chặt nắm tay điên cuồng dùng sức muốn may, thật là 10 giờ bạch ngân kỹ năng tăng lên phẩm chất. Thân thức tham nhập thức hải, quét về phía quân sáng. Ta sát, đây là cái gì? Thức tỉnh kỹ tăng lên tới hoàng kim phẩm chất, thế nhưng đã xảy ra chất thay đổi, công phòng nhất thể. Đây là đột phá tính thay đổi quả thực là người khó có thể tin. tạp lạp hứa du nhiên tinh thần lực điều động, hoàng kim phẩm chất băng giáp toàn bộ võ trang, vẫn như cũ vẫn là như vậy ngựảo thủy tinh sắc, tuy rằng là hoàng kim phẩm chất, màu sắc cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi, chỉ là ở đen như mực lồng sắt nội hơi hơi phía một chút ánh huyền quang, đây là qua đi không có. lớn hơn nữa biến hóa đến từ chính băng giáp tạo hình, hứa du nhiên bắt đầu cẩn thận quan sát lên, khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thịnh. hoàng kim phẩm chất băng giáp, hơi mỏng một tầng bao tay đốt ngón tay vị trí, một loạt tinh miệng sắc nhọn gai nhọn, giống như tự mang theo chỉ hổ giống nhau, khụiu tay bộ. Đầu vai, đầu gối, mũi chân đều xuất hiện mấy cây sắc nhọn gai nhọn, khác nhau chỉ là khuệ tay bộ, đầu vai gai nhọn phá lệ trường. Đầu gối, mũi chân gai nhọn cùng bao tay thượng gai nhọn tương tự, đều là tinh mịn ngắn nhỏ một loạt. Hắn giơ tay sờ sờ mũ giáp bộ vị, cũng là một loạt sắt nhọn, tinh mịn gai nhọn. Tuy rằng không có gương, bất quá ngẫm lại cũng biết hắn hiện tại tạo hình khủng bố cùng dữ tợn. Nay chẳng những là phòng hộ đến hàm răng, cũng chân chính vũ trang đến tận răng. Có thể tưởng tượng, hắn ăn mặc như vậy một bộ hàn băng chiến giáp cùng địch nhân chiến đấu thảm thiết hình ảnh. Chỉ cần bị hứa du nhiên gần người, đầu vai, khuỷu tay, đầu gối, quần, chân đều là vũ khí, hơn nữa đều là bạch ngân cấp thương tổn, tương đương với Hứa Du Nhiên bị bạch ngân cấp vũ khí bao trùm toàn thân. Tương bằng vào công kích thương tổn Hứa Du Nhiên, phải làm hảo chuẩn bị một trường chụp ở một con con nhím thượng. Một cái kỹ năng phẩm chất tăng lên, cấp Hứa Du Nhiên chiến lực cùng phương thức chiến đấu, mang đến nghiêng trời lệ đất thay đổi. Đây là thanh đồng thánh đấu y đến hoàng kim thánh đấu ý chuyển biến, đây là chất bay vọt. Hứa Du Nhiên hưng phấn thiếu chút nữa một đêm chưa ngủ, các loại nếm thử chính mình tân trang bị. Lan lộn đến sau nửa đêm, Rốt cuộc mới dựa vào vận chuyển tự nhiên kinh, nghỉ ngơi mấy cái giờ, còn giữ lại cuối cùng hai nơi khả năng tồn tại bạch ngân cấp biến dị thú chẳng quán, sư hồ sơn cùng vòi quán, không hề nghi ngờ, này hai nơi sẽ là toàn bộ quảng trường đỏ vườn bách thú khó nhất gặm xương cứng. Chính là thức tỉnh kỹ tăng lên tới hoàng kim phẩm chất, mang đến chất bay vọt, đã làm hứa du nhiên chiến lược bạo trướng. Đồng thời thu hoạch càng nhiều bạch ngân kỹ năng điểm cùng càng nhiều bạch ngân công dân đều ở dụ hoặc hứa du nhiên. Biết rõ sơn có hổ thiên hướng hồ sơn hành chương 33 mạnh nhất bạch ngân. Hứa Du Nhiên trải qua mấy ngày thời gian luân phiên khổ chiến sau, rốt cuộc đem quảng trường đỏ vườn bách thú bạch ngân cấp biến dị thú rửa sạch thất thất bát bát. Sư Hổ Sơn là hắn hôm nay mục tiêu, tố có bách thú chi vương danh hiệu mãnh hổ, được xưng thảo nguyên chi vương hùng sư, đều cho Hứa Du Nhiên áp lực cực lớn. Rốt cuộc tới rồi cần thiết muốn đối mặt thời khắc, Hứa Du Nhiên ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ đến những cái đó đối mặt biến dị thú Hải Dương, anh dũng không sợ bình thường chiến sĩ. Nghĩ đến kia từng chương tuy rằng chết đi, lại mang theo mỉm cười khuôn mặt. Hứa Du Nhiên liễu liễu mày, trong mắt lập loè vô tận hàn quang cùng sát khí. Biến dị thú đều đang chết. Bá mang theo một loạt gai nhọn bạch ngân đại thuận thoáng hiện bên trái tay. Tập lạc dần ẩn mang theo một tia ám kim sắc giữ tận chiến giáp bao trùm toàn thân. Ka ka Hứa Du Nhiên nắm chặt tay phải kia căn ngựa vằn một sừng. Dọc theo rộng mở đại lộ, ở đầu mùa đông gió lạnh chung. Hứa Du Nhiên hướng về sư hổ sơn chạy như điên, hai sừng trên cây lá khô giống như cũng bị hắn khí thế sở kéo, giống như cùng phong quá cảnh giống nhau thổi quét mà đi. cô lấy toàn bộ dũng khí Hứa Du Nhiên, căn bản là không nghĩ tới che giấu chính mình hành tung, bay lên không nhảy lên kéo dài qua hơn 10 mét khoảng cách, trực tiếp dừng ở sư hồ sơn bên cạnh. Sư Hổ Sơn địa hình cùng Hùng Sơn có chút cùng loại, nhưng là chiếm địa diện tích so Hùng Sơn còn muốn lớn hơn nhiều, chiều sâu không sai biệt lắm có 10 mét tả hữu. Một khi tiến vào trong đó phát sinh chiến đấu, cơ bản là không chết không ngừng, bất luận cái gì một phương đều sẽ không có cái gì cơ hội đào tẩu. T, cứ việc đã từng tiết tưởng vô số loại khả năng, nhưng là nhìn đến Sư Hổ trong núi tình huống, hứa du nhiên vẫn là hít ngược một hơi khí lạnh. Có lẽ là bởi vì một núi không dung hai hổ, có lẽ là sư tử chiến lược sát thật không bằng mánh hổ. Lúc này Sư Hổ trong núi chỉ có một đầu mảnh hổ. Một đầu thể trường ít nhất 5 mét có hơn mãnh hổ, nó lười biếng ghé vào sư hổ sơn chính giữa. Bình thường thành niên lão hổ thể trường 3 mét, kia đã là có thể nói cự vô bá tồn tại. Hiện tại này đầu thể trường vượt qua 5 mét mãnh hổ, chỉ là lười biếng ghé vào nơi đó liền cho người ta vô cùng áp lực, tản ra vô cùng sát khí. Ngẫu nhiên khép mở một đôi cự trong mắt, lập lòe khiếp người hàn mang cùng coi rẻ hết thể vương giả khí thế. Hứa Du Nhiên như vậy hùng hổ dưng ở nó trước mặt, nó lại chỉ là hơi hơi dương mắt nhìn một chút, dường như hoàn toàn không đem Hứa Du Nhiên để ở trong lòng. Mặc cho phía trước như thế nào tưởng tượng, đương hứa du nhiên chân chính đối mặt như vậy một đầu tuyệt thế manh thu thời điểm mới phát hiện hắn sở hữu tưởng tượng đều là như vậy tái nhận hắn chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc lòng bàn tay hơi hơi có chút da mồ hôi hô hắn thật sâu hô khẩu khí ngao ô gầm lên giận giữ hắn so với kia đầu mánh hổ còn muốn hung hắn lao thẳng tới mà xuống kia đầu mánh hổ phát hiện nó vương giả huy nghiêm đã chịu một cái nhỏ bé nhân loại khiêu khích cũng là giận phát muốn điên ngao một tiếng điên cuồng hét lên nhảy dựng lên nên hướng giữa không trung hứa du nhiên quanh một người một hổ ở giữa không trung mãnh liệt chạm vào nhau giang giác đầu tiên vỡ vụn chính là hứa du nhiên bạch ngân đại Thuẫn. đại Thuẫn tuy rằng vỡ vụn nhưng là đại Thuẫn thượng gai nhọn vẫn là ở mánh hổ cái vuốt thượng để lại thật sâu vết thương hứa du nhiên dựa thế nhảy lên càng cao tay phải bạch ngân cấp một sừng đã quăng đi ra ngoài bắn thẳng đến mánh hổ hai mắt bách thú chi vương mánh hổ cũng không cam lòng yếu thế vòng eo một đình chân sau lộ ra sắc bén móng nuốt đặng hướng hứa du nhiên roi sắt giống nhau cái đuôi cũng quét lại đây bạch ngân cấp một sừng xoa mánh hổ ra lông bắn cái không hứa du nhiên tuy rằng tránh thoát mánh hổ không trung do chân lại bị bóng chảy bồng phẩm chất cái đuôi quét ở ngực phốc phốc một người một hổ song song tạp rơi xuống đất mặt giao thủ chiêu thứ nhất hứa du nhiên bị quét một roi ngực chấn ẩn ẩn làm đau khoẹ miệng chảy ra một kia vết máu mán hổ bị bạch ngân đại thuận gai nhọn hoa bị thương trước chân nhưng là điểm này miệng vết thương đối hình thể cực đại mán hổ tới nói lại không coi là cái gì một người một hổ lại lần nữa ngưng trọng đề phòng đối phương tìm kiếm lại lần nữa tiến công cơ hội ngao mán hổ thực mau phát động lần thứ hai tiến công hứa du nhiên cũng không cam lòng yếu thế lại lần nữa dần hiện ra đại thuận cùng hổ chiến ở một chỗ mán hổ ưu thế là hình thể thật lớn rồi lại hết sức linh hoạt. Sắc bén nhanh nuốt cùng roi sắt giống nhau cái đuôi, đều cấp hứa du nhiên mang đến thật lớn nguy hiếp. Hứa du nhiên ưu thế là siêu cường phòng ngự cùng một thân là thứ chiến giáp, tuy rằng bị mãnh hổ móng nuốt ngẫu nhiên bắt được trên người phát ra thứ lạp, thứ lạp sẽ rất thanh, nhưng hoàng kim phẩm chất chiến giáp lại chịu đựng ở khảo nghiệm vẫn như cũ không có chút nào tổn hại. Hứa du nhiên càng đánh càng hăng, bạch ngân một sừng đã ném bay đi ra ngoài, hắn dứt khoát đem đại thuận cũng tạm hướng về phía mãnh hổ. Dựa vào trang bị đến tận răng hoàng kim chiến giáp, thi triển khai tay không thuật đấu vật, điên cuồng tiến công, quyền đánh, chân đá, tay đánh, đầu gối đâm. Vai đỉnh, đầu truy, Hứa Du Nhiên tựa như một cái toàn thân là thứ có nhím, vẫn là một con sẽ vo thuật có nhím. Kia đầu mãnh hổ bị hắn liên tiếp đánh cho bị thương, tuy rằng đối với mãnh hổ tới nói, này đó đều là tiểu miệng vết thương, chính là không được đổ máu, đang ở một chút một chút kéo suy sụp này đầu mãnh hổ. Hứa Du Nhiên đang ở kiên định chấp hành, lá chắn thị thêm ma huyết tiêu hao chiến thuật. Đây là Hứa Du Nhiên săn giết nhiều như vậy bạch ngân cấp biến dị thú lúc sau, gặp được cường đại nhất một đầu bạch ngân cấp biến dị thú. Sắc bén nhanh tuy rằng không thể sẽ nát hắn chiến giáp, lại đem hắn chiến giáp vẽ ra từng đạo thật sâu vết rách, có lẽ chỉ kém một chút lực lượng, là có thể đột phá Hứa Du Nhiên Hoàng Kim phẩm chất chiến giáp phòng ngự. Mà điểm này điểm lực lượng, khả năng chính là mạnh nhất Bạch Ngân cấp cùng Hoàng Kim cấp khác biệt. Nếu đây là một đầu Hoàng Kim cấp mãnh hổ, Hứa Du Nhiên chiến giáp tuyệt đối chống đỡ không đến một phút, liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Tốc độ, lực lượng, thể lực, lực phòng ngự, lực công kích, này đầu mãnh hổ không thể nghi ngờ đều là Bạch Ngân cấp biến dị thú trung mạnh nhất vương giả. Đáng tiếc đối mặt phòng ngự cường đến biến thái Hứa Du Nhiên, vẫn là bó tay không biện pháp. Vô số lần cắn xé đều bất lực trở về, làm này đầu mánh hổ càng thêm cuồng bạo. Điên cuồng gào giống vang vọng trời cao, một trào thất bại, chụp phi một khối tảng đá lớn. Veo tảng đá lớn hướng về Hứa Du Nhiên bắn ra qua đi, Hứa Du Nhiên hét lớn một tiếng phá. Tay phải một quyền đem kia khối tảng đá lớn đánh đến dập nát, thân thể dựa thế vừa lật, không trùng quay người 360 độ, một chân quét ở mánh hổ trên đầu. Chiến giáp dày thượng gai nhọn, lại ở mánh hổ trên mặt lưu lại vài đạo vết máu. Hứa Du Nhiên chính mình đều không khỏi hoảng sợ, bất chi bất giác chính mình thế nhưng đều đạt tới Khai Sơn Nứt Thạch nông nỗi. Đinh cơ sở kỹ năng tay không cách đấu thăng cấp, Đạp vô số biến dị thú thi cốt, từng bước một từ máu tươi lễ rửa tội trung đi tới hứa du nhiên, lại lần nữa ở ác chiến trung tăng lên chính mình. hắn trưởng thành không phải may mắn, không phải khẩu hàm chìa khóa vàng, mà là thành thật kiên định, một bước một cái dấu chân, một đường dùng chiến đấu, dùng sinh mệnh đổi lấy cho tới bây giờ cường đại. tuy rằng chính hắn vẫn là thanh đồng cấp, lại có thể dựa vào cường đại thức tỉnh kỹ cùng tự thân tinh vi tài nghệ, chính diện ngạnh cường mạnh nhất bạch ngân cấp. theo tay không cách đấu phẩm chất tăng lên, hắn đối với chiến đấu tiết tấu đem không càng thêm thuận buồm xuôi gió, bước lớp trốn tránh xoay chuyển sườn đá, khuỷu tay đánh quét ngang, 5 phút, 10 phút, 1 giờ. Vô pháp công phá hứa Du Nhiên hoàng kim chiến giáp mánh hổ, biến thành hứa Du Nhiên quyền điểm ngắm. Tán đánh, thái quyền, bắt đi quyền, té ngã, nhu đạo, bắt long tay, bờ ra dịu nhu thuật, mạ tổng hợp thuật đấu vật, hứa Du Nhiên đối với này Bách thú vương giả đánh chính là vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc, trải qua gần 1 giờ ác chiến, hứa Du Nhiên một cái hung ác đầu gối đâm kết thúc kia đầu mánh hổ cuối cùng ngoan cố chống lại. Bị bạo lực đâm bay đi ra ngoài mánh hổ, vang một tiếng té ngã ở mấy mét ngoại trên mặt đất, rãy vài cái Rốt cuộc bò không đứng dậy. Buồn máu mồm to trùng, ừ ngụ, ừ ngụ mạ huyết mạt phát ra thê thảm rên rỉ. Mãnh hổ máu tươi nhiễm hồng hứa du nhiên toàn thân chư rác, hắn hô hô thở hổn hển, kiên định cất bước đi đến mãnh hổ bên người. Cao lớn thân hình phảng phất che đậy thái dương quan mang, cả người tắm máu, trong ánh mắt là vô tận lạnh băng cùng sát ý. Hắn chậm rãi nhắc tới Hữu Quyền, nhắm ngay này đầu bạch ngân cấp cường đại nhất mãnh hổ, dùng hết toàn lực đạp đi xuống. Phốc đầu hổ thượng chịu này thật mạnh một kích, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Phốc tạ quyền lại đi theo thật mạnh một kích, song quyền luân phiên điên cuồng đệ xuống này đầu mãnh hổ đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Du Nhiên như vậy một quyền một quyền đem chính mình đánh chết. Hứa Du Nhiên đủ để khai sơn nước thạch nắm tay, hơn nữa Hoàng Kim Chiến giáp bao tay thượng chỉ hổ, vẫn như cũng là mạnh đánh mười mấy quyền, mới hoàn toàn đánh chết này đầu mãnh hổ. Nhìn mãnh hổ thở ra cuối cùng một hơi, Hứa Du Nhiên cũng rốt cuộc bị mệt đổ. Hắn trực tiếp ngồi ở mãnh hổ trên người, bắt đầu điên cuồng vận chuyển tự nhân kinh, hy vọng có thể mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Một người một hổ chiến đấu đánh sư hổ sơn cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, vô số núi đá bị đánh thành một mịn vừa rồi chiến đấu đã đem vụ cận biến dị thú đều sợ tới mức hồn phi phách tán, không có một con có gan tới gần nơi này. nhưng là thân ở hiểm địa hứa du nhiên cũng sẽ không tê mọi đại ý, phạm một ít cấp thấp sai lầm. đương nhiên, hắn cũng không dám cứ như vậy thoải mái hào phóng vẫn luôn tu luyện đi xuống, vận chuyển mấy cái chú thiên, hơi chút khôi phục một chút nguyên khí, hắn bắt đầu thu hoạch hắn chiến lợi phẩm. sau đó lại lần nữa lặng lẽ quay trở về hùng sơn cái kia đại lồng sắt tử, nơi này đã thành hắn ở quảng trường đỏ vườn bách thú căn cứ. lần này thu hoạch thật là quá phong phú. 12 thứ bạch ngân công văn, 16 thứ thanh đồng công văn, một cái bạch ngân, kỹ năng điểm, tay không cách đấu cũng tăng lên tới bạch ngân phẩm chất LV. Nay thân hoàng kim phẩm chất hàn băng chiến giáp, rất thích hợp tay không cách đấu. Còn có một nguyên nhân chính là, thứ Du Nhiên hiện tại chủ yếu mục tiêu đều là bạch ngân cấp biến dị thú, bình thường thanh đồng cấp vũ khí đã rất khó xúc phạm tới địch nhân. Chính là vừa mới đạt được này đó bạch ngân cấp tài liệu, lại còn không có tới kịp gia công trở thành vũ khí, cho nên dẫn tới hắn chỉ có thể dựa vào tay không cách đấu. Thiếu chút nữa mệt đến hư thoát hắn, quỳ rạp trên mặt đất có khô thượng hôn trầm trầm đã ngủ. 12 nguyệt 20 ngày, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 11 thiên. Mấy ngày liền tới chiến đấu không ngừng làm hứa Du nhiên thân thể phi thường mỏi mệt tinh thần thượng càng là vẫn luôn độ cao căng chặt, cũng là mỏi mệt và phần. Bất quá nghĩ đến toàn bộ vườn bách thú bị hắn rửa sạch chỉ còn lại có voi quán, khả năng còn có bạch ngân cấp biến dị thú, tâm tình của hắn liền vui vẻ không ít. Đơn giản ăn chút gì, chạy về phía hôm nay mục tiêu, voi quán. Hắn chuẩn bị hôm nay bất luận thành công cùng không, đều phải trở về thành. Mười mấy ngày nay chiến đấu, xác thật thu hoạch rất lớn, cũng là thời điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen tiêu hóa một chút thu hoạch, đương hắn hưng thú vội vàng đuổi tới voi quán thời điểm, hắn lại ngây mốc. voi trong quán xác thật là có voi, bất quá đều là chết tượng. mấy cổ khủng lồ cốt cách tán loạn xây ở voi trong quán, một đầu tồn tại voi đều không có. hứa du nhiên kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện, có thể là voi biến dị tiến hóa tốc độ không đủ mau, bị tiến hóa tốc độ rất nhanh mặt khác manh thú coi như đồ ăn phanh thây. tuy rằng giảm bất thu hoạch bạch ngân công hơn cùng bạch ngân kỹ năng điểm cơ hội, nhưng là hứa du nhiên vẫn là tự đáy lòng vui vẻ. nếu có thể bình an tồn tại, ai nguyện ý dùng tính mạng đi chiến đấu đâu? 12 nguyệt 10 ngày tới, Hứa Du Nhiên dùng 10 ngày thời gian, đem 02 năm căn cứ Nam thành ngoại, nhất hung hiểm quảng trường đỏ vườn Bách thú, sở hữu Bạch Ngân cấp biến dị thú toàn bộ diệt sát. Hứa Du Nhiên phản hồi Hùng Sơn, đem sở hữu chiến lợi phẩm cất vào quân dụng ba lô, không bỏ xuống được sừng hiệu linh tinh, liền dùng dây thừng cùng ba lô buộc chặt ở bên nhau. Thu hoạch tràn đầy Hứa Du Nhiên, bước lên trở về thành lộ. Chương 34. Lại lần nữa tương ngộ. Tráng lợi trở về Hứa Du Nhiên giống như một cái truyện phát nhanh tiểu ca, trên lưng phình phình ba lô, dây thừng buộc chặt hoa loẹ loẹ loẹ tài liệu. Thanh đồng cấp tài liệu với hắn mà nói quá cấp thấp, hắn cũng lười đến săn giết. Cứ như vậy ngông nên đi ở đi thông vườn bách thú ngoại trên đường lớn, nay 10 ngày tới điên cuồng săn giết bạch ngân cấp biến dị thú, làm trên người hắn sát khí tựa như ngưng tụ thành thực chất. Tiến hoa qua biến dị thú rất nhiều đã có sơ cấp trí tuệ, trên đường ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỉ thanh đồng cấp, hấp thiết cấp biến dị thú, cảm nhận được uy hiếp đều rất xa tránh thoát. Hắn vốn định có đuôi mù biến dị thú, dám đến tập kích hắn nói, hắn cũng không ngại thuận tay sát mấy chỉ. Lại không nghĩ rằng hắn mấy ngày nay sát ra tới hiện hách hung uy, sợ tới mức một chúng biến dị thú sôi nổi tránh lui đường hắn nhàn nhã đi ra vườn bách thú đại môn thời điểm, quay đầu lại nhìn nhìn, không khỏi cũng có chút cảm thái. mười ngày trước chính mình vừa tới thời điểm, lén lút trong lòng run sợ, hiện tại lại dường như thành nơi này mà vương giống nhau. mấy chỉ biến dị thú ở đại môn nội cách đó không xa, đang ở tham đầu tham nào hướng ra phía ngoài quan vọng. Hứa Du nhiên có chút trò đùa dai dường như, dùng sức một dậm chân, ha hét lớn một tiếng, giống như muốn vọt vào đi bộ dáng. kia mấy chỉ biến dị thú tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, ngao một tiếng kêu gen, xoay người tứ tán mà chạy. Ha ha Hứa Du nhiên ngửa mặt lên trời cười to xoay người rời đi, không đi bao xa, đông nhiên hứa du nhiên cảm thấy trên người lông tơ dựng ngược, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Bá giữ tận đại thuận đã thoáng hiện ở trong tay, hắn lược một lùi về phía sau, cả người xúc ở đại thuận mặt sau, thả ra thần thức khắp nơi tra xét. Chính là kỳ quái chính là, hắn nguy cơ cảm thấy nhưng đến từ rất xa trên không. Hắn theo chính mình cảm ứng, hướng nghiêng phía trên nhìn lại. Ly này không xa một đống đại lâu trên sân thượng, hắn thế nhưng thấy được hỏng súng, vẫn là cái loại này trọng hỏa lực phản thiết bị súng ngắm hỏng súng. Loại này vũ khí hắn ở tường thành phòng thủ trận địa thượng nhìn đến quá rất nhiều lần. Loại này phản thiết bị ngắm bắn súng trường, xem như đơn binh vũ khí trung tương đối trọng hình hỏa lực, đối thanh đồng cấp biến dị thú đều có nhất định lực sát thương. Vài đạo quân màu xanh lục cáo ngụy trang thân ảnh xuất hiện ở sân thượng bên cạnh, có thể là thấy được hắn tân thay màu đen mê màu đồ tác chiến, biết là người một nhà. Kia mấy người thu hồi súng ngắm, có lưỡng đạo thân ảnh còn ở sân thượng biên vọng, mặt khác vài đạo thân ảnh từ trên sân thượng nhảy xuống. Phanh phanh phanh đương vài đạo thân ảnh sôi nổi rơi xuống đất sau, một mặt cảnh rơi bốn phía, một mặt hướng hứa du nhiên đi tới. Khi trước một người là cái hơn 30 tuổi sốc vác nam tử, xem quân hàm, thế nhưng là cái thiếu tá. Hứa Du Nhiên khẩn đi vài bước, nghiêm bang một cái túi chảo động tác tiêu chuẩn, sạch sẽ, lưu loát. Tên kia thiếu tá quan quân cũng là nghiêm bang một cái đáp lễ, bộ đội. Tên họ. Báo cáo trưởng quan, 025 nhân loại căn cứ đệ nhất sư đệ nhị đoàn, đặc chủ tác chiến bài bài trưởng, Hứa Du Nhiên. Kìa quan quân tự giới thiệu nói, Hứa bài trưởng ngươi hảo, ta là 025 căn cứ đệ tam sư đệ nhất doanh doanh trưởng, Trương Quế Khôn. Trương doanh trưởng ngài hảo, ta bộ đang ở chấp hành tìm tòi nhiệm vụ. Vừa mới kết thúc nhiệm vụ, đang muốn phản hồi căn cứ. Ngươi bộ? Trương Kế Khôn có chút nghi hoặc, tham đầu tham nao hướng Hứa Du Nhiên phía sau khắp nơi nhìn lại. Ngươi bộ ở đâu? Toàn quân bị diệt. Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Báo cáo Trương doanh trưởng, ta bộ theo ta một người, toàn bộ đặc chủng tác chiến bài theo ta một người." Trương Kế Khôn minh bạch hắn lai lịch, hẳn là không phải quân chính quy xuất thân, mà là dân gian đặc chiêu nhập ngũ, ngươi biết đây là nơi nào không? "Báo cáo trưởng quan, ta biết, vườn bách thú." Hứa Du Nhiên từ nhỏ nhìn rất nhiều về quân nhân tác phẩm điện ảnh hơn nữa phụ thân kia trương thần bí quân sự giấy chứng nhận ảnh hưởng hắn thực sùng bái quân nhân chính là bởi vì bệnh tật ống yếu lớn lên toàn quân thành hắn vĩnh viễn thực hiện không được nguyện vọng hiện tại rốt cuộc có cơ hội gia nhập bộ đội hắn kiệt lực muốn trở thành một người bảo vệ quốc gia đủ tư cách quân nhân trừ bỏ thực hiện khi còn nhỏ tâm nguyện hắn còn muốn biết phụ thân rốt cuộc là người nào rốt cuộc đi nơi nào hắn tin tưởng quân bộ luôn có người sẽ nói cho hắn này hết thảy trương kế không càng mê hoặc ngươi biết đây là vườn bách thú còn một người chạy nơi này đi dạo ngươi chấp hành chính là chơi xuân nhị vụ Ta chấp hành chính là tìm tòi nhiệm vụ Hứa Du Nhiên cũng biết, hắn hành vi thoạt nhìn sát thật quá làm người hoang mang. Tìm tòi Bạch Ngân cấp biến dị thú, xác định tọa độ nhiệm vụ. Là. Hứa Du Nhiên lại lần nữa trả lời, ta đã hoàn thành vườn bách thú tìm tòi nhiệm vụ, chuẩn bị hồi căn cứ phục mệnh. Trương Kế Khôn thật sự vô pháp lý giải, trước mắt cái này lang đầu thanh là như thế nào sống lớn như vậy. Một người ở bất luận kẻ nào đều biết nguy hiểm nhất vườn bách thú, cùng đi dạo phố dường như dạo tới dạo lui, này liền chấp hành xong nhiệm vụ. Ta bộ là phụ trách tìm tòi lệ dương vùng, đi thời điểm hơn 30 người, hiện tại liền dư lại không đến 10 cái người. Vườn bách Thú vùng cũng là ta bộ tìm tòi phạm vi, bên trong tình huống như thế nào ngươi biết không? Hứa Du nhiên không nghĩ quá kinh thế hai tụ, đành phải tránh nặng tìm nhẹ trả lời, "Vườn bách Thú ta đã tìm tòi xong, không có phát hiện Bạch Ngân cấp biến dị thú, thanh đồng cấp biến dị thú đại khái không siêu 100 chỉ. Ta đã ký lục tọa độ, chuẩn bị xin hỏa lực bao trùm, tiến hành tiểu đương lượng vây tạm. Không có Bạch Ngân cấp biến dị thú." Trương Kế Khôn có chút khó có thể tin, bằng hắn kinh nghiệm cho rằng vườn Thú không có khả năng không có Bạch Ngân cấp biến dị thú à? ngươi xác định? Một con cũng không có. Hắn phía sau vài tên quân chính quy chiến sĩ rõ ràng cũng đều là thức tỉnh giả, cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, cũng là nghi hoặc vẩn phần. Sát thật đã không có, hiện tại một con cũng đã không có. Hứa Du nhiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đánh cái qua loa mắt. Trương Kế khôn cảm giác Hứa Du nhiên không giống như đang nói dối, chính là lại nói không nên lời biến liễu. Ngươi là thức tỉnh giả đi. Thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, báo cáo trường quan. Thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, lần thứ hai thức tỉnh, thanh đồng đấu sĩ. Lần thứ hai thức tỉnh, tiểu tử có điểm ý tứ, trở về hỏi một chút ngươi thượng cấp, canh gác giả quân đoàn, ngươi nhìn xem có phải hay không cảm thấy hứng thú. Trương Kế Khôn có chút nghiền ngẫm cười cười, ta cũng là thức tỉnh giả, ba lần thức tỉnh. Cảnh giác giả quân đoàn. Hứa Du Nhiên lần đầu tiên nghe nói tên này, ba lần thức tỉnh. Trưởng quan lợi hại. ân, trở về hỏi một chút sẽ biết. Được rồi, ngươi mau chóng phản hồi đi, chú ý an toàn. Trương Kế Khôn cùng phía sau một chúng chiến sĩ, nghiêm hành lễ. Là, tuy rằng Hứa Du Nhiên có chút nghi hoặc, vẫn là nghiêm hành lễ, sau đó chạy chậm đi rồi. Nhìn Hứa Du Nhiên dần dần đi xa bóng dáng, Trương Kế Khôn hơi có chút sốt thần. Thẳng đến Hứa Du Nhiên bóng dáng rốt cuộc nhìn không tới. Hắn mới có chút hoảng hốt nói: "Ai, không phục lao không được à? Hiện tại tiểu tử đều mạnh như vậy sao?" Một người liền dám sấm vườn mã thú. Đông nhiên hắn giống như phản ứng lại đây cái gì, đối với vài tên chiến sĩ nghi hoặc hỏi: "Ta nói như thế nào cảm giác tiểu tử này có chút kỳ quái, các ngươi chú ý tới hắn ba lô sao?" Một cái chiến sĩ cũng có chút nghi hoặc nói: "Hắn ba lô giống như rất nhiều đồ vật, còn buộc chặt rất nhiều tài liệu, bất quá ta không chú ý xem." Một cái khác chiến sĩ nói tiếp nói: "Tiểu tử này là tới nơi này nhặt tài liệu, vẫn là đầu cơ trục lợi tài liệu." đối như vậy đại một bao Trương Kế Khôn bốn phía nhìn nhìn, vừa rồi ở trên sân thượng còn phát hiện bên này có mấy chỉ biến dị thú, hiện tại như thế nào đều không thấy. Hắn mở ra di động quân sáng, gọi đội viên, ngắm bắn vị phát hiện tình huống như thế nào sao? Báo cáo doanh trưởng, duy nhất đặc thủ tình huống chính là, các ngươi chung quanh vừa rồi dọa chạy biến dị thú lại vây quanh trở về. Ta sát, không nói sớm. Cái gì cấp bậc? Trương Kế Khôn hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Tay súng bắn tỉa chi viện, mấy chỉ thanh đồng cấp, một đám hắc thiết cấp. Quần sáng trung chiến sĩ tiếp tục báo cáo. Đối với một người cường đại ba lần thức tỉnh giả tới nói, mấy chỉ thanh đồng cấp biến gì thú, xác thật không có gì nguy hiếp. bọn họ đội ngũ là bởi vì tao ngộ mấy chỉ bạch ngân cấp biến gì thú, mới tổn thất thảm trọng. Hứa du nhiên cũng rất rõ ràng, đối với một người ba lần thức tỉnh giả dẫn dắt đội ngũ tới nói, vườn bách thu thanh đồng cấp biến gì thú, chỉ cần tiểu tâm một ít kỳ thật không có gì nguy hiếp, cho nên hắn mới yên tâm rời đi. Hiện tại hắn xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, tay phải cầm tìm trở về bạch ngân một sừng, tay trái cầm bạch ngân đại tuấn, ở trở về thành trên đường lớn chạy như điên. Hoàng kim phẩm chất chiến giáp quá đáng chú ý, không phải cao độ chấn động chiến đấu. Hắn về sau không chuẩn bị sử dụng. Trên đường gặp được đuôi ngủ biến dị thú, cơ bản chính là nháy mắt sát. Một đường đi vội mau đến Giang Lâm làng Đại học vùng thời điểm, hắn loáng thoáng nghe được phía trước chuyển đến tiếng ơ Chuyển qua góc đường, nên diện xông tới một người, phi đầu tán phát trên mặt đều là vết máu, màu đen mê màu đồ tắt chiến đều phá vài đạo miệng to, trên người còn rõ ràng mang thương. Mấy trăm mễ ngoại sáu gã đồng dạng thân xuyên màu đen mê màu đồ tắt chiến người đang ở hô to gọi nhỏ đuổi theo. Hứa Du nhiên sử sốt, đây là tình huống như thế nào? Người này thực quen mắt ta, hắn ôm chặt nên diện trốn tới nữ hài kia. Lý Toàn, ngươi làm sao vậy? Nữ Hải kia kinh hoàng thất thố phía trước, giơ tay liền tưởng công kích Hứa Du Nhiên, lại bị Hứa Du Nhiên chảo một cái đã bắt được tay. Nàng điên cùng rãy rủi lên, lại đột nhiên phát hiện là Hứa Du Nhiên, như thế nào lại là ngươi? Đừng hỏi, cháy mau. Hứa Du Nhiên cũng thực vô ngữ, ngươi như thế nào đoạt ta lời kịch? Kỳ thật hắn đối cái này rõ ràng luôn chiều từ bé, khuyết thiếu xã hội đòn hiểm Nữ Hải không có gì ấn tượng tốt, chạy cái gì? Có biến gì thú? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đội trưởng đâu? Liên tiếp vấn đề quan qua đi, Nữ Hải kia cấp muốn khóc. Dãy rùa còn muốn tiếp tục chạy, trước chạy à, bọn họ muốn giết ta. Ai muốn giết ngươi? Hứa Du Nhiên có chút sợ không tới đầu óc, hắn ngữ bọn họ cùng chúng nó phát âm là giống nhau. Lúc này mặt sau kia 6 cái màu đen mê màu đồ tát chiến người đã chạy tới trước mặt, sôi nổi ngừng lại. Lý toàn Đoán hận nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên, ngược lại không hề dãy rùa, hình như là hoàn toàn nhận mệnh giống nhau, tính, dù sao đã bị đuổi theo. Chúng ta tiểu đội giết mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú, thu hoạch một ít tài liệu. Những người này nhìn đỏ mắt, sân đội trưởng bọn họ bị thương, đánh lén chúng ta Hứa Du nhiên đại khái minh bạch tình huống, nghi hoặc nhìn nhìn trước mặt này sau cá nhân, các ngươi đội trưởng đầu. Lý Toàn đem ba lô ném cho những người đó, nước mắt lại là đã chạy xuống dưới, vì hiểm hộ ta chạy trốn, làm cho bọn họ giết. Các ngươi muốn liền cho các ngươi đi, chuyện này cùng Hứa Du nhiên không quan. Giết. Hứa Du nhiên đều nốc, khó có thể tin nhìn trước mặt này sau cá nhân. Đại gia không phải tới sát biến dị thú sao? Sao lại có thể giết người? Sao lại có thể sát chiến hữu? Chương 35. Đại khai sát giới. Thế đạo gian nan, dị thú hành hành, vì đối kháng biến dị thú ra xuống bao nhiêu người. Tự vi rút toàn diện bùng nổ tới nay, hứa du nhiên nhìn đến quá quá nhiều sinh tử vô thường. Cùng nhau sinh hoạt lão sư, đường học, ở vi rút cảm nhiễm chung sôi nội chết đi. Bên người bằng hữu, Chiến Hữu, ở đối kháng biến dị thú trong chiến tranh sôi nội chết đi. Chính hắn cũng giết hơn người, hắn cho rằng hắn đã có thể coi thường tử vong. Hôm nay hắn nhìn đến có người bởi vì một chút tài liệu, liền giết chết Chiến Hữu, quả thực vô pháp tưởng tượng, những người này tản nhận đến tình trạng gì. Cùng Vương Trạch trí bọn họ mấy cái chỉ là gặp qua hai lần mặt, tuy rằng chưa nói tới cái gì cảm tình. Nhưng là đối với dày rộng, đại khí, thân thiện vương trạch trí hắn vẫn là có chút hảo cảm. Hơn nữa ít nhất đã từng sóng vai chiến đấu quá một lần, xem như chân chính chiến hữu. Phẫn nộ tột đỉnh Hứa Du Nhiên nhẹ nhàng vỗ vô, vô lý toàn bả vai, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Lý Toàn biết Hứa Du Nhiên rất cường đại, ngày đó ở Nam Trạm hôn chiến trung, một người đánh chết bảy chỉ thanh đồng cấp biến dị thú. Nhưng đối phương 6 người đều là cao thủ, hơn nữa ít nhất có 2 cái trở lên lần thứ 2 thức tỉnh giả. Tuy rằng Hứa Du Nhiên cũng là lần thứ hai thức tỉnh giả, nhưng nàng không cho rằng Hứa Du Nhiên là bọn họ đối thủ. Nàng chính mình tiểu đội cũng không yếu, năm người kỹ năng tổ hợp phi thường ăn ý. Sát thật có bị thương nguyên nhân, nhưng thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Đối phương bẻ gãy nghiền nát giống nhau hành hạ đến chết nàng đồng đội, làm nàng trừ bỏ phẫn nộ chính là vô cùng sợ hãi. Này mấy cái dường như ác ma giống nhau thức tỉnh giả, không biết từ đâu mà đến, ra tay chính là trí người liều mạng tuyệt sát. Nàng gắt gao cắn răng, chảy nước mắt, giữ chặt hứa Du nhiên cánh tay, bọn họ muốn tài liệu, liền cho bọn hắn đi, ngươi đánh không lại bọn họ, không cần chịu chết. Nàng rất rõ ràng biết, có lẽ đem tài liệu giao ra đi, cũng là lộ một cái. Đối diện kia mấy cái ác ma sẽ không cho phép có người sống sót có thể chỉ chứng bọn họ hành vi phạm tội. Chính là nàng vẫn như cũ hy vọng, ít nhất có thể giữ được Hứa Du Nhiên một mạng, chẳng sợ nàng lại chán ghét Hứa Du Nhiên, cũng không hy vọng hắn đi chịu chết. Hứa Du Nhiên không có quay đầu lại, bởi vì hắn sợ hắn trong mắt tựa như thực chất sát ý sẽ dọa đến cái này nữ hài. Đối diện sáu người chung cầm đầu người nọ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên, ngữ khí lạnh nhạt giống như đang nói một kiện dâu gia sự giống nhau, người ba lô là cái gì? Hứa Du Nhiên trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, nhìn đối phương sáu người hình thành một cái nửa vây quanh. Đối hắn hình thành cùng đánh chi thế cũng không chút nào để ý. Hắn từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, tài liệu, bạch ngân cấp, các ngươi muốn. Tê đối diện kia 6 người, bao gồm Lý Toàn đều không khỏi hít hà một hơi. Nếu không phải vừa mới đã trải qua đau thất đồng đội thảm kịch, Lý Toàn nhất định sẽ nói hắn ở khó lác. Hứa Du nhiên phanh một tiếng, đem ba lô vứt trên mặt đất, mấy thứ buộc chặt ở ba lô bên ngoài rừng hiệu linh tinh tài liệu, lập loạt ẩn ẩn màu bạc qua mang. Hoa. Đối diện 6 người cùng nhau kinh hô, thật là bạch ngân cấp tài liệu, tiểu tử này nơi nào nhận được? Tiểu tử này là tìm được rồi bạch ngân cấp biến dị thú mộ địa. Kia sáu người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là muốn phát đại tài. Bao gồm Lý Toàn ở bên trong, không có người sẽ cho rằng đây là hứa du nhiên săn giết chiến lợi phẩm. Khả năng toàn bộ không hai năm căn cứ đều sẽ không có người tin tưởng, đây là hứa du nhiên săn giết chiến lợi phẩm. Bởi vì quá ly kỳ, quá làm người khó có thể tưởng tượng. Nếu hứa du nhiên là bốn lần thức tỉnh giả còn kém không nhiều lắm. Dung dây thừng tùy ý buộc chặt ở ba lô bên ngoài bạch ngân cấp tài liệu liền bãi kiện, ba lô khẳng định còn có. Đối phương 6 người trong mắt Tham Lam rõ ràng có thể thấy được, nhìn hứa du nhiên ánh mắt giống như đang xem một cái ngu ngốc. Nhặt được nhiều như vậy Bạch Ngân cấp tài liệu, không né lên, còn vì một cái đem chết nữ hải đứng dậy. Đây là chỉ số thông minh bị virus cảm nhiễm sao? Sáu người tràn đầy sát ý ánh mắt ngắm hướng về phía Hứa Du Nhiên, cầm đầu người nọ nói, "Tiểu tử, không quen biết chúng ta?" "Ta kêu Đỉnh." Hứa Du Nhiên khoắt tay, trong mắt lập lòe hàng quang, khóe môi treo lên một tia mỉm cười, "Đừng nói tên, không ý nghĩa, ta cũng không quan tâm người chết gọi là gì." Bá Bạch Ngân phẩm chất thổ thuẫn ngáy mắt thoáng hiện, Giang giác hoàng kim phẩm chất băng giáp bao trùm toàn thân. Nhìn đến Hứa Du Nhiên động tác, Sáu người đều có chút ngây người nhi, đây là chuẩn bị khai chiến. Bọn họ đều có chút buồn cười. Tiểu tử này quả nhiên là chỉ số thông minh bị cảm nhiễm virus. Bọn họ sáu cá nhân chung, có ba cái là lần thứ hai thức tỉnh giả. So Lý Toàn cho rằng còn thêm một cái lần thứ hai thức tỉnh giả. Bọn họ dám khẳng định, 10 giây trong vòng có thể bắt lấy cái này tiểu tử ngốc. Chính là này tiểu tử ngốc đại thuẫn vì cái gì là màu bạc, còn mang theo một loạt gai nhọn. Trên người hắn chiến giáp là cái gì thức tỉnh kỹ? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy dữ tợn? Không kịp nghĩ lại, cầm đầu người dẫn đầu phát động công kích phát một viên thật lớn hỏa cầu nện ở đại thuẫn thượng, lại chỉ là phát ra một tiếng vang lớn. hắn chờ mong đại thuẫn nổi lửa thiêu đốt lại không có phát sinh, hắn lại không biết hỏa cầu chỉ là hấp thiết phẩm chất thức tình kỹ, mặc cho hắn hỏa cầu thiêu một năm, hứa du nhiên bạch ngân phẩm chất thổ thuẫn đều sẽ không có cái gì biến hóa. quanh một phát không khí thủ lôi bạo liệt tạc ở hứa du nhiên lực, hứa du nhiên lại là liền hoảng cũng chưa hoảng một chút. một cái vọt tới trước sân đá thẳng đến cầm đầu người nọ mà đi, bên cạnh một người phản ứng cực nhanh, bá một mặt đen nhánh thổ thuẫn dần hiện ra tới, chặn này một chân, chính là kia yếu ớt thủ thuẫn lại bị Hứa Du Nhiên thế mạnh mẽ trầm một chân răng rát một tiếng đã đến dậm nát. Cùng với này một chân cầm vẫn người nọ tay trái trực tiếp bị đá trả đứt. A một tiếng thê thảm chu lên văng lên, dường như kéo văng lên chiến đấu nhạt dạo. Còn thưa bốn người cũng bay nhanh phản ứng lại đây, mấy chục phiến lá dụng xoay tròn dường như cao tốc vận chuyển đao trận, cùng phong báo tô giống nhau đánh vào Hứa Du Nhiên trên người. Bên đường một cây nhánh cây giống như ném lao giống nhau, bá một chút đâm vào Hứa Du Nhiên phía sau lưng. Một con thiêu đốt hừng hực lửa cháy hòa đều, nào hướng Hứa Du Nhiên tả lật. Một cây tựa như thủy tinh tinh ánh dịch thấu trường thường đâm vào Hứa Du Nhiên lực. Nay 6 người tiểu đội sát thật có kiêu ngạo tư bản, cũng có giết người cấp của thực lực, phối hợp cũng thực ăn ý. Trong ngay mắt, mỗi người đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, ý đồ dùng nhanh nhất tốc độ đánh chết Hứa Du Nhiên. Đáng tiếc, bọn họ gặp được chính là pháp hệ lá chắn thịt mở tờ, Hứa Du Nhiên. Một vòng điên cuồng công kích, liền ngăn cản hắn thân hình đều làm không được. Hắn tay trái đại thuần đã tạm trúng một người ngực, giang rắc một tiếng, người nọ xương ngực toàn bộ sụp đổ đi xuống, một ngụm máu tươi cuồn tới. Nguyên bản đứng ở Hứa Du Nhiên phía sau Lý Toàn. Tuy rằng bị nảy sáu người thực lực cùng y thế sợ tới mức mất đi phản kháng dũng khí, nhưng nàng cũng là một người chiến sĩ, vẫn là một người tham gia quá rất nhiều lần chiến đấu lao chiến sĩ. Nàng cũng từng chính mắt thấy rất nhiều chiến hữu chết ở nàng trước mặt, cho nên nàng tuy rằng sợ hãi, tuyệt vọng, lại không có mất đi ý chí. Chiến đấu một khi khai hỏa, chiến sĩ bản năng làm nàng nhanh chóng làm ra phản ứng. Nàng trước tiên liền phóng thích chính mình thức tỉnh kỹ, một hệ quân quanh. Nàng nắm giữ thức tỉnh kỹ là một thuộc tính hóa cốt cùng quần quanh, hóa cốt là cường hóa loại thức tỉnh kỹ, chỉ có thể tác dụng với tự thân. Ở hóa cốt dưới tác dụng Phối hợp nàng cường đại thể thuật, gần người tác chiến là nàng nhất am hiểu. Cái thứ hai thức tỉnh kỹ chính là cuốn quanh, thuộc về điểm đối điểm khống chế loại thức tỉnh kỹ. Mấy cây không biết từ đâu mà đến dây đằng, nháy mắt đem một người phóng thích hồng hạc thức tỉnh kỹ thức tỉnh giả khống chế lên. Ở nàng xem ra, tên kia phóng thích bạch ngân phẩm chất hồng hạc thức tỉnh giả, đối hứa du nhiên uy hiếp là lớn nhất. Đối với hứa du nhiên tới nói, đây là hắn lần đầu tiên cùng thức tỉnh giả tiến hành chiến đấu. Phía trước tuy rằng giết qua người, bất quá đều là người thường, tùy tay liền đuổi rồi. Hắn sử dụng quá rất nhiều lần thức tỉnh kỹ. Bất quá trước nay đối thủ đều là biến dị thú. Đối thức tỉnh giả sử dụng thức tỉnh kỹ, vẫn là sinh tử ẩu đả, này đối tới nói cũng là khó được kinh nghiệm tích lũy. Trên thế giới này không phải sở hữu thức tỉnh giả đều là người tốt, có lẽ tương lai hắn sẽ giết chết càng nhiều thức tỉnh giả. Cho nên hôm nay, hắn chuẩn bị đại khai xa giới. Những cái đó tối cao bất quá là bạch ngân phẩm chất thức tỉnh kỹ, đánh vào hắn hoàng kim phẩm chất băng giáp thượng, với hắn mà nói không hề ý nghĩa. Tuy rằng hồng hạ cực nóng lửa cháy, còn ở hắn chiến giáp thượng tiêu đốt, hắn lại chỉ là hơi hơi cảm giác có một chút ấm áp thôi. Che trời lớp đất thức tình kỹ công kích chung Hắn một cái lắc mình bổ nhào vào một cái thức tỉnh giả phía sau, Hưu quyền đã vững chắc đánh vào người nọ phía sau lưng, mang theo sắc bén gai nhọn chỉ hổ, trực tiếp đem người nọ phía sau lưng đánh cái lỗ thủng, hắn thuận thế đem người nọ trái tim ôm đổn ra tới. Phủi tay đem kia viên còn ở nhảy lên trái tim nện ở một người khác trên mặt, máu tươi phun ra hứa du nhiên một thân. Dường như cả người tắm máu dã thú giống nhau, hứa du nhiên xoay người một chân đá vào một cái thức tỉnh giả trên đùi, trên chân gai nhọn phụt một tiếng xuyên thấu người nọ đùi. Trái tim bị móc ra người nọ, liền thanh âm đều không kịp phát ra tới liền trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Bị cháy tim đện ở trên mặt người nọ, tuy rằng không có bị thương, lại là sợ tới mức hồn phi phách tán. đùi cốt đều bị đâm thủng thức tỉnh giả, một tiếng thảm gạo, che lại hai chân ngã xuống. Lúc này, Hứa Du Nhiên đã thấy được lý toàn quấn quanh. Đồng thời, cũng thấy được lý toàn phi thân nhỏ hướng tên kia bị nàng dây đằng quấn lấy thức tỉnh giả. Hắn cũng không có lập tức tiến đến chi viện lý toàn, chẳng sợ cái kia thức tỉnh giả là lần thứ hai thức tỉnh giả, ở lý toàn quấn quanh thức tỉnh kỹ hạ, cũng không có khả năng lập tức tránh thoát trói buộc. Hắn dưới chân phát lực, một cái nhảy đánh đi tới tên kia phóng thích hỏa cầu làm người dẫn đầu trước người. Tay phải một quyền tạp đi xuống, người nọ trong tay nháy mắt thoáng hiện một mặt thổ thuẫn, nhưng là thanh đồng phẩm chất thổ thuận ở Hứa Du Nhiên trước mặt, bất quá là con nít chơi đồ hàng loạn ý nhi mà thôi. Vang một tiếng, thổ thuẫn vỡ vụt, dư thế không giảm một quyền, chính lệnh ở người nọ đầu vai, người nọ trực tiếp bị tạt bay đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên đắc thế không buông thang người, dưới chân lại lần nữa phát lực vọt tới trước, không Chung đâm hướng kia bay ngược đi ra ngoài thức tỉnh giả, đầu vai số căn gai nhọn nháy mắt đem kia thức tỉnh giả trên người đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Tiên kia thức tỉnh giả, thình thịch một tiếng thật mạnh té ngã trên mặt đất động tác mao lệ chi gian, hứa du nhiên sức của một người đánh ngã bốn cái thức tỉnh giả, trong đó còn có hai cái lần thứ hai thức tỉnh. Kia thế lăn trên đất cầm đầu người, hiện tại vô luận như thế nào hối hận, đều không thể vãn hồi bi kịch. Vì cái gì muốn như vậy lòng tham, giết kia mấy cái thức tỉnh giả vì cái gì không lập tức đào tẩu. Tiểu tử này nơi nào là chỉ số thông minh bị cảm nhiễm virus, là chính mình chỉ số thông minh cảm nhiễm virus à? Quá cường đại, quá sinh mãnh. Nay tuyệt đối không phải lần thứ hai thức tỉnh giả, nhất định là ba lần thức tỉnh giả, thậm chí là bốn lần thức tỉnh giả. Đây là nơi nào tới sát thần? Trên người bị xuyên mấy cái đại động, máu tươi giống như vòi nước giống nhau phun trào hắn, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bị máu tươi mơ hồ hai mắt, trong nông lung chỉ nhìn đến chết thảm ở một bên đồng bạn, cùng giữa sân giống như ác ma giống nhau, đại khai sát giới hứa Du Nhiên. Chương 36. Lưng Dựa Hắc Cám chủ quang mà đi. Lúc này, giữa sân còn có sức chiến đấu địch nhân chỉ còn hai người. Một người bị Lý Toàn quấn quanh vây khốn, nhưng tốt xấu là lần thứ hai thức tỉnh giả, ở Lý Toàn mưa rền gió giữ công kích hạ, thế nhưng còn có thể nỗ lực chống đỡ. Mặt khác người nọ bị Hứa Du Nhiên một trái tim nện ở trên mặt. Đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Hứa Du Nhiên nhìn đã chạy ra mười mấy mét cái kia thức tỉnh giả, tùy tay vung lên, bá một cây dài đến 2 mét bạch ngân phẩm chất thổ thứ, đem cái kia thức tỉnh giả từ dưới háng xuyên thấu đến đỉnh đầu. Người nọ am một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hồng bạch từ người nọ đỉnh đầu, toàn bộ bừng lên. Cái kia thức tỉnh giả tuy rằng bị nháy mắt giết chết, thân thể lại còn ở giữa không trung vẫn duy trì chạy vội tư thế, tay chân không ngừng ở không trung dậy. Còn sót lại tên kia lần thứ hai thức tỉnh giả, nhìn đến ngắn ngủ một lát qua đi. Giữa sân đồng bạn đã bị Hứa Du Nhiên tàn sát không còn đã sớm sợ tới mức tim và mật đều nứt, tay chân nứt ra. Hứa Du nhiên nhìn đến Lý Toàn tuy rằng ôm hận ra tay, lại dùng quấn quanh khống chế địch nhân, lại một chốc một lát bắt không được tới. Hắn cũng lười đến lãng phí thời gian, trực tiếp một cái bước xa nhảy qua đi, một cái đầu gối đâm thẳng đến người nọ mặt. Người nọ tuy rằng sợ muốn mệnh, nhưng là công kích gần ngay trước mắt, vẫn là đem hết toàn lực vươn đôi tay đi đó đỡ. Hứa Du nhiên đầu gối đâm còn mang theo gai nhọn, trực tiếp xuyên thấu người nọ đôi tay. Phốc gai nhọn đem người nọ cả khuôn mặt đều chặt thành cái sàng, máu tươi hỗn óc phun trào mà ra. Tuy rằng Lý Toàn cũng tham gia quá rất nhiều lần chiến đấu, nhưng là Hứa Du Nhiên như vậy tàn nhẫn giết chóc phương thức, lại là chưa thấy qua. Và nàng nhịn không được, không lưng liền phun. kinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Hứa Du Nhiên xoay người xem xét một chút, phát hiện chỉ có hai cái thức tỉnh giả không chết, cái kia đuổi bị hắn đá đoạn còn ở che lại chân tiêu diên, cái kia cầm đầu thức tỉnh giả cũng không chết, tuy rằng trên người mấy cái trong suốt lỗ thủng đang ở không ngừng đổ máu, hạt là còn có thể kiên trì một hồi. Tử trong túi móc ra một bao khăn giấy, chạm chạm Lý Toàn, đưa cho nàng. Lý Toàn dại ra tiếp nhận khăn giấy, đều nốc. Đại ca, đều khi nào, ngươi mới vừa giết như vậy nhiều người, còn có tâm cho ta lấy khăn giấy? Hứa Du Nhiên đi đến cái kia gãy chân thức tỉnh giả trước người, lạnh băng ánh mắt dường như thẩm phán tội ác thần linh giống nhau, nhìn quét cái này thức tỉnh giả, cái kia thức tỉnh giả cũng biết việc lớn không tốt, che lại chân một bên ô ô kêu giền, một bên tưởng xin tha, đại ca, phanh. Hứa Du Nhiên lười đến nghe hắn vương nghĩa, trực tiếp một quyền tạp nát người nọ đầu, giống như dưa hấu giống nhau nổ tung đầu, lại thật sâu thương tổn lý toàn, nàng cong lưng tiếp tục gói mửa, cầm đầu cái kia thức tỉnh giả, tuy rằng mất đi sức chiến đấu. Đại lượng mất máu cũng làm hắn ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ lên. Nhưng là hắn biết rõ, hắn tiểu đội hoàn toàn xong rồi, hắn hoàn toàn xong rồi. Hắn tham lam cùng nhiều năm trước tới nay kiêu ngạo ương ngạnh, làm hắn chọc tới không nên dây vào người. Đã đến này thôi ván sắt chẳng những hại chết chính mình, còn liên lụy đồng bạn. Lúc này, hắn nhớ tới ca ca nói với hắn quá nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể làm chuyện xấu, nhưng nhất định phải có năm chắc. Giết một người phía trước, muốn trước cắt đứt hắn sở hữu quan hệ, như vậy người mới giết an tâm, sẽ không có hậu hạn. Chính là nhìn đến những cái đó thanh đồng cấp tài liệu đột nhiên bạo chướng tham lam làm hắn đánh mất bình tĩnh, ngang nhiên ra tay kết quả chính là trước mắt này thê thảm kết cục, chính là ai có thể nghĩ đến, dễ dàng có thể nghiền chết con kiến, thế nhưng dứt lấy như vậy khủng bố tồn tại. cuối cùng cầu sinh, làm hắn đứt quăng đối với hướng hắn đi tới hứa du nhiên, nói, ta, ta là quách thị trưởng nhi tử, ta là tân nhân loại, tân nhân loại sự vụ của người, người dám giết ta, ca ca ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. hứa du nhiên có chút hết trôi nói rồi, chết đã đến nơi còn như vậy nhẫn, chỉ số thông minh đều làm cầu ăn, quách thị trưởng. Giống như nơi nào nghe được quá, có chút quen thai a. Đúng rồi, giống như cùng cái kia đinh tưởng có điểm quan hệ. Tân nhân loại sự vụ cục. Đó là cái quỷ gì? Hứa Du Nhiên có chút nghi hoặc, lại nhại thầm thì đi đến người nọ trước người, nắm người nọ cổ. Giang Giác Hứa Du Nhiên trực tiếp đem người nọ cổ và gãy, đưa hắn đi địa ngục. Lý Toàn lúc này cũng phun không sai biệt lắm, nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, ngốc ngốc nói không ra lời. Nàng tiểu đội, trừ bỏ nàng may mắn chạy ra sinh thiên, mà khác mấy người bị này 6 người bẻ gãy nghiền nát giống nhau đoàn diện, Tuy rằng có bị thương, lại hơn nữa đánh lén nhân tố nhưng là này 6 người cường đại nàng là chính mắt thấy nhưng hiện tại hứa du nhiên đơn thương độc mã ngắn ngủn một lát thời gian giống như sát mây chỉ tiểu kê giống nhau đem này 6 người toàn bộ diệt sát quả thực hình như là đang nằm mơ giống nhau có phải hay không chính mình quá hận bọn hắn quá sợ hãi bọn họ cho nên sinh ra hào giác nàng dùng sức chịu chính mình một cái cái tát bang rất đau không phải nằm mơ kia 6 cái giống như ác ma giống nhau thức tỉnh giả bị cái này giống như ma vương giống nhau hứa du nhiên đoàn diện nhân sinh đại bi đại hỉ biến chuyển quá nhanh nàng còn không kịp bị thường đã báo thủ đang ở cầm bạch ngân cấp một sừng, từng cái cấp thi thể bổ đao hứa du nhiên nghe được thanh âm, xoay người nhìn thoáng qua Lý Toàn, đứa nhỏ này dọa chóng váng, vẫn là phun tròn váng. đánh chính mình làm gì? Hiện tại hài tử thật là lý giải không được, hắn cũng không để ý tới Lý Toàn, xoay người tiếp tục từng cái bổ đao, sau đó thu thập chiến lợi phẩm, cổ tay thức di động toàn bộ hái được xuống dưới, đôi ở bên nhau, dùng chân giẫm đến dập nát, đến nỗi thi thể ném ở chỗ này, không cần một giờ, khẳng định liền xương cốt đều thừa không dưới, thu thập hảo này hết thảy, hắn quay đầu nhìn nhìn còn đang ngẩn người Lý Toàn. Vương đại ca bọn họ thù đã báo, tuy rằng ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là người chết không thể sống lại, đây là thời đại này bị ai không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Hứa Du Nhiên nhặt lên lý toàn ba lô, đưa qua. Lý Toàn biểu tình giải ra tiếp nhận ba lô, trong ánh mắt một mảnh mở mịt, dường như mất hồn dường như. Hứa Du Nhiên thanh âm trầm thấp nói, mang ta đi vương đại ca bọn họ ngộ hại địa phương nhìn xem. Lý Toàn thần sắc cảm đạm ở phía trước dẫn đường, không đi bao xa, chuyển qua một cái phố, Hứa Du Nhiên liền thấy được bọn họ phía trước chiến trường. Tuy rằng chỉ qua đi không dài thời gian, nhưng là sớm đã nhìn không tới bất luận kẻ nào thì cốt một con biến dị chó hoang trong miệng không biết ngậm người nào một khối thịt nát mặt sau một con biến dị chó hoang đang ở đội heo thực mau hai chỉ chó hoang liền chạy xa chỉ có trên mặt đất không có hoàn toàn làm tấu vết máu còn có thể chứng minh đã từng có người chết ở chỗ này mùa đông gió lạnh đánh toàn nhi thổi bay vài miếng lá khô một mảnh rất nát tính mịch giống như Lý Toàn giờ phút này tâm gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt Lý Toàn tự nhận đã cũng đủ kiên cường chính là sớm chiều ở Trung chiến hữu cứ như vậy không thể hiểu được chết ở chỗ này toàn quân bị diệt nàng bên thai giống như còn ở tiếng vọng vương Trạch trí hồn hậu tiếng nói ở làm nàng chạy mau chính là hiện tại liền thi cốt đều tìm không thấy sinh tử vô thường này bốn chữ làm nàng bi từ tâm tới rồi lại khóc không ra nước mắt có lẽ là nhìn đến quá đánh nữa hưu chết đi nước mắt sớm đã chạy khô đi toàn bộ tiểu đội chỉ còn lại có nàng một người kế tiếp đâu trở lại quân doanh tiếp tục tổ đội tiếp tục chiến đấu lại lần nữa nhìn chiến hưu ngã xuống hoặc là làm chiến hưu nhìn chính mình ngã xuống lý toàn thân cao đại khái chỉ có 160 nhiều cm tình cảnh này hạ Nàng không bao giờ là cái kia chuyên môn cùng người phân cao thấp bướng bỉnh nữ hài. Gió lạnh trông được đi lên phá lệ đau khổ, Hứa Du nhiên rối tay chụp ở nàng trên vai. Đây là chúng ta bệnh, thức tỉnh giảm bệnh. Có lẽ có một ngày ngã xuống đi liền sẽ là ta, liền sẽ là ngươi. Trên thế giới này có người tốt, tự nhiên sẽ có người xấu. Có quang sẽ có ảnh, chúng ta lựa chọn chỉ có thể là lương dựa hắc ám, chụp quang mà đi. Lương dựa hắc ám, chụp quang mà đi. Lý Toàn hơi hơi dựa nghiêng trên Hứa Du nhiên trước ngực, sâu kín mà nói: đáp ứng ta, nếu có một ngày, ta chết trận đừng làm ta thi thể bị biến dị thú ăn luôn, ta muốn chết sau cũng là mỹ mỹ. Ân. Hứa Du nhiên thật mạnh lên tiếng. Chống trải, hoang vắng đầu đường, gió bác quét rơi xuống cuối cùng vài miếng hoa diệp. Nơi xa tựa hồ còn truyền đến biến dị thú loáng thoáng gào giống, tiêu giết trời đông giá rét chung gắt gao rửa và ở bên nhau tuổi trẻ nam nữ, giống như ở cho nhau sửa ấm, cho nhau ăn ủi. Thật lâu sau, Lý Toàn mê mang ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định lên. Nàng đứng thẳng thân mình, nhìn về phía căn cứ phương hướng. Đi. Chúng ta trở về, ta sẽ tiếp tục tổ đội, tiếp tục chiến đấu đem đội trưởng bọn họ kia một phần cùng nhau sống sót. Hảo, Hứa Du Nhiên nhìn thoáng qua, giống như lại lần nữa sống lại Lý Toàn, vung lên cực đại ba lô khi trước đi đến. phía sau Lý Toàn cũng vung lên ba lô, tưởng bối ở trên lưng, lại chưa từng tưởng ba lô dây lưng lòng một cây. len ken một tiếng, một khối tràn đầy dị xét, bàn tay đại kim loại phiến rơi xuống trên mặt đất, bắn một chút dừng ở Hứa Du Nhiên dưới chân. Hứa Du Nhiên thực tự nhiên xoay người lại lấy, tưởng còn cấp Lý Toàn, có lẽ là hắn nhặt lấy góc độ có vấn đề. a Hứa Du Nhiên một tiếng thở nhẹ, ngón tay bị kia khối tràn đầy xét kim loại phiến cắt một đạo nho nhỏ miệng vết thương, một chút máu tươi lây dính ở mảnh nhỏ thượng, hắn cầm lấy mảnh nhỏ, có chút nghi hoặc. hắn là lần thứ hai thức tỉnh thanh đồng đấu sĩ, tuy nói không có cường hóa hệ thức tỉnh kỹ, nhưng là thân thể tố chất cũng không phải người thường có thể so sánh. thêm chi hắn tự nhiên kinh tu luyện đã sắp kết thành kim đan, thân thể mỗi ngày đã chịu chân khí tầm bổ, cũng xa so với người bình thường cường hắn nhiều. hàng ngày ở nhà bình thường dụng cụ các gọn, đã rất khó như vậy dễ dàng hoa khai hắn làm ra, này nho nhỏ mảnh nhỏ vì cái gì như thế sắp bén? hắn một bên cẩn thận đoan trang này khối mảnh nhỏ, một bên tùy ý hỏi. Đây là thứ gì? Cũng là thanh đồng cấp tài liệu. Lý Toàn thấu lại đây, nhìn thoáng qua, nói: Cái này hình như là chúng ta ở Huyền Văn Hồ vùng săn giết một đầu trong nước biến dị thú, ở kia Chỉ biến dị thú trong cơ thể. Thu thập đồ vật thời điểm, quên ném, ném đi, không có gì dùng. Hứa Du nhiên càng buồn bực, này khối mảnh nhỏ như vậy sắp bén, khẳng định không phải tầm thường vật phẩm. Trong suy tư, hắn tự nhiên mà vậy dùng thần thức tra xét một chút. Thật dày gì xét hạ là một mảnh hơi mỏng kim loại tàn tiến hẳn là mẫu một thứ thượng nhỏ. Có hai cái sơn biên dị thường sắp bén. Mặt khắc hai cái sườn biên lại là đứt gây dấu vết. Nay mảnh nhỏ thượng che kín tinh mịn, cổ quái hoa văn, hứa du nhiên thần thức giống như tham nhập một mảnh đại dương mênh mông giống nhau, vô cùng thâm thúy, thần bí, rồi lại phản phất cách một tầng sương mù. Hắn biết rõ, đây là bởi vì hắn thần thức cường độ không đủ nguyên nhân. Này khối mảnh nhỏ phi thường không đơn giản. Hắn lại dùng tinh thần lực đi cảm ứng này khối mảnh nhỏ, những cái đó tinh mịn, thần bí hoa văn giống như ở dẫn dắt hắn tinh thần lực, không ngừng hướng về mảnh nhỏ bên trong tham dò giống nhau, rồi lại ở đất gãy chỗ đột nhiên im bặt. Có thể là bởi vì hắn huyết lây dính thượng mảnh nhỏ hắn cầm này khối mảnh nhỏ cảm giác phi thường thân thiết giống như nắm chính mình mặt khác một bàn tay giống nhau hứa du nhiên trong lòng tựa như nhấc lên sóng to gió lớn này khối mảnh nhỏ tuyệt đối là trọng bảo tuy rằng hắn hiện tại còn làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là thứ gì mảnh nhỏ lại là thứ gì đem nó đánh nát nhưng là này tuyệt đối là một kiện thế sở hiếm thấy trọng bảo chương 37. trở về căn cứ hứa du nhiên có chút ngưng trọng nhìn về phía lý toàn này khối mảnh nhỏ có thể là một kiện trọng yếu phi thường bảo vật tuy rằng ta còn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nhưng là ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, này tuyệt đối là bảo vật, là không thể dùng tiền tài đi cân nhắc bảo vật. Lý Toàn có chút tò mò lấy quá mảnh nhỏ, lặp lại xem xét nửa ngày, vẻ mặt không thể hiểu được, một con cá quái trong bụng có thể có cái gì bảo vật. Ngươi muốn? Cầm đi đi, phía trước chỉ là quên ném. Dứt lời, nàng đem mảnh nhỏ lại đưa cho Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên tiếp nhận mảnh nhỏ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đã thật dài viên tóc, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, ta cảm giác này khối mảnh nhỏ rất tốt với ta giống rất hữu dụng. Nét mực cái gì, chúng ta đều thiếu chút nữa đương rác rưởi vứt bỏ đồ vật. Đi thôi, chúng ta nhanh lên trở về giao nhiệm vụ. Lý Toàn một phen giữ chặt Hứa Du Nhiên cánh tay, kéo hắn về phía trước đi đến. Hứa Du Nhiên đem kia khối mảnh nhỏ thật cẩn thận thả lại ba lô tưởng kép chung, đi theo Lý Toàn hướng về trở về thành phương hướng đi đến. Mới đi rồi không vài bước, Hứa Du Nhiên đung nhiên nghĩ đến một vấn đề, người trở về lúc sau còn muốn một lần nữa tổ đội. Nói xong hắn liền hối hận, như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Nghe được Hứa Du Nhiên nhắc tới đội ngũ sự tình, không cấm lại là một trận khổ sở, trong lòng đau xót, xoay người muốn quay đầu lại, lại đi nhìn xem các đồng đội chết trận cái kia phố. Hứa Du nhiên một phen vỗ vào nàng đầu vai, trầm giọng nói: đừng quay đầu lại, mang theo bọn họ kia một phần, sống sót. Lý Toàn ngây ra một lúc, ngẩng đầu đi nhanh về phía trước đi đến, chỉ là gắt gao cắn môi, không phát ra một chút thanh âm. Hứa Du nhiên cất bước theo đi lên, ánh mắt dường như lúc qua này hoang vắng quảng trường, nhìn về phía vô cùng phương xa, không cần quay đầu lại, đi phía trước xem. Chỉ có như vậy, hy vọng mới có thể công bố ở chúng ta trước mắt. Ân. Lý Toàn thật mạnh gật gật đầu, yên tâm, ta so ngươi trong tưởng tượng kiên cường, ngươi cũng không ta trong tưởng tượng như vậy chẳng ghét miêu ven đường một con biến dị mèo hoang từ góc tường dò ra đầu, bá hứa du nhiên thần thức đã sớm quét tới rồi nó, tùy tay một cái thổ thứ. hai người một đường đi trước, trên đường gặp biến dị thú, hứa du nhiên đều là tùy tay triệu hồi ra thổ thứ, nhanh chóng đánh chết. nếu là ly đến quá xa, hoặc là dứt khoát không để ý tới hai người, hứa du nhiên cũng lười đến tiến đến đuổi giết. hoang dại động vật năng lực sinh sản quá cưỡng, nếu không thể trị tận gốc vì rút cảm niệm vấn đề, biến dị thú sát không thắng sát, vĩnh viễn cũng rửa sạch không xong. Lao thử là tuyệt đối có hại động vật, chính là nhân loại mấy ngàn năm dưới sự nỗ lực, lao thử số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được tới, nhân loại muốn trừ tận gốc biến dị thú, cơ hội là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Du nhiên vì phân tán một chút lý toàn lực chú ý, vừa đi một bên nói, người đối ta thức tỉnh kỹ không hiếu kỳ sao? Có cái gì tò mò? Mỗi người đều có mỗi người bí mật, không chi hiện tại toàn thế giới đều là bí mật, ta cũng tò mò bất quá tới a? Tâm tình thoáng có chút thư hoán lý toàn, lại mở ra tranh cãi hình thức. Ai, ngươi tuyệt đối là quốc gia một bậc tranh cãi vận động viên. Hứa Du nhiên bị dỗi không biết giận, ngươi mới là tranh cãi vận động viên, ngươi cả nhà đều là tranh cãi vận động viên. Hừ, Lý Toàn tiểu tính tình lên đây, nghe Lý Toàn như vậy vừa nói, rồi lại xúc động Hứa Du nhiên khúc mắt, nhớ tới phụ thân, hắn không cấm có chút tàm đạo. Tuy rằng hắn trong lòng vô cùng kiên định tin tưởng, hắn ba còn sống, chính là như bây giờ tình huống, đặc biệt là hắn kiến thức quá bạch ngân cấp biến dị thú cường đại lúc sau, hắn đối chuyện này tin tưởng đã đại suy giảm. Nhắc tới cả nhà, hắn không khỏi lại nghĩ tới mẫu thân, hắn rất mơ hồ trong trí nhớ. Mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi, đến nỗi là qua đời vẫn là đi nơi nào, hắn ba lại trước nay không có nói với hắn quá. Hơn nữa nhắc tới mẫu thân thời điểm, hắn ba biểu hiện rất kỳ quái. Đó là một loại phi thường mâu thuẫn tư tưởng cảm tình. Nếu mẫu thân qua đời, phụ thân hẳn là bi thương mới là. Chính là, hắn ba cũng không giống như bi thương. Nếu nói là mẫu thân mất bỏ bọn họ hai cha con, hắn ba hẳn là phẫn nộ mới là. Chính là, hắn ba giống như lại không phẫn nộ. Nhà hắn không có một chương mẫu thân hành chụp, cũng hoàn toàn tìm không thấy mẫu thân lưu lại dấu vết chính là hắn hứa du nhiên khẳng định là có mâu thân a, hơn nữa hắn mơ hồ trong trí nhớ xuất hiện quá mâu thân. Hiện tại hồi tưởng lên, cha mẹ hắn giống như đều thực thần bí, so với hắn hệ thống còn thần bí. Tính, tưởng không rõ, tạm thời không nghĩ. Chính là chính mình thức tỉnh kỹ làm sao bây giờ? Hiện tại phủ phổ thông thông băng giáp, làm chính mình chơi ra hoa dạng. Như vậy cốc huyễn tạo hình, Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề a. Một khi phát sinh chiến đấu, chính mình là muốn sử dụng thức tỉnh kỹ, đến lúc đó mọi người đều có thể nhìn đến, ta như thế nào giải thích đâu? từ tư, giống như chính mình xem nhẹ cái gì? Hán thần thức nhanh chóng tham nhập thức hải, quét về phía hệ thống cuốn sáng, tìm được băng giáp thức tỉnh kỹ Thiên Minh, nghiêm túc nhìn lên. Nguyên tụ một bộ độc thuộc về ta ngộng ngạo bọc giáp, những lời này có vấn đề. Cái gì kêu độc thuộc về ta? Hay là kia khớp huyền tạo hình là ta chính mình thiết kế ra tới? Hoặc là ta trong tiềm thức liền cho rằng mạnh nhất bọc giáp nên là cái loại này tạo hình, cho nên hoàn kim phẩm chất băng giáp mới có thể là cái loại này tạo hình. Nếu ta nỗ lực muốn một bộ bình thường tạo hình đâu? Hứa Du Nhiên nghĩ đến đây, vừa đi một bên bắt đầu nếm thử. Đầu tiên là ở trong đầu không ngừng hồi ức bình thường băng giáp kiểu dáng sau đó không ngừng nói cho chính mình ta liền phải cái này tiểu dáng, ta liền phải cái này tiểu dáng. giang giáp một tiếng băng giáp đã bao trùm toàn thân, thế nhưng thật sự chính là bình thường hình thức băng giáp, bình thường đến không thể lại bình thường băng giáp, lại làm Hứa Du Nhiên vui mừng khôn siết. Lý Toàn nhìn đến bên cạnh Hứa Du Nhiên, đông nhiên ngưng tụ một bộ băng giáp, hoảng sợ khắp nơi quan vọng một chút, có địch nhân. Hứa Du Nhiên vậy vẫy tay, không có việc gì, ta chính là thực nghiệm một chút ta thức tỉnh kỹ. đây là bình thường băng giáp. Lý Toàn kỳ thật vẫn luôn đối Hứa Du Nhiên kia không huyên chiến giáp rất tò mò chỉ là vẫn luôn có điểm tiểu cao ngạo tính cách làm nàng không hỏi xuất khẩu thí nghiệm một chút hứa du nhiên lấy ra kia căn một sừng dùng sức thư hướng chính mình cánh tay thứ là một tiếng bé nhọn chói thai tạm âm vang lên băng giáp chỉ là để lại rất nhỏ hoang ngân hiện tại hứa du nhiên có thể xác định phẩm chất vẫn là hoàng kim phẩm chất chỉ là tạo hình cải biến thành chính mình kỳ vọng tạo hình hứa du nhiên không khỏi cười có điểm ý tứ ân nói như thế nào đâu hứa du nhiên ở rồi dám như thế nào tìm từ nói như thế ta thức tỉnh kỹ ở cảm nhiễm đồng loại vi rút sau có thể tăng lên phẩm chất a Lý Toàn lần này là thật sự kinh tế rồi, ngươi có thể cảm nhiễm đồng loại virus, còn có thể tăng lên thức tỉnh kỹ phẩm chất. Ngươi không phải ở đầu ta. Vấn đề này kỳ thật rất phức tạp, ta là toàn cầu duy nhất một loại đặc thù thể chất. Ta lúc sinh ra đã bị chẩn đoán chính xác, ta là không có miễn dịch lực người. Không có miễn dịch lực? Kia chẳng phải là trời sinh bệnh S? Lý Toàn nghĩ sao nói vậy? căn bản không trải qua đại não liền nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Hứa du nhiên có chút xấu hổ, bệnh S là miễn dịch nhận được khuyết tật tổng hợp chứng. là miễn dịch khuyết tật. Ta là không có miễn dịch lực. Đối bất luận cái gì virus đều ai đến cũng không cự tuyệt. Đã hiểu không? Đã hiểu. Lý Toàn có chút đồng tình nhìn Hứa Du Nhiên, vậy ngươi chẳng phải là thực bị kịch. Như thế nào sống sót? Ta sát, ngươi không khí ta, có phải hay không sẽ chết. Hứa Du Nhiên rốt cuộc bị nàng làm đến có điểm phát điên. Hành, hành, ta không nói, ngươi nói. Lý Toàn quật khởi đẹp miệng nhỏ. Có lẽ là ta thể chất đặc thù nguyên nhân, cho nên ta cùng người bình thường không giống nhau, ta có thể lặp lại cảm nhiễm cùng loại virus. Hứa Du Nhiên tự nhiên không thể nhắc tới virus vương tọa hệ thống sự tình cuồng khuyến bệnh ta đều cảm nhiễm năm sáu lần Hoa, như vậy khốc lý toàn một đôi mắt to lóe khát khao qua mang được năm sáu lần cuồng khuyến bệnh đều bất tử ngươi thật là mạng lớn ngươi đều nói ngươi không nói hứa du nhiên đã ở vào bạo tẩu bên cạnh tốt tốt ta sai rồi ngươi tiếp tục nói lý toàn cũng biết chính mình lại nhanh nhất vội vàng loạn trọn hứa du nhiên cánh tay không có gì chính là không ngừng cảm nhiễm cuồng quyền bệnh rốt cuộc đem băng giáp tăng lên tới hoàng kim phẩm chất hứa du nhiên bất đắc dĩ nói ngươi mung ta lý toàn đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện Quần khuẩn bệnh là thổ thuộc tính virus, nếu là tăng lên cũng nên tăng lên thổ thuẫn, người băng giáp là biến dị thuộc tính. Hứa Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại cũng chỉ chết tử tế khiêng rốt cuộc, đều nói là biến dị thuộc tính, nói không chừng ta cảm nhiễm quần khuẩn bệnh, chính là virus biến dị đâu. Lý Toàn tuy rằng thích cùng người khác phân cao thấp, lại không đại biểu nàng là đồng đốc, nhìn đến Hứa Du Nhiên xấu hổ biểu tình liền minh bạch, ta tin ngươi quỷ, tao lão nhân hư thật sự. Hứa Du Nhiên bị tức giận đến dở khóc dở cười, đôi tay giống như móng đuốt giống nhau, khoa tay múa chân một chút, nói ra đi, ta liền chảo chết ngươi. Hắc <cười> hắc. Lý Toàn làm bộ sợ hãi bộ dáng, la to về phía trước chạy tới. Ta sợ quá, ta sợ quá. Người này cảm nhiễm phong như bị bệnh. Hứa Du Nhiên nghe răng trợn mắt làm hung ác trạng, đuổi theo. Cái nhau ở mỹ, cái cỏ ở mỹ chung, giống như đem vừa rồi khói ngủ trở thành hư không. Hai chỉ biến dị chó hoang, nhìn đến nhân loại, vốn định nhào lên đột kích đánh hai người, lại bị hai người này một phen truy đuổi làm hôn mê lốp, ngốc nốc đứng ở ven đường nhìn hai người. Là Tả Hứa Du Nhiên từ bên cạnh đi ngang qua khi, thuận tay hai căn thổ thứ, đưa chúng nó lên đường. Hai người không chỗ nào cố kỵ một đường đi vội. Thẳng đến xong Tiểu Đàn Sen mà đi. Đều là thức tỉnh giả thể năng tự nhiên không hề áp lực, mười mấy km lộ trình đều là vào thành nhanh chóng lộ, thực mau liền rất xa thấy được quen thuộc nhân tạo tường thành. Vẫn như cũng là vô số biến dị thú ở quay chung quanh tường thành bảo quanh, tuy thời xông lên tường thành tiến vào bên trong thành ăn uống thỏa thích, giống như thành này đó biến dị thú chấp niệm giống nhau. Tuy rằng rời đi bất quá ngắn ngủi 20 ngày, hứa Du nhiên thấy như vậy một màn lại là phá lệ thân thiết. Rất xa nhìn đến những cái đó trên tường thành chiến sĩ, nghĩ đến tường thành sau quân doanh giống như ra ngoài du tử liền phải trở về nhà cảm giác đột nhiên sinh ra hắn nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng có chút cảm khái lý toàn trong lòng lại đỗi nhiên hiện ra mấy tháng trước hắn cùng đồng phương bạch đi vào nơi này khi cảnh tượng đồng dạng là muốn xuyên qua thú hải bước lên tường thành bất đồng chính là bên người đổi thành lý toàn Răng rắc một tiếng giòn vang bình thường tạo hình băng giáp toàn bộ võ trang ngao hứa du nhiên một tiếng kết giải một phen giữ chặt lý toàn tay đi caman ngươi sát đi vào chương 38 ta giết song tiều đan sen phụ cận nhân tạo trên tường thành Dương bài trưởng đang ở tiến hành phiên trực khi lệ thường kiểm tra. Đương hắn cầm lấy tính vi vọng, khắp nơi nhìn lên, trong tầm mắt biến dị thú hải bên cạnh xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ, nữ có một cái bình thường hành quân ba lô. Nam giống như đưa chuyển phát nhanh tiểu ca, có ca, vô cùng cực đại một cái bao vây. Đó là Hứa Du Nhiên sợ quá mức dẫn nhân chú mục, trên đường tìm một trương giường lớn đơn bao bọc lấy hắn sở hữu chiến lợi phẩm. Nhìn đến này hai người thi triển thức tình kỹ, điên cuồng đánh sâu vào biến dị thú hải, Dưỡng bài trưởng trầm giọng nói, chuẩn bị hỏa lực chi viện. Hứa Du Nhiên võ trang băng giá, bằng vào bạch ngân phẩm chất tay không cách đấu, đầu tàu gương mâu thẳng đến tường thành mà đến. Theo sát sau đó Lý Toàn cũng không phải kẻ yếu, nàng là bằng vào thần kỳ đơn thể điểm không thức tỉnh kỹ, đều có thể cùng lần thứ hai thức tỉnh giả chính trực mặt tàn nhẫn nhân vật. Hai người một đường thế như trẻ che giống nhau, dắt dọc theo đường đi biến dị thú thảm gào liên tục, huyết nục bay tứ tung. Thật mau tiến vào quân đội hỏa lực chi viện bao trùm phạm vi, trên tường thành các chiến sĩ trong tay vũ khí nóng, điên cuồng chốt xuống mưa to giống nhau cuồng bắn hỏa lực. Dương bài trưởng, đã lâu không thấy. Hứa Du nhiên hét lớn một tiếng, nhảy lên tường thành. Hứa Bài Trưởng, hoàn nên về đơn vị." Dương Bài Trưởng cười lớn đi lên cùng Hứa Du Nhiên bắt tay. Theo sau theo kịp Lý Toàn, hướng về Dương Bài Trưởng, nghiêm túc chào, nhanh chóng phản ứng bộ đội thứ 7 đoàn, thượng sĩ Lý Toàn báo danh. Dương Bài Trưởng cũng lập tức nghiêm, "Đáp lễ, hai vị đồng chí vất vả, các ngươi này vừa đi chính là mười mấy, 20 ngày, đem ta lo lắng quá sức à, chạy nhanh đi về trước nghỉ ngơi đi." Hứa Du Nhiên hướng về trung quanh quen thuộc các chiến sĩ, cười hì hì phất tay vân an, "Ta không ở thời điểm, các đồng chí vất vả." Các chiến sĩ nhìn đến Hứa Du Nhiên bình an trở về, Còn mang theo một cái xinh đẹp nữ chiến sĩ, cũng thật cao hứng, sôi nổi ồn ào, lãnh đạo vất vả. Hứa Du Nhiên cười mắng, các ngươi này giúp tiểu tệ tử, muốn nói vì nhân dân phục vụ. Nhìn này đó các chiến hữu, chân thành tha thiết tươi cười, từ đáy lòng vui sướng. Hứa Du Nhiên tức khắc cảm thấy, này 20 ngày tới mỗi một lần sinh tử chiến đấu, đều là như vậy có ý nghĩa. Mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu mấy tháng, là chân chính ở trong chiến đấu bồi dưỡng ra tới sinh tử giao tình. Hứa Du Nhiên vỗ vỗ sau lưng bao lớn, lớn tiếng cười nói, "Dưỡng bài Trường, các vị huynh đệ, ta lần này chính là phát đại tài." Quá hai ngày đất trống thời điểm, chúng ta đi thành phố uống một chén, ta mời khách. Dương Bài trưởng chờ một chúng chiến sĩ, cùng theo lên trầm trồ khen ngợi, "Hảo a, thật tốt quá. Liên chờ ngươi này đốn đâu? Ăn nghèo tiểu tử này." Lưu nhị khwhe chờ mấy cái đã làm hứa Du Nhiên huấn luyện viên cùng buổi luyện chiến sĩ, kêu nhất hoan. Ở mọi người hoan thanh tiếng ngữ trung, hứa Du Nhiên hai người hạ tưởng thành, phản hồi Quân doanh. Vừa đi hứa Du Nhiên một bên hỏi, "Nếu không chúng ta đi trước hội báo nhiệm vụ?" Lý Toàn gật gật đầu, "Hảo a." Hứa Du Nhiên mang theo Lý Toàn đi trước hắn doanh trại. Sau đó kêu Phiên trực chiến sĩ giúp hắn an bài chiếc xe. Hai người thay phiên bắt đầu rửa sạch cá nhân vệ sinh, Hứa Du Nhiên lại lại lần nữa chính mình đem có chút dài quá đầu tóc, xử lý thành viên tốc. Đây là tiêu chuẩn chiến sĩ tiểu tóc, thay đổi một thân hoàn toàn mới đồ tác chiến, tinh thần tiểu hỏa lại lần nữa online. Thức tỉnh mang đến thân thể tố chất tăng lên, mấy tháng khắc khổ huấn luyện, lớn lớn bé bé mấy chục trận chiến đấu mài giũa. Làm đã từng niên thiếu thể nhược Hứa Du Nhiên, đã rút đi ngây ngô, đi hướng thành tục. Thân cao 183 cm Hứa Du Nhiên, dáng người lĩnh bạc, cơ bắp rắn chắc cân xứng. Đao tước dịu phách góc cạnh rõ ràng khuôn mặt Anh Tuấn dị thường, một đôi đẹp mắt to, lại dường như no kinh thế sự giống nhau mang theo một kia tăng thương. Vừa mới tắm gội xong Lý Toản cũng thay đổi một thân hoàn toàn mới đồ tác chiến, trong quân doanh nhất không thiếu chính là các loại kích cỡ đồ tác chiến. Một đầu tóc ngắn Lý Toản, dung nhan tiểu lệ, dáng người nóng bỏng, một thân xoáy khí màu đen đồ tác chiến, một đôi đại đại đôi mắt lập lòe linh động quan mang, nhìn từ trên xuống dưới hứa du nhiên, trong miệng tấm tắc bảo lạ, người rốt cuộc nhìn qua không giống nhặt ve chai. Ai, khó trách ngươi vẫn luôn chướng mắt ta. Nguyên Lai like vẫn luôn cho rằng ta là nhặt ve chai Hứa Du Nhiên bị nàng tiểu độc miệng giết hại không ngừng một lần, đã thói quen. Ai nói ta trướng mắt ngươi? Lý Toàn đoán trách nói, ngươi như vậy tổn hại ta nguyên nhân, thế nhưng là ngươi coi trọng ta. Hứa Du Nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi biểu đạt phương thức cũng quá kinh tùng. Hai người nói nói cười cười thượng một chiếc lực sĩ, Hứa Du Nhiên khởi động xe, sau đó nói, tiến Kinh Tây 700 hảo. hào, tự động điều khiển hệ thống khống chế lực sĩ, thẳng đến Yến Kinh Tây 700 hào cao tốc mà đi, đi vào mục đích địa, trải qua vài đạo bảo vệ cửa kiểm tra hai người đi tới phía trước mở hộp kia đóng tiểu lâu trước hôm nay lui tới chiếc xe cùng người cũng không nhiều đi vào lầu hai một cái làm công đại sảnh tìm được rồi một cái làm việc cửa sổ hứa du nhiên cùng lý toàn đều lấy ra quân sự giấy chứng nhận để đi vào chúng ta là 12 nguyệt một ngày tiếp nhận rồi thức tỉnh giả bàn bạc sẽ nhiệm vụ chấp hành xong nhiệm vụ hiện tại trở về giao tiếp cửa sổ nội nữ hải kiểm tra rồi một chút hai người chứng kiện, lại còn trở về nhiệm vụ nội dung là bạch ngân cấp hoặc là hoàng kim cấp biến dị thú chuẩn xác toa độ các ngươi nhị vị thỉnh đem ký lục tọa độ điển ở bảng biểu nộp lên cho ta hai người đi đến một bên bắt đầu điền bảng biểu, vài tên đồng dạng thân xuyên màu đen đổ tác chiến thức tỉnh giả, lục tục lại đây đệ trình nhiệm vụ hoặc là lĩnh bảng biểu. Hứa Du nhiên hai người cùng này đó trở về giao tiếp nhiệm vụ thức tỉnh giả đều hữu hảo chào hỏi. Chỉ chốc lát công phu Lý Toàn điền hảo bảng biểu, đi trước đệ trình bảng biểu. cửa sổ nội nữ hải cầm bảng biểu cẩn thận đọc, thỉnh thoảng vấn đề Lý Toàn, ngươi đệ trình một cái bạch ngân cấp biến dị thú chuẩn xác tọa độ, chúng ta sẽ đi tiến hành xác minh, điều tra nhân viên ở xác minh trong quá trình nếu có cái gì nghi vấn khả năng tùy thời hướng ngươi hiểu biết tình huống, ngươi yêu cầu phối hợp điểm này người rõ ràng đi ta rõ ràng ta sẽ phối hợp Lý Toàn ngươi đệ trình thập phần thanh đồng cấp tài liệu phân biệt là biến dị quái ngư một phần biến dị chó hoang tam phân biến dị con nhím hai phần biến dị mèo hoang bốn phân phân số lượng thẩm tra đối chiếu rõ ràng số lượng không có vấn đề Lý Toàn nhiệm vụ của ngươi miêu tả thượng nói ngươi tiểu đội trừ bỏ ngươi bên ngoài toàn quân bị diệt đúng vậy chúng ta tao ngộ đại lượng thanh đồng cấp biến dị thú vây công Lý Toàn vì che giấu hứa du nhiên đánh chết kia vài tên thức tỉnh giả sự tỉnh vẫn là nói dối quân tỉnh Loại này nói rồi quân tỉnh, theo đạo lý tới rằng là muốn thượng tòa án quân sự, tiếp thu thực nghiêm khắc xử phạt. Trung quanh lúc này có hơn 10 người thức tỉnh giả ở giao tiếp nhiệm vụ, điền bằng biểu, còn có không ít tới nơi này làm việc nhân viên công tác khác. Lý Toàn bọn họ đối thoại âm lượng thực bình thường, trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh mọi người đều sôi nổi an tĩnh xuống dưới, đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Toàn. Thức tỉnh giả tiểu đội toàn quân bị diệt, tình huống như vậy ở thú triều trung đều không nhiều lắm thấy. Hơn nữa ở toàn quân bị diệt dưới tình huống Chỉ có một nữ hài còn sống, chuyện này nghĩ như thế nào đều lộ ra quỷ dị. Mọi người trong ánh mắt có đồng tình, có kinh ngạc, có khó lòng tin tưởng, có vui sướng khi người gặp họa, một cái hơn 20 tuổi nữ hài được đến một lần bạch ngân công hân, còn có 10 lần thanh đồng công hân, đây là một bút không nhỏ công lao. Lý Toàn tựa hồ cũng biết tin tức này có chút nghe giận cả người, tiểu đội thành viên toàn bộ hy sinh, tuy rằng đã báo thủ, nhưng nàng còn muốn vì đội trưởng bọn họ tranh thủ một chút vinh dự. Ở cung biến dị thú trong chiến đấu hy sinh thức tỉnh giả, bọn họ người nhà hoặc là hậu đại là có thể hưởng thụ liệt sĩ đãi ngộ. Quân công mỏng thượng cũng sẽ ký lục hạ bọn họ vì nhân loại tổn vong mà chiến công tích. Tuy rằng đội trưởng mấy người xác thật không phải chết ở biến dị thú nhanh nuốt hạ, bất quá ở lý toàn xem ra đều là bởi vì công hy sinh. "Tuất, Lý Toàn, tình huống của ngươi, chúng ta đã ký lục tiến hệ thống, tình huống xác minh lúc sau công văn sẽ tự động ký lục ở ngươi hồ sơ chung." Cửa sổ làm việc nữ hải, tuy rằng đối loại tình huống này cũng có chút nghi vấn, bất quá vậy không phải nàng chức trách trong phạm vi, yêu cầu suy xét sự tình. "Ta rõ ràng, ta trở lại khu vực phòng thủ cũng sẽ hướng ta thượng cấp lãnh đạo, kỹ càng tỉ mỉ hội báo tình huống." Lý Toàn đem ba lô giao cho nữ hải kia, rời đi cửa sổ, ngồi trở lại hứa Du Nhiên bên người. Lúc này Hứa Du Nhiên cũng điền hảo bảng biểu, cầm tiêu cực đại phô đệm chăn cuốn đi vào cửa sổ trước, đưa ra bảng biểu. Nữ hải kia cầm lấy bảng biểu nghiêm túc nhìn lên, càng xem nàng mày nhăn đến càng chặt. Nàng xem mấy hành bảng biểu thượng nội dung, lại hồ nghi ngẩng đầu nhìn nhìn Hứa Du Nhiên. Tiếp theo nàng mở ra cổ tay thức di động, gọi điện thoại, "Ngài hảo, Triệu đốc cha, thỉnh ngài lại đây đại sảnh một chút, tốt nhất lại kêu lên trực ban mặt khác đốc cha." Trong đại sảnh thức tỉnh giả cùng mặt khác làm việc nhân viên Vừa rồi cũng đã bị Lý Toàn Hấp dẫn lực chú ý, hiện tại nhìn đến cái này Nữ Hải gọi điện thoại, liền càng tò mò, sôi nổi vây quanh lại đây. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn vây xem mọi người, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, "Tiểu thư, có cái gì vấn đề sao?" Cái kia làm việc Nữ Hải, tựa hồ tưởng lại xác minh một chút nội dung, "Hứa Du Nhiên, đệ nhị đoàn bài trưởng, ngươi chấp hành nhiệm vụ 20 ngày, một cái Bạch Ngân cấp biến dị thú tọa độ không có nói giao. Ngược lại kiến nghị bộ đội, dù tiểu đương lượng siêu cấp bom hoành tạc quảng trường đỏ vườn thú." "Đúng vậy, ta không có tìm được tồn tại Bạch Ngân cấp biến dị thú." Quảng trường đỏ vườn bách thú nội có vượt qua 200 trị chỉ thanh đồng cấp biến dị thú. Dung thức tỉnh giả đi rửa sạch biến dị thú tính nguy hiểm quá cao, cho nên ta kiến nghị sử dụng tiểu đương lượng siêu bom. Hứa Du Nhiên ngữ khí thực thản nhiên. Đúng vậy, hắn lại là không có cách nào để chỉnh tồn tại bạch ngân cấp biến dị thú tọa độ. Bởi vì hắn gặp được bạch ngân cấp biến dị thú đều bị hắn đánh chết. Vây xem một đám người chờ, nghe được Hứa Du Nhiên nói như vậy, đều là một mảnh ố lên. Tiểu tử này đi ra ngoài chạy 20 ngày, một cái tọa độ không mang về tới, còn kiến nghị hoành tạc vườn bách thú, có phải hay không điên rồi? Hắn này 20 ngày đều làm gì đi? Ngươi cho rằng siêu cấp bom ngươi là ra sản xuất. Không phải là này 20 ngày, hắn làm bộ ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ, sau đó tìm một chỗ trốn đi đi. Có người nhận ra Hứa Du Nhiên chính là ngày đó cái thứ nhất đi ra phòng hội nghị, nói muốn chính mình chấp hành nhiệm vụ người trẻ tuổi. Ta sát, ta liền nói tiểu tử này là trang bức bãi tạo hình, loè thiên hạ. Còn manh thu độc hành, hắn nếu là thật gặp được mấy thú, phòng trừng liền dư lại cần bã. Hứa Du Nhiên rất là vô ngữ, thật là tất cậu, có các ngươi chuyện gì, ta liền không tìm được tồn tại Bạch Ngân cấp biến gì thú. Này không được sao? Cửa sổ nữ hải cũng có chút tiểu kích động, vậy ngươi danh sách thượng điển Bạch Ngân cấp tài liệu nơi nào tới? Mọi người càng là một mảnh ồ lên, ngạc nhiên và phần, Bạch Ngân cấp tài liệu. Hứa Du Nhiên cất cao giọng nói, ta giết. Chương 39. Tân nhân loại sự vụ cục. Hứa Du Nhiên này một câu, ta giết. Dường như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vây xem mọi người bao gồm cửa sổ làm việc nữ hải, đều giống như xem lốc bức giống nhau nhìn hắn. An tính một lát, rốt cuộc có người nhịn không được, ngươi sát Bạch Ngân cấp biến gì thú chúng ta không hai năm căn cứ liền không ai có thể sát bạch ngân cấp biến dị thú chính là ngươi còn sát bạch ngân cấp ngươi sao không lên trời đâu cửa sổ làm việc nữ hài kia bị hứa du nhiên hoàn toàn chọc giận nói dối quân tình là tội lớn nàng cầm kia trương bảng biểu tay đều có chút phát run này bạch ngân cấp liệp báo là ngươi giết không sai ta giết hứa du nhiên cũng thực buồn bực sát mấy chỉ bạch ngân cấp làm sao vậy hiện tại đây là biến dị thú lại không phải từ trước bảo hộ động vật này bạch ngân cấp bạo hùng là ngươi giết ta giết này bạch ngân cấp mãnh hổ là ngươi giết ta giết Không cần hỏi lại, bảng biểu mặt trên đều là ta giết. Vì cái gì ta không có đăng báo tọa độ? Gặp được đều làm ta giết, ta vì một khối thi thể đăng báo cái gì tọa độ? Hứa Du nhiên một phách mặt bàn, đứng lên. Hắn trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn quét một vòng, nên làm gì liền làm gì đi, ở chỗ này xem con kỳ đâu. Chính mình không bản lĩnh, liền không cần hạt nhiều lần. Loảng xoảng làm việc đại sảnh đại môn bị đẩy ra, một hàng bảy tám cái ăn mặc tây trang người đi đến. Nay đoàn người có nam có nữ, đại đa số là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cầm đầu một người ước chừng hơn 40 tuổi. 170 nhiều cm, dáng người thực cường tráng. Nhìn đến trong đại sảnh lộn xộn một đoàn, một đám người vây quanh ở cửa sổ trước, cầm đầu người nọ có chút không cao hơn bộ dáng. Phía sau mấy người vì hắn tách ra đám người, đi đến cửa sổ trước, tiểu hồ, sao lại thế này? Cửa sổ làm việc cái kia họ Hồ cô nương, nhìn đến này đoàn người lại đây, lập tức nói, Triệu Đôn đốc, cái này tiểu tử muốn nộp lên 12 thứ Bạch Ngân công văn, còn có 16 thứ Thanh Đồng công văn. Tệ không chỉ là Triệu Đôn đốc, trong đại sảnh mỗi người đều là hít hà một hơi. Đây là bảo Bạch Ngân cấp biến dị thú phần mộ tổ tiên sao? Tiểu tử này cái gì vật khí, người khác liều sống liều chết điều tra đến một con bạch ngân cấp tọa độ, mới đổi đến một lần thanh đồng công vân. Tiểu tử này làm không tốt so không hai năm căn cứ, trừ hắn bên ngoài sở hữu thức tỉnh giả công vân đều cao. Vừa rồi nữ hài kia, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt, mới vài lần thanh đồng công vân, người tung tăng nhảy nhót làm nhiều như vậy bạch ngân công vân. Vừa rồi đại gia chỉ là nghe tiểu nói bậy mấy cái, hiện tại biết tổng số lượng lúc sau, đôi mắt đều đỏ, khẳng định có vấn đề, khẳng định là giả. Tiểu hồ tiếp tục nói, hắn còn nói, hắn không đăng báo bạch ngân cấp toa độ là bởi vì hắn gặp được Bạch Ngân cấp đều bị hắn giết. Triệu Đôn Đốc nghe được lời này, đôi mắt mị thành một đạo phủng, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Khởi Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên hỏa khí có chút lên đây, một phen lấy về kia trương bảng biểu, các ngươi rốt cuộc giao tiếp nhiệm vụ không? Ngươi không giao tiếp, ta đi quân bộ giao tiếp. Cái kia Triệu Đôn Đốc vội vàng kéo lại hắn, "Tiểu đồng chí, Hỏa khí không cần lớn như vậy. Chỉ là ngươi chiến tích quá thái quá, khó tránh khỏi làm đại gia có nghi ngờ, đây cũng là nhân chi thường tình. Ngươi là vài lần thức tỉnh. Nay đó thức tỉnh giả" ở thức tỉnh phía trước thân thể tố chất sai biệt là phi thường đại. Hơn nữa thức tỉnh giả thức tỉnh rồi vài lần cũng không có gì rõ ràng tiêu chí. Trong tiểu thuyết viết xem một cái liền biết người khác cái gì cấp bậc, kia đều là nói nhảm. rất nhiều thời điểm mọi người đều là từ thân thể tố chất mạnh yếu thức tỉnh kỹ số lượng, này đó chỉ tiêu tới thô sơ giản lược cân nhắc thức tỉnh số lần. giống như Hứa Du nhiên loại này thức tỉnh rồi hai lần, lại nắm giữ sáu cái thức tỉnh kỹ, có thể nói tuyệt vô cẩn hữu. Mặc thức tỉnh giả đều là thức tỉnh một lần, nắm giữ hai cái thức tỉnh kỹ. Ta thức tỉnh hai lần. Hứa Du nhiên đúng sự thật đáp vây xem mọi người nghị luận sôi nổi lần thứ hai thức tỉnh giả giết mười mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú hắn có phải hay không khi chúng ta đều là ngốc tử tiểu tử này khẳng định là nói dối của tỉnh đem hắn bắt lại triệu đôn đốc vây vây tay ý bảo đại gia an tĩnh hắn quay đầu nhìn nhìn phía sau hai người vương đôn đốc lý đôn đốc chúng ta ba cái đều là lần thứ hai thức tỉnh giả các ngươi hai cái ai có thể giết chết một con bạch ngân cấp biến dị thú sao vương đôn đốc lý đôn đốc sôi nổi lắc đầu triệu đôn đốc lại lần nữa mở miệng nói tiểu đồng chí chúng ta không 2 năm căn cứ phân bộ trương ủy viên có lẽ có thể đánh chết một con bạch ngân cấp biến dị thú nhưng muốn nói mười mấy chỉ ta tưởng trương ủy viên khả năng cũng không được hắn chính là ba lần thức tỉnh giả các ngươi tin hay không quan trọng sao hứa du nhiên cười lạnh một tiếng ta giao tiếp nhiệm vụ đúng sự thật hội báo mà thôi Loảng xoàng đại môn lại lần nữa mở ra phần phật tiến vào một đám người có thường phục có con trang đây là nhận được hội báo các bộ môn cao tầng sôi nổi tiến đến vừa thấy đến tận cùng vậy xem mọi người nhìn đến đi tuất đàng trước mặt đúng là không 2 năm căn cứ tối cao quân sự trưởng quan thiếu tướng châu tử lương sôi nổi tránh ra thông đạo Hứa Du Nhiên nhìn đến Châu Quân Trưởng, lập tức nghiêm, túi chào. Châu Quân Trưởng vẫy vẫy tay, ý bảo hắn buông tay, đi tới lây qua. Hứa Du Nhiên trong tay kia trương bảng biểu, nhìn lên. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Triệu Đôn Đốc đi vào Trường Thiên binh trước mặt, ở bên thai hắn nhỏ giọng hội báo lên. Sau một lúc lâu, Châu Quân Trưởng cao mày hỏi, Hứa bài trưởng, ngươi hội báo tình huống là thật? Hứa Du Nhiên nghiêm lớn tiếng trả lời nói, hoàn toàn là thật. Ngươi một cái lần thứ hai thức tỉnh giả, như thế nào giết nhiều như vậy bạch ngân cấp biến gì thú? Báo cáo, ta là dùng lấy máu liệu pháp ma chết bọn họ. Hứa Du Nhiên nghiêm trang trả lời nói: "Tài liệu ở nơi nào?" Châu Quân Trưởng tiếp tục hỏi. Hứa Du Nhiên cởi bỏ bên chân bao lớn, dầm các loại tạo hình bạch ngân cấp tài liệu rơi dụng đầy đất. Mọi người một trận kinh hô, ta sát, thế nhưng thực sự có nhiều như vậy bạch ngân cấp tài liệu. Châu Quân Trưởng bên người đi ra hai cái ăn mặc quân trang người, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu kiểm tra. Tán loạn chất đống tài liệu kiểm tra hoàn thành, lại mở ra ba lô kiểm tra ba lô chung tài liệu. Một hồi kiểm tra hoàn thành, trong đó một người đứng lên hội báo nói: "Xét thật cùng bảng biểu thượng số lượng có thể đối thượng, tài liệu cũng thực mới mẻ." hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này săn giết. Tê trong đại sảnh mọi người nghe được kiểm tra kết quả, lại lần nữa đồng thời bị trấn trụ. Tiểu tử này sẽ không thật là một người, xử lý nhiều như vậy Bạch Ngân cấp biến dị thú đi. Nay cũng quá nhanh mãnh, không hai năm căn cứ đây là gia đại thần a. Nay mười mấy chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú, nếu là lúc này xuất hiện ở trong đại sảnh. Phòng trưng trừ bỏ hứa Du Nhiên ngoại mọi người, cùng nhau thượng, khả năng đều không phải đối thủ. Lý Toàn rốt cuộc không chế không được nạng trang tinh thể chất, vẻ mặt khinh miệt nói, ngủ các ngươi mắt chó. Hứa Du Nhiên khinh mỉa cười, nếu là các ngươi ai còn không tin, chúng ta liền thử xem hỏa lực, các ngươi cùng nhau thượng cũng đúng. Lý Toàn trong lòng thầm khen, ta sát, này thu hận kéo. Mãn Văn, ai dám thí? Vạn Nhất muốn thật là hứa du nhiên giết nhiều như vậy biến gì thú, kia không phải tìm chết sao? Bạch Bạch vài tiếng vỗ tay thanh âm truyền đến, một cái hào hoa phong nhã ba mươi tới tuổi nam tử đi đầu vỗ tay. Mọi người phản phất mới từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây, đi theo cùng nhau vỗ tay. Trong khoảng thời gian ngắn nào hào vỗ tay thành, tiếng chúc mừng sôi nổi vang lên. Ngưu bức tiểu tử này ngưu bức quá độc ác ta liền nói tiểu hứa sẽ không gặp người, các ngươi đều cái gì ánh mắt nhi? đây là chúng ta không hai năm căn cứ đệ nhất cao thủ đi, ngay cả châu quân trưởng đều vẻ mặt vui mừng, tán thưởng thần sắc, đi theo đại gia cùng nhau vô tay. vừa rồi đại gia nghi ngờ sát thật cũng là nhân chi thường tình, ngươi siêu việt người khác một bước, người khác khả năng sẽ hâm mộ ngươi, ngươi siêu việt người khác hai bước, người khác khả năng sẽ đấu kỹ ngươi. nhưng là nếu ngươi siêu việt người khác một cấp bậc, kia người khác chỉ biết sùng bái ngươi, tôn kính ngươi. ở đây đại đa số đều là đã từng hoặc là hiện tại vẫn như cũ chiến đấu ở chống lại biến dị thú tuyến đầu chiến trường thức tỉnh giả đương hứa du nhiên chiến tích cùng thực lực điên đảo thức nghiền áp bọn họ thời điểm bọn họ đối hứa du nhiên chỉ có thể là nhìn lên bởi vì bọn họ liền đấu kỵ tư cách đều không có trên lệch quá lớn lý toàn đứng ở hứa du nhiên bên cạnh mỹ tư tư trên mặt đều cười nở hoa một bộ có trung vinh dự biểu tình hứa du nhiên lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng lên xấu hổ gai gai hắn tiểu viên tấp hứa du nhiên đồng chí ngươi là chúng ta thức tỉnh giả chung chiến đấu anh hùng đáng ra chúng ta đại gia hào hào hợp tập vừa rồi đi đầu vỗ tay cái kia văn nhã người trẻ tuổi nói làm một người tiến hóa như thế thành công tân nhân loại Ngươi hẳn là gia nhập chúng ta đoàn đội, trở thành chúng ta thức tỉnh giả gương tốt, làm chúng ta lấy ngươi vì tấm gương, càng thêm nỗ lực giao tranh. Châu quân trưởng nghe thế người trẻ tuổi nói, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, lại chưa nói cái gì. Ngươi là? Hứa Du nhiên có chút nghi hoặc, cái này xuyên Tây Trang Văn nhã người trẻ tuổi, sắc thật làm hắn có chút hảo cảm. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Quách từ mình, là chúng ta không hai năm căn cứ Quách thị trưởng nhi tử, hiện tại là Tân nhân loại sự vụ cục không hai năm căn cứ người phụ trách. Quách tử bình vẻ mặt tấm áp, bị người làm tự giới thiệu. Ngươi hảo, ngươi hảo. Hứa Du Nhiên tiến lên nhiệt tình cùng hắn bắt tay, trong lòng lại là thất kinh. Đứng ở một bên Lý Toản, trên mặt cũng là hơi hơi biến sắc. Bọn họ hai cái đều nhớ tới, đây là ai? Cái kia đuổi giết Lý Toản, lại bị Hứa Du Nhiên phản giết sáu người tiểu đội thủ lĩnh. Người kia lúc sắp chết, đe dọa quá Hứa Du Nhiên, nói hắn là Quách Thị trưởng Nhi tử, hắn ca ca sẽ đem Hứa Du Nhiên bầm thầy vạn đoạn. Nhìn xem Châu Quân trưởng cùng Trương Thiên binh biểu hiện, Hứa Du Nhiên suy đoán cái này Quách Thị trưởng đại công tử, Quách Tử Bình tiên sinh có thể là ba lần thức tình giả. Hứa Du Nhiên một bên cùng Quách Tử Bình bắt tay một bên trong lòng thầm mắng này thật đúng là đoan gia ngõ hẹp a mới vừa giết ngươi đệ đệ hiện tại lại chạy tới cùng ngươi bắt tay thế nào hứa lao đệ nếu không gia nhập chúng ta tân nhân loại sự vụ cục đi hứa du nhiên mới từ ngoài thành trở về đối tình huống hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả đột nhiên nghe thấy cái này tân nhân loại sự vụ cục vẻ mặt mở miệng hắn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía châu quân trưởng trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng tốt xấu ta hiện tại vẫn là thủ hạ của ngươi bài trưởng ngươi cho ta giải thích giải thích lúc này bên cạnh trương thiên binh rốt cuộc nói chuyện quách chủ nhiệm Hứa bài trưởng chính là chúng ta thức tỉnh giả bàn bạc sẽ thành viên. Hắn lần này lập công trở về, chúng ta chuẩn bị để cử hắn tân chức dự khuyết ủy viên đầu. Chim khôn lửa cánh mà đầu, Trương ủy viên, ngươi không cần keo kiệt như vậy sao? Vẫn là muốn nhìn hứa bài trưởng chính mình ý tứ a. Quách Tử Bình tươi cười đầy mặt, lôi kéo Hứa Du Nhiên tay liền vẫn luôn không buông ra. Châu Quân trưởng nhíu nhíu mày, ngươi ở đây quá nhiều, khó mà nói những việc này, đi ta văn phòng ngồi ngồi đi. Tiểu Hứa, ngươi cũng đến đây đi. Hứa Du Nhiên xoay người đối lý toàn nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, có rảnh ta đi bảy đoàn tìm ngươi dứt lời đi theo châu quân trưởng mấy người đi ra ngoài lý toàn cắn cắn môi cũng đi ra đại sảnh một chúng bị hứa du nhiên bưu hắn chiến tích hoàn toàn khiếp sợ thức tỉnh giả nhóm, sôi nổi dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hứa du nhiên rời đi bóng dáng một quân chi trưởng thức tỉnh giả bàn bạc sẽ ủy viên thị trưởng công tử tân nhân loại sự vụ cục chủ nhiệm cấp cán bộ này đó đại nhân vật nơi nào sẽ nhìn chúng bọn họ này đó cấp thấp thức tỉnh giả hiện tại lại vì mượn sức một cái hứa du nhiên không tiếp trước mặt mọi người đoàn người mà hứa du nhiên chiến tích bọn họ cũng xác thật chỉ có thể nhìn lên chương 40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 Châu quân trưởng nhìn Hứa Du Nhiên tha thiết chờ đợi ánh mắt, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Phụ thân ngươi là quân nhân, ân, hẳn là, hoặc là đã từng đúng không? Kỳ thật ta cũng không quá xác định, cho nên muốn làm ơn ngài giúp ta tra một chút. Hứa Du Nhiên có chút do dự nói, hắn mất tích. Kỳ thật hắn ở Vi rút bùng nổ phía trước, liền mất tích. Hứa Du Nhiên kỳ thật đối với Châu quân trưởng hay không có thể trợ giúp đến hắn, là ôm rất lớn hy vọng. Nếu lấy Châu quân trưởng cấp bậc điều tra không đến nói, như vậy chỉ có thể thuyết minh hoặc là là chính mình tưởng sai rồi, hoặc là là bảo mật quyền hạn quá cao thậm chí là vượt qua một quân trí lớn lên quyền hạn phạm vi. "Tốt, ta có thể giúp ngươi tra một chút. Ngươi còn có yêu cầu khác sao?" Châu Quân trưởng quyết định giúp giúp cái này mất đi phụ thân hải tử, tuy rằng hắn cũng đối này không ôm cái gì hy vọng. "Không có yêu cầu khác, ta liền về trước doanh địa." "Tốt, ngươi đi về trước đi, có tin tức ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Nhiệm vụ lần này toàn bộ sau khi chấm dứt, ngươi trực thuộc thượng cấp sẽ liên hệ ngươi." Châu Quân trưởng phất tay ý bảo, hắn có thể rời đi. Hứa Du nhiên rời đi Châu Quân trưởng văn phòng, vừa đi một bên bắt thông lý toàn dây số, người người đâu? Ta xem ngươi ở vội, liền đi về trước. Hôm nào đất trống, ta đi nhị đoàn tìm ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến Lý Toàn dễ nghe thành âm. Tốt. Hứa Du nhiên nhớ tới vừa rồi trong văn phòng nói chuyện. Đúng rồi, có sự tình cùng ngươi nói một chút. Quân bộ Tân Thành lập một cái độc lập với người thủ hộ quân đoàn ở ngoài canh gác giả quân đoàn. Ta lựa chọn gia nhập. Ngươi thật đúng là cái chiến đấu của a. Lý Toàn suy tư một chút, ngươi cảm thấy ta hẳn là gia nhập cái nào bộ môn? Ngươi là nữ hải từ sao? Khẳng định là dân sinh cục tốt nhất ta không dùng tới chiến trường, hệ số an toàn cũng cao, hẳn là bất sát. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Hứa Du Nhiên đối với cái này miệng giao găm tâm đậu hủ bướng bình Nữ Hải vẫn là có nhất định hảo cảm. Tốt, ta đây liền cũng gia nhập canh gác giả quân đoàn. Điện thoại bên kia Lý Toàn kiên định nói: Ta sát, cái quỷ gì? Ngươi đây là tranh cãi nghiệp rồi, lấy chính mình sinh mệnh cùng ta tranh cãi. Hứa Du Nhiên có chút đốc, liền như vậy quyết định, ta một hồi liền sẽ nói cho ta ba mẹ, trở lại doanh địa ta liền đăng báo cho chúng ta đoàn trưởng. Ngươi là Nữ Hải tử, vẫn là dân sinh cục càng thích hợp ngươi đi. Hứa Du Nhiên có điểm sợ cái này danh tình, không nói liền như vậy quyết định treo nhớ rõ tới tìm ta đô đô đô trong điện thoại truyền đến vội âm hứa du nhiên có chút vô ngữ sớm biết rằng không hỏi nàng hảo như vậy có phải hay không ngược lại hại nàng a trở lại quân doanh hứa du nhiên đi tìm một chuyến cắt đoàn trưởng đem này 20 ngày nhiệm vụ chấp hành tình huống cùng quá trình đơn giản hội báo một chút đương nhiên một ít tương đối mẫn cảm nội dung hắn tự động lọc rớt có người đã đem hứa du nhiên bưu hắn chiến tích trước tiên hội báo cho cắt đoàn trưởng chính là thằng đến hứa du nhiên đem nhiệm vụ trải qua kỹ càng tỉ mỉ hội báo lúc sau Hắn vẫn như cũng là có chút khó có thể tin. Nay tiểu tử quá xinh mánh, mấy tháng trước còn cần cùng người khác hợp tác mới miễn cưỡng đánh chết một đầu bạch ngân cấp biến dị thú, còn kém điểm đem mệnh đưa rớt. Hiện tại đã có thể một mình đấu mười mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, hứa du nhiên trưởng thành tốc độ thật sự quá nhanh. Cáo biệt cắt đoàn trưởng, hứa du nhiên về tới chính mình doanh trại. Hôm nay tuy rằng hẳn là hắn phiên trực, nhưng là bởi vì vừa mới phản hồi, cho nên khó được có thể lười biếng một ngày. Hắn từ bên người trong túi lấy ra kia khối kim loại tàn cẩn thận dùng thanh đồng chiến đao vạch tới mặt trên thật dậy một tầng dị xét một đoạn màu lục đậm kim loại tàn phiến hiện lộ ra tới hắn cẩn thận cầm lấy này khối tàn phiến mở ra đèn tin cường quang cẩn thận nghiên cứu lên Trình khối tàn phiến dậy đặc cực kỳ tinh mịn hoa văn bởi vì là tàn phiến cho nên vô pháp phân biệt rõ ràng này hoa văn rốt cuộc là cái gì hắn lại thử dùng chân khí dùng thân thức dùng tinh thần lực phân biệt tham nhập này khối tàn phiến vẫn là giống nhau hiệu quả tuy rằng không có gì đặc thù phản ứng nhưng là đối với này ba loại lực lượng cất chứa trình độ đều phi thường cao thanh đồng cấp chiến đao đều không thể tại đây khối tàn phiến thượng lưu lại một chút hoang ngân Này tàn thiến tài chất ít nhất là hoàng kim cấp trở lên, hơn nữa nhất định là nhân tạo sản vật, loại này tinh mịn hoa văn, ở Hứa Du Nhiên xem ra, hiện đại tinh luyện công nghệ chỉ sợ là vô pháp hoàn thành. Trải qua rửa sạch kim loại phiến, hiện tại thoạt nhìn càng như là nào đó vũ khí một đoạn tàn thiến. Tạo hình có điểm giống kiếm, hơn nữa là thực hẹp hòi cái loại này kiếm. Hắn thử dùng kim loại phiến hai sườn sắc bén vị trí, cắt một chút hắn thanh đồng cấp chiến đao. Chiến đao thượng lưu lại một đạo thật sâu khắc ngân, Hứa Du Nhiên không khỏi có chút giật mình. nay cũng quá sắc bén đi, hắn kẹp kim loại phiến tăng lớn lực độ, Mắng một tiếng vang nhỏ, thanh đồng cấp chiến ao, thế nhưng bị cắt tiếp theo tiểu khối. Tên hứa du nhiên hít hà một hơi, này kim loại phiến rốt cuộc là cái gì tài chất, người nào chế tạo. Này cũng quá thái quá. Bất quá nhìn trong tay chiều dài đại khái chỉ có 20cm, độ rộng chỉ có 8 cm tả hữu này nho nhỏ một đoạn. Hứa du nhiên thở dài, như vậy tiểu nhân một đoạn, lấy tới làm vũ khí cũng đúng không thông A. Bất quá loại này trọng bảo, tương lai có lẽ có thể phái thượng tác dụng, hắn thật cẩn thận thu hảo này khối kim loại phiến là thời điểm sửa sang lại một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch, không biết lần sau khi nào còn có cơ hội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đối với mặt khác thức tỉnh giả tới nói, như vậy cực đoan nguy hiểm nhiệm vụ, ngược lại là hứa du nhiên cao tốc trưởng thành cơ hội. Thần thức thu hồi thức hải, cẩn thận nghiên cứu khởi hệ thống. Pháp hệ thức tỉnh kỹ, thủ thuộc tính, biến dị thuộc tính, cơ sở thuộc tính, cơ sở kỹ năng. Này một cái bạch ngân cấp kỹ năng điểm, là khoảnh khắc đầu mãnh hổ thời điểm đạt được. Phía trước vẫn luôn ở chiến đấu, hắn còn không có cẩn thận suy xét, hiện tại nhìn đến chính mình thành kỹ năng chỉ có điên cuồng hét lên vẫn là hắc thiết phẩm chất một loạt bạch ngân hoàng kim thức tỉnh kỹ huấn một cái hắc thiết cấp cũng không quá đẹp trong khoảng thời gian này hắn một mình đấu thời điểm chiếm đa số huấn chiến tình huống không nhiều lắm cho nên rất ít dùng điên cuồng hét lên hiện tại có nhàn rỗi thời gian hắn thần thức đụng vào đi lên thăng cấp điên cuồng hét lên đinh thức tỉnh kỹ thăng cấp hứa du nhiên nhìn con sáng có chút buồn bực đầu tiên là cùng hắn tưởng tượng có rất lớn xuất nhập hắn cho rằng bạch ngân cấp kỹ năng hẳn là có thể đem hắc thiết phẩm chất thức tỉnh kỹ tăng lên tới bạch ngân phẩm chất nhưng thực tế tình huống là hắn suy nghĩ nhiều Chỉ là đem hắn hắc thiết phẩm chất tăng lên tới thanh đồng phẩm chất, tăng lên một cái phẩm cấp. Tiếp theo là điên cuồng hét lên từ hắc thiết phẩm chất tăng lên tới thanh đồng phẩm chất, cải thiện không phải quá lớn, chỉ là đơn giản mở rộng ảnh hưởng diện tích. Theo hứa Du Nhiên đối hệ thống thăm dò, hắn bắt đầu hiểu biết càng nhiều hệ thống sử dụng phương pháp. Kỹ năng điểm đạt được, cần thiết là vượt cấp mới được. Hắc thiết đóng máy đồng, có thể đạt được thanh đồng cấp kỹ năng điểm. Chính là hứa Du Nhiên vẫn là hắc thiết chiến sĩ thời điểm, cũng không có đánh chết quá thanh đồng cấp biến dị thú, cho nên lúc ấy hắn cũng không có làm rõ ràng điểm này. Hắn lần thứ hai thức tỉnh trở thành thanh đồng đấu sĩ lúc sau đánh chết bạch ngân cấp ma vượng cho nên đạt được bạch ngân kỹ năng điểm như vậy hiện tại hắn chỉ có đánh chết bạch ngân cấp trở lên biến dị thú mới có kỹ năng điểm thu hoạch còn có một cái đạt được kỹ năng tăng lên biện pháp chính là cảm nhiễm càng cường đại đồng loại virus hắn cảm nhiễm bình thường cuồng khuyển bệnh virus nắm giữ thổ thuận cùng thổ thứ sau lại hắn từ thanh đồng cấp chuột đồng nơi đó cảm nhiễm thanh đồng cấp cuồng khuyển bệnh virus cái này làm cho hắn thổ thuận cùng thổ thứ kỹ năng tăng lên tới thanh đồng phẩm chất chính là sau lại hắn dùng bạch ngân kỹ năng điểm Đem này hai hạng kỹ năng mãng tới rồi bạch ngân phẩm chất, cho nên hắn lại cảm nhiễm bạch ngân cấp cuồng khuyển bệnh virus liền vô pháp tăng lên phẩm chất. Nếu hắn tưởng đem thổ thuần cùng thổ thứ tăng lên tới hoàng kim phẩm chất, hoặc là là dùng 10 cái bạch ngân cấp kỹ năng điểm mãng đi lên, hoặc là là cảm nhiễm một lần hoàng kim cấp cuồng khuyển bệnh virus. Tìm cái hoàng kim cấp mang theo cuồng khuyển bệnh biến dị thú, làm nó cắn một ngụm. Ta sát, đây là toi mạng tiết tấu, không phải thăng cấp tiết tấu a. Còn có chính là kỹ năng điểm sử dụng quy tắc, hẳn là vô luận cái gì phẩm cấp kỹ năng điểm, chỉ có thể làm thức tỉnh kỹ tăng lên một cấp bậc cho dù là hoàng kim kỹ năng điểm, có lẽ chỉ có thể đem hắc thiết phẩm chất tăng lên tới thanh đồng phẩm chất. Đây là cái hố, lần sau nhất định phải chú ý, bằng không bạch bạch lãng phí cao cấp kỹ năng điểm. Không biết cơ sở kỹ năng hay không cũng có thể dùng kỹ năng điểm mãng đi lên. Nếu có thể mãng đi lên, nhưng thật ra một cái nhanh chóng tăng lên cơ sở kỹ năng hảo biện pháp. Bất quá cơ sở kỹ năng có thể thông qua tự chủ huấn luyện đạt được tăng lên, mà thức tỉnh kỹ vẫn là tương đối ỷ lại kỹ năng điểm. Cho nên sáng suốt nhất lựa chọn vẫn là chính mình khắc khổ rèn luyện cơ sở kỹ năng, lưu trữ kỹ năng điểm tới tăng lên thức tỉnh kỹ. Đại khái sửa sang lại một phen chính mình thu hoạch, lại quen thuộc một chút hệ thống chính xác sử dụng phương pháp. Hứa Du Nhiên rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này một đêm Hứa Du Nhiên khó được không có tu luyện. 20 ngày tới liên tục chiến đấu, nhiều lần gặp phải sinh tử nguy cơ, xác thật làm Hứa Du Nhiên cảm giác được thật sâu mỏi mệt Hắn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, thả lỏng một chút căng chặt thần kinh, nằm ở trên giường, thức mau tiến vào khó được giấc ngủ sâu. Chương 42. Sai lầm mở ra phương thức. Thiên hơi lượng khi ngủ say chung Hứa Du Nhiên bị một trận lạnh lót quân hào đánh thức. Dựa mặt một phen cảm giác chính mình trạng thái xưa nay chưa từng có no đủ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng ý chí chiến đấu hứa du nhiên nhằm phía sân huấn luyện hôm nay hắn không cần phiên trực cho nên lại là hắn huấn luyện thời gian theo biến dị thu tiến hóa càng ngày càng cường đại đối mặt rắc rối phức tạp quốc nội hoàn cảnh giao nghị không biết tại thế giới cái nào góc chú ý phụ thân hứa du nhiên cưỡng bách chính mình cần thiết muốn càng ngày càng cường đại mới được an tư lạc nghiệp cũng hảo kiến công lập nghiệp cũng hảo quá nhiều quá nhiều lý do làm chính mình không thể lơi lỏng nhìn đến đội ngũ chung những cái đó quen thuộc gương mặt hứa du nhiên vui vẻ cười cùng các chiến hưu mỉm cười chào hỏi cao hứng phấn chấn ông các chiến hưu ở an mừng hứa du nhiên có thể tồn tại trở về hứa du nhiên ở an mừng các chiến hưu đều còn ở đương mạnh văn tinh huấn luyện viên xuất hiện ở đội ngũ phía trước khi hứa du nhiên vài bước chạy chậm tiến lên nghiêm túi chào báo cáo huấn luyện viên nhị đoàn đặc chiến bài hứa du nhiên về đơn vị mạnh văn tinh trên mặt chưa bao giờ lộ ra quá như vậy đẹp tươi cười nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt vặn vẹo giống như ma đoàn giống nhau nghiêm về đơn vị sau đó đi đầu vô tay nên, hứa du nhiên bài trưởng an toàn về đơn vị các chiến hữu nhiệt liệt vô tay làm chạy chậm về đơn vị Hứa Du Nhiên vành mắt đều là hồng. Đây là tồn tại hơi thở, đây là sinh mệnh hơi thở, đây là chiến hữu chi gian sống chết có nhau hơi thở. Hứa Du Nhiên lại lần nữa cảm tạ trời cao cho hắn cơ hội như vậy, cũng hy vọng chính mình không sợ sinh tử chiến đấu có thể càng có ý nghĩa. Một ngày huấn luyện lại lần nữa bắt đầu, đối với hiện tại Hứa Du Nhiên tới nói đơn thuần chạy vòng đã thỏa mãn không được hắn huấn luyện cường độ. Cho nên hắn thể năng huấn luyện đổi thành phụ trọng chạy, 30 kg phụ trọng chạy là lục quân đơn binh kiến thức cơ bản. Chính là đối với Hứa Du Nhiên loại này thức tỉnh giả tới nói Mỗi ngày thân thể tố chất đều ở bay nhanh đề cao, điểm này trọng lượng với hắn mà nói rõ ràng không có gì áp lực. Cho nên hắn hiện tại phụ trọng chạy là 300 kg, đương 300 kg thiết khối cột vào hắn chân cẳng cùng thân thể thực khi, liền tính hắn là thức tỉnh giả, cũng là cảm nhận được áp lực sơn đại. 10 vòng phụ trọng chạy kết thúc, một thân đổ mồ hôi hứa du nhiên thở hổn hển, xoa hắn về tới đội ngũ chung. Nghĩ tới kia khối kim loại phiến, hắn có một ít tân ý tưởng, báo cáo huấn luyện viên, ta có thể hay không học tập một chút trường kiếm? Trường kiếm? Mạnh Văn Tinh huấn luyện viên, hơi hơi chau mày, Cái này có điểm ít được Lưu ý à, rất ít người học tập trường kiếm, trong thực chiến trường kiếm thực dụng tính xa không bằng chiến đao. Như vậy đi, ngươi chờ một lát một chút." Dứt lời, Mạnh Văn Tinh huấn luyện viên bắn ra quần sáng, bắt đầu gọi điện thoại, "Lao Liêu, có cái thức tỉnh giả chiến sĩ muốn học trường kiếm, ngươi có rảnh nói dạy dạy hắn? Là cái hạt giống tốt. Hắn hiện tại liền ở ta nơi này. Tốt, chờ ngươi." Treo điện thoại, "Ta tìm cái chúng ta đoàn kiếm thuật tốt nhất, họ Liêu, một hồi liền tới đây." Bất quá một lát, một cái hơn 30 tuổi gầy, nhưng dáng chắc hắn tử đã từ nơi xa chạy mau lại đây. Nhìn đến Mạnh Văn Tinh chào hỏi, "Ta kêu Liễu Kỳ Thắng, ai muốn học kiếm pháp?" Hứa Du Nhiên về phía trước một bước đi, hướng về cái này trung ý quan quân, nghiêm túc chào, báo cáo trưởng quan, đặc chiến bài Hứa Du Nhiên. Liễu Kỳ Thắng mảy kiếm khẽ nhếch, nghiêm túc biểu tình nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên nhìn một hồi. Đột nhiên giơ tay, lấy trưởng làm kiếm đâm thẳng Hứa Du Nhiên lực. Hứa Du Nhiên theo bản năng bản năng phản ứng, tay trái nhanh chóng đón đỡ, đẩy ra trường kiếm. Tay phải thành chào đã chụp vào Liễu Kỳ Thắng đầu vai, Liễu Kỳ Thắng trầm vai xoay bước, thân hình vừa trượt đã vòng tới rồi Hứa Du Nhiên bên trái. Đặt đầu gối thuận thế đỉnh hướng hứa Du Nhiên bụng nhỏ, tay trái lại thành trường kiếm thứ hướng hứa Du Nhiên tả lực. Hứa Du Nhiên bạch ngân phẩm chất tay không cách đấu không phải bài trí, đi theo Liễu Kỳ Thắng thân hình cũng triển khai xoay tròn, tay phải hổ trợ tiếp tục chụp vào Liễu Kỳ Thắng. Hai người liền ở đây trung tựa như hồ điệp xuyên hoa giống nhau, động tác ngoạn lệ gian giao thủ mấy chiêu. Nay phiên xuất sắc đối chiến, xem đến một chúng chiến sĩ hoa cả mắt, tâm tác bảo lạ. Hơn 20 thiên không thấy, Hứa Du Nhiên cách đấu trình độ rõ ràng lại có cực đại đề cao. Liễu Kỳ Thắng cường ở chiêu số tinh kỳ, thủ đoạn hay thay đổi. Hứa Du Nhiên thắng ở kiến thức cơ bản vững chắc, thế mạnh mẽ trầm. Hai người tuy rằng đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nếu Liêu Kỳ Thắng trong tay cầm trường kiếm, Hứa Du Nhiên đã bị xuyên thấu rất nhiều lần. Đương nhiên Hứa Du Nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng là nếu hắn võ trang thượng băng giáp nói, phòng trường mệnh chết Liêu Kỳ Thắng, cũng lấy hắn không có biện pháp. Đảo mắt một trăm nhiều chiêu đi qua, Liêu Kỳ Thắng bất lui Hứa Du Nhiên, về phía sau nhảy nhảy ra vòng chiến. Xoa xoa có chút chết lặng cánh tay, thằng nhóc chết tiệt, sức lực lớn như vậy. Cùng ta lại đây đi. Hứa Du nhiên có chút cười nhỉa đi theo hắn đi tới một bên, tiếp nhận Liễu Kỳ thắng đưa cho hắn một thanh không có khai phong trường kiếm, cầm trong tay đước lượng trọng lượng, khinh phiêu phiêu, xem ra nếu là muốn dùng trường kiếm về sau nếu muốn biện pháp làm một thanh trọng kiếm mới được. Cùng khắc thức tỉnh ra bất đồng, hắn duy nhất thổ thứ chịu hạn quá lớn, trận địa chiến còn có thể, vận động chiến hiệu quả không tốt lắm. Cấp bậc càng cao biến dị thú, di động tốc độ càng nhanh, nhàn rỗi quay lại chi gian, thổ thứ bắn ra ra tới thời điểm, địch nhân sớm đều thay đổi vị trí, trừ phi biến dị thú hình thể đặc biệt thật lớn, như vậy tùy tiện loạn thứ đều có thể thương đến địch nhân. Chính là hình thể càng thật lớn biến dị thú, lực phòng ngự càng cao. Cái này làm cho hắn thổ thứ thành dâu gia sản phẩm, sát cấp thấp biến dị thú, có hay không thổ thứ đều được. Sát cao cấp biến dị thú, thổ thứ nhiều nhất quấy nhiều hoặc là phụ trợ lấy máu, nếu là biến dị thú thực lực cường đại, không đợi hoàn thành lấy máu liệu pháp đâu, liền chụp chết hứa du nhiên. Cho nên nỗ lực đề cao tự thân tài nghệ cùng lực sát thương liền thành hứa du nhiên tất nhiên lựa chọn, nếu lại có thể phối hợp thượng cường đại vũ khí. Bằng vào hứa du nhiên cường đại lực phòng ngự, cận chiến mới là hắn đầu tuyển. Ân Hắn đang ở nỗ lực làm chính mình trở thành một cái am hiệu cận chiến pháp hệ là chanh thịt. Hứa Du Nhiên không cấm âm thầm chửi thầm, này hệ thống cho chính mình thiết kế trưởng thành lộ tuyến quá quỷ gì đi. Bắt đầu từ hôm nay, Hứa Du Nhiên đi theo nhị đoàn kiếm thuật tốt nhất Liễu Kỳ Thắng, bắt đầu học tập kiếm thuật. 12 Nguyệt 25 ngày, phương tây lễ giáng sinh hôm nay, Hứa Du Nhiên vừa mới kết thúc buổi sáng huấn luyện. Cổ tay thức di động phát tới nhắc nhở, hắn bắn ra cuộn sáng bắt đầu xem xét. Nhìn đến khen thưởng công hơn chứng thực, Hứa Du Nhiên vẫn là thực vui vẻ, hắn rốt cuộc có thể đổi hắn muốn đổi khen thưởng chính là cái này vinh dự ủy viên là có ý tứ gì đây là mạnh mẽ đem ta chói đến thức tỉnh giả bàn bạc sẽ chiến sát thượng hôm nào tìm cái thời gian trôi qua nhìn xem vừa lúc có thể tiện đường đi xem lý toàn hứa du nhiên mở ra chính mình công hơn hệ thống đây là đã đem tháng này thanh đồng công hơn khen thưởng cho ta cái kia trương thiên binh tuy rằng xứng sở giống cái làm bán hàng đa cấp làm việc vẫn là rất biết điều à chuyện gì nhi cũng không phiền thoái ngươi trước đem danh phận cho ngươi định ra tới lại đem khen thưởng cho ngươi an ghé chỗ dạ bắt người tay ngắn lần sau gặp mặt dễ nói chuyện dễ làm việc người này có điểm ý tứ. trở lại doanh trại, Hứa Du nhiên đơn giản rửa mặt một chút, lại lần nữa bắn ra quần sáng, mở ra quân công đổi danh sách, chờ mong đã lâu thời khắc rốt cuộc muộn tới. hắn đầu tiên cờ lật mở công pháp khen thưởng, bắt đầu xem lên danh sách thượng mấy trăm loại công pháp, xem đến hắn hoa cả mắt, mỗi một loại công pháp cờ lạc mở còn có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. hắn lại tiếp theo cờ lật mở bí tịch khen thưởng, nhiều đạt mấy ngàn loại bí tịch, xem đến Hứa Du nhiên đôi mắt đều đau. hắn ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu vong ngữ ta sát ta vẫn luôn cho rằng chính mình tu luyện tự nhiên kinh liền rất trung nhị, vẫn luôn xấu hổ mở miệng. hiện tại nhìn đến này đó công pháp cùng bí tịch, mới phát hiện chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, không có nhất nhị, chỉ có càng nhị a. rốt cuộc là này đó công pháp biên soạn người cùng võ hiệp tiểu thuyết học vẫn là võ hiệp tiểu thuyết cùng này đó công pháp, bí tịch học. chính mình phía trước không có công ơn, cũng liền không có quá để ý, hiện tại nhìn kỹ, hảo lôi người. cái kia cái gì thanh thiếu niên khí công là cái quỷ gì, còn có đồng trung kinh khí công thao, đây là đệ mấy bộ tập thể dục theo đài, này đó công pháp. Bí tịch đổi công hân từ một lần hát thiết công hân, đến 10 lần bạch ngân công hân giá cả không đợi. Có thể là bởi vì quân hàm hoặc là thực lực hạn chế, hắn nhìn đến đổi danh sách chung không có vượt qua 10 lần bạch ngân công hân khét thưởng. Nhìn nhìn lại vũ khí đổi, mở ra vũ khí đổi biểu, chia làm vũ khí nóng, vũ khí lạnh hai đại loại. Cơ lốc mở vũ khí nóng danh sách, từ bình thường súng lục đến các kiểu đơn binh hỏa tiễn, trọng súng máy, phản thiết bị súng ngắm cái gì cần có đều có. Nhưng là hắn cũng không có nhìn đến một ít uy lực đặc biệt thật lớn vũ khí, trong truyền thuyết siêu cấp bom càng là không thấy được, phòng trường là chính mình quyền hạn còn chưa đủ đi. Đối với vũ khí nóng, Hứa Du Nhiên là hoàn toàn không có hứng thú. Tiếp tục cờ lực mở vũ khí lạnh danh sách, Hứa Du Nhiên đầu lại là ông một chút. Đây là tình huống như thế nào? Ta xuyên qua. Đầu hổ đao, giang cương anh sói bản lệ bản môn đao, thất bảo thố kim đao, bản môn đao, đầu hổ bảo đao, thất bảo được khảm đao. Mây trắng bảo kiếm, thiên hồng bảo kiếm, truy hồn kiếm, nhật nguyệt càn côn kiếm, ô câu kiếm, hoa lê bảo kiếm, thiên lang kiếm, bắt quái kiếm. Hốt thủy đệ lư thường năm câu lượng ngân thương, bạc côn thường kim xà thường hoa lê thương, hình thường Lựa bạc mẫu viên ương năm phần thương. Thương kiếm kích búa dịu câu xoa, các loại vũ khí lạnh, các loại kỳ quái tạo hình cùng tên, xem đến Hứa Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Xong rồi, ta lựa chọn sai lầm mở ra phương thức. Chương 43. Kinh động tứ phương khen thưởng đổi. Hứa Du Nhiên tiếp tục xem đi xuống mới phát hiện, cũng không được đầy đủ là truyền thống vũ khí lạnh, còn có một ít kiểu mới hợp thành binh khí. Sử dụng biến dị thú tài liệu chế tạo vũ khí cũng có không ít, bất quá phẩm chất tốt nhất cũng chính là bạch ngân cấp. Đại khái đổi tỷ lệ là 1:3, một kiện vũ khí yêu cầu 3 lần đồng cấp công văn mới có thể đổi. Bất quá căn cứ vũ khí sử dụng tài liệu bất đồng cùng nhiều ít, đổi tỷ lệ có chút bất đồng. Quyền Bộ chỉ hổ linh tinh đại khái chính là một, trường thương linh tinh đổi tỷ lệ muốn tới một. Hứa du nhiên có hoàng kim chiến giáp chỉ hổ, hắn tay không cách đấu trước mắt lại là nhất lấy đến ra tay tài nghệ, cho nên hắn đối vũ khí tạm thời cũng không có gì hứng thú, hứa chi hắn công hơn cũng không đủ đổi cái gì cường lực vũ khí. Mang theo tò mò hắn mở ra không biết văn minh vật phẩm khen thưởng, một trận nồng đậm khoa học viễn tưởng phong vào trước mặt, phía dưới có một ít chú giải cùng thuyết minh, cái này đổi chuyên mục nội vật phẩm phần lớn là đến từ chính không biết văn minh. Có khả năng là viễn cổ văn minh, cũng có khả năng là mà ngoại văn minh. Vật phẩm tên phần lớn là nhân viên nghiên cứu tự hành mệnh, danh, lấy hộ cụ, cơ giáp là chủ, bất quá tuyệt đại đa số là tàn phá. Này đó tàn phá không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, trải qua nhân viên nghiên cứu chữa trị, có chút miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng là bởi vì động lực hoặc là mặt khác nguyên nhân, công hiệu thường thường đều không phải thực lý tưởng. Quan trọng nhất chính là bằng vào nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật trình độ, thậm chí rất khó làm rõ ràng vật phẩm nguyên bản sử dụng, chỉ có thể làm miễn cưỡng dựa theo chính mình lý giải tiến hành chữa trị lần thứ hai thức tỉnh giả quyền hạn không lớn, có thể đổi cùng hiệu biết cơ mật cũng không nhiều lắm. khẳng định còn có thứ tốt, chỉ là hiện giai đoạn không có khai phá đổi quyền hạn mà thôi. đối với mấy thứ này, hứa du nhiên cũng là hoàn toàn không có hứng thú, mang theo một chút thất vọng cũng bất đắc dĩ. cơ lạc mở cuối cùng một cái chuyên mục, không biết sử dụng tạm vật khen thưởng. mỗi hạng nhất vật phẩm cơ lạc mở lúc sau đều có đơn giản lai like lịch giới thiệu, còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu suy đoán sử dụng, chỉ là không có được đến xác minh, cho nên quy nạp đến không biết sử dụng tạm vật bên trong. danh sách chung một kiện vật phẩm nháy mắt liền hấp dẫn hứa du nhiên chú ý. Sắc bén kim loại Tản thiến, cần 10 lần Bạch Ngân công văn đổi khen thưởng. Hắn ở trên quần sáng một chút, nhanh chóng tiến vào giao diện. Tên Hứa Du Nhiên đôi mắt trường đại đại, đây là. Hắn nhanh chóng lấy ra chính mình được đến kia tiệt mảnh nhỏ, cùng trên quần sáng kia tiệt mảnh nhỏ đối lập một chút. Hứa Du Nhiên trong lòng mừng như điên, đây là cùng tiện vật phẩm thượng mảnh nhỏ. Hơn nữa vẫn là liền nhau hai mảnh, tia dày đặc tinh mịn hoa văn giống nhau như lúc. Nhan sắc, tài chất thoạt nhìn cũng là giống nhau như lúc, ngay cả đức ghê chỗ chỗ hồng đều có thể hoàn toàn đối thượng. Tuy rằng danh sách trung cấp gia thuyết minh, cũng không biết cái này tản phiến cụ thể tin tức. Nhưng Hứa Du Nhiên biết, này tuyệt đối là trọng bảo. Hiện tại xuất hiện đệ nhị khối mảnh nhỏ, làm sao bây giờ? Này khối kim loại phiến nhất định phải bắt lấy. Chính là công hân không đủ dùng a. Hứa Du Nhiên trong lòng vạn phần dối rắm, trước cấp khen thưởng đối hắn loại này quân bộ hệ thống quan quân tới nói không có gì dùng, hắn lại cơ lực mở quân hàm khen thưởng một lan. Này một lan giới thiệu rất đơn giản, mỗi 10 giờ thanh đồng công hân, đổi chiến sĩ cấp hàm cấp tăng lên một lần. Mỗi 10 giờ Bạch Ngân công hân, đổi ủy cấp quan quân tăng lên một lần. Mỗi 10 giờ hoàng kim công văn, đổi giáo cấp quan quân tăng lên một lần. Bộ đội quân hàm bình thường dưới tình huống, mỗi 4 năm tăng lên một lần. Hắn hiện tại là thiếu úy quân hàm, theo đạo lý tới nói nếu không có đặc thù công hiến, ít nhất muốn 4 năm sau mới có thể thăng cấp đến trung úy. Chính là hứa Du như biết, tìm kiếm phụ thân sự, không thể hoàn toàn dựa vào người khác. Chính hắn muốn hết mọi thứ khả năng tăng lên thực lực của chính mình, tăng lên chính mình địa vị. Địa vị càng cao, cấp bậc càng cao, tiếp xúc đến tin tức cùng mặt liền càng cao. Cho nên, những cái đó khen thưởng đổi đối hắn tuy rằng rất có lực hấp dẫn, hắn cũng tưởng hảo hảo nghiên cứu một chút, đổi một chút thứ tốt, tỉ như kia khối kim loại tiến tỷ như những cái đó cường đại hợp thành vũ khí, nhưng là, hắn cần thiết mau chóng đi hướng càng cao chính tự, mới là việc cấp bách, cho nên hắn không chút do dự, lựa chọn đổi. Nhìn còn dư lại hai lần bạch ngân công vân, 17 thứ thanh đồng công vân. Hứa Du Nhiên tuy rằng đau lòng, lại tuyệt không hối hận. Dựa theo 10 lần thanh đồng công văn có thể tương đương một lần bạch ngân công vân tỷ lệ, hắn còn có 3 lần bạch ngân công vân có thể sử dụng. Đến nỗi kia 7 lần thanh đồng công vân, tuy rằng có thể đổi đến một ít trang bị, nhưng những cái đó trang bị đối hiện giai đoạn Hứa Du Nhiên tới nói, hoàn toàn chính là rất rưỡi. Hắn tìm được rồi hợp thành vũ khí danh sách, lựa chọn một thanh sừng tê giác chiến đao tiến hành đổi. Tuy rằng hắn hiện tại nỗ lực học tập kiếm thuật, nhưng là trước mắt mới thôi các loại vũ khí chung, hắn nhất am hiểu vẫn là chiến đao. Cùng lúc đó, một người thiếu tá quan quân gõ vang lên châu quân trưởng văn phòng đại môn. Thư ký riêng mở ra môn, tên kia thiếu tá quan quân nhanh chóng đi vào bàn làm việc trước. Bang kính cái quân lễ, châu quân trưởng, vừa rồi quân bộ thu được một lần đặc thù đổi xin, mời ta bộ tiến hành xác minh. Nga. Châu quân trưởng có chút kinh ngạc, hắn tử cao cao văn kiện đôi ngẩng đầu, cái gì xin? con cần chúng ta trợ giúp xác minh. Ta bộ nhị đoàn canh gác giả quân đoàn đặc trùng tác chiến bài bài trưởng Hứa Du Nhiên đưa ra đội quân hàm khen thưởng. Hắn đã dùng 10 lần bạch ngân công hơn đội một lần tấn trước. Quân bộ đã phê chuẩn, nhưng là hy vọng chúng ta có thể tiến thêm một bước xác minh. Ân. Châu quân trưởng cũng là ngây ra một lúc, theo sau tựa hồ liên tưởng đến Hứa Du Nhiên làm ơn hắn tuần tra sự tình. Hắn nhanh chóng bắn ra di động còn sáng, đưa vào chính mình chuyên dụng tài khoản, mật mã, người mặt phân biệt, tròng đen phân biệt, vân tay phân biệt. Thông qua một loạt nghiêm mật phân biệt, đăng nhập quân dụng nội võng, bắt đầu tuần tra thật lâu sau, hắn khe khẽ thở dài, bắt thông hứa du nhiên di động. Châu quân trưởng, ngài hảo, quân sáng trung hứa du nhiên đang ngồi ở chính mình doanh trại nội. Tiểu hứa, ngươi đổi quân hàm khen thưởng. đúng vậy, ta hy vọng tận ta lớn nhất năng lực hồi báo quốc gia cùng nhân dân. như vậy thật tốt đồ vật, ngươi không đổi, đổi đối với ngươi thực lực tăng lên không có gì trợ giúp quân hàm. quân bộ có chút nghi vấn, cho nên ta hiểu biết một chút tình huống. báo cáo quân trưởng, quân hàm có lẽ đối với tăng lên thực lực không có gì quá lớn trợ giúp, nhưng là đối với ta tìm được phụ thân khả năng sẽ có trợ giúp. Hứa Du nhiên cái này trả lời, tuy rằng không như vậy cao lớn thượng, lại rất thực tế, cũng cùng Châu quân trưởng suy đoán nhất trí. Trầm mặc một lát, Châu quân trưởng mới mở miệng nói, ta tuần tra hứa thiên tên này, quân bộ hệ thống chung có một ngàn nhiều hứa thiên, chính là không có một cái cùng phụ thân ngươi đặc thù ăn cướp. Thật đáng tiếc, không có có thể giúp được ngươi. Hứa Du nhiên nghe thấy cái này tin tức, cũng là sau một lúc lâu vong ngữ, điều chỉnh một chút cảm xúc, Châu quân trưởng phi thường cảm tạ ngài trợ giúp. Vô luận như thế nào, đều phi thường cảm tạ ngài, ta chính mình nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Quân bộ cũng có rất nhiều chi nhánh cơ cấu cũng có khả năng là ta quyền hạn còn chưa đủ, cho nên tuần tra còn không phải thực toàn diện. rất nhiều chi nhánh cơ cấu bảo mật quyền hạn cấp bậc phi thường cao, thậm chí có tin tức yêu cầu tối cao thủ trưởng trao quyền mới được. ngươi không cần nản lòng, nhất định còn có biện pháp. thỉnh thủ trưởng yên tâm, ta không dễ dàng như vậy bị đả kích. ta sẽ tiếp tục nỗ lực để cao thực lực, sớm muộn gì có một ngày có thể đạt được tối cao thủ trưởng trao quyền. quân sáng trung hứa du nhiên ánh mắt như cũ sáng ngời, chấp nhất, ta tin tưởng ngươi phụ thân nhất định còn sống. hắn nếu biết ngươi như vậy nỗ lực đang tìm kiếm hắn, hắn cũng nhất định sẽ thực vui mừng đúng rồi nếu không ngươi buổi chiều lại đây một chút lĩnh ngươi tân giấy chứng nhận là thủ trưởng ta buổi chiều liền đến quân sáng trung hứa du nhiên nghiêm tuổi chào châu quân trưởng nhìn quân sáng trung hứa du nhiên cao lớn đỉnh bản dáng người xoáy khi anh tuấn khuôn mặt kiên định chấp nhất ánh mắt gật gật đầu cắt đứt điện thoại ai thật tốt hải tử đây mới là trong quân mẫu mực đáng giá mở rộng học tập châu quân trưởng nhìn nhìn thư ký riêng cùng cái kia thiếu tá quân quân đem đứa bé kia chứng kiện nhanh chóng làm tốt tân chế phục trang bị đều xử lý tốt buổi chiều ta muốn đích thân cho hắn trao quân hàm lược hơi trầm âm, lại đối với thư ký riêng nói, đem đứa nhỏ này sự thích, đặc biệt là đem khó được 10 lần bạch ngân công hân dùng để tăng lên quân hàm, còn có hắn kiên trì không ngừng tìm kiếm phụ thân sự, bao gồm hắn một mình một người giết chết mười mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú chiến tích, đều cho ta đưa tin đi ra ngoài, có thể có bao nhiêu phạm vi lớn liền khuyết tán bao lớn phạm vi. Cắt đứt điện thoại, hứa du nhiên có chút đờ đã ngồi yên thật lâu sau, liền châu quân trưởng điều tra không đến phụ thân tin tức, đây là cái gì nguyên nhân? Hắn thực xác định phụ thân nhất định là quân nhân, chẳng sợ xuất ngũ, ở quân bộ hệ thống giữa hẳn là cũng có thể tra được đến. Châu quân trưởng quyền hạn đều không đủ, chẳng lẽ thật sự muốn lập hạ ngập trời chiến công, đạt được tối cao thủ trưởng trao quyền? Suy tư một hồi, Hứa Du Nhiên bắt đầu rửa mặt, thay một thân mới tinh đồ tác chiến, mang lên quân ngũ. Đối với gương nhìn một chút, khó được mang một lần quân ngũ, làm tuổi trẻ xoay khí Hứa Du Nhiên có vẻ càng thêm anh tư tác sàng, xuất sắc hơn người. Sướng với hắn đau tức dịu phách giống nhau, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng biểu tình, rõ ràng là một người trong quân tướng. Nhưng hắn không biết chính là, ở hắn bước lên dũng sĩ dịp đi trước tuyến kinh tây lộ 700 hào thời điểm. Về hắn tin tức đã che trời lấp đất ở 02 năm căn cứ lan truyền mở ra, hơn nữa này thứ nhất tin tức đã lấy tin tức thông bản thảo hình thức, từ 02 năm căn cứ đệ chỉnh cho quân bộ. Chương 44. Lời đồn đại. Quân dụng xe dịp chạy ở bên trong hoàn đông tuyến mặt bên nhanh chóng trên đường khi, Hứa Du Nhiên bỗng nhiên nhớ tới thứ 7 đoàn lý toàn. Nâng lên tay gọi điện thoại, Tước hảo ở thứ 7 đoàn nơi dừng chân trước đại môn tiếp lý toàn. Hứa Du Nhiên điểm một chút trí tuệ nhân tạo lựa chọn, đi thứ 7 đoàn nơi dừng chân. Quân dụng xe jeep quải cái cong, thực mau tới đến thứ 7 đoàn nơi dừng chân trước đại môn. Lý Toàn lại là ăn mặc ngày thường màu đen đồ tác chiến, mở cửa xe, ngày đi lên. Trên dưới đánh giá một phen, tiểu tử có thể à? Rất xoay á làm như vậy chính thức, còn không phải là lãnh chứng nhi sao? Hứa Du nhiên quỷ dị cười, chú ý tìm từ nga, còn hảo hiện tại liền hai ta, và không người khác cho rằng chúng ta muốn đi lãnh cái gì chứng nhi đâu. Hai ta còn có thể lãnh cái gì chứng nhi? Lý Toàn nhìn đến Hứa Du nhiên cười xấu xa, đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi tưởng lãnh, ta liền về nhà lấy sổ hộ khẩu đi. Ngươi tưởng mở, ca lập tức chính là trung úy quân, tưởng cùng ta cọ nhiệt độ, không có cửa đâu. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Toàn đã khắp hắn một phen, đau hắn thẳng biết miệng. Hai người nói nói cười cười, thực mau liền đến Yến Kinh Tây lộ bảy trăm hảo. Lý Toàn nói muốn đi làm việc đại sảnh đi dạo, Hứa Du nhiên một mình đi vào Châu Quân trưởng văn phòng, gõ gõ môn. Thư ký riêng mở cửa, trừ bỏ Châu Quân trưởng còn có một người thiếu tá quan quân cũng ở. Hứa Du nhiên vừa thấy đến kia thiếu tá quan quân, hơi hơi sửng sốt, nhận thức cái này quan quân. Mấy ngày hôm trước ở vườn bách thú cửa, gặp qua cái kia trường kế khôn doanh trưởng. Châu Quân trưởng nhìn đến hắn đi vào tới, vứt tay nói, các ngươi hẳn là gặp qua đi. Trương Kế Khôn doanh trưởng, hắn đã điều nhập tân tổ kiến canh gác giả quân đoàn, ngươi về sau chính là hắn, cái kia doanh. Hứa Du Nhiên lại lần nữa hướng Trương doanh trưởng vấn an, Trương Kế Khôn mỉm cười gật gật đầu, đối với cái này có khả năng tiểu tử hắn cũng thực vừa lòng. Nguyện ý từ bỏ mặt khác bộ môn hậu đãi đại ngộ, một lòng lưu tại trong quân người nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa nguyện ý lấy 10 lần quý giá Bạch Ngân công Hân tăng lên quân hàm, phòng trường toàn quân chỉ có hứa Du Nhiên một cái. Bạch Ngân công hơn ở rất nhiều người xem ra thực quý giá, thu hoạch khó được rất lớn, ít nhất đối đại đa số thức tỉnh giả mà nói, Bạch Ngân cấp biến dị thú vẫn là ác ngọng tồn tại nhưng ở Hứa Du Nhiên xem ra Bạch Ngân cấp biến dị thú cũng liền như vậy hồi sự Bạch Ngân cấp trung mạnh nhất vương giả hắn đều một mình đấu qua mặt khác Bạch Ngân cấp biến dị thú thật không bị hắn để vào mắt cho hắn cơ hội cùng cũng đủ thời gian hắn có tin tưởng có thể tùy ý hành hạ đến chết bất luận cái gì Bạch Ngân cấp biến dị thú tuy rằng hắn còn chỉ là cái lần thứ hai thức tỉnh giả nếu là làm hắn đem băng giáp phẩm chất tăng lên tới kim cương phẩm chất hắn đều dám đi dỗi hoàng kim cấp đại lão Châu Quân trưởng cũng không vô nghĩa từ bàn làm việc thượng cầm lấy một quyển hoàn toàn mới quân sự giấy chứng nhận đi đến Hứa Du Nhiên trước mặt Hứa Du Nhiên nghiêm túi chào, đôi tay tiếp nhận này phân hoàn toàn mới quân sự giấy chứng nhận, lại đem hắn phía trước kia buồn quân sự giấy chứng nhận trả lại cấp châu quân trưởng. châu quân trưởng cầm lấy hai phó trung úy huân trường, giúp hứa du nhiên gỡ xuống thiếu úy huân trường, mang lên trung úy huân trường. hứa du nhiên lại lần nữa nghiêm, túi chào, châu quân trưởng cũng nghiêm, đáp lễ. lần này trao quân hàm liền tính là kết thúc, bất quá hứa du nhiên tâm tình vẫn là thực kích động. mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền vượt qua người khác 4 năm mới có thể tăng lên một lần quân hàm hạn chế, tấn chức vì trung úy quan quân. hắn một bên cáo từ ra tới. Một bên đoan trang trong tay quân sự giấy chứng nhận, vẫn như cũng là nền đen chữ vàng, chính diện lại không phải tấm chắn, mà là một chi cương thương hai bên còn có một đôi nhi triển khai cánh. Phía dưới hai hàng chữ nhỏ. Đệ nhất Hành, đại tần nhân dân cánh gác giả quân đoàn. Đệ nhị Hành, đại tần quân bộ thời gian chiến tranh ủy ban. Mở ra bên trong, bên trái dán hắn ảnh chụp. Mặt khác nội dung. Tên họ: Hứa Du Nhiên. Giới tính: Nam. Sinh ra ngày: Địa tinh kỷ nguyên 2012 năm 9 nguyệt ngày. Số thẻ căn cước: Chức vụ: 0086YZ025 căn cứ thức tỉnh giả bộ đội đệ nhất bài bài trưởng. Hàng cấp, chú ý. Hứa Du Nhiên khép lại giấy chứng nhận, thật cẩn thận đặt ở bên người trong túi. Đông nhiên nhớ tới phụ thân, không biết hắn nhìn đến này bốn giấy chứng nhận sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên cạnh đi theo cùng nhau ra tới Trương Kế Khôn, nhìn đến Hứa Du Nhiên biểu tình cùng động tác, trong lòng âm thầm tán thưởng, đây mới là chân chính chiến sĩ a. Cảm giác Hứa Du Nhiên đối với chính mình có thể trở thành một người chiến sĩ, có thể trở thành một người quan quân là phi thường đáng giá quý trọng sự tình. Tiểu Hứa Trương Kế khôn vũ vũ hứa du nhiên bà vai, ngươi chiến tích, là ta giúp ngươi xác minh. Nhìn đến những cái đó chiến đấu dấu vết, ta thực giật mình. Cảm ơn Trương doanh trưởng, chúng ta bộ đội kế tiếp như thế nào an bài nhiệm vụ? Hứa du nhiên rất muốn biết kế tiếp nhiệm vụ. Không nên gấp gáp, tháng sau bắt đầu, quốc gia của ta sẽ lục tục bắt đầu đối chỉ định mục tiêu tiến hành chính xác đả kích. Ngưu cầu trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt những cái đó cường đại biến dị thú, đến lúc đó sẽ triệu tập chúng ta bộ đội toàn bộ thành viên về đơn vị, sẽ thông chi ngươi. Ta tạm thời còn ở nguyên lai like bộ đội, trợ giúp địa phương đóng quân tiến hành hiệp phòng. Đúng vậy, đại gia trước tạm thời phụ trách trợ giúp hiệp phòng. Bắt đầu chính xác đả kích lúc sau sẽ có càng thích hợp chúng ta nhiệm vụ. Đi đến dưới lầu, hai người tách ra, nhìn trương doanh trưởng thượng quân dụng xe dìm, hứa Du Nhiên túi chào đưa tiễn. Đi vào thức tỉnh giả bàn bạc sẽ làm công kia đóng lâu khi, hứa Du Nhiên nhìn đến Lý Toàn chính một mình ngồi ở góc, ngốc ngốc xuất thần. Hắn đi qua đi chụp một chút Lý Toàn bạ bay nói nha đầu ngốc, tưởng cái gì đâu. Đi nội thành đi dạo không? Chỉ thấy Lý Toàn thở phì phì nói, chuyển cái gì chuyện, khí đều tức chết rồi. Chuyện gì? Như vậy nghiêm trọng. Không phải vẫn luôn là người khí người khác sao? Hứa Du Nhiên có chút tò mò nhớ tới cái kia vinh dự ủy viên chuyện này, đúng rồi, ta còn có cái giấy chứng nhận yếu lĩnh, chờ ta một chút. Hứa Du Nhiên chỉ là cho rằng tiểu nữ hài có kỉnh, cũng không quá để ý, đi vào làm việc cửa sổ. Ta tới lãnh ta chứng kiến. Hứa Du Nhiên đối với cửa sổ nữ hài nói, cái gì giấy chứng nhận? Vinh dự ủy viên, cho ta biết tùy thời lại đây lĩnh. Hôm nay vừa lúc lại đây. Vinh dự ủy viên, cái kia cán sự có chút kinh ngạc, bạn bạc sẽ còn có vinh dự ủy viên cái này trước vị. Thông qua mặt bên sáng nhanh chóng xem xét một chút, thật là có một quyển vinh dự ủy viên chứng kiến. Thẩm tra đối chiếu một chút thân phận, cái kia cán sự đem vinh dự ủy viên chứng kiến đưa cho Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên cầm giấy chứng nhận còn không có tới kịp nhìn kỹ, lại tựa hồ nghe đến cách đó không xa có người đang nói chút cái gì, còn đối với hắn chỉ chỉ trò trò. Mơ Hồ Gian, hắn tựa hồ còn nghe được Lý Toàn tên. Hắn lại nhũ mày, nghiêng đầu qua đi nhìn lên, mấy người kia lại sôi nổi nhắm lại miệng. Hắn càng thêm kỳ quái, đi đến Lý Toàn bên người, đúng rồi, còn chưa nói ngươi vì cái gì sinh khí đâu. Ta vì cái gì sinh khí? Lý Toàn chỉ vào nơi xa kia mấy cái tụ ở bên nhau thức tình giả, dọn lớn lên, vừa rồi liền theo chân bọn họ cãi nhau một trận. Bọn họ làm sao vậy? Hứa Du nhiên càng là nghi hoặc. Người anh hùng sự tích hiện tại đã thượng quân đội nội vắng, ngươi không biết? Lý Toàn thở phì phì nói, không biết ta, kia cùng cãi nhau có quan hệ gì? Hứa Du nhiên khi nói chuyện, mở ra quần sáng bắt đầu xem xét gần nhất tin tức, gần nhất thứ nhất đầu đề tin tức chính là về hắn. Tin tức tiêu đề, can đảm anh hùng thâm nhập hang hổ, san giết bạch ngân cấp như lấy đồ trong túi, bảo vệ quốc gia một lòng toàn quân. Có thể nói ta đại tần thật tấm gương mẫu mực. Hứa Du Nhiên không cần xem nội dung, cũng biết đây là nói chính mình săn giết biến dị thú, từ chối an ổn bắt sát, một lòng tòng quân sự tình. Vừa rồi những người đó nói ngươi quân công tạo giả, nói chúng ta tiểu đội mang theo ngươi giết những cái đó bạch ngân cấp biến dị thú, sau đó chúng ta hai cái hợp như hại chết ta đồng đội nói tới đây, lý toàn vẹn mắt đều đỏ. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua căn cứ diễn đàn, thật nhiều người đều ở như vậy nói. Hứa Du Nhiên mày nhăn lại, bá một quay đầu nhìn về phía nơi xa kia mấy cái thức tỉnh giả, có xuyên độ tác chiến, có xuyên thường phục, còn có xuyên tây trang. Hắn gắt gao như mày, khít mắt nhìn chằm chằm mấy người kia, vô hình sát khí tứ tán mở ra. Lý Toàn cũng bị dọa tới rồi, Hứa Du Nhiên chiến lực có bao nhiêu đứa hãn, nàng quá rõ ràng. Sát lần thứ hai thức tỉnh giả cùng sát cầu giống nhau, nàng rất sợ Hứa Du Nhiên báo nổi ở chỗ này đại khai sát giới. Nói vậy, bọn họ hai cái chỉ có thể một đường sát đi ra ngoài, bỏ mạng thiên ai. Nàng chạy nhanh giữ chặt Hứa Du Nhiên như tay, ngươi đừng xúc động, hiện tại trên diễn đàn đều là này đó, ngươi giết mấy người này cũng vô dụng. Hứa Du Nhiên dường như từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, cùng ta chơi internet mềm bạo lực. Hắn muốn tránh thoát khai Lý Toàn tay, Lý Toàn lại nắm đến gắt đao. Không có biện pháp, hắn đành phải lôi kéo Lý Toàn cùng nhau đi tới mấy người kia trước mặt. Các ngươi mấy cái vừa rồi nói cái gì? Lại cùng ta nói một lần. Hứa Du nhiên giết qua biến dị thú quá nhiều, Bạch Ngân cấp đều giết qua mười mấy chỉ, người cũng không thiếu sát. Trên người tự nhiên mà vậy biểu lộ sát khí, là mấy người kia giống như hít thở không thông giống nhau. Trái tim thình thịch, thình thịch kinh hoàng, tay chân nhũn ra, đều sắp đứng không yên. Rốt cuộc có một cái lá gan hơi chút lớn một chút, lắp bắp nói, đều là đều là trên mạng nói. Không phải chúng ta nói, ta lười đến xem, ngươi cho ta thuật lại một lần. Hứa Du Nhiên lạnh lùng nói, thật không phải ta nói, trên mạng nói các ngươi hai cái hại chết đồng đội, cầm tài liệu nói dối quân công người nọ tuy rằng bị Hứa Du Nhiên khí thế sợ tới mức chân đều mềm, nhưng là nơi này là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, hắn không tin Hứa Du Nhiên dám ở nơi này làm cái gì chuyện khác người. Hứa Du Nhiên hàm răng cắn đến khanh khách rung động, hắn rất muốn biết là ai như vậy vô sỉ, loại này lời đồn đều có thể chế tạo ra tới. Loàn Soàn Đại môn bị lẩy ra, lần trước gặp qua cái kia triệu đô đốc mang theo mấy cái ăn mặc tây trang người đi đến. Hẳn là có người nhìn đến bên này không khí có chút khẩn trương, Trộm Tiến Hành rồi hội báo. Lại là ngươi? Hứa Du Nhiên, ngươi vì cái gì mỗi lần tới đều phải làm sự tình? Đây là địa phương nào, ngươi là người nào? Ngươi ngẫm lại rõ ràng. Cái kia Triệu Đôn Đốc một tiếng gầm lên. Đây là địa phương nào? Ta là người như thế nào? Hứa Du Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Triệu Đôn Đốc, "Ta là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, chú ý bài trưởng. Có người cấp thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân bị đặt, ta tại tiến hành kiểm chứng, ngươi có ý kiến?" "Ngươi, ngươi làm cản. Triệu Đôn Đốc cũng bị hoàn toàn cho giận. Trên mạng những cái đó về Hứa Du Nhiên lời đồ đái, hắn cũng thấy được. Hắn vốn dĩ liền không tin như vậy một cái mao đầu tiểu tử, có thể một người diệt sát như vậy nhiều bạch ngân cấp biến dị thú, lại nhìn như vậy nhiều ra dáng ra hình lời đồ đái. Hắn đối cái này nói dối quân công Hứa Du Nhiên liền càng thêm thống hận. Đây là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, thân là thức tỉnh giả nên tiếp thu bàn bạc sẽ quản lý. Triệu Đôn Đốc tự nghĩ, đồng dạng thân là lần thứ hai thức tỉnh giả, liền tính không bằng Hứa Du Nhiên, cũng sẽ không kém qua xa, huống chi bên người còn có mặt khác hai cái lần thứ hai thức tỉnh giả. Hắn chỉ vào Hứa Du Nhiên, một tiếng gầm lên, muốn tạo phản đúng không? Cho ta bắt lấy. Chương 45. Đầu ngươi chơi. Bà Hứa Du Nhiên thần kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh, mang theo một loạt gai nhọn màu ngân bạch đại thuận nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Loảng xoảng một tiếng, thật mạnh nện ở trên mặt đất, ta là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, ai dám đụng đến ta? Lý Toàn cũng nóng nảy, veo trực tiếp nhảy ra, che ở Hứa Du Nhiên phía trước, ai dám động hắn? Triệu Đôn Đốc càng là giận phát muốn điên, mọi người đều nói các ngươi hai cái có vấn đề, quả nhiên có vấn đề hắn ở gia nhập thức tỉnh giả bàn bạc sẽ phía trước cũng là thượng quá chiến trường gặp qua huyết tinh trong lòng nhận định hứa du nhiên là nói dối quân công tự nhiên là lòng đầy căm phẫn cho ta độc thủ chỉ cần là thức tỉnh giả liền phải tiếp thu bàn bạc sẽ quản lý vô luận người nào ở hắn phía sau lý đôn đốc vương đôn đốc nhìn nhau đi đầu phát đi lên mặt sau đi theo bảy tầng cái xuyên tây tràng cũng đi theo cùng nhau xông ra ngoài ở bọn họ xem ra vô luận ai đúng ai sai đối kháng bàn bạc sẽ khẳng định là không được Húng chi đối phương chỉ có hai người chỉ có hứa du nhiên là lần thứ hai thức tỉnh giả Lý Toàn Chỉ là cái một lần thức tỉnh giả, chính mình này một phương, ba cái lần thứ hai thức tỉnh giả, thực lực hoàn toàn không ở một cái mặt. Nếu Hứa Du Nhiên thật là nói dối quân công, không có thực lực đánh chết Bạch Ngân cấp biến dị thú, bọn họ vừa động thủ đem hắn bắt lấy, liền chân tướng đại bạch. Ai đều sẽ biết, Hứa Du Nhiên căn bản không cái kia thực lực đánh chết Bạch Ngân cấp biến dị thú, bọn họ cũng coi như là vì quân bộ, vì thức tỉnh giả bàn bạc sẽ tra ra tạo giả giả, xem như là công. Cho nên bọn họ kỳ thật thực hy vọng Hứa Du Nhiên phản kháng, bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng không tin Hứa Du Nhiên thực sự có cái kia thực lực. Tập lập băng giáp nhanh chóng võ trang toàn thân, hứa Du Nhiên một phen giữ chặt trước người Lý Toàn, một cái xoay người đem Lý Toàn hướng phía sau xa xa ném đi ra ngoài. Hắn bằng vào hoàng kim phẩm chất băng giáp, có thể ở như vậy hôn chiến trung khiêng xuống dưới, Lý Toàn nhưng khiêng không được. Bá không biết là ai quấn quanh, đem Hứa Du Nhiên chặt chẽ trói buộc ở tại chỗ. Thủy tinh trường thương, thanh đồng cấp chiến đao, thủ thứ, ngọn lửa, không khí chạm, thủy pháo, la khô, hoa huệ lẻo loẹt loẹ công kích cơ hồ đồng thời ở Hứa Du Nhiên trên người. Ầm ầm ầm liên tiếp vang lớn, toàn bộ làm công đại sảnh giống như bạo phát thế giới đại chiến giống nhau thật lớn nổ vang, tứ tán khí lãng, nóng rực ánh lửa, nháy mắt đem nơi này biến thành chiến trường. Trung quanh còn có rất nhiều tiến đến làm việc thức tình giả, còn có rất nhiều cán sự, này đó cán sự đều là người thường. Nhưng vô luận là vây xem thức tình giả, vẫn là những cái đó người thường. ở chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt liền sôi nổi bị đối đâm khí lãng sốc bay đi ra ngoài. Làm công trong đại sảnh gia cụ, thiết bị, văn kiện bị tứ tán khí lãng thổi quét đẩy trời bay loạn. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Cửa sổ pha lê nháy mắt toàn bộ chấn vỡ, mảnh vỡ thủy tinh tạc tứ tán phi dương tiến kinh tây lộ 700 hào hảo, toàn bộ đại viện đều bị lúc này đây đối đâm, chấn trụ. Chói hai tiếng cảnh báo, ngáy mắt vang lên. Bốn phương tám hướng dường như vô số tiếng bước chân, hướng về thức tỉnh giả bản bạc sẽ số 3 lâu đánh tới. Đương đối đâm phát sinh trong nay mắt, triệu đôn đốc liền biết, hắn xong rồi. Hắn không biết hứa du nhiên ở như vậy mưa rền gió dữ giống nhau công kích hạ, có thể hay không xong đời. Chính là hắn biết, hắn là nhất định xong đời. Lần trước hứa du nhiên lại đây, liền ngáo đến hắn có điểm mặt dám mày cho, hắn đánh trong lòng liền chướng mắt tiểu tử này. Đường trên mạng xuất hiện hứa du nhiên. Lý Toàn ham bạch ngân cấp tài liệu, âm thầm hại chết đồng đội ngôn lợi khi. Hắn trong lòng là âm thầm mừng thầm, thậm chí còn quạt gió thêm tuổi theo mấy cái thiệp, hung hăng điểm mấy cái tán. Lần này nghe nói lại là Hứa Du Nhiên ở làm việc đại sảnh muốn làm sự tình, hắn miễn bản nhiều hưng vấn. Ở hắn thiết tường chung, bắt lấy Hứa Du Nhiên cái này nói dối quân công kẻ lừa đảo, lập hạ công lớn, còn vì vừa mới thành lập bàn bạc sẽ khai hỏa mức độ nổi tiếng, đây là một hòn đá chúng mấy con chim chuyền tốt. Hứa Du Nhiên không nên phản kháng a, hắn làm sao dám phản kháng? Hắn nơi nào tới thực lực phản kháng? Như vậy độ chấn động chiến đấu phát sinh ở trọng binh phòng thủ nhân loại căn cứ nhất trung tâm làm công khu. Nơi này có 02 năm nhân loại căn cứ, nhanh chóng phản ứng bộ đội tối cao trưởng quan cùng bộ chỉ huy. Nơi này có thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, 02 năm căn cứ phân bộ tối cao lãnh đạo cùng làm việc trung tâm. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều, từ bỏ quân chức gia nhập bàn bạc sẽ, còn trở thành đô đốc. Hắn cho rằng chính mình rốt cuộc rời xa kia nguy hiểm chiến trường, có thể quan to lục hậu, an tâm hưởng phúc, ai biết một cái hứa du nhiên thế nhưng đem hắn đưa lên tiền lộ. Có lẽ chờ đợi hắn sẽ là tòa án quân sự thẩm phán cùng vĩnh vô trường mực thời hạn thi hành án không được không thể cứ như vậy tính hứa du nhiên ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn cho ta chôn cùng triệu đôn đốc tâm niệm thay đổi thật nhanh gian đã hạ quyết tâm nguyên bản chỉ là nho nhỏ đấu kỵ tâm lý một chút cuồng vọng tự đại ở quanh phá lại diễn biến thành hắn di thiên đại họa chính là hắn lại không biết lần này đối đâm chỉ là bắt đầu cũng không phải kết thúc khiên quá đệ nhất sóng công kích hứa du nhiên không dám dưới tình huống như thế sử dụng tổ thứ hắn bạch ngân phẩm chất thổ thứ đối với này đó một lần lần thứ hai thức tỉnh giả mà nói lực sát thương quá mức thật lớn. này đó vây công hắn thức tỉnh giả, khả năng rất nhiều đều thượng quá chiến trường, đều đã từng vì bảo hộ gia viên rơi nhiệt huyết. hiện tại đứng ở hắn mặt đối lập, có lẽ chỉ là bởi vì lập trường bất đồng, có lẽ chỉ là có hiểu lầm, có lẽ chỉ là bởi vì lãnh đạo mệnh lệnh. cho nên hắn cố nén chính mình bằng bộ sát ý. băng giáp thượng nháy mắt bắn ra mấy cây gai nhọn, hắn mang theo gai nhọn ở dây đằng trên hạ, bá một cái xoay người. hoàng kim phẩm chất băng giáp mang đến chính là bạch ngân phẩm chất phản kích. phốc phốc phốc vài tiếng vang nhỏ, quấn quanh quanh thân trói buộc hắn dây đằng đã bị toàn bộ cắt ra vỡ vụn dây đằng rơi xuống đầy đất. Hứa Du Nhiên tay trái đại thuận kia chớp giống nhau tạm hướng Vương Đôn Đốc, tay phải đã thuận thế bắt lấy một cái thức tỉnh giả đầu. Vương Đôn Đốc tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, thế nhưng còn có người có thể tại như vậy hỗn loạn, khủng bố công kích hạ tồn tại. Cho nên đương Hứa Du Nhiên đại thuận tạm tới là lúc, hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là ngây ngẩn cả người. Đại thuận chật lệch về một bên cũng không có tạm hướng hắn ngực, mà là đện ở đầu vai hắn. Rang một tiếng xương vai vỡ vụn thanh âm vang lên, Vương Đôn Đốc bị cả người đánh bay đi ra ngoài hơn 10 mét. Quăng ngã ở gấp tường, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Hứa Du Nhiên tay phải bắt lấy thức tỉnh giả, còn không có làm rõ ràng trạng hướng liền cùng một cái khác thức tỉnh giả đầu đánh vào cùng nhau, song song chết ngất qua đi. Hứa Du Nhiên chân trái về phía sau vừa dẫm, lại một người thức tỉnh giả quăng ngã bay ra đi hơn 10 mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Đôn Đốc nhìn đến Hứa Du Nhiên, khiến qua này một đợt như vậy hung mãnh công kích, đã hoàn toàn dọa choáng váng. Nhưng là nghĩ đến mọi người đều là lần thứ hai thức tỉnh, Hứa Du Nhiên cường đại nữa cũng không đến mức làm hắn chống đỡ đều làm không được đi. Nhìn Hứa Du Nhiên lại lần nữa đã tới đùi phải, hắn dũng cảm lựa chọn ngay kiêng, đôi tay giao nhau chắn đi lên. Quyền cước tương giao kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy giống như bị một đầu phong lưu đánh vào cánh tay thượng giống nhau. Giang rác một tiếng, cánh tay hắn trực tiếp bị Hứa Du Nhiên một chân đá chặt đứt, người cũng bay ra đi hơn 10 mét, cùng Vương Đôn Đốc giống nhau kết cục. Hứa Du Nhiên dường như hổ nhập dương đàn giống nhau, tay trái đại thuận tạm đến ai, ai chính là gân đoạn gãy xương. Tay phải, hai chân đều là thế mạnh mẽ trầm, Thái Quyền đầu gối đâm, bay người khuỷu tay đánh, tùy ý bắt được một người vung lên tới liền tạm. Mười mấy giây thời gian, vây quanh ở hắn bên người mười mấy người đã bị hắn bẻ gãy nghiền nát giống nhau, toàn bộ phong đảo. Lúc này khoảng cách cảnh báo vang lên, vừa mới 10 giây. Triệu đôn đốc một cái ngây người nhi, mới phản ứng lại đây. Vây công Hứa Du Nhiên kỳ thật cũng không có như vậy nhiều người, chính là vừa rồi còn có mấy cái vây xem thức tỉnh giả. Kia mấy cái sau lưng chửi bới Hứa Du Nhiên cùng Lý Toàn thức tỉnh giả, cũng nhân cơ hội bị Hứa Du Nhiên toàn bộ phong đổ. Hứa Du Nhiên cũng không phải là cái loại này bị người mắng, không dám động thủ người. Chẳng qua, mấy người kia ở Hứa Du Nhiên cố ý không chế hạ, chỉ là tương đối rất nhỏ thương thế. Kia một đợt công kích dẫn phát đối đâm, sinh ra bụi mù còn ở phiêu tán. Mãn Thiên Phi Vũ Văn Kiện còn không có rơi xuống, rất nhiều bị ném đi người còn không có tới kịp đều thảm thiết. Chiến đấu đã kết thúc, trước mắt còn đứng chỉ có Hứa Du Nhiên cùng triệu đôn đốc hai người. Tràn ngập bụi mù trung, vẻ mặt mộng bức triệu đôn đốc nhìn hắn đồng sự, mười mấy giây thời gian bị đánh cùng cầu giống nhau. Hứa Du Nhiên giống như tùy ý ném ra phá rẻ lao giống nhau, đưa bọn họ đánh đẩy trời bay loạn. Triệu Đôn Đốc lúc này tâm tình giống như an một vạn chỉ rồi bỏ giống nhau khổ sở, hối hận. Hối hận hắn rất đại tuổi tác, không hảo hảo hưởng phúc, lại bị trên mạng một ít anh hùng bàn phím mang ai tiết tấu, cố tình muốn tới cọ nhiệt độ. Kết quả hiện tại, các đồng sự bị hắn hố đổ một mảnh. Hơn nữa hiện tại trực diện cái này manh thú chỉ có hắn một người. Lúc này Hứa Du Nhiên thật giống như một con độc hành manh thú, Đầy trời buồn mù, bay tán loạn trang giấy chung, một bước, một bước đi hướng triệu Đôn Đốc. Bắt lấy, ngươi không phải muốn bắt lấy ta sao? Hứa Du Nhiên khẽ môi treo lên một kia mỉm cười, lạnh lùng mỉm cười, làm triệu Đôn Đốc trong xương cốt đều ở mạo hàn khí mỉm cười. Ngươi, ngươi, ngươi đừng sang bậy triệu Đôn Đốc không tự chủ được về phía sau một bước, một bước tối lui, thanh em run rẩy, chân cẳng rung ra cùng vừa rồi vênh váo tự đắc, hoàn toàn không giống cùng cá nhân. Hứa Du nhiên một bên từng bước ép sát, một bên tùy tay chụp đi đầu vai rơi xuống cho bụi, lộ ra lõe sáng hơn trường. Biết ta là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, còn dám xuất chúng tập kích ta? Ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Ngươi trong mắt còn có quân pháp sao? Hứa Du nhiên đã ly triệu đôn đốc càng ngày càng gần. Đúng vậy, quân pháp. Ngươi, ngươi là quan quân, không thể đối bình dân ra tay. Triệu đôn đốc giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, Hứa Du nhiên sát khí đã tựa như thực chất giống nhau, hắn sợ Hứa Du nhiên thật sự ra tay. Ngươi không phải vẫn luôn nghi ngờ thực lực của ta sao? Ngươi không phải vẫn luôn kêu gào những cái đó biến dị thú không phải ta giết sao? Hứa Du Nhiên ở mỉm cười chung, chậm rãi nâng lên tay phải, tiếp được ta này một quyền, ngươi nếu là bất tử, liền tính ta nói dối quân công, như thế nào? Triệu đôn Đốc hàm răng đều ở ha ha ha du lên, hắn đã nghe được có người liền phải vọt vào tới, hắn biết đó là nơi này cảnh vệ liền cùng bàn bạc sẽ thức tỉnh giả nhóm. Bọn họ nhất định cứu chính mình, nhất định sẽ. Ta chỉ cần khiêng lấy hắn này một quyền, đều là lần thứ hai thức tỉnh giả, ta cũng là thượng quá chiến trường người ta không tin ta liền hắn một quyền đều tiếp không số dưới liều mạng chỉ cần ta tiếp được này một quyền hắn chính là nói dối quân công muốn ngồi tủ đến sông cạn đá mòn không chờ hứa du nhiên động thủ triệu đôn đốc gầm lên giận dữ điên cuồng một quyền đánh hướng hứa du nhiên nhìn sơ hở trong chất cho hề tất lộ triệu đôn đốc hung tận nhỏ tới hứa du nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng này đó bình thường thức tỉnh giả quá ủy lại chính mình thức tỉnh kỹ một khi thức tỉnh kỹ không thể hiệu quả thường thường liền tiếng lòng rối loạn hơn nữa tuyệt đại đa số thức tỉnh giả cận chiến đấu đều là bọn họ như hạng bởi vì bọn họ thức tỉnh kỹ đã có thể dễ dàng đánh bại một cái khổ luyện nhiều năm võ thuật cao thủ, Hà tất Chính mình lại đi vất vả rèn luyện cách đấu kỹ sao đâu. Lực phòng ngự siêu cường, gần người cách đấu năng lực xuất chúng Hứa Du Nhiên, có thể nói là bọn họ loại này tức tỉnh giả thiên địch. Hứa Du Nhiên chân phải tia chớp giống nhau đá ra, một chân ở giữa triệu đôn đốc ngực, triệu đôn đốc xương ngực nát vài căn, một trận đau nhức làm hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Chân so cánh tay trưởng, đây là cái thương thức, chính là khuyết thiếu cách đấu kinh nghiệm triệu đôn đốc, toàn bộ lực chú ý đều ở Hứa Du Nhiên hữu quyền thượng, bất thình lình một chân, đá hắn hồn phi phách tán thật mạnh đánh vào trên tường, lại ngã xuống trên mặt đất. Phộc phun ra một bú máu, lại phát hiện chính mình tuy rằng trọng thương, lại là không chết. Lúc này 30 giây thời gian vừa qua khỏi, phụ trách bảo hộ yến kinh Tây Lộ 700 hào cảnh vệ liền cùng rất nhiều trong quân thức tỉnh giả, còn có bàn bạc sẽ thức tỉnh giả, đã vọt vào đại sảnh. Ha ha ha, ha ha ha một bên hô máu, triệu đôn đốc thế nhưng một bên cười, ngươi không có đánh chết ta, ngươi không có đánh chết ta, ngươi đến thừa nhận chính mình nói dối quân công. Khu khu. Hứa Du Nhiên nhìn vọt vào tới các chiến sĩ, ngoan ngoãn giơ lên cao khởi đôi tay. Kinh miệt nhìn thoáng qua triệu lôi đốc, ta đổ người chơi, ngấp bước. Chương 46. cho ta cha, cái gì biến dị thú, toàn bộ năm đạo, đều không được đứng lên. đệ nhất tiểu đội đi bên trong, đệ nhị tiểu đội đi cửa sổ, đệ tam tiểu đội phân tán tìm đòi. hỗn độn tiếng bước chân, các loại khẩu hiệu, mệnh lệnh, đèn tin cường quang, hồng ngoại nhắm chuẩn. trong khoảng thời gian ngắn tàn phá làm việc đại sảnh loạn thành một nồi cháo, đầy trời bay là tạ bụi mù cùng khắp nơi bay tán loạn văn kiện, ảnh hưởng đại đa số người tầm mắt. mấy cái có được cảm giác thức tỉnh kỹ chiến đấu nhân viên, lập tức lớn tiếng kêu gọi lên, không cần hoảng. Không cần hoảng, không có phát hiện biến dị thú, không có phát hiện biến dị thú. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Yêu cầu đại lượng xe cứu thương, yêu cầu đại lượng xe cứu thương, rất nhiều người bị thương. Hứa Du nhiên dơ lên cao đôi tay, ý bảo chính mình không có uy hiếp, phòng ngừa bị ngộ thương. Hắn kinh miệt nhìn bị hắn đánh thành trọng thương, lại thiếu chút nữa tức chết quá khứ Triệu Đôn Đốc, cao giọng hô, "Không, có nguy hiểm, không, có nguy hiểm. Ta là canh gác giả quân đoàn bài trưởng, đang ở xử lý đặc thù tình huống, thỉnh gọi canh gác giả quân đoàn chiến đấu nhân viên. Không cần chống cự, dơ lên cao đôi tay." thỉnh cho thấy thân phận của ngươi. vài tên chiến sĩ cùng thức tình giả, sôi nổi hướng về trong đại sảnh duy nhất còn đứng nói chuyện Hứa Du Nhiên vây quanh lại đây. canh gác giả quân đoàn trung ý bài trưởng, Hứa Du Nhiên, thỉnh cầu xác minh thân phận. thân phận xác minh trùng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. có chiến sĩ bắn ra quần sáng một bên hội báo tình huống, một bên xác minh Hứa Du Nhiên thân phận. bên ngoài truyền đến xe cứu thương tích tích tích tiếng kêu to, rất nhiều chiến sĩ cùng nhân viên y tế bắt đầu tiến tràng cứu trị người bệnh. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ Lý Toàn, đây là ta chiến hữu bị trọng thương, chạy nhanh cứu rút. Tuy rằng Lý Huân trước tiên đã bị hắn vứt đi ra ngoài, căn bản là không chịu cái gì thường, nhiều nhất là bị bụi mù sặc đến có điểm khó khăn. Nhưng một đám không rõ tình huống nhân viên y tế, vẫn là trước tiên vọt đi lên. Lý Toàn dễ dụ bị mạnh mẽ nâng được cảng, tức giận đến nàng liên thanh gầm lên, "Hứa Du Nhiên, ngươi hỗn đản! Ta không bị thương, làm cho bọn họ buông ta. Nhanh lên cứu trị, nhanh lên cứu trị." Nàng đầu óc bị đánh hỏng rồi, nói mê sảng. Hứa Du Nhiên cao hứng phấn chân, chân ngồi thổi gió. Lúc này Hứa Du Nhiên thân phận đã bị xác minh xong, mấy cái vây quanh hắn chiến sĩ cùng nhau được rồi cái lễ tản ra đi cứu trợ khác người bị thương. Hứa Du nhiên đi vào dưới lầu cổng lớn, nhìn người bị thương sôi nổi bị nâng lên xe cứu thương đưa hướng bệnh viện. Đương Lý Toàn cũng bị nâng lúc đi, hắn hướng về bị áp lên xe cứu thương Lý Toàn vẫy vây tay, làm cái khẩu hình, tài kiến. Trên mạng lời đồn đãi còn ở, đối hắn, đối Lý Toàn tới nói, thậm chí đối với bộ đội tới nói, đều là một loại bôi đen. Chuyện này hắn cần thiết muốn điều tra rõ, hơn nữa hắn lo lắng có người ở sau lưng thao tác, cho nên hắn muốn trước đem Lý Toàn từ cái này lốc xoáy giữa phiết đi ra ngoài. Lý Vân còn ở người thủ hộ quân đoàn hơn nữa nàng là không hai năm căn cứ người địa phương trong nhà thân nhân đều ở cùng xã hội các giới khả năng đều sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng liên lụy mà hắn hứa du nhiên bất đồng hắn là người cô đơn cùng lắm thì đánh vỡ hôm nay làm thế nhân biết hiện tại thế giới này là người nào ở làm chủ làm những cái đó ăn dưa còn chúng cùng anh hùng bàn với biết thức tỉnh giả không thể nhạy đủ làm những cái đó dụng tâm kín đáo người biết tuyệt đối thực lực trước mặt sở hữu âm lưu đều là gà vườn chó xóm. bốn lần thức tỉnh giả không ra hắn tự tin tại đây không hai năm căn cứ hắn có thể đi ngang sẽ không có người dùng siêu cấp bom, đối phó hắn một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân đi hắn tổng quân là vì truy tìm vụ thân tung tích là vì khi còn nhỏ khắc ao là vì bảo hộ nhân dân của chúng thủ vệ một phương hòa bình cũng không phải là tới cấp bộ đội bôi đen có lẽ bộ đội cao tầng bởi vì nào đó nguyên nhân khả năng còn có điều cố kỵ còn cần cân bằng nhưng hắn một người tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử bị bị quất tự nhiên là phải xúc động một chút hắn chính là muốn cho người cho rằng hắn là một cái xúc động tiểu tử chính là mãng lúc này bên cạnh quân bộ office buildin số 5 lâu bên kia chạy tới vài người cầm đầu đúng là cái kia thư ký riêng bên cạnh còn đi theo một cái thiếu tá quan quân cùng vài tên ăn mặc màu đen mê màu đồ tác chiến chiến sĩ hứa du nhiên nhìn bọn họ mấy cái nghiêm tối chào vừa mới chụp đi cho bụi dáng người thẳng thần thái thong dong hứa du nhiên cùng chúng quanh này hỗn loạn trường hợp không hợp nhau giống như hắn cũng là vừa rồi đi ngang qua dường như hứa bài trưởng tình huống như thế nào thủ trưởng để cho ta tới nhìn xem thư ký riêng rành trước mở miệng do hỏi đang muốn hướng thủ trưởng hội báo nếu không chúng ta cùng nhau qua đi hứa bài trưởng ta là nhị doanh dương thư ninh doanh trưởng nghe nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Dương doanh trưởng chỉ chỉ giống như chiến trường phế tích, còn ở mạ bùi mù làm việc đại sảnh. Đừng nói nữa, đi trước cùng Châu quân trưởng hội báo một chút, cùng nhau cùng vài vị thủ trưởng hội báo một chút. Hứa Du Nhiên biểu tình cực độ oán giận cùng bất đắc dĩ, còn mang theo một tia bị quất. Nếu là Lý Toàn nhìn đến lúc này vẻ mặt của hắn, nhất định cho hắn một cái đại đại tán, kỹ thuật diễn mãn phân. Vài người lại lần nữa quay trở về Châu quân trưởng văn phòng, lúc này văn phòng trung còn ngồi mấy cái quan quân, hẳn là đều là nghe được tin tức từ khác văn phòng lại đây. Châu quân trưởng chỉ chỉ Đối diện ngồi một cái khác thiếu tướng quân hàm quan quân nói, đây là chúng ta không hai năm căn cứ phó quân trưởng Đại Đức Thành đồng chí. Cái này phó quân trưởng Đại Đức Thành là cái hơn 50 tuổi lùn trắng há tử, cùng Châu quân trưởng thông minh tháo vắt không quá giống nhau, khổng võ hữu lực, thoạt nhìn giống cái người biết võ. Châu quân trưởng cũng không tiếp tục giới thiệu những người khác, biểu tình có chút nghiêm túc trực tiếp hỏi, "Hứa đồng chí, sao lại thế này? Người ở hiện trường?" Đúng sự thật hội báo. "Báo cáo thủ trưởng, ta cùng thứ 7 đoàn lý toàn đồng chí vừa mới đều ở hiện trường." Hứa Du Nhiên đứng tiêu chuẩn quân tư bắt đầu trả lời đem vừa rồi tình huống đúng sự thật miêu tả một lần. Nghe Hứa Du Nhiên hội báo phía trước tình huống, văn phòng chung mấy người đều cao mày, sau một lúc lâu không ai nói chuyện. "Quân trưởng, ngài xem chuyện này." Hứa Du Nhiên vẫn là nhịn không được trước giò hỏi một chút. "Tiểu Hứa đồng chí à, chuyện này không thể nói hoàn toàn là ngươi trách nhiệm, nhưng là ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi quá xúc động." Châu Quân trưởng lời nói thâm điếu nói. "Ta thừa nhận ta xúc động một chút, nhưng đây là đối chúng ta quân đoàn nghiêm trọng bôi đen. Nay đó chiến tích là ta một quyền một chân đánh ra tới, là ta thâm nhập hang hổ lấy mệnh đội về tới." Chiến công cũng là chúng ta Trương doanh trưởng tự mình xác minh quá, những người này như vậy giải đáp nhắn lại, ý đồ đáng chết. Hứa Du Nhiên lòng đầy căm phẫn nói: "Ta đồng ý hứa bài trưởng ý kiến, chuyện này nhất định phải điều tra rõ, còn hứa đồng chí cùng lý toàn đồng chí một cái trong sạch, trả ta quân phụ trách chiến công kiểm tra đối chiếu sự thật đồng chí một cái trong sạch, bằng không đối ta quân sĩ khí sẽ là cực đại ảnh hưởng." Phó quân trưởng Đại Đức Thành cũng phát biểu một chút chính mình ý kiến. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, thư ký riêng đi mở ra môn. Vừa mới rời đi không bao lâu một doanh doanh trưởng, Trương kế Khôn nghe nói đã xảy ra đại sự còn cùng hắn hứa du nhiên có quan hệ lập tức lại xoay trở về châu quân trưởng làm trương kế khôn cũng ở bên cạnh ngồi xuống trầm tư một chút nói chuyện này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc vẫn là lời đồn vấn đề tiểu trương ngươi là tiểu hứa trực tiếp lãnh đạo ngươi cùng tiểu hứa cùng nhau phối hợp điều tra lấy được bằng chứng cần phải phải làm đến chuẩn xác tỉ mỉ xác thực dứt lời hắn lại hướng về thư ký riêng chỉ chỉ trương gia giai ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này cần phải muốn phối hợp hảo khắp nơi quan hệ không cần dẫn phát cùng mặt khác bộ môn lớn hơn nữa xung đột mấy người cùng nhau nghiêm tối trào là Châu quân trưởng phất phất tay, ý bảo đại gia rời đi, nhìn mọi người sôi nổi đi ra đại môn, hàn hướng về phó quân trưởng Đại Đức Thành vậy vây tay. Lao không a, lập tức muốn bắt đầu toàn diện rửa sạch biến dị thú. Lúc này, đúng là cùng các nơi quan phủ chặt chẽ phối hợp thời điểm, không thể cành mẹ để cành con a. Cái này đột phát trạng hướng làm Châu quân trưởng có chút đau đầu. Sát thật có điểm đau đầu, này đó đồn đãi vớ vẩn vừa rồi ta cũng đại khái nhìn một chút. Liên lụy đến ta quân chiến đấu anh hùng, vẫn làm mưu sát chiến hữu như vậy tội danh. Chuyện này, sau lưng chỉ sợ không đơn giản dám thả ra như vậy tiếng gió người hẳn là có chút năng lượng hơn nữa dùng chính là chúng ta quân dụng internet không phó quân trưởng có thể làm được một quân phó quân trưởng khẳng định cũng không phải lô mảng ngũ phu siêu cấp bom kế hoạch lúc sau hẳn là chính là thức tỉnh giả răng lưới thức quét sạch chúng ta trong quân thức tỉnh giả tuy rằng bình thường chiến lược cương đại nhưng là số lượng vẫn là quá ít không đủ để đơn độc chấp hành nhiệm vụ này còn cần địa phương thức tỉnh giả phối hợp mới được chính là lúc này xung đột đầu mâu lại nhắm ngay địa phương thức tỉnh giả cái này tiểu hứa a người trẻ tuổi quá xúc động còn cần mài rũa châu quân trưởng thân là chiến đấu kế hoạch toàn diện người chấp hành tự nhiên muốn toàn diện suy xét một loạt hành động chung các loại nhân tố hiện tại địa phương thức tình giả hoặc là là gia nhập bàn bạc sẽ hoặc là là gia nhập sự vụ cục. phân thuộc bất đồng bộ môn không có mặt khác đơn vị phối hợp chúng ta quân đội cũng một cây chẳng chống vững nhà a khổng phó quân trưởng lắp lắc đầu Hy vọng chỉ là xã hội thượng một ít nhàn tản nhân viên nhàn dỗi nhảm chắn đi nếu là thật dính dáng đến kia hai cái bộ môn liền có điểm khó làm xử lý cũng không phải không xử lý cũng không phải châu quân trưởng thở dài rời đi văn phòng hứa du nhiên Đương nhiên không biết nơi này môn môn đạo đạo, cũng không biết quân đội hiện tại gặp phải rất nhiều cản tay cùng cố kỵ. Đại tân rốt cuộc vẫn là một cái dân chủ, tự do, pháp chế quốc gia, quốc gia mặt cũng hảo, quân đội mặt cũng hảo, có thể kêu gọi này đó thức tỉnh giả vì bảo vệ nhân dân của chúng, mà anh dũng chiến đấu. Chính là không có cách nào cưỡng chế yêu cầu này đó thức tỉnh giả, cần thiết muốn đi tham gia co sinh tử nguy cơ chiến đấu, toàn bằng quốc gia cùng quân đội kêu gọi lực cùng đại gia giác ngộ. Đi ra quân bộ làm công số năm đại lâu, Du Nhiên nhìn về phía Trương bí thư, ngài hảo, phía trước vẫn luôn không hỏi tên của ngài. Thư ký riêng là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân, trắng non khuôn mặt, mang văn nhã tơ vàng mắt kính, ta kêu Trương ra già dai, hứa bài trưởng, ngươi có thể kêu ta Trương bí thư. Chuyện này, ta tưởng vẫn là từ truy tra một chút nhắn lại ngọn nguồn vào tay. Nhưng là nhớ lấy, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta bắt được chứng cứ, hội báo cấp thủ trưởng lại tiến hành bước tiếp theo hành động. Tốt, ngài yên tâm, ta sẽ khống chế tốt ta cảm xúc. Dứt lời, Hứa Du Nhiên cùng Trương Kế Khôn phân biệt cùng đại gia bắt tay cáo biệt. Trương Kế Khôn lên xe phía trước, có chút trợ khóc cười đối Hứa Du Nhiên nói, hứa bài trưởng a, Ta biết ngươi là cái máy người, nhưng là rất nhiều thời điểm, không phải đánh là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi muốn nhiều khống chế một chút chính mình tính tình, ta sẽ tìm một ít bằng hữu từ nhiều con đường hiểu biết một chút tình huống, có tiến triển, ta trước tiên nói cho ngươi. Ban Hứa Du Nhiên đoan đoan trình chính, chính kính cái quân lễ, thỉnh lãnh đạo yên tâm. Trương Kế không có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lên xe rời đi. Hứa Du Nhiên nhìn kia chiếc quân dụng dịp rời đi tầm mắt, mở ra cổ tay thức di động, lựa chọn mấy cái tên, bắt đầu gọi đàn liêu điện thoại. Thức Mau, Dương Bài Trưởng, Liêu Phó Bài Trưởng, Trương Hải Dương, Thái Bình. Thành rừng chờ một đám người xuất hiện ở đàn liêu giao diện chung. Hứa Du nhiên mặt mang oán giận chi sắc, nửa khí bi phân nói: Các vị huynh đệ, các ngươi đều nhìn xem diễn đàn, tiểu đệ làm nhân gia hoan hưởng. vừa rồi còn kém điểm làm nhân gia cấp bắt lại, ta hủy khuất đã chết. Cửng sáng chung mọi người đại khái cũng đều xem qua diễn đàn, hiểu biết một ít tình huống. Trương Hải Dương đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ai như vậy vô sỉ? Đây là đố kỵ ngươi, đây là cho chúng ta quân đoàn bôi đen, huynh đệ ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Du nhiên sắc mặt nghiêm túc, mắt mang hàn quang, lạnh lùng nói: Ta hiện tại liền muốn biết, là ai tự cấp ta bịa đặt? các minh đệ, cho ta cha. chương 47. thế khó xử. hồi doanh địa phía trước, hứa du nhiên chạy trước tranh bệnh viện, đem trọng thương viên lý toàn tiếp ra tới. thời khắc mấu chốt bị vứt ra đi lý toàn tức giận, một đường cũng chưa nói chuyện. hứa du nhiên chủ động đánh vỡ chân mặc, tiểu lý đồng chí, ngươi thái độ này liền không đúng rồi. ta đem ngươi phiết đi ra ngoài cũng là vì ngươi hảo, thượng cấp lãnh đạo độ cao chú ý chuyện này, ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. lý toàn thở phi phì nói, ta cũng là đương sự, ta vì cái gì không quan tâm. nước bẩn bát đi lên, làm ta về sau như thế nào gặp người. Ai còn dám cùng ta tổ đội, làm ta ba mẹ về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người? Ân, đây là cái vấn đề. Nếu không hôm nào ta mang theo điểm tâm, đi thăm một chút ngươi ba mẹ, làm sáng tỏ một chút chúng ta thuần khiết nam nữ quan hệ. Hứa Du Nhiên cợt nhả nói, còn mang theo điểm tâm, ngươi đây là cầu hôn vẫn là muốn từ hôn a? Ta ba đánh gãy chân của ngươi, như vậy đi, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta đem chuyện này làm thỏa thỏa. Các cái gì thực lực, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hứa Du Nhiên có chút buồn bực, như thế nào liền xả đến từ hôn, ta còn không có cầu hôn a? Phi, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, còn cầu hôn. Ngươi lớn lên đã thực mỹ, liền không cần lại tưởng như vậy mỹ. đều bắt đầu dùng mỹ tới hình dung ta. Chúng ta đây là Quỳnh Liêu cốt truyện sao? Hứa Du Nhiên nhìn nhìn bên trong xe kính chiếu hậu, lót lót tiểu viên tức. Không tồi, ta chính là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại mỹ thiếu nam thuận chiến sĩ Hứa Du Nhiên. Phụt Lý Toàn bị Hứa Du Nhiên khí cười, ngươi quá không biết xấu hổ. Về sau đừng nói ta nhận thức ngươi. Ai, hiện tại toàn căn cứ đều biết hai ta là CP, ta tưởng phủ nhận đã không còn kịp rồi, cho nên đành phải cam chịu tới chụp ảnh chung một chút hứa du nhiên ngoài quá thân mình bắn ra cồn sáng mạnh mẽ chụp ảnh chung vẻ mặt ghét bỏ lý toàn vẫn là nhìn màn ảnh lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười nhìn lộ ra tươi cười lý toàn hứa du nhiên thầm nghĩ trong lòng nhiệm vụ hoàn thành hắc hắc tới rồi thứ bảy đoàn trước đại môn hứa du nhiên nhìn lý toàn vào đại môn mới xoay người lên xe xe phát động tiếp tục phản hồi doanh địa hứa du nhiên mở ra di động đăng nhập diễn đàn đem kêu bức ảnh biên tập một chút văn tự gửi đi đi ra ngoài hai người chụp ảnh chung phía dưới một hàng chữ nhỏ không năm nhất hóa cp cơm mềm ăn đến căng. Ảnh chụp Dương Quang xoáy khí hứa Du Nhiên một thân oai hùng côn trang, một bên là màu đen mê màu đồ tác chiến mỹ lệ nữ hài mỉm cười ngọt nào. Tắt đi di động, Hứa Du Nhiên nhắm mắt lại bắt đầu suy tư. Về hắn chính diện đưa tin là hôm nay bắt đầu, hắn cùng Lý Toàn Lợi đồn đãi cũng là hôm nay bắt đầu. Rốt cuộc là ai ở nhằm vào hắn? Người này hẳn là đối hắn có điều hiểu biết, trên mạng tin tức thực tỉ mỹ sát thực. Thiệp Tiêu đề hoa hoè lượn lượn, lâu bệnh thân thể anh hùng, như thế nào quật cường ăn cơm mềm, khó có thể tin chiến tích làm người nghe tinh sợ, cậu nam nữ như thế nào giết hại chiến hữu? Bạch Ngân cấp tài liệu dụ hoặc vô số cùng loại thiệp cơ hồ sở bẻm diễn đàn, nay khẳng định không phải một người làm, hơn nữa đối chính mình hẳn là có chút hiểu biết, rất nhiều nội dung còn ở chiếu dội quân đội tạo tấm gương, là vì cổ vũ đại gia, mạo hiểm đi săn giết biến dị thú, dụng tâm hiểm ác, ác độc, ý đồ đáng chết. Lúc này không hai năm căn cứ trên diễn đàn, thứ nhiên kia bức ảnh lại nhấc lên sóng to gió lớn, dân dụng internet chết, quân dụng internet còn có thể sử dụng. Theo đạo lý tới nói quân dụng internet người sử dụng chỉ có thể là hệ thống nội người, nhưng là bởi vì dân dụng internet chết rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng dân gian mở ra quân dụng internet. Tuy rằng không phải mỗi người đều có thể sử dụng internet, nhưng là cường đại cạp váy quan hệ, vẫn là làm quân dụng internet bên trong có vô số dân gian nhân sĩ. Nếu chỉ là đơn thuần quân đội bên trong diễn đàn, đại gia thảo luận càng nhiều là cùng công tác có quan hệ nội dung cùng các loại thông chi gửi đi. Chính là đại lượng dân gian nhân sĩ dũng mãnh vào, đem hảo hảo quân dụng diễn đàn biến thành bách gia bục giảng. Này đó dân gian nhân sĩ, cũng thói quen tính đem dân dụng internet kia một bộ chuyển đến nơi này. Hứa Du nhiên phát ra thiệp, thực mau đã bị phát hiện, sau đó liên tục chỉ đỉnh Nhật tâm anh hùng bàn phím, lâu một lầu một cấp cái này thiệp trước sau đỉnh ở tối cao tầng. Có nhận thức hứa du nhiên, có nghe nói qua hắn, càng có rất nhiều không quen biết hứa du nhiên. Phía dưới nhắn lại có thể nói một bộ xử thi cấp lên án công khai thư. Cậu nam nữ, cậu nam nữ. Nói dối quân công, tội đáng chết vạn lần. Sát thật có ăn cơm mềm tiền vốn a, ta có điểm tưởng lộ chuyển phấn. Trên lầu đội hình oai, phiên toái bản chủ xóa một chút tiệm. Ngươi còn nhớ rõ Đông Phương Bạch sao? Đông Phương Bạch là ai? Nguyên phối sao? Đông Phương Bạch ngươi cũng không biết. Đó là cái bị vứt bỏ số khổ nữ nhân, câm mềm vương nguyên phối, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tìm đọc đệ tam trang, cái thứ hai thiệp. Xa ở Đế đô Đông Phương Bạch Mạc danh nằm cũng chúng đạn, còn hảo này chỉ là không 2 năm bên trong căn cứ diễn đàn, Đế đô bên kia nhìn không tới. Bang Không Đông Phương Bạch nhất định trước tiên có một chút chiến đấu cơ lại sát trở về. thực mau cái này thiệp nhiệt độ đã bị một cái khác thiệp đỉnh đi xuống. Kính bạo, ác bá trung ý đối kháng chấp pháp, chính nghĩa đôn đốc tử thương hỗn độn. Thiệp nội dung là một đoạn video, đầu tiên là yến kinh tây lộ 700 hảo ngoại cảnh. Tiếp theo là số 3 office view đi ngoại cảnh. Lầu 2 cửa sổ pha lê toàn bộ vỡ vụn, tán loạn pha lê, quần cuộn bụi mù, bay tán loạn trăng, giấy, vô số cứu hộ nhân viên ra ra vào, vào, nâng ra tới một bộ lại một bộ cáng. Vô số binh lính súng vác vai, đã lên nòng ở quanh thân cảnh giới, rất nhiều màu đen mê màu đồ tắc chiến thức tỉnh giả cũng trộn lẫn ở trong đó. Sau đó là cáng thượng những cái đó người bệnh bắt tạ, gân đoạn gãy xương, đầy người vết máu. Bị nâng lên xe cứu thương triệu đôn đốc ai thân mình, nhai răng trợn mắt hồ, hứa du nhiên ta nhất định phải đem người đem ra công lý. Phốc trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi, thảm không nữa nhìn. Màn ảnh lại lần nữa vừa chuyển, lầu hai làm việc đại sảnh, giống như bị thế giới đại chiến lễ rửa tội quá giống nhau, một mảnh hỗn độn, rách nát chiếu sáng đèn, chiếu dọi ra lúc sáng lúc tối ánh đèn. Rất nhiều rõ ràng là người thường, ăn mặc quần áo lao động cắn sự, một thân vết thương cùng vết máu nằm trên mặt đất dên dị. Video dừng ở đây. Phía dưới một hàng chữ nhỏ, nói dối quân công, bạo lực kháng pháp. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần chúng nước cuộn hứa du nhiên thành không hai năm căn cứ nhất là tử. Hứa Du nhiên cũng không rõ ràng trên diễn đàn phát sinh hết thảy, trở lại doanh địa dựa theo lệ thường, hướng các đoàn trưởng bản tóm tắt một chút này một loạt sự kiện. Các đoàn trưởng nghe hắn hội báo, miệng liền vẫn luôn không khép lại. thằng đến Hứa Du nhiên toàn bộ giản yếu miêu tả một lần, hắn mới phát hiện chính mình miệng khô lưỡi khô thiếu chút nữa đều nói không ra lời. Ta nói Hứa bài trưởng, ngươi dự chưa không phải cùng ta nói ngươi chỉ là đi lánh chứng nhi sao? Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là lánh chứng nhi, kết quả liền tốt xấu ngươi hiện tại còn xem như ta nửa cái binh à? Nếu không như vậy đi, lần sau lãnh chứng nhi, ngươi cùng ta nói, ta thế ngươi đi lánh các đoàn trưởng cơ hồ là cầu xin đối hứa du nhiên nói tốt đoàn trưởng lần sau ta lại cùng lý toàn đi lãnh chứng nhi người giúp ta đi lãnh hứa du nhiên thái độ là phi thường thành khẩn tư thái phi thường điệu thấp phi phi phi các đoàn trưởng bị khí mơ hồ hai ngươi lãnh chứng nhi ta đi cái giấm lao bà của ta đến giết ta tiểu tử thúi nhanh lên cút đi không cần lại chạy ra đi lãng ta phải chạy nhanh xin chỉ thị một chút xử lý như thế nào ngươi là hứa du nhiên kính cái tiêu chuẩn cốt lễ xoay người trở về chính mình doanh trại hiện tại quân đội bao gồm chính mình bằng hữu đều ở hỗ trợ cha tìm lời đồn đãi ngon nguồn hứa du nhiên ngược lại khó được thanh nhàn xu dưới hiện tại hắn yêu cầu làm chính là chờ đợi bao gồm hắn phát kia bức ảnh cũng bất quá là tưởng chọc giận dấu ở lời đồn đãi sau lưng người nhìn xem có thể hay không lộ ra cái gì dấu vết bị hắn phát hiện hắn thay ngày thường xuyên đồ tác chiến bắt đầu hôm nay kiếm thuật luyện tập tuy rằng không có tham gia buổi chiều kiếm thuật huấn luyện nhưng là mỗi ngày hắn vẫn là muốn bảo trì nhất định cường độ luyện tập hệ thống chung cơ sở kỹ năng có lẽ là suy luận nguyên nhân ở luyện tập trường kiếm thời điểm đơn đao đao pháp thế nhưng tăng lên một bậc, cái này làm cho Hứa Du Nhiên rất là kinh hỉ. Nhìn chính mình càng ngày càng nhiều thức tỉnh kỹ cùng cơ sở kỹ năng, Hứa Du Nhiên không cấm có chút buồn bực. Chính mình đây là tham nhiều nhai không lạn vẫn là nghệ nhiều không áp thân a. Xem ra chính mình thực mau liền sẽ trở thành một cái tiến công kính văn hoa, toàn năng hình chiến sĩ, tiến khả công lui khả thủ. Ở hắn chuyên tâm chuyên tâm luyện tập kiếm thuật thời điểm, có người đả thông hắn điện thoại, hắn lại không có nhận được. Có người nhìn diễn đàn chung vô tình mềm bạo lực, vui mừng khôn xiết. Có người nhìn diễn đàn chung nhanh chóng bạo hổng Hứa Du Nhiên, thở dài trong lòng. Có người nhìn diễn đàn chúng nói chuyện không đâu chửi tới, chửi lầm lên. Có người gõ Khai Châu quân trưởng văn phòng đại môn, thủ trưởng, hiện tại trên diễn đàn của chúng, rõ ràng bị người mang tiếng xấu, ý kiến và thái độ của công chúng đối tiểu hứa, đối chúng ta phi thường bất lợi. Châu quân trưởng gắt gao nhăn lại lông mày, tự hỏi một chút nói, có cái gì càng tiến thêm một bước xã hội phản ứng sao? Tiến đến hội báo thiếu tá, thấp giọng nói, quân dụng trên diễn đàn nội dung, tạm thời còn không có khuyết tán đến quần chúng chung, nhưng là rất nhiều sử dụng diễn đàn đều là bình thường của chúng, tin tưởng tin tức thực mau sẽ khuyết tạc hay Hơn nữa hơn nữa cái gì, châu quân trưởng xem cái kia thiếu ta có chút muốn nói lại thôi, có cái gì thì nói cái đó. hơn nữa rất nhiều phía trước chúng ta ở tiếp xúc thức tỉnh giả, những cái đó rất có ý đồ lưu tại trong quân thức tỉnh giả đều sôi nổi huyện chuyển đưa ra cự tuyệt. kia chẳng phải là đối chúng ta bước tiếp theo quét sạch công tác, thực bất lợi. đây là cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. nếu không có đại lượng dân gian thức tỉnh giả gia nhập kế tiếp quét sạch kế hoạch chỉ dựa vào trong quân thức tỉnh giả sẽ gặp phải phi thường đại khó khăn. nếu lại có người cố tình chế tạo kia hai cái bộ môn cùng quân bộ chi gian ngăn cách. Kế tiếp công tác sẽ thừa nhận lớn hơn nữa áp lực. Thủ trưởng, ngài xem có phải hay không trước đem diễn đàn quan đỉnh? Cái kia thiếu tá đưa ra kiến nghị. Quan đỉnh diễn đàn. Này không được, một cái là có vẻ chúng ta trở dạng, lại có chính là ngược lại làm tin tức tại tuyến hạ càng thêm nhanh chóng quyết tán. Bại ở trước mặt vấn đề, có chút thế khó xử. Châu quân trưởng kỳ thật đã có một ít suy đoán. Hứa Du nhiên luyện tập một hồi kiếm thuật, về tới chính mình doanh trại lấy ra di động, thấy được một cái cuộc gọi nhớ, hắn thuận tay hồi bắt qua đi. Xin hỏi vị nào vừa rồi đánh ta điện thoại? Điện thoại bên kia truyền đến hồn hậu giọng nam, "Là ta." Chương 48. Hứa Du Nhiên tính cái dám. Hứa Du Nhiên tuy rằng thật lâu không có nghe thấy cái này người ta nói lời nói, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, "Chiến đại ca, Ân, ta là Đông Phương Chiến." Điện thoại bên kia Đông Phương Chiến đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay có 02 năm căn cứ bằng hữu, cho ta đã phát mấy cái thiệp cùng một đoạn video." "Chiến đại ca, ngươi bằng hữu thật đúng là nhiệt tâm." Hứa Du Nhiên có chút vô ngữ, như thế nào nơi nào đều có bao nhiêu lo chuyện bao đồng người. "Ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta tin tưởng đó là ngươi chiến tích ta không phải như vậy náo tàng người, tuy rằng đối với ngươi hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là hại chết chiến hữu như vậy sự, ngươi hẳn là sẽ không làm. Hứa Du nhiên tựa vào nhẹ nhõm, cảm tạ chiến đại ca tín nhiệm, xác thật là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Có người dở cho quỷ thực bình thường, cây cao đón gió. Hung chi hiện tại đại tình thế đối thức tình giả, kỳ thật cũng không hữu hảo. Đông Phương Chiến Tân ở đế đô, đó là đại tần chính trị trung tâm, nói vậy xúc giác càng thêm nhạy bén, hiểu biết đến càng nhiều. Hứa Du nhiên nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng vừa động, chiến đại ca có cái gì có thể chia sẻ. Đây là quân dụng internet ta không có gì có thể chia sẻ cho ngươi. bất quá, phùng này loạn thế có người tài giỏi thường nhiều việc, có năng giả thượng vị, đây là tất nhiên. hứa du nhiên đại khái sở đến một ít mạch lạ, chiến đại ca ý tứ là, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? tiểu tử quả nhiên thông minh, không có ai nhất định là ủy viên, không có ai nhất định là chủ nhiệm. giá trị này quốc nạn vào đầu, thậm chí là toàn nhân loại thai nạn, ai có thể cứu dân với nước lựa ai chính là anh hùng. ngươi ý tứ ta hiểu được, ha ha. ai không phục liền đánh tới ai quỳ xuống, đứng nói chuyện vĩnh viễn là chân lý. hứa du nghiêng người. Đại khái Minh Bạch Đông Phương Chiến muốn luyện chuyển biểu đạt ý tứ. Đây là ngươi nói, ta nhưng chưa nói. Trong điện thoại Đông Phương Chiến cười khan vài tiếng. Chiến đại ca, Đế đô bên kia tình huống thế nào? Đông Phương gần nhất còn hảo đi. Hứa Du nhiên rốt cuộc hỏi ra chính mình nhất muốn biết vấn đề. Ta gọi điện thoại cho ngươi, kỳ thật chính là tưởng nói chuyện này. Tiểu Bạch gần nhất khá tốt, mấy ngày hôm trước còn đi thân cận, hai bên gia trưởng cũng đều rất vừa lòng. Thật đi thân cận. Hứa Du nhiên không biết vì cái gì, trong lòng đống nhiên giống như không một khối giống như, có chút mạc danh khổ sở. Ân, lớn gả chồng sao? Chúng chi đối phương trong nhà cùng nhà của chúng ta là thế giao, đại gia cũng đều thực tán thành. Đúng rồi, cái kia tiểu tử, họ Diệp. Họ Diệp. Hứa Du nhiên là nhiều người thông minh, lập tức liền nhớ tới một người, thức tỉnh giả bản bạc sẽ Diệp Vân Diệp tựa tướng, không phải là cái kia Diệp đi. Thông minh, chính là cái kia Diệp. Đáng tiếc ngươi chú định thành không được ta muội phụ, thật là đáng tiếc ngươi tiểu thông minh. Ha ha, Hứa Du nhiên cười khan vài tiếng, lại phát hiện chính mình tiếng nói giống như có chút nền nào, Đông Phương nói như thế nào? Ta thầm thầm vốn định làm tiểu Bạch, tìm cái môn đang hộ đối. An an ổn ổn gả chồng sinh con, nhưng là hiện tại hoàn cảnh cũng không dung dả quan. Cho nên, ta thầm thẩm ý tứ là, nếu nhất định phải tuyển nói, dứt thoát tuyển cái tàn nhẫn nhất, tuyển cái tàn nhẫn nhất. Có đạo lý, tiểu Bạch Kỳ từ đâu? Hứa Du Nhiên vẫn là ở truy vấn vấn đề này. Chúng ta sinh ra hoàn cảnh bất đồng, từ nhỏ chúng ta liền đã chịu trong nhà ân huệ cùng chiếu Cố, hiện tại cái ngành, về tình về lý đều không thể trở mặt không biết người đi. Huống chi tình huống của nàng ngươi cũng biết, thẩm thẩm đối với nàng tới nói là quan trọng nhất. Hứa Du Nhiên có chút im lặng, tàn nhẫn nhất, đúng vậy thay đổi là chính mình có thể hay không tuyển cái tàn nhẫn nhất khi nào kết hôn kết hôn còn sớm bất quá sự tình cơ bản định ra tới tiểu tử ngươi không tồi, dám liều mạng nhưng là còn chưa đủ tàn nhẫn bất quá ngươi có thể tìm được bạn gái mới ta cũng muốn chúc mừng ngươi kia không phải bạn gái chỉ là chiến hữu chúng ta quan hệ bị người lấy tới lợi dụng chiến đại ca ngươi là người thông minh ngươi hẳn là minh bạch tóm lại mặc kệ thế nào hào hào tồn tại có cơ hội tới đế đô cùng nhau uống rượu ta trước treo tốt vẫn là đa tạ chiến đại ca nhắc nhở treo điện thoại Hứa Du Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn giống như mất hồn phách giống nhau. Ngốc ngốc ngồi thật lâu, tựa hồ mới nhớ tới chính mình hẳn là tắm rửa. Rửa mặt một phen, thanh tỉnh không ít, đệ đô sự tỉnh còn quá xa, tạm thời còn bất lực. Trước làm tốt trước mắt sự đi, hắn lấy ra di động đăng nhập diễn đàn. Trải qua trong khoảng thời gian này lên men, Hứa Du Nhiên nghiêm trọng hoài nghi, chuyện của hắn toàn bộ không 2 năm căn cứ đều phố biết hẻm nghe thấy. Nguyên bản về hắn chiến đấu anh hùng sự tích, sớm đều bị xoát đến không biết chạy đi đâu. Mãn Bình đều là hắn cùng Lý Toàn xuất sắc chuyện xưa, dựa theo hắn suy đoán Lý Toàn hiện tại hẳn là khí hôn ở quân doanh. Về hắn anh hùng sự tích, đại gia bất quá là nhìn xem liền tính, thậm chí đều không thấy được sẽ có người nhớ rõ tên của hắn. Chính là hiện tại cốt truyện xoay ngược lại, chiến đấu anh hùng biến thành lừa đời lấy tiếng hạng người, còn cùng người khác tàn hại đồng đội, đây chính là cái đại dưa. Đây là một chúng ăn dưa còn chúng cùng anh hùng bản phím, thích nghe ngóng nhất sau khi ăn xong tiết mục. Hắn tìm được hắn phát cái kia thiệp, một cái trả lời, một cái trả lời xuống phía dưới là xem, nhìn xem có không bắt lấy hổ ly cái đuôi. Rốt cuộc hắn thấy được hắn muốn nhìn đến nội dung, về Đông Phương Bạch, về hắn cuộc sống đại học, về thân thể hắn trạng huống. Hứa du nhiên trong đầu hiện ra hai cái tên, Thứ Hân, Mã Tuấn Thăng. Hắn lập tức bắn ra quần sáng, bắt thông điện thoại, "Trương bí thư, ngài hảo. Có thể giúp ta tra hai người sao?" "Đối, ta hoài nghi trên mạng rất nhiều lời đồn đãi đến từ hai người kia. Sáng mai, tốt, ta chờ ngài tin tức." Cắt đứt điện thoại, hắn tưởng chờ ngày mai khắp nơi tập hợp tin tức, lại cuối cùng quyết định xử lý như thế nào. Ngay kế sáng sớm, ăn qua cơm sáng, điện thoại tới. Trước hết gọi điện thoại tới không phải Trương bí thư, mà là Thành Dừng, kế tiếp hắn mấy cái bằng hữu cũng lục tục đánh tới điện thoại. Kỳ quái chính là Lý Toàn cái kia ớt tay nhỏ lại không có gọi điện thoại tới chất vấn hắn. Lúc này hẳn là Lý Toàn nhất tức giận thời điểm. Hứa Du nhiên cũng không dám đi treo chọc nàng. Bất quá càng ngày càng nhiều tin tức cho hắn phản hồi chỉ hướng về phía một cái bộ môn thức tỉnh giả bản bác sẽ. Buổi sáng thời điểm, Trương Bí thư điện thoại rốt của tới. Hứa Du nhiên cũng rốt cuộc có chút minh bạch chút cái gì. Trương Bí thư nói cho hắn, kia hai người này mấy tháng lục tục thức tỉnh rồi đều gia nhập thức tỉnh giả bản bác sẽ. Hiện tại manh mối đã thực rõ ràng, chính là Hứa Du nhiên tưởng không rõ chính là vì cái gì. Có lớn như vậy thù hạ sao? Còn có chính là kia hai người có to gan như vậy lượng sao? Hắn hỏi Trương Bí thư muốn tới kia hai người địa chỉ, Mã Tuấn Thăng không hổ là phú nhị đại, thế nhưng ở Tức Đất Tức Vàng 1912 quảng trường có một bộ phòng ở. Nay một cái ban ngày, Hứa Du Nhiên cùng bình thường giống nhau phiên trực, cũng không có cái gì dị thường. Vào đêm thời gian, Hứa Du Nhiên tìm phiên trực chiến sĩ điều tới một chiếc lực sĩ, thẳng đến 1912 quảng trường mà đi. Tới gần 1912 quảng trường khi, hắn đem xe ngừng ở có một khoảng cách địa phương, đi bộ hướng về Trương Bí thư cấp cái kia địa chỉ đi đến. Vì rút đại bùng nổ phía trước chủ thành khu, ít nhất sinh hoạt 500 vạn trở lên dân cư, hiện tại lại chỉ có 100 vạn tả hữu. Ba ngày trên đường đã rất ít nhìn đến người đi đường, vào đêm lúc sau càng là tựa như quỷ thành giống nhau. Vào đông gió lạnh hơi hơi có chút đến xương, cho dù Hứa Du Nhiên trải qua lần thứ hai thức tỉnh cường hóa, lại trải qua tự nhiên kinh điều trị, vẫn như cũ cảm thấy có chút rét run. Đi đến 1912 quảng trường bên kia đống nơi ở Lâu Khi, Hứa Du Nhiên nhìn đến ven đường ngừng một chiếc giống như đã từng quen biết xe. Hắn đi vào kia đống nơi ở, ngồi thang máy thẳng thượng tầng cao nhất. Đi thông sân thượng môn qua trái, hắn một chân đá vang ra môn. Hô một trận thê lương gió bắc đột nhiên rót tiến vào, hắn nắm thật chặt màu đen đổ tác chiến cổ áo, đi tới 32 lâu trên sân thượng. Mã Tuấn Thăng ở bên này phòng ở, ở 18 tầng, Hứa Du Nhiên thả người nhảy phi thần đập xuống. Tiên lặng tính toán một chút độ cao, bá hắn vứt ra phi trảo, chặt che trộn vào lầu 21 ban công làn căn thượng. Hứa Du Nhiên giống như sợ Spider-Man giống nhau, đem chính mình treo ở giữa không trung, hướng lầu 18 kia phiến đèn sáng quang cửa sổ xuống đi xuống. Tới gần kia phiến cửa sổ khi, hắn thu hồi phi trảo dọc theo tường ngoài chậm rãi tiếp cận qua đi. lúc này hắn ẩn thân ở một mảnh trong bóng tối, cửa sổ ánh đèn lại lượng như ban ngày. đương hắn nhìn đến cửa sổ vài người khi trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. mấy người này tiến đến cùng nhau, quả nhiên không có sự tình tốt. cửa sổ đúng là mã tuấn thăng, từ hân, đinh tường, này ba cái hứa du nhiên lão bằng hữu. chỉ thấy mấy người trước mặt trên bàn bày mấy chục bộ cổ tay thức di động, mỗi một bộ di động trên cồn sáng, đều ở không ngừng lập loè đại lượng văn tự, hình ảnh, video. hứa du nhiên lặng lẽ mở ra di động thu công năng, đáng tiếp cửa sổ cách âm quá hảo. Nghe không được nói cái gì, hắn lấy ra phi chảo, dùng bén nhọn đầu ngón tay vị trí, nhẹ nhàng ở pha lê bên cạnh vẽ ra một cái nho nhỏ viết không. Trong phòng đối thoại thành đã rõ ràng có thể nghe, này ba cái Hứa Du Nhiên lão bằng hữu một bên đuổi nghịch kia mấy chục bộ di động, một bên khí thế ngất trời liêu vui vẻ. Từ Hân sớm đã không có ngày đó tránh ở siêu thị khi chật vật bộ dáng, đùm trang diễm mặt giống như cái hộp đêm nữ lang dường như đang ở mặt mày hớn hở nói chuyện. Nếu không phải Đinh luôn có bản lĩnh, nơi nào có cơ hội nhìn đến Hứa Du Nhiên cái kiêm bức ăn mệ tá ha ha. Mã Tuấn Thăng cũng ở trụ Đinh Tường mông ngựa không có đinh tổng này mấy trục bộ di động chúng ta liền tính là tưởng làm hắn cũng làm không được ca hiện tại này mấy chục bộ quân đội nội võng di động thật là giúp chúng ta đại ân đinh tổng vinh váo tự đắc quát lớn nói các ngươi hai cái đổ nhà quê biết cái gì lưng dựa đại thụ hào thừa lương hơn nữa các ngươi thật cho rằng quét thiếu gia là vì cho các ngươi bảo thủ còn có cái gì kế hoạch lớn từ hân có chút tò mò hỏi nếu các ngươi đều là tham dự giả cũng không sợ nói cho các ngươi hứa du nhiên bất quá là cái nguy trang quét thiếu gia chân chính mục đích là mượn sức càng nhiều thức tình giả đinh tổng rào đắc ý nói Các ngươi hai cái đồ nhà quê, có cơ hội cấp quách thiếu gia làm việc, tương lai không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Nếu là cái gì cơ mật đại sự, chúng ta liền không nghe xong, dù sao chúng ta này đó tiểu nhân vật, có thể cho quét thiếu gia làm việc như vậy đủ rồi." Từ Hân Định mà nói. Quân bộ tưởng kéo càng nhiều thức tỉnh giả cho bọn hắn đương phá hôi, quét thiếu gia tưởng bảo hộ càng nhiều thức tỉnh giả không đi làm phá hôi. Nay cũng không phải cái gì đại bí mật, có điều diện mạo nhân tâm đều rõ ràng. Mã Tuấn Thăng lúc này cũng minh bạch cái gì, hắn là phú nhị đại, cũng không phải là ngốc nhị đại, đinh tổng ý tứ là, quét thiếu gia muốn mượn hứa Du Nhiên chuyện này đã kích một chút quân bộ, làm càng nhiều thức tỉnh giả gia nhập đến chúng ta trận doanh tới. Đinh Tường làm càng cười nói, "Hứa Du Nhiên tính cái rẫm, nơi nào đáng ra quét thiếu ra để bụng đối phó. Chúng ta sự vụ cục mới vừa thành lập, tưởng nhanh chóng đứng vững góc chân, liền yêu cầu đại lượng thức tỉnh giả lớn mạnh đội ngũ." Từ Hân lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, lấy lòng nói, "Đinh tổng, chúng ta đây ở trên diễn đàn thiệp, có phải hay không ở hướng quân bộ bên kia mang một chút tiết tấu à? Đinh Tường khinh bị nhìn thoáng qua Từ Hân, "Ngươi biết cái gì, không cần cô ý hướng bên kia mang tiết tấu." Liên nhìn chầm chầm Hứa Du Nhiên chuyện này theo đuổi không bỏ. Tự nhiên sẽ có anh hùng bàn phím giúp chúng ta mang tiết ấu. Những cái đó thức tỉnh giả nhìn đến quân bộ đáng ghê tởm một mặt, tự nhiên liền sẽ chuyển hướng chúng ta sự vụ cục. Hứa Du nhiên ghé vào bên cửa sổ trên tường, đem một màn này toàn bộ thu xuống dưới. Nghe được mấy người nói chuyện, rốt cuộc kìm nén không được, dầm một chân đá toái cửa sổ, xoay người nhảy vào phòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trong phòng ba người, ngựa khí sâm hàn nói, ngươi nói rất đúng. Hứa Du nhiên tính cái dám. Chương 49 Phía sau màn độc thủ cùng át chủ bài. Trong phòng ba người, chính nắm chìm ở tốt đẹp chờ mong chung vui sướng tâm tình trước mặt mấy chục bộ cổ tay thức di động chính là bọn họ vũ khí nhìn trên mạng bị bọn họ tùy ý quất hứa du nhiên vô hạn thỏa mãn cùng khoái ý nảy lên trong lòng Dâm một tiếng vang lớn toàn bộ cửa sổ bị đánh đến rớt nát pha lê tạp vật khắp nơi bay tán loạn gió lạnh gào thét cuốn tiến vào bức màn giống như bay múa cùng ma bay phất phới một thân màu đen mê màu đồ tắt chiến hứa du nhiên cao lớn thân ảnh tựa như quỷ mị giống nhau lóe vào phòng Mã Tuấn Thăng ở Nam Giang khắp nơi làm sang làm bậy dù dỗ thiếu nữ ăn chơi đàn điểm tự nhiên không thể thiếu kết giao một ít hồ bằng cầu hữu Đinh tưởng thân là tài hùng thế đại hàng thuận trí nghiệp thiếu Đông gia, tự nhiên cũng là hắn định bỡ đối tượng, đã từng hai người không thiếu ở bên nhau lưu lộng, bị cứu hộ nhân viên mang về chủ thành khu, lại quá thượng an toàn nhật tử Mã Tuấn Thăng cùng Tư Hân, không biết vì cái gì không thể hiểu được song song thức tỉnh rồi, bọn họ tự nhiên cũng hiểu được lương dựa đại thụ hảo thừa lương đạo lý, cho nên trước tiên liền cao hứng phấn chấn gia nhập thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, đến nỗi bàn bạc sẽ là làm gì đó, bọn họ mới lười đến nọc lòng, quả cái chức vụ tốt xấu cũng coi như là quan phủ nhân viên công vụ, mất đi ăn chơi đảng điểm nhưỡng, lệnh Mã Tuấn Thăng mỗi ngày như đứng đóng lửa như ngồi đống than. Thằng đến một lần nữa gặp năm đó bạn rượu đinh tưởng, hai người nhu tầm nhu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau, liều lên lúc sau mới phát hiện, đều ở Hứa Du Nhiên trong tay ăn qua bẹp. Lược sau khi nghe ngóng liền biết Hứa Du Nhiên đi Hoang Vũ khu chấp hành nhiệm vụ, hai người hơn nữa từ hơn cái này trà xanh nữ, mỗi ngày chính là cầu nguyện Hứa Du Nhiên có thể bình an chết ở Hoang Vũ khu. Kết quả lại lệnh ba người hoàn toàn thất vọng, vô luận là bàn bạc sẽ, vẫn là sự vụ cục, đều có tin tức truyền đến. Hứa Du Nhiên chẳng những không chết, còn lập công lớn, đương những người khác đều ở vì Hứa Du Nhiên chiến tích vỗ tay khen ngợi thời điểm bọn họ ba người lại ở người khác nhìn không thấy góc, đấm ngực dầm chân hô thiên thưởng địa ván giận ông trời bất công thằng đến càng thêm âm hiểm dảo hoạt, càng thêm có quyền thế quách công tử tìm được rồi hắn trung thực vua định nọ đinh tưởng nay một loạt tao thao tác chẳng những là quách công tử rất là vừa lòng phụ trách cụ thể chấp hành ba người cũng là sẵn không muốn không muốn có thị trưởng công tử lại là cường đại ba lần thức tỉnh giả duy trì ba người có thể nói là đại triển quyền cước thi triển hết có khả năng tuy rằng mã tuấn thăng từ thân đều là thức tỉnh giả nhưng muốn bọn họ đi chống lại biến dị thú bọn họ có thể sợ tới mức đáy trong quần Ngồi ở trong nhà làm này đó động tác nhỏ, lại là bọn họ cường hạng, ở bọn họ hưng phấn trong mắt, Hứa Du Nhiên đã bị bọn họ làm đến xã hội đã chết. Hứa Du Nhiên chiến tích hay không chân thật, đã không quan trọng, ở trên mạng phiên vũ phất vũ, hô mưa gọi gió ba người, đã hoàn toàn say mê ở bọn họ y dâm trùng không thể tự thoát ra được. Đã có thể vào lúc này, khi bọn hắn cho rằng sắp bước lên nhân sinh tiểu đỉnh, nên đón nhân sinh đại khi. Hứa Du Nhiên thiên thần giống nhau cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lôi đỉnh vạn quân chi thế, một đạo sấm sét giống nhau đem này ba người hoàn toàn từ trong ngộ đẹp bừng tỉnh lại ngã vào ác ngộ không chỉ là ngoài cửa sổ thổi vào tới gió lạnh, vẫn là nhìn đến Hứa Du Nhiên lạnh thấu xương sắc khí, cho bọn hắn tạo thành hoảng sợ. Ba người chỉ cảm thấy trong phút chốc, cả người lông tơ dựng ngược, thân thể nháy mắt cứng đờ vô cùng, rơi vào cực hàn động băng giống nhau. Hoảng sợ, sợ hãi, khó có thể tin, có tật giật mình, các loại phức tạp biểu tình tràn ngập ba người mặt. Tứ Hân Hàm răng đều bắt đầu run lên, phát ra ha ha ha vô nhỏ. Hứa Du Nhiên lời vừa ra khỏi miệng, tứ Hân dưới chân không tự chủ được lại lưu lại một bãi vết nước. Hiện tại Hứa Du Nhiên cho nàng mang đến sợ hãi đã cùng lúc ấy nhìn đến biến dị thú điên cuồng phanh thây một cái cấp bậc. Mã Tuấn Thăng, Từ Hân đều là thức tình giả, cũng nắm giữ chính mình thức tình kỹ, ngày thường cũng cùng một đám hồ bằng cầu hữu khoe ra quá chính mình thức tình kỹ. Hai ngày này ở trên mạng, bọn họ cách quần sáng cảm giác chính mình giống như thành thượng đế, không gì làm không được chỉ trích phương thủ. Chính là khi bọn hắn chân chính đối mặt Hứa Du Nhiên thời điểm, cảm nhận được Hứa Du Nhiên lạnh lẽo sát khí, cùng rời non lấp biển chiến ý khi, bọn họ mới phát hiện chính mình bất quá chỉ là viễn cổ manh thu dưới chân run bẩn bật con kiến mà thôi. Hứa Du Nhiên vung tay lên. Đem trên bàn mấy chục bộ cổ tay thức di động, toàn bộ thu lên. "Là Quách Tử Bình sai xử của các ngươi." Hứa Du Nhiên ngữ khí so mùa đông gió lạnh còn đến xương, tư thái nhàn nhã ngồi ở trên sofa. Lúc này ba người mới thoáng hoán lại đây, Đinh tường lắp bắp, nâm lớp lo sợ nói, "Hứa bài trưởng, hứa." "Hứa bài trưởng, chúng ta, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Quách Tử Bình bức chúng ta." Hứa Du Nhiên giơ giơ lên cằm, ý bảo bọn họ ba người ngồi xuống, "Từ hôm các ngươi ở thức tỉnh giả bàn bạc sẽ hôn không tồi đi." Ba người nào dám ngồi xuống, run rẩy đứng ở nơi đó. Từ hân lúc này cũng rốt cuộc tiểu xong rồi. Ha ha ha, Du Nhiên, Du Nhiên, ta thật không phải cố ý Mã Tuấn Thăng cấp Trương Thiên binh tặng rất nhiều tiền, còn làm ta bồi Trương Thiên binh ngủ rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Ngươi muốn cứu ta a. Hứa Du Nhiên bị Mã Tuấn Thăng thao tác, lại lần nữa kinh tới rồi, hiện tại như vậy lưu hành đưa nữ nhân sao? Hứa đại ca, hứa đại ca, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, nàng xem nhân ra Trương Thiên binh thực lực cường, chính mình dán lên đi. Cho ta đeo nón xanh, ta còn muốn làm bộ không biết, bằng không Trương Thiên binh liền sẽ giết ta. Ta xác, các ngươi này chuyện xưa có điểm khúc chi ta. Lúc ấy chính mình như thế nào liền mắt bị mù coi trọng như vậy cái nữ nhân. Xem ra bị Từ Hân chia tay mới là chính mình hạnh phúc bắt đầu a. Hắn nâng nâng thủ đoạn di động, ý bảo hắn ở thu. Các ngươi tiếp tục, nói điểm ta muốn nghe. Từ Hân gấp không chờ nổi cái thứ nhất cứ nói, ta nói, ta nói. Trương Thiên Minh đặc biệt sắc, dùng bàn bạc sẽ đại ngộ làm áp chế, ngủ vài cái nữ thức tỉnh giả, kia mấy cái thức tỉnh giả ta đều nhận thức, ta có thể kêu các nàng ra tới chỉ chứng Trương Thiên Minh. Từ Hân còn chưa nói xong đã bị Đinh tưởng đánh gãy. Khách tử bình thu thật nhiều người tiền, cho bọn hắn làm trinh địa, làm công trình, còn trong lén lút chiêu mộ thức tỉnh giả tổ kiến đội thân vệ. Trương Thiên binh phía dưới đặc biệt tiểu, hắn rất nhiều việc tư ta đều biết từ hân sợ tới mức có điểm nói không lựa lời, cái gì lung tung rối loạn đều ra bên ngoài nói. Mã Tuấn Thăng cũng không cam lòng yếu thế, điên cuồng tin nóng. Hứa Du nhiên một bên ký lục, một bên âm thầm liễu lưới. Này hai cái Tân Thành lập bộ môn, mới vừa bắt đầu liền nhiều như vậy mánh liều, nhiều như vậy đại dưa, thật là làm người không tưởng được. Nguyên Lai like vừa rồi chính mình nghe được, chỉ là băng sơn nho nhỏ một góc này hai cái tân bộ môn đã sớm âm thầm đặt thành hiệp nghị muốn thông qua các loại thủ đoạn phân hóa này đó thức tỉnh giả buồn hẳn là nhân loại chống lại biến dị thú trụ cột vững vàng lại biến thành bọn họ ra quan tiên tước vớt chính trị từ bảng đá cây chân hứa du nhiên từ hoang vu khu trở lại chủ thành lúc sau vẫn luôn bị như vậy như vậy việc vật làm không thắng này phiền ngược lại ở hoang vu khu vượt săn giết biến dị thú càng tự do càng tùy ý càng vui vẻ một ít tuy rằng thời thời khắc khắc căng chặt thần kinh làm hắn cảm giác được thật sâu mọi mệnh nhưng là cái loại này vô câu vô thúc phóng túng giết chóc chiến trường mới làm hắn chân chính phóng thích thiên tính nghe, nghe, đông nhiên cảm giác có chút đần độn vô vị. Ngoài thành vô cùng vô tận biến dị thú hải dương không ngừng ở áp bức nhân loại sinh tồn không gian. Bên trong thành này đó cẩm y ngọc thực cầu ở nhóm, lại còn ở lục đục với nhau, bè lũ su định. Bọn họ một bên dựa vào quân đội chống cự biến dị thú, mang cho bọn họ yên vui sinh hoạt, một bên lại ở đảo quân đội gấp tưởng, cho chính mình giành tư lợi. Nghĩ đến đông phương bạch ở biến dị thú hải dương chung huyết chiến, nghĩ đến lý toàn ở đồng đội bị sát hại sau thế thảm, tuyệt vọng. Cùng các nàng giống nhau nữ tính thức tỉnh giả còn có rất nhiều. Tuyệt đại đa số đều đã từng vì bảo hộ gia viên xá sinh quên tử, huyết sai chiến trường. Chính là lại ở này đó người áp chế hạ, không thể không bán đứng chính mình đổi lấy ngắn ngủi an toàn. Những người này hành động không thể nghi ngờ là ở tự hủy trưởng thành, đào mộ cho mình. Đủ rồi, không cần phải nói. Hứa Du nhiên như mày, khẽ quát một tiếng. Đối diện này ba người xuyên rất ít, gió lạnh trung thổi lâu như vậy, đã sớm đông lạnh đến môi xanh tím, thẳng run. Mặc xong quần áo, theo ta đi. Ba người giống như được thánh chỉ giống nhau, bay nhanh mặc xong quần áo, đi theo Hứa Du nhiên nối đuôi nhau ra phòng. Ngồi thang máy đi xuống lầu, đi đến không có một bóng người đen như mực đầu đường. Gió lạnh một tuổi, ba người càng lạ như cha mẹ chết giống nhau, cũng không biết Hứa Du Nhiên muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Hứa Du Nhiên mở ra xe dịp điều khiển từ xa, một lát công phu quân dụng lực sĩ đã ngừng ở chung cư lâu trước đại môn. Mấy người lên xe, Hứa Du Nhiên giả thiết phản hồi quân doanh hướng dẫn. Đinh tưởng ba người tế ở hàng phía sau trên chốt ngồi, một tiếng không dám ra, bọn họ vẫn luôn ở lo lắng Hứa Du Nhiên sẽ dưới sự giận dữ giết bọn họ. Hứa Du Nhiên đem vừa rồi thu nội dung, toàn bộ gửi đi cho Châu quân trưởng, Trương bí thư cùng Trương bải trưởng. Bất quá một lát, cái thứ nhất gọi điện thoại tới thế nhưng là Châu Quân Trưởng. Hứa Du nhiên không nghĩ tới Châu Quân Trưởng lại là như vậy vãn, còn không có nghỉ ngơi. Tiểu Hứa, ngươi này đoạn video là khi nào bắt được? Châu Quân Trưởng ngồi ở trong văn phòng, giống như còn ở thẩm duyệt văn kiện. Cao mày hỏi. Vừa rồi ta chính mình thu, thông qua trên diễn đàn một ít dấu vết để lại, ta nghĩ tới mấy cái hoài nghi mục tiêu. Làm Trương Bí Thư giúp ta tra xét một chút địa chỉ, ta chính mình lại đây điều tra thời điểm thu số dưới. Hiện tại người ở nơi nào? Người ở ta trên xe, ta không núp bọn họ. Hứa Du Nhiên liếc mắt một cái, ngồi ở hàng phía sau như cũng ở Jun bẩn bật ba người, không nhúc nhích bọn họ. Thực Hảo, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là nhân dân chiến sĩ, không phải chấp pháp giả. Chúng ta có thể điều tra, có thể lấy được bằng chứng, nhưng là chúng ta không thể tự cho là chính nghĩa liền tùy ý thẩm phán." "Thủ trưởng ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Bởi vì mấy cái rất rủi, còn không đến mức chi pháp phạm pháp. Bất quá nếu bọn họ nếu là chạy trốn hoặc là chống cự, ta liền rất khó bảo toàn chúng ta sẽ không làm ra cái gì chuyện các người." Hàng phía sau chỗ ngồi ba người Nghe thế câu nói trong lòng đều là căng thẳng, âm thầm may mắn chính mình còn tính phối hợp, bằng không hiện tại chạy đi đâu tìm thi thể cũng không biết. Hứa Du Nhiên Bưu hướng chiến lực, bọn họ chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy đến, tin tức cũng xem đến nhiều. "Tiểu Hứa, này đoạn video ngươi còn chia những người khác sao?" Ngay lúc ấy chỉ định trương bí thư phụ trách, còn có một doanh chương doanh trưởng là ta trực thuộc thượng cấp, ta liền chia hai người kia. "Tiểu Hứa, ngươi hồ đồ a cái này trong video rất nhiều chuyện, không thích hợp công khai a." Châu Quân trưởng có chút nôn nóng nói, quân bộ có quân bộ khó xử, cho dù là cùng kia hai cái bộ môn có chút khác nhau cũng là chúng ta bên trong sự tình có thể điều giải thủ trưởng ta còn chuẩn bị đem video toàn bộ công khai ta muốn còn quân bộ một cái trong sạch còn chính mình cùng lý toàn một cái trong sạch hứa du nhiên tưởng tự chứng trong sạch công khai video tìm ra đầu sỏ gây tội khẳng định là trực tiếp nhất biện pháp nếu hoàn toàn kích phát rồi mâu thuẫn lập tức bắt đầu siêu cấp bom kế hoạch làm sao bây giờ siêu cấp bom đả kích lúc sau quét sạch kế hoạch làm sao bây giờ châu quân trưởng bỗng nhiên cảm thấy hứa du nhiên sắc thật quá tuổi trẻ quá xúc động có chút không mang đại cục quét sạch kế hoạch Hứa du nhiên đống nhiên Minh Bạch Châu quân trưởng bàn quan, siêu cấp bom đã kích lúc sau, cũng không thể diệt sát sở hữu biến dị thú, đây là rõ ràng sự tình. Đến lúc đó liền yêu cầu đại lượng thức tỉnh giả làm tiên phong, nhóm đầu tiên đầu nhập đến hoang vu khu biến dị thú quét sạch công tác. Nếu lúc này, trở nên gay gắt quân bộ cùng kia hai cái bộ môn mâu thuẫn, đến lúc đó không có nhiều ít thức tỉnh giả nguyện ý mạo hiểm tham dự tiến vào, chỉ bằng lương 025 năm căn cứ không đến 300 cái quân bộ thức tỉnh giả, xác thật có chút chứng trói đá. Hắn trầm mặc chung suy tư một chút, nói, "Như vậy đi, thủ trưởng, cho ta điểm thời gian suy xét một chút." Ta tạm thời sẽ không phát ra đi. Hảo đi, tiểu hứa. Hy vọng ngươi thận trọng suy xét rõ ràng, đương nhiên song việc quan quân bộ trong sạch cùng vinh dự, cũng sự tình quan ngươi trong sạch cùng vinh dự, ngươi có lựa chọn quyền lợi. Hứa Du Nhiên cúp điện thoại, một tiếng thở dài, nguyên lai like đây là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ cùng tân nhân loại sự vụ cục, dám như thế không kiêng nghệ gì ác chủ bài. Chương 50. Muốn sống liền gặp rắc rối muốn đánh liền đánh vỡ. Hai người đều chuyển biểu đạt, đối Hứa Du Nhiên xử lý phương thức lo lắng. Bọn họ cũng biết, Hứa Du Nhiên tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, cũng không phải là hành động theo cảm tình hạ người. Hứa Du Nhiên cùng các đoàn trưởng chào hỏi, đem đinh tường ba người giam giữ lên, cấm bất luận kẻ nào tiếp cận bọn họ, cũng không cần thẩm vấn. Đứng ở doanh trại cửa, Hứa Du Nhiên làm rét lạnh gió bắt thổi quét chính mình, hy vọng có thể mượn này thành tỉnh một chút. Nghe rõ tường thành phương hướng, ngẫu nhiên truyền đến vũ khí nóng nổ vang cùng biến dị thú kêu rên, Hứa Du Nhiên tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Bỗng nhiên thủ đoạn chấn động, một hồi điện thoại đánh tiến vào. Hứa Du Nhiên có chút nghi hoặc, xa lạ dãy số, người nào đã chế thế này còn sẽ gọi điện thoại cho ta? Bắn ra quần sáng, chuyển được điện thoại, lại là không tưởng được người, Trường Thiên Binh. Trương ủy viên ngài hảo, Hứa Du Nhiên ngữ khí đạm mạc. Hứa ủy viên, đã chế thế này quấy rầy người thật là quá ngượng ngùng. Trương Thiên Binh mở màn câu đầu tiên khiến cho Hứa Du Nhiên sử sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, chính mình còn có cái bàn bạc sẽ vinh dự ủy viên chức vụ. Ngài là thật ủy viên, ta là giả ủy viên, phải cái danh mà thôi. Ngài đừng có khách khí như vậy, đã chế thế này có cái gì chỉ thị? Người này ở Hứa Du Nhiên trong lòng, nguyên lai chỉ là giống như làm bán hàng đa cấp, hiện tại bị Từ Hân như vậy một gia công, tức khắc hình tượng đầy đặt lên. Nhớ tới Từ Hân đối hắn đánh giá. Phía dưới có điểm tiểu, Hứa Du Nhiên cầm lòng không đầu muốn cười. Ngươi là chúng ta bạn bạc sẽ vinh dự ủy viên, liền cùng cấp với ủy viên. Về Triệu Đôn đốc bọn họ vi phạm quy định chấp pháp sự tình, ta thâm biểu tiếc lo cũng thành khẩn cùng ngươi xin lỗi. Đây là lũ lụt vọt lòng vương miếu, chúng ta đều là người một nhà, ngược lại làm người ngoài nhìn chê cười. Chuyện này đều đi qua, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Mọi người đều không khống chế tốt cảm xúc, may mà không tạo thành cái gì thương vong. Còn muốn cảm tạ ngươi thủ hạ Lưu Tình à? Ha ha, Trương Thiên binh cười khan vài tiếng, như vậy à, Hứa ủy viên như vậy van cứ gọi điện thoại cho ngươi muốn hỏi ngươi chuyện này nhi chúng ta bàn bạc sẽ có cái mới gia nhập cán sự tiêu từ hân nghe nói phía trước cùng ngươi có chút qua lại không biết có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng liền như vậy thôi bỏ đi từ hân hứa du nhiên minh bạch trương thiên binh như vậy van gọi điện thoại có ý tứ gì tiểu thí hải qua đi về điểm này việc nhỏ nhi căn bản không để ở trong lòng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hôm nay công đạo nàng một chút sự tình đi làm vốn dĩ ước hảo buổi tối chạm trán đem sự tình xử lý một chút chính là điện thoại lại đánh không thông trong nhà lại không ai Trương Thiên binh rốt cuộc nói đến chính đề, "Hứa Ủy viên, ngươi rõ ràng nàng đi nơi nào sao? Đã trễ thế này còn nói công sự, Trương Thiên binh là đang lừa quỷ sao?" Hẳn là Trương Thiên binh đánh không thông điện thoại, đi tìm đi lúc sau nhìn đến trong phòng tình huống có phán đoán. "Ngươi tìm Từ Hân tính tìm đúng rồi, nàng ở ta nơi này, còn cùng ta nói chuyện rất nhiều." Hứa Du Nhiên có chút bỡn cợt nhìn quần sáng Trương Thiên binh. "Hứa Ủy viên, sang năm chúng ta bàn bạc sẽ có một cái để cử đi Đế Đô danh ngạch, không biết ngươi cảm thấy hứng thú sao?" Trương Thiên binh do dự một chút, nói, "Đi Đế Đô đào tạo sâu." thậm chí khả năng trực tiếp tiến vào bản bạc sẽ toàn bộ. Đế đô ta sẽ đi, cũng không cần cái gì để cử. Ta nắm tay, chính là tốt nhất để cử. Hứa Du nhiên minh bạch, đây là bắt đầu lợi dụng, không phải hẳn là Quách công tử gọi điện thoại cho ta sao? Quách công tử. Ha ha, thân phận của hắn không hào ra mặt. Ta tới làm người điều giải thế nào? Ngươi cũng là minh bạch người, nếu lời nói đều nói khai, nói vậy Mã Tuấn Thăng, Đinh Thường đều ở người nơi đó đi. Còn có những người khác biết không? Xem các ngươi muốn cho bao nhiêu người biết, sẽ có bao nhiêu người biết. Đế đô bên kia ta cũng có bằng hữu. Tối hôm qua mới cho ta điện thoại liêu khởi chuyện này, cũng thực chú ý. Hứa Ủy Viên, đừng như vậy kích động a vốn gì cũng không phải cái gì đại sự nhì, chính là mấy cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, lại đối với ngươi có chút mâu thuẫn cảm xúc, trong lén lút khả năng có chút động tác nhỏ, cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục nói mấy câu. Nếu không chuyện này cứ như vậy tính, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc để. Bất luận cái gì yêu cầu, Hứa Du nhiên thử tính hỏi một câu. đương nhiên, muốn đi đế đô, sang năm để cử ngươi đi đế đô. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ở không năm căn cứ còn không có cái gì là quách công tử cùng ta trương thiên binh giải quyết không được thậm chí là muốn rất nhiều thức tỉnh giả phối hợp quân bộ hành động cái này công lao chúng ta cũng có thể tính ở người trên đầu như thế nào hứa du nhiên rất rõ ràng chuyện này khả đại khả tiểu có vô cùng sát thực chứng cứ nơi tay nhân chứng vật chứng đều ở nào lớn trương thiên binh khả năng chỉ là mặt mũi thượng khó coi có không giữ được chức vị vẫn là cái không biết bao nhiêu nhưng đối với quách tử bình tới nói làm chủ mưu cùng kế hoạch giả liền không phải có không giữ được chức vị vấn đề nếu đồng ý bọn họ khai ra điều kiện như vậy chẳng những có rất tốt tiền đồ còn có thể thuận lợi giải quyết quét sạch biến dị thú nhân thủ không đủ vấn đề, xem như giúp châu quân trưởng giải quyết nỗi lo về sau. Lựa xém lông mày siêu cấp bom đả kích kế hoạch, làm này đó đầu châu mặt ngựa không kiêng nề gì, cũng làm chân chính vì nước vì dân người thế khó xử. Hứa Du nhiên lược hơi trầm âm, như vậy đi, làm ta tự hỏi một chút, ngày mai buổi sáng cho các ngươi hồi đáp. Không đợi trương thiên binh nói chuyện, liền cúp điện thoại. Những người này cảnh giác tính xác thật thực linh thông, bất quá bọn họ cũng xem nhẹ Hứa Du nhiên sức phán đoán cùng chấp hành lực. Đối với đắc tội với người cũng không nhiều Hứa Du nhiên tới nói. Dựa những hàng chữ dễ dàng liền phát hiện vấn đề nơi. Bằng hứa du nhiên thực lực, Lôi đình vạn quân bắt lấy mấy cái tạm cá vẫn là chút lòng thành. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, lựa chọn thỏa hiệp ý nghĩa quan to lộc hậu, rất tốt tiền đồ, còn có thể giải quyết rất nhiều thực tế vấn đề. Lựa chọn chính trực mà nói, khả năng chẳng những giải quyết không được thực tế vấn đề, ngược lại dễ dàng trở nên gay gắt mâu thuẫn, chính mình cũng mất đi càng tốt tấn chức không gian. Trương Thiên binh bối cảnh hắn không biết, Quách Tử Bình mặt sau nhưng đứng không hai năm căn cứ quan phủ một tay. Chẳng sợ bắt lấy Quách Tử Bình, như thế nào giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề? Không hai năm căn cứ là chính mình quay quán, như thế nào đối mặt quan phụ mẫu tiềm tàng áp lực. Còn có một cái càng quan trọng vấn đề, giống như chính mình còn giết hắn một cái khác như tử. Hắn đối sinh tử trên chiến trường, cùng nhau đi tới Lý Toàn là nguyên vẹn tín nhiệm. Nhưng nếu Quách Thị Trường không phải ngốc tử, hắn tất nhiên sẽ từ các con đường đi tìm hiểu cùng kiểm chứng, có khả năng ở kia vùng xuất hiện quá thức tình giả. Nếu có thể chứng minh chính mình sát thật có diệt sát cái kia tiểu đội thực lực, Quách Thị Trường tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đáp thượng này vẫn là cá chết lưới rách, mang theo vấn đề này, Hứa Du nhiên tiến vào ngục đẹp. Ngày hôm sau hứa du nhiên đất trống, hắn rời giường bình thường tham gia thể dục buổi sáng, ăn cơm sáng, thay một thân chính thức quân trang, đánh xe rời đi doanh địa. Từ chấp hành nhiệm vụ trở lại căn cứ, hắn liền cảm giác chính mình giống như bị tròng lên vô số vô hình gông xiềng giống nhau. Hình như là cái rối gỗ giống nhau chạy đông chạy tây, này căn bản không phải hắn muốn, cũng cùng hắn trong tưởng tượng cường giả sinh hoạt chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đông Phương chiến từ xa xôi đế đô đánh tới điện thoại, Đông Phương Bạch bất đắc dĩ lựa chọn, đều làm hắn vẫn luôn tích tụ một loại cảm xúc. Luôn luôn đánh đá lý toàn, hai ngày này cực kỳ lựa chọn chơ mặt cũng làm hắn giống như có loại không phun không mau phất út, có đôi khi chính hắn cũng đang hỏi chính mình, ta làm sai cái gì sao? Lý Toàn làm sai cái gì sao? Quân Bộ làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ đây là nhân loại thói hư tật xấu? Thật lâu trước kia có người nói do nói, không có gì chuyện này là một đốn nướng bờ bờ gờ giải quyết không được, nếu không được, vậy hai đốn. Hiện tại Hứa Du nhiên tưởng chính là, không có gì chuyện này là một đốn hành hung giải quyết không được, nếu không được, vậy hai đốn. Bởi vì sợ liên lụy đến những người khác, hắn không có hội báo cấp bất luận cái gì thủ trưởng, cũng không có nói cho bất luận cái gì bằng hiu chính mình một người đánh xe thẳng đến Yến Kinh Đông Lộ 100 Hảo, thị quan phủ sở tại. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, chi tiếng thắng xe vang lên, một chiếc Đông Phong lực sĩ quân dụng xe dịp ngừng ở Yến Kinh Đông Lộ 100 Hảo cửa chính trước. Nhìn đến là một chiếc quân xe, mấy cái đứng gác vệ binh tiến lên kiểm tra. Hứa Du nhiên mở cửa xe, đi xuống tới, lấy ra quân sự giấy chứng nhận đưa cho vệ binh, ta muốn tìm tân nhân loại sự vụ cục người phụ trách, Quách Tử Bình Quách chủ nhiệm. Vệ binh một bên kiểm tra đối chiếu sự thật giấy chứng nhận, một bên gọi điện thoại liên hệ. Quách chủ nhiệm ở số 2 Office New thỉnh ngài qua đi. Vệ binh cung kính đem giấy chứng nhận còn cấp Hứa Du Nhiên. Cùng lúc đó, số 2 office building nội quách tử bình văn phòng, hắn cao mày đả thông trường Thiên binh điện thoại, hắn tới. Theo sau cắt đứt điện thoại, Hứa Du Nhiên tìm tới một tới, đây là hắn dự kiến không đến tình huống, đây là tới nói điều kiện. Thì quan phủ trước đại môn, Hứa Du Nhiên lấy về giấy chứng nhận, thật cẩn thận ở bên người túi phóng hảo, chính chính quân mũ. Biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, thái độ kiên quyết nói, ta không đi vào, người báo cho hắn một tiếng. Hắn bị nghi ngờ có liên quan thao túng cùng nhau áp ý công kích đại tần quân bộ lên án đồng thời còn bị nghi ngờ có liên quan tham dự nhiều khởi trái pháp luật phạm tội hành vi ta hiện tại đại biểu không năm căn cứ canh gác giả quân đoàn muốn đem hắn mang về phối hợp điều tra thỉnh hắn từ bỏ chống cự không cần làm không sợ dãy dùa ra tới cùng ta hồi quân doanh lời vừa nói ra vài tên vệ binh một mảnh ồ lên sôi nổi dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hứa du nhiên cái này quan quân là điên rồi sao chạy tới thị quan phụ cửa muốn bắt đi thị trưởng nhi tử thức tỉnh giả làm việc cục tối cao người phụ trách bọn họ mấy cái sợ là chính mình nghe lầm có chút nghi hoặc lại lần nữa hỏi thỉnh ngươi nói lại lần nữa. Từ du nhiên vận chuyển chất khí, âm vị giống giận, tựa như dòng ngâm hổ gầm giống nhau, vang tận mây xanh, vang động núi sông, quét từ bình ra tới. "Chuyện của ngươi phạm bảo, cùng ta trở về phối hợp điều tra." Nay một tiếng dường như sét đánh giữa trời quang giống nhau, mênh mông quần quần lan truyền khai đi, phạm vi 1-2 km cơ hồ đều bị hắn giống giận chấn kinh rồi. Trên đường người đi đường, thị quan phủ nội làm công nhân viên, các cấp lãnh đạo, thậm chí là quách thị trưởng bản nhân. Sở Hưu nghe thế câu nói người, đều bị hoàn toàn kinh tới rồi. "Đây là ai?" bệnh nhân tâm thần, tới thị quan phủ nháo sự. Đây là ngại chính mình sống được lâu rồi. Vô số nghi vấn ở vô số người trong lòng xuất hiện. Đang ở chủ trì hội nghị quách thị trường, nghe thế câu nói, tức khắc giận dữ. Bang một trưởng chụp ở trên bàn, chấn hội nghị trên bàn nước trà ly ngã trái ngã phải. Hội nghị kết thúc, kêu tử bình tới ta văn phòng. Dứt lời nổi giận đùng đùng đi ra phòng họp. Nhìn bị hắn kinh hách mặt không còn chút máu vệ bình, hứa du nhiên khỏe miệng treo lên một mặt mỉm cười, thông chi quách tử bình, ta cho hắn 5 phút thời gian ra tới thúc thủ chịu chói, bằng không hậu quả hắn nhận không nổi. Mấy ngày qua nơi trốn cản tay phiền muộn, theo này gầm lên giận dữ tựa hồ được đến phát tiết, nếu hạ quyết tâm, hắn liền phải dùng chính mình nắm tay, cấp thế giới này một lần cắt sâu giáo hấn. Muốn sớm liền gặp rắc rối, muốn đánh liền đánh vỡ. Chương 51. cường đại ba lần thức tỉnh giả. Không hai năm nhân loại căn cứ hiến kinh đông lộ 100 hảo, thị quan phủ nhất hảo lâu quách thị trưởng văn phòng. Đối mặt thịnh nội phụ thân, quách tử bình cũng là phải bị hứa du nhiên khí tặng, bị phụ thân đổ gặp xuống thoá mạ một đốn. Quách tử bình hận nha thẳng gớm, muốn thanh nói, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ta lập tức liền qua đi xử lý, ngài yên tâm. Quách Thị Trường phát tiết một chút tức giận, một ngông nằm xoài trên ghế trên, phất phất tay, Lan. Quách Tử Bình mang theo vô cùng tức giận, vọt tới thị quan phủ cửa chính, vừa đi một bên gọi điện thoại triệu tập cấp dưới thức tỉnh giả. Lúc này thị quan phủ cửa đã ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh vô số người, vài tên chiến sĩ cũng không thể nề hà đứng ở một bên. Đối mặt một vị tiến đến mang đi người bị tình nghi thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, nay đó chiến sĩ cũng thực bất đắc dĩ. Trung quanh rất nhiều thị dân đã nhận ra Hứa Du nhiên, thậm chí có chút người còn biết hai ngày này trên diễn đàn nhất hỏa chính là hắn có chút thị dân bắt đầu lấy ra di động quay chụp video, có chút thế nhưng bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Không hai năm bên trong căn cứ trên diễn đàn, Hứa Du Nhiên hiện trạng thật khiếp khi nhanh chóng xông lên đứng đầu bảng. Hứa Du Nhiên chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt cùng chấp nhất, nhìn chằm chằm đại môn, ngẫu nhiên còn xem một cái di động thượng thời gian. Quyết tử bình đã đến, khiến cho một trận nhanh động, mọi người sôi nổi tránh ra lộ làm hắn qua đi. Thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân Hứa Du Nhiên hiện tại là không hai năm căn cứ nhất hỏa internet danh nhân, ở mọi người đều một vị hắn đã bị xã hội chết hoặc là bị quân bộ bắt lấy tiến hành điều tra thời điểm. Hắn thế nhưng chắn ở thị quan phủ trước đại môn, luôn mồm muốn chọc nã thị trưởng nhi tử, tân nhân loại sự vụ cục chủ nhiệm. Nay tuyệt đối là cái kinh thiên đại tin tức, hiện trường vây xem vô số người, trên diễn đàn chờ đợi thật khi vô số người, xem hiện trường phát sóng trực tiếp vô số người. Đều đang chờ đợi trận này hỏa tinh đâm địa tinh thiên địa va chạm mạnh, sẽ phụt ra ra cái gì hỏa hoa. Đồng thời mọi người cũng là phi thường tò mò, dựa theo lệ thường, vô luận hứa du nhiên trong sạch cùng không quân bộ đều hẳn là đem hắn tạm thời giam, điều tra sau khi chấm dứt mới có thể thả hắn ra. Kết quả hiện tại mọi người đều thấy được, Hứa Du Nhiên cứ như vậy thản nhiên đứng ở thị quan phủ trước đại môn, đây là bất luận kẻ nào đều lý giải không được sự tình. Nhận được khẩn cấp hội báo châu quân trưởng cũng thực vô ngữ, cùng tiểu tử này nói qua muốn trước hội báo, kết quả trực tiếp chạy đến nhân gia cửa nhà, đây là muốn tạo phản sao? Chính là bất luận kẻ nào gọi Hứa Du Nhiên điện thoại, hắn đều không tiếp. Châu quân trưởng không có cách nào, đành phải mang lên vài người nhanh chóng hướng bên kia chạy đến. Trên diễn đàn đã nổ tung nổi, có thể đổ bộ diễn đàn tất cả mọi người ở chú ý chuyện này tiến triển hứa du nhiên một ít bằng hữu cũng sôi nổi biết được tin tức lý toàn trương hải dương thành Dừng, đều ở hướng về thị quan phủ phương hướng chạy đến tuy rằng bọn họ không biết chính mình đi có thể làm cái gì nhưng lúc này chỉ có thể cùng chiến hữu sóng vai đi trước sinh tử chi giao không phải nói nói mà thôi cách ra mọi người quách từ mình nhìn đến kia lẳng lặng chờ đợi cao lớn thân ảnh trong cơn giận dữ hét lớn một tiếng hứa du nhiên ngươi đến rồi hứa du nhiên nhìn anh tuấn khuôn mặt đều bị lửa giận vặn bẹo quách từ mình nhăn nháy cười ngươi còn có một phút theo ta đi đi Quách Tử Bình khi nào đã chịu quá như vậy mà thị, ta đi theo ngươi cái rắm, ngươi tính cái thứ gì? Tới thị quan phủ dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Du Nhiên khỏe miệng treo lên một kia mỉm cười, ta không biết ta tính thứ gì, ngươi sai xử người khác, hơn nữa cung cấp gây án công cụ cho người khác, giải giáp không thật ngôn luận, ác ý phân liệt thức tỉnh giả quân thể, có ý định phá hư quân đội hành động, đã cấu thành trọng tội. Ngươi nói ngươi tính thứ gì? Quách Tử Bình tuy rằng biết đinh tường ba người, khả năng dừng ở Hứa Du Nhiên trong tay, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể đến tình trạng gì. Quách Tử Bình hung tợn nói, Hứa Du Nhiên ta xem ngươi cái này, trung ý là làm được đâu? ta là quốc gia nhân viên công vụ, không hai năm căn cứ sự vụ cục chủ nhiệm. ngươi không cần không biết tốt xấu, tiểu tâm ngươi vạn kiếp bất phục. ta vạn kiếp bất phục. ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giao đái tội của ngươi, không biết nên đón ngươi sẽ là như thế nào thẩm phán. ngươi đồng lo đâu? còn chưa tới. Vậy xem mọi người hoàn toàn ốc, này hai người một cái nói một cái khác có tội, một cái khác nói cái này có tội, rốt cuộc tình huống như thế nào? rốt cuộc ai là tội phạm? vài tên thân xuyên màu đen tây trang sự vụ cục cán sự đã tách ra vây xem đám người đi vào Quách Tử Bình bên người. Quách Tử Bình hùng hổ quát, "Cho ta đem hắn bắt lại." Kia vài tên màu đen tây trang cán sự đang muốn nhảo hướng Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên lại là hơi hơi mỉm cười, hướng về chung quanh vây vây tay, "Quách Tử Bình, ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp?" Ở chỗ này đấu võ. Quách Tử Bình bị hắn vừa nhắc nhở, cũng bình tĩnh xuống dưới, chung quanh nhiều như vậy bọn chúng, một khi thức tỉnh giả ở chỗ này khai chiến, chiến đấu dư ba tạo thành thương vong khả năng không phải là số ít. Kết quả này vô luận có phải hay không có thể bắt lấy Hứa Du Nhiên đều là hắn gánh vác không dậy nổi. Hứa Du nhiên đối với lục tục tới rồi càng ngày càng nhiều các chiến sĩ nói các vị đồng chí phiền thoái các ngươi sơ tán một chút trung quanh quân chúng, đừng quên chúng ta quân nhân chức trách cảnh vệ liên tục trường cũng chạy tới hiện trường vội vàng chỉ huy thủ hạ chiến sĩ bắt đầu sơ tán quân chúng. nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói Hứa Du nhiên là không cụ bị chấp pháp quyền, quách tử bình càng là không có chấp pháp quyền lợi. nhưng một bên là ngôn chi chuẩn xác thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, một bên là sự vụ cục tối cao lãnh đạo thị trưởng công tử, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mới hảo đột mau chung quanh quần chúng bị sơ tán đi ra ngoài rất xa, tuy rằng mọi người đều tưởng gần gũi quan khán lần này Hỏa Tinh đâm điệu tinh đại dưa, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Thức tỉnh giả tùy tùy tiện tiện ra tay, đối với bọn họ tới nói đều là chí mạng nguy hiểm. Hứa Du Nhiên mở ra di động cuốn sáng, bắt đầu thu, hiện tại ngươi nhiều một cái tội danh, xuất chúng bạo lực kháng pháp, tập kích thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân. Thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân này chương bài, bị Hứa Du Nhiên đánh ra các loại đa dạng, các loại độ cao. Không có biện pháp, hắn một cái thảo căn suất thân bình thường dân chúng, nếu không phải có quân bộ này cường đại bối cảnh, Khả năng cảnh vệ liền hiện tại đã hướng hắn khai hỏa, súng ngắm cũng đã sớm nhắm ngay hắn. Nhưng hiện tại hắn là chiến công hiện hách thức tỉnh giả quan quân, cho dù là không hai năm căn cứ một tay quét thị trường, muốn động hắn cũng muốn nước lượng ước lượng. Quét từ mình, trương thiên binh muốn thu thập hắn, cũng chỉ có thể sau lưng làm một ít động tác. Đinh tường, mã tuấn thăng, từ hơn này đó thượng không được mặt bàn nhân vật, có lẽ ở người thường trong mắt đều là cao cao tại thượng xã hội thượng lưu, nhưng là ở hiện tại hứa du nhiên trong mắt bất quá là con kiến. Chỉ là bởi vì hứa du nhiên hiện tại thực lực còn chưa đủ cường, bối cảnh còn chưa đủ hành Cho nên hắn muốn thu thập Quách Tử Bình, Trương Thiên Minh, cũng muốn chính đại Quang Minh đứng ở chỗ này tiến hành bắt giữ, mà không phải trực tiếp sát đi vào nghiền chết này đó có lẽ. Quách Tử Bình đã từng cùng hắn đệ đệ Quách Tử Minh nói qua, muốn diệt trừ một người, tốt nhất trước diệt trừ hắn có thể liên lụy sở hữu quan hệ. Như vậy ngươi mới có thể yên tâm lớn mật, không hề cố kỵ số tay, sẽ không bị người báo thủ, sẽ không bị người truy trách. Những lời này hứa du nhiên chưa từng nghe qua, nhưng là này đó đạo lý hắn cũng hiểu. Chính là Quách Tử Bình phía sau lão hổ quá hung, hắn còn nhào lộn, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nói đến cũng là buồn cười, quét thị trưởng ở 02 năm căn cứ hoành hành nửa đời người, dưới gối hai cái nhi tử trước sau đánh vào Hứa Du Nhiên họng xuống thượng, hắn muốn tránh đều trốn không xong. Vây quanh Hứa Du Nhiên tân nhân loại sự vụ cục cán sự đã đạt tới 20 mấy người, trong đó còn có một cái quách tử bình như vậy 3 lần thức tỉnh giả. Ở mọi người nhận chi chung, đại tần hiện tại chỉ có hai cái 4 lần thức tỉnh giả, đều ở Đế Đô, đều là thượng tướng. Chư bỏ này hai cái 4 lần thức tỉnh giả, thực lực cường đại nhất hẳn là chính là quét tử bình, Trương Thiên binh như vậy ba lần thức tỉnh giả. Cho nên tân thành lập này hai cái bộ môn Người phụ trách đều tuyển ba lần thức tỉnh giả. Này đó tân nhân loại tự cao thực lực cường đại, rất khó đứt thúc. Chỉ có như vậy rõ ràng cường đại một đoạn ba lần thức tỉnh giả mới có thể ép tới trụ này đó tân nhân loại ngạo khí. Quách Tử Bình có thể trở thành tân nhân loại sự vụ cục chủ nhiệm, dựa vào xác thật là chính hắn vượt qua thử thách thực lực. Hiện tại chính là hắn triển lãm hắn thực lực lúc, vốn định làm cấp dưới bắt lấy hứa, du nhiên Quách Tử Bình đong nhiên thay đổi chủ ý. Này có lẽ sẽ là chính mình triển lãm thực lực, tạo hy vọng, hấp dẫn càng nhiều thức tỉnh giả tiến đến đến cậy nhờ một cái cơ hội tốt. Bất quá Quách Tử Bình cũng rõ ràng. Hứa Du Nhiên có thể bắt được như vậy nhiều Bạch Ngân cấp tài liệu, khẳng định không phải nhược kê. Tuy rằng chính mình chưa từng có đánh chết Bạch Ngân cấp biến dị thú chiến tích, bất quá hắn tự nhận là chính mình cũng có thể làm được, hiện tại vừa lúc lấy cái này Hứa Du Nhiên là uy. Hắn phất phắt tay, làm các thuộc hạ lui xuống, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm chính mình tâm thái bình thản xuống dưới. Hắn chuẩn bị dùng tốt nhất trạng thái, phát huy mạnh nhất thực lực, một lần là bắt được Hứa Du Nhiên, đặt chính mình không hai năm căn cứ đệ nhất nhân cao thượng địa vị, này đối hắn kế tiếp con đường làm quan chỗ tốt nhiều nhiều không kể xiết. Hắn ba lần thức tỉnh, Năm giữ 6 hạng thức tình khí, Thủy thổ tính, Thanh đồng phẩm chất, Thiết cốt. Bạch ngân phẩm chất, Thủy pháo. Một thổ tính, Hắc thiết phẩm chất, Mộ thuần. Hắc tiết phẩm chất, Cường tráng. Hỏa thổ tính, Hắc tiết phẩm chất, Chiếu sáng. Bạch ngân phẩm chất, Hương hạt. Thiết cốt cường hóa toàn thân cốt cách, lực công kích muốn đạt tới bạch ngân cấp mới có thể phá hư hắn cốt cách. Cường tráng làm thân thể hắn tố chất toàn diện cường hóa, siêu việt bình thường 3 lần thức tỉnh giả tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự, là hắn có thể chiến thắng mặt khác 3 lần thức tỉnh giả mấu chốt. Chiếu sáng loại này đèn tin giống nhau thức tình kỹ trong chiến đấu hoàn toàn không có gì dùng, một tuấn lại lần nữa tăng lên hắn lực phong ngự, thủy pháo cùng hồng hạc nước lửa đan sen mới là hắn khắc địch chế thắng chân chính thủ đoạn. bá một mặt tạo hình cổ xưa viên thuẫn xuất hiện ở trong tay, quách tử bình hướng về hứa du nhiên bước đi đi. tập lạp hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất băng giáp, nhanh chóng võ trang lên, Khỏe miệng lộ ra chiêu bài dường như mê người mỉm cười, bạo lực kháng pháp, làm ta dạy cho ngươi làm người. quách tử bình cũng lười đến lại cùng hứa du nhiên vâng nghĩa, có thể nhanh chóng đem hắn bắt lấy, sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. hô tựa như cồn phồng gạo thét mà qua. Quách Tử Bình động, nên diện một quyển thẳng lấy Hứa Du Nhiên ngực. Đây là Hứa Du Nhiên lần đầu tiên cùng 3 lần thức tỉnh nhân loại chiến đấu, tuy rằng nói trắng ra Bạch cấp biến dị thú tương đương với 3 lần thức tỉnh giả. Bất quá rốt cuộc dã thú vẫn là dã thú, không có nhân loại hoa huệ loẻ loẻ thức tỉnh kỹ, cũng không có nhân loại cao siêu chiến đấu tài nghệ. Chỉ cần nắm giữ hảo biến dị thú sinh vật đặc tính, Bạch Ngân cấp biến dị thú đối với Hứa Du Nhiên tới nói, kỳ thật cũng không khó đối phó. Cho dù là mạnh nhất Bạch Ngân cấp biến dị thú, kia đầu sặc sỡ mãnh hổ, cũng chỉ là cấp Hứa Du Nhiên tạo thành phiền toái, còn nói không thượng uy hiếp chính là quách tử bình này một quyền làm hứa du nhiên chấn động tốc độ mau hắn cơ hồ đều không có phản ứng chỉ miễn cưỡng tới kịp nâng một chút cánh tay vạn hạnh chính là quách tử bình từ nhỏ sống trong nhung nụa tuy rằng tiếp thu quá trình độ nhất định cách đấu huấn luyện lại xa xa không bằng hứa du nhiên loại này một đường chém giết lại đây thực chiến phái cao thủ nay một quyền ở giữa hứa du nhiên nâng lên cánh tay phanh một tiếng trầm vang siêu cao tốc nắm tay lôi cuốn lực lượng cường đại đem hứa du nhiên toàn bộ thân thể đều đánh bay đi ra ngoài vậy xem con chúng cảnh vệ liền chiến sĩ tân nhân loại sự vụ cục cán sự đều là một trận kinh hô. Quá cường đại, quả thực chính là nghiền áp, một quyền liền đem người đánh bay. Ba lần thức tỉnh giả thế, nhưng như thế cường đại, này cũng xa xa vượt qua Hứa Du Nhiên thế tưởng. Chương 52. Treo lên đánh. Hứa Du Nhiên chỉ cảm thấy ngăn trở kia một kích cánh tay, đều ở ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng không có phá rất hoàng kim phẩm chất băng giáp phòng ngự, nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được băng giáp có chút vết rách. Chính là Quách Tử Bình tiến công mới vừa bắt đầu, một quyền đánh bay Hứa Du Nhiên Quách Tử Bình đắc thế không buông tha người. Vung tay lên, một phát thủy pháo đã hình thành, nhanh chóng đuổi theo Hứa Du Nhiên bay ngược đi ra ngoài thân ảnh mà đi một cái tay khác vu lên, một con giống như bồ câu lớn nhỏ hưng hạc cũng nháy mắt đuổi theo hứa du nhiên, vây quanh hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, cơ hồ đồng thời vang lên. thủy pháo nổ mạnh uy lực, cơ hồ muốn đạt tới súng phóng liệu trình độ. hưng hạc còn lại là nổ mạnh, phụ gia liên tục tính tiêu đốt thương tổn. hứa du nhiên thân ảnh, nháy mắt lại bị nổ tung sóng nước cùng tiêu đốt lửa cháy sợ vây quanh. bị này hai hạ đòn nghiêm trọng, hứa du nhiên vốn là bay ngược thân thể, ở giữa không trung đã bị tạc ngã trái ngã phải, loảng xoảng một thân băng giáp hứa du nhiên nghiêng nghiêng bị nện ở xi măng trên mặt đất. Tuy rằng Quách Tử Bình cách đấu trình độ chẳng ra gì, nhưng chiến đấu ý thức còn ở. Hướng về Hứa Du Nhiên lạc điểm lại lần nữa ném ra một phát thủy pháo, thân thể cao tốc nhảy đánh lên, cách hơn 10 mét liền quét qua đi. Lấy hắn tốc độ, này một chân rơi xuống thì, vừa lúc hẳn là Hứa Du Nhiên, lại lần nữa bị thủy pháo đánh tạc lúc sau kia một cái chớp mắt. Kinh nghiệm chiến trận Hứa Du Nhiên cũng bị bất thình lình cao tốc cùng đánh tạc, làm đến đầu váng mắt hoa. Quách Tử Bình lực lượng so với mạnh nhất bạch ngân cấp sặc sỡ hổ, kém đến quá xa, chính là hắn tốc độ lại là so liệt báo còn muốn mau. Ba lần thức tỉnh đối với nhân thể tiến hóa ảnh hưởng. Sát thật phi thường thật lớn, nhưng vô luận như thế nào, nhiều nhất cũng chính là làm hứa Du Nhiên băng giáp, xuất hiện một chút vết rách, tinh thần lực bao trùm đi lên, dây lát là có thể chữa trị. Bất quá ở Quách Tử Bình xem ra, Hứa Du Nhiên thanh đồng cấp băng giáp, ở như vậy cường lực đã kích hạ, đã sớm hẳn là hoàn toàn dập nát. Chính là thủy pháo nổ mạnh sau sóng nước, lại bị cực nóng hồng hạc nhanh chóng bốc hơi thành hơi nước, dẫn tới Hứa Du Nhiên quanh thân dường như có một tầng đám sương dường như. Đương nhiên, đây cũng là Quách Tử Bình cố tình chế tạo ra tới hiệu quả. Hắn tưởng không chỉ là bắt lấy Hứa Du Nhiên mà là muốn giết chết Hứa Du Nhiên, làm cái này thay họa chết cho xong việc, quân bộ tổng sẽ không vì một cái người chết cùng hắn so đo. Hắn đến lúc đó liền có thể đẩy nói chính mình trở tay không kịp, lại chỉ chứng một chút Hứa Du Nhiên quân công tạo giả. Như vậy hắn nhiều nhất chính là thất thủ nộ sát một cái quân công tạo giả người bị tình nghi mà thôi. Tùy tiện phát biểu một chút nói chuyện, nói lời xin lỗi, khóc vài cái, hẳn là liền có thể công đạo quá khứ. Cho nên hắn chuẩn bị tại đây một tầng hơi mỏng xương ngủ hiểm hộ hạ nhanh chóng giết chết Hứa Du Nhiên. Cái gì chó má chiến đấu anh hùng, cái gì chó má bạch ngân cấp săn giết giả ở cường đại ba lần thức tỉnh giả trước mặt đều là gà vườn chó sói. Hắc hắc Quách Tử Bình đã nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, "Tiểu tệ tử, chịu chết đi." Lúc này Đệ Nhị Phát Thủy Pháo đã ở Hứa Du nhiên ngực nổ tung, lại lần nữa tạc hắn thân thể nhón lên. Quách Tử Bình thế mạnh mẽ trầm chí mạng một chân, đã quét lại đây. Hiện trường vây xem quần chúng cùng những cái đó chiến sĩ, tuy rằng cảm quan theo không kịp hai người giao chiến tốc độ, vô pháp làm ra cụ thể phán đoán, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cơ bản nhận chi. Hứa Du nhiên giống như thịt người bao cắt giống nhau bị hành hung. Liên tiếp thần kỳ thức tỉnh kỹ giống như một phát hóa đơn binh lửa bao đựng tên ở hành kích giống nhau. Chiến đấu dư ba cũng đã cất bay đá chạy, kinh thiên động địa, thật ở đả kích trung tâm hứa du nhiên nên là cái gì kết cục. Thức tỉnh giả nguyên lai like là như thế này cường đại, bằng vào thân thể lực lượng cũng đã có thể khai sơn nước thạch, thật là không có chính mắt gặp qua, Vĩnh Viễn cũng vô pháp tưởng tượng hình ảnh. Diễn đàn lý chính đang xem phát sóng trực tiếp mọi người, đều cơ hồ kêu sợ hãi ra tiếng, thậm chí trong đó còn có rất nhiều thức tỉnh giả. Từ trước dân chúng bình thường chỉ là biết thức tỉnh giả tồn tại, cũng biết bọn họ vì bảo hộ bọn họ an toàn, vẫn luôn ở chống lại biến dị thú chính là trên mạng hoàn toàn nhìn không tới thức tỉnh giả chiến đấu hình ảnh, cho nên vẫn luôn đối thức tỉnh giả không có thực trực quan nhận chi, càng nhiều người khả năng chỉ là đem thức tỉnh giả cùng mệ quốc đội trưởng họa thượng ngang bằng. đương đại gia đối thức tỉnh giả lực lượng, không có một cái thực rõ ràng cân nhắc khi, tự nhiên liền mất đi đối thức tỉnh giả kính sợ chi tâm. rất nhiều cấp thấp thức tỉnh giả, bởi vì không có kiến thức quá cao cấp thức tỉnh giả chiến đấu, cho nên đối cao cấp thức tỉnh giả chiến lực, cũng phổ biến tồn tại sai lầm nhận chi. đương bách tử bình che trời lấp đất thức tỉnh kỹ oanh kích xuống dưới thời điểm, đương bách tử bình nhanh như tia chớp tốc độ qua lại tập khi. Hiện trường vây xem quần chúng cũng hảo, bình thường chiến sĩ cũng hảo. Internet diễn đàn đang xem phát sóng trực tiếp càng nhiều người cũng hảo, đều không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu mở mở tớ. Này vẫn là người sao? Mẹ quốc đội trưởng cùng quách tử bình một so, chính là nhược kê a. Như vậy nổ mạnh phát ra, quả thực là hình người xe tăng giống nhau. Ta thế nhưng cùng này đó như vậy khủng bố tồn tại, sinh hoạt ở cùng phiến dưới bầu trời. Ngày nào đó không cẩn thận đắc tội tức tình giả, chẳng phải là mấy giây chúng đã bị đánh chết? Những cái đó đã từng cùng phòng, phun hứa du nhiên anh hùng bàn phím, càng là dọa ra một thân mùa hơi lạnh. Ta đây là ở lấy sinh mệnh nói giỡn a, ta thế nhưng ở cổn phun loại người này hình đại sát khí, ta còn có thể tồn tại cỡ nào may mắn." Ngắn ngủn vài lần giao thủ, đối với vô số thấy như vậy một màn người tới nói, đều là một lần tâm linh thượng thật lớn đánh sâu vào. Đối với thức tỉnh giả kính sợ chi tâm đột nhiên sinh ra, thuận theo với cường giả đây là người thường bản tính. Loại này kính sợ cũng vì thức tỉnh giả đi bước một đi lên thần đàn, đánh hạ kiên cố quần chúng cơ sở. Sung bái cũng hảo, kính sợ cũng hảo, giữa sân bị đánh đến khắp nơi bay tứ tung hứa du nhiên, mắt thấy liền phải kết cục không ổn nay quả thực là nghiền áp thức giết chóc, rất nhiều người đã không đành lòng lại xem bưng kín đôi mắt. còn sáng trước xem phát sóng trực tiếp càng nhiều người, còn lại là lớn tiếng kinh hô, quá tàn nhẫn, quá bạo lực, mọi người trong lòng chỗ sâu nhất ác niệm bị kích phát rồi ra tới. cứ việc quách tử bình đem hết thể đều thiết tưởng thực hoàn mỹ, cũng đem hết toàn lực đang không ngừng đánh kích hứa du nhiên. chính là hắn ảo tưởng chú định chỉ có thể là ảo tưởng, ở hứa du nhiên cường đại hoàng kim phẩm chất băng giáp trước mặt, hắn hết thể công kích, kỳ thật đều là hồ giấy. xuyên thấu qua băng giáp truyền đến mỏng manh lực phản chấn, làm hứa du nhiên có chút chóng vắng đầu, chỉ thế mà thôi. Bạch Ngân cấp thanh tạc sinh ra lực công kích, nhiều nhất cùng kia đầu sặc sỡ mánh hổ gần. Kia đầu sặc sỡ mánh hổ của ngầu Hứa Du Nhiên gần một giờ, cuối cùng vẫn là không có phá vỡ, ngược lại bị Hứa Du Nhiên lấy máu liệu pháp mà đã chết. Quách Tử Bình công kích độ chấn động, nếu có thể liên tục một giờ, có lẽ đối Hứa Du Nhiên tới nói mới miễn cưỡng đạt đến một chút uy hiếp. Nhưng thì rõ ràng là không có khả năng, từ thân thể tố chất cùng tinh thần lực tổng sản lượng này đó phương diện tới dạng, Quách Tử Bình đều cùng kia đầu sặc sỡ mánh hổ trên lệch quá lớn. Càng quan trọng một chút là hắn cách đấu kỹ xảo cùng thực chiến kinh nghiệm. Cùng Hứa Du Nhiên hoàn toàn không phải một cái mặt thượng tồn tại. Vượt mọi trông gai đã trải qua mấy chục tràng chiến đấu Hứa Du Nhiên, có thể nói là đạp chính mình huyết cùng biến dị thú huyết, một đường đi tới. Đương Quách Tử Bình tin tưởng mười phần, thủy pháo nổ mạnh lúc sau một kích phi đá, rượu đến Hào Điên Liên hoàn đả kích liền phải bệnh chung Hứa Du Nhiên thời điểm. Ở vô số người tiếng kinh hô chung, một bàn tay, một con thon dài hữu lực tay, vững vàng đến tiếp được này một chân. Hứa Du Nhiên tay trái tia chớp giống nhau giọ ra, vừa lúc chộp vào Quách Tử Bình mắt cá chân chỗ. Quách Tử Bình bay vọt hơn 10 mét một cái sở đá. Vì lực tự nhiên không giống người thường, như thế thế mạnh mẽ trầm một chân, lại bị Hứa Du Nhiên một tay bắt được mắt cá chân, Cương đại lực đánh vào, kéo Hứa Du Nhiên toàn bộ thân thể hướng phía bên phải hoạt ra một mét rất xa. Quách Tử Bình thầm nghĩ trong lòng không tốt, cao tốc di động là hắn khắc chế Hứa Du Nhiên rất quan trọng một cái nhân tố. Một khi bị người bắt được mắt cá chân, hắn cao tốc di động tự nhiên đã bị hạn chế ở. Hơn nữa hai người gần người lúc sau, hắn hai hạng bạch ngân phẩm chất phát ra hình thức tình kỹ, cũng vô pháp thi triển. Lúc này Phong Thích Thủy Pháo không thể nghi ngờ là liền chính mình cùng nhau tạc. Tuy rằng bị hạn chế di động, Hắn lại không cho rằng chính mình sẽ bại, ba lần thức tỉnh giả thân thể tố chất cùng lực lượng, không phải hứa Du Nhiên loại này, lần thứ 2 thức tỉnh giả có thể bằng được. Đây cũng là hắn đòn sát thủ chí nhất, cho nên hắn nhanh chóng không người tay trái mô tuẫn tay phải nắm tay song song tạm hướng Hứa Du Nhiên mặt. Hứa Du Nhiên tay không cách đấu tài nghệ chính là bạch ngân phẩm chất, trong chớp nhoáng, một cái đầu truy giành trước đâm tiến quét tử bình trong lòng ngực. Quét tử bình đôi tay công kích, lại song song thất bại ở Hứa Du Nhiên sau đầu. Phanh một tiếng trầm vang, quét tử bình chỉ cảm thấy ngực giống như bị máy đóng cọc đấm một chút dường như. Trước mắt sao kim loạn Một hơi thiếu chút nữa nghẹn trở về, rốt cuộc xuyên không lên. Phốc một ngụm máu tươi đã phun ra, đau nhức làm hắn thiếu chút nữa đương trường chết ngất qua đi. Nay còn không có xong, Hứa Du Nhiên bắt lấy hắn mắt cá chân tay trái, đã thật mạnh đem hắn kén nện ở trên mặt đất. Quéch một tiếng vang lớn, quách Tử Bình bị thật mạnh nện ở trên mặt đất trong nháy mắt, Hứa Du Nhiên đã bung ra tay trái. Toàn bộ thân thể ngang trời một cái xoay tròn, tay phải khuỵu tay đánh đá hướng nằm trên mặt đất quách Tử Bình ném tới. Đây là mạ tổng hợp cách đấu thường dùng kỹ xảo, một khi bị này một cái tay đánh tập trung, quách Tử Bình bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Hai người chiến đấu tốc độ cực nhanh, động tác mau lẹ gian. Ở mọi người tiếng kinh hô còn không có rơi xuống thời điểm, tình thế đã đã xảy ra đại nguy chuyện. Hứa Du Nhiên bỗng nhiên bạo khởi, vài cái liền đem vừa rồi điên cuồng tiến công, không ai bị nổi quách tử bình đánh tới hộc máu. Châu Quân Trưởng đang ở tới rồi nơi đây quân trên xe, nhìn đến quần sáng trung chiến đấu trường hợp cũng là liễu lươi không thôi. Hứa Du Nhiên vừa mới bắt đầu rơi vào hạ phong khi, hắn mày đều ninh ở cùng nhau. Nhìn đến Hứa Du Nhiên nháy mắt phản kích, hắn không khỏi kích động không thôi, chính là đương hắn nhìn đến Hứa Du Nhiên này một cái hung ác hữu tay đánh khi, Hắn tâm cũng nhắc tới cổ họng, lần này nếu là thật thật tại tại đánh vào quách tử bình trên người, hắn quả thực không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng nào hậu quả. Cái này quách tử bình tuy rằng đáng giận, nhưng hắn không chỉ là tân nhân loại sự vụ cục chủ nhiệm, càng là quách thị trưởng nhi tử, nhất coi trọng nhi tử. Đông dạng ngồi ở quân trên xe, tốc độ cao nhất chạy tới nơi này lý toàn, nhìn bị đánh bay loạn hứa du nhiên, cũng là che miệng. Vành mắt đỏ hồng, gắt gao trừng mắt, nhìn chằm chằm còn sáng. Nàng không tin cường đại giống như ma thần giống nhau hứa du nhiên, sẽ như vậy bị người dễ dàng đánh bại. Chẳng sợ người kia là ba lần thức tỉnh giả, cuối cùng ngã xuống cũng tuyệt đối không phải là hứa du nhiên vài lần cùng hứa du nhiên kể vai chiến đấu làm nàng sinh ra đối hứa du nhiên tuyệt đối tin tưởng chính là trong lòng cái loại này sẽ rách đau nhất vẫn là làm nàng căng thẳng thần kinh bất chi bất giác chung hứa du nhiên tựa hồ thành nàng sinh mệnh trọng yếu phi thường người thậm chí siêu việt chiến hữu cảm tình trong nháy mắt kia, nàng hô hấp tựa hồ cũng muốn đình trệ trong nháy mắt kia, nàng đã thầm hạ quyết tâm nếu hứa du nhiên ra cái gì vấn đề chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới nàng muốn đi đánh cuộc một chút 3 lần cảm nhiễm thậm chí là 4 lần cảm nhiễm Nàng muốn cho sở hữu thương tổn quá hứa du như người trả giá huyết đại giới kế tiếp một màn hoàn toàn sợ gây người lý toàn nàng trong lòng cái kia cường đại hứa du nhiên quả nhiên không có làm nàng thất vọng ngáy mắt khởi sướng phản kích treo lên đánh ba lần thức tỉnh giả chương 53. lực áp quân hùng hứa du nhiên toàn thân trọng lượng hơn nữa lực lượng cường đại một cái hung ác hiệu tay đánh tạp đi xuống thời khắc nguy cơ quách tử bình vẫn là bày ra ra ba lần thức tỉnh giả cường đại thực lực nghìn cân treo sợi tóc hết sức một tay chống mặt đất nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài hiểm chi lại hiểm tránh thoát này một cái tuyệt sát. Này một búng máu phun ra đi, hắn hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, hứa du nhiên khiêng lấy hắn một vòng cuồng bạo công kích, còn nhanh chóng khởi sướng phản kích. hứa du nhiên cường đại lực phong ngự quả thực làm hắn vô pháp tưởng tượng, thanh đồng cấp băng giáp sao có thể khiêng được chính mình bạch ngân phẩm chất thức tỉnh kỹ. lần thứ hai thức tỉnh giả sao có thể sẽ có như vậy cường đại thân thể tố chất, nay thành thạo tay không cách đấu tài nghệ lại là như thế nào tới? như thế trước công chúng, hứa du nhiên băng giáp tự nhiên chọn dùng chính là bình thường băng giáp hình thái. hơn nữa vô luận cái gì nguyên nhân, hứa du nhiên đều không thể giết chết quách từ mình. Cho nên hắn lựa chọn chính là tay không cách đấu, Thổ thuẫn cũng chưa lấy ra tới chục người. Tuy rằng Quách Tử Bình có giết chết Hứa Du Nhiên quyết tâm, nhưng hắn ra tới vội vàng cũng không có mang theo vũ khí, hơn nữa thật sự dùng vũ khí giết chết Hứa Du Nhiên liền quá cố tình. Quách Tử Bình lắc mình lướt ngang một cái con lừa lan lộn, liền thiên mang cút đi hơn 10 mét mới hoàn toàn Hứa Du Nhiên kế tiếp đả kích. Hắn một cái xoay người mặt sám mày cho đứng lên, Khỏe miệng còn treo vết máu. Trái lại Hứa Du Nhiên, một thân băng giáp không hề tổn hại, thần thái thong dong, khí thế nghiêm nghị. Đôi tay lưng đeo tựa như một thế hệ tông sư giống nhau. Khe môi treo lên một tiêu mỉm cười, lạnh lùng nhìn hắn. Thủy Pháo cùng Hồng Hạ cũng chỉ là ở băng giáp ngoại tầng nổ tung, tuy rằng có chút hơi lực phản chấn, nhưng chỉ là cào nữa giống nhau. Ba lần thức tỉnh giả đột nhiên bùng nổ, sắp thật cho hắn tạo thành nhất định tuyệt thoái. Đường hắn nhanh chóng thích hướng lúc sau, liền phát hiện ba lần thức tỉnh giả cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhượng, cũng xa không có đối phương biểu hiện ra ngoài như vậy cường đại. Hứa Du nhiên khinh miệt cười, nâng lên tay trái chỉ hướng Quách Tử Bình, nói: Ba lần thức tỉnh giả, bất quá như vậy, từ bỏ chống cự, thúc thủ chịu chói. Quách Tử Bình nhíu nhíu mày dơ tay lao đi khỏe miệng vết máu, giọng tâm hận nói, hứa du nhiên ngươi thân là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, vô cớ tập kích quan phủ nhân viên công vụ, phải bị tội gì? lời còn chưa dứt, lại bắt đầu đợt thứ hai điên cuồng đả kích, Veo veo hai tiếng, một phát thủy pháo, một con hùng hạc, lại lần nữa hướng về hứa du nhiên buôn tập mà đi. hắn không phải ngốc tử, rõ ràng hứa du nhiên cận chiến tài nghệ cực kỳ cường đại, hắn đã không dám tiếp tục cùng hứa du nhiên đánh cận chiến, chuẩn bị chọn dùng thả diều chiến thuật nổ chết hứa du nhiên. nay cơ hồ đánh lén công kích, đảo mắt liền ở hứa du nhiên trên người nổ vang. anh. Với hai tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, Hứa Du Nhiên lại lần nữa bị tạc ngã trái ngã phải. Không có biện pháp, nổ mạnh lực đánh vào sát thật rất mạnh, hắn có thể khiêng lấy không bị thương, không đại biểu một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Sấn thời cơ này, Quách Tử Bình gầm lên giận dữ, một đám đồng đốc đứng xem diễn sao? Đối phó loại này tên con đồ, còn nói cái gì đạo lý, cùng nhau thượng đem hắn bắt lại. Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bắt lấy Hứa Du Nhiên, thậm chí một mình một người liền bắt không được Hứa Du Nhiên. Quách Tử Bình rốt cuộc nhịn không được gọi viện quân, hiện trường còn có hơn 20 danh sự vụ cục các cấp cán sự ở đây. Này hơn 20 người còn có 5 6 cái lần thứ hai thức tỉnh giả, đây cũng là không dung khinh thường chiến lực. Kia hơn 20 người nhìn đến Quách Tử Bình đi lên liền áp chế đến hứa du nhiên không hề có sức phản kháng, còn ở lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong nháy mắt tình thế ngụy chuyển, Quách Tử Bình đã bị đánh miệng phun máu tươi, đều là đại kinh thất sắc. Ở tân nhân loại sự vụ cục bên trong, một chúng thức tỉnh giả đem 3 lần thức tỉnh giả Quách Tử Bình coi như thiên giống nhau. Bối cảnh hung hậu thực lực cường đại, làm người khiêm tốn, không nghĩ tới thế nhưng bị một cái lần thứ hai thức tỉnh giả đánh thành như vậy. Mọi người đều cảm giác trước mắt một màn này phản phất điên đảo bọn họ thế giới quan giống nhau, làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần khó có thể tin. Hiện tại được đến lãnh đạo triệu hoán, lập tức biết chính mình biểu hiện cơ hội tới. Nếu là hỗn chiến bên trong, ai bắt lấy Hứa Du Nhiên, không thể nghi ngờ là công lớn một kiện. Ngày sau tất nhiên sẽ đã chịu quách chủ nhiệm mạnh mẽ tài bồi, bình bộ thanh vân. Một trận hỗn độn tiếng rít chung, các loại thần kỳ thức tỉnh giả che trời lấp đất hướng về Hứa Du Nhiên tạm qua đi. Nay trong đó liền có lúc ấy bị Hứa Du Nhiên nhục nhã mặt sám mảy cho Tạ Tiểu Hiến, tại chút thành tiểu tỷ đệ hai người. Tỷ đệ hai người đến này cơ hội tốt càng là tranh trước khủng sau nhằm phía Hứa Du Nhiên, Hận không thể đem người này sinh nuốt mới hảo. Bọn họ đối Hứa Du Nhiên Hận ý, có thể nói là nước sông quần quần liên miên không dứt. Tuy rằng là bọn họ dựa vào thực lực ước hiếp người khác, diều võ Dương Ai ở phía trước, chính là nơi nào có người sẽ cho rằng chính mình có sai. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được liên tiếp của anh, của anh, của anh loạn soảng, loạn soảng, loạn soảng, Kim, Mục, Thủy, Hỏa, thủ các hệ thức tỉnh kỹ điên cuồng công kích dừng ở Hứa Du Nhiên trên người, thậm chí còn có biến dị hệ băng thứ. Như vậy Bạch Ngân phẩm chất thức tỉnh kỹ, điên cuồn cắt Hứa Du Nhiên thân thể. Mọi người bên trong còn có một cái thức tình giả nắm giữ biến dị thuộc tính điện hệ thức tình kỹ. Phất tay chi gian một đạo chiết đũa phẩm chất tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như lôi kiếp giống nhau đánh vào Hứa Du Nhiên trên đầu. Giang rác một tiếng, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, đánh đến Hứa Du Nhiên đầu váng mắt hoa, cả người tê dại. Vô số mệnh chung Hứa Du Nhiên công kích chung, tuyệt đại đa số đều là nguyên tố hệ công kích. Hứa Du Nhiên băng giáp am hiệu chính là vật lý phòng ngự, đối với nguyên tố hệ công kích phòng ngự kỳ thật cũng không có đạt tới hoàng kim cấp, chỉ là bởi vì hắn băng giáp phẩm chất quá cao cho nên dễ dàng áp chế những cái đó bạch ngân phẩm chất nguyên tố công kích hoàng kim phẩm chất vật lý công kích hứa du nhiên đều có thể khiêng một hồi nhưng là hoàng kim phẩm chất nguyên tố công kích hắn tuyệt đối khiêng không được nay đạo thiểm điện công kích thuần túy liền công kích cường độ mà nói có thể nói là bạch ngân phẩm chất nguyên tố hệ công kích trần nhà cho nên đối hứa du nhiên uy hiếp là lớn nhất chỉ là bởi vì phẩm chất vấn đề thiếu chút nữa điểm là có thể đột phá hứa du nhiên phòng ngự cực hạn sở hữu thấy như vậy một màn người đều kinh ngạc không khép miệng được này vẫn là nhân loại sao những người này cường đại đã vượt qua bọn họ đối với nhân loại loại này sinh vật định nghĩa. Giơ tay là có thể triệu hoán lôi đình đả kích địch nhân, giống như thần linh giống nhau ráng xuống thiên phạt. Mọi người không gọi lại lần nữa may mắn. cùng này đó mánh người cùng nhau chung sống hòa bình lâu như vậy, cả tạ này đó mánh người không giết tri ân. Nếu là như vậy một đám giống như thần linh giống nhau thức tỉnh giả, ngày nào đó cảm xúc bùng nổ, một người đều có thể so với một chi bộ đội lực sát thương. Người thường tại đây đàn thức tỉnh giả trước mặt, căn bản là hoàn toàn không có đường sống. Thân ở gió bão trung tâm hứa du nhiên, chỉ nghe được quanh thân không ngừng truyền đến băng giáp vỡ ra kha lại cũng chỉ là vỡ ra. Nếu là này đản đám hỗn hợp, cũng có thể phá vỡ hắn hoàng kim phẩm chất phòng ngự mới là thật sự kỳ quái. Cái kia nắm giữ tia chớp thức tỉnh kỹ thức tỉnh giả, còn không kịp kích phát lần thứ hai tia chớp, đã bị từ đầu hôn náo trướng trung tỉnh táo lại Hứa Du Nhiên theo dõi. Người này đối với hắn uy hiếp, thậm chí so 3 lần thức tỉnh giả quách tử bình đều đại. Cho nên Hứa Du Nhiên quyết định cái thứ nhất xử lý ra hoàn này, vèo ngang trời hiện lên hơn 10 mét khoảng cách, tay phải đã trực tiếp nắm người nọ cổ. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được, ở như vậy mãnh liệt đả kích hạ, Hứa Du Nhiên thế nhưng có thể lông tóc vô thường còn nhanh chóng khôi phục chiến lược. Cái kia thức tỉnh giả đại kinh thất sát dưới, còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Hứa Du Nhiên trực tiếp nện ở trên mặt đất. Thình thịch một tiếng, cái kia thức tỉnh giả liền chết ngất qua đi. Hứa Du Nhiên cường đại lực phòng ngự, vô cùng thần kỳ cách đấu kỹ xảo, làm này hơn 20 người như gặp quỷ mị giống nhau. Đúng là buổi sáng thời gian, vào đông treo cao, tinh không vật lý, bốn phía nơi xa vô số người vây xem, internet trên diễn đàn vô số xem phát sóng trực tiếp người. Trong lúc nhất thời đều giống như rơi vào dày đặc quỷ vực giống nhau, hai mươi mấy người cường đại giống như thần linh giống nhau thức tỉnh giả vây công hạ. Hứa Du nhiên như vào chỗ không người, thân hình dường như quỷ mị giống nhau. Tả lóe híu đột, trước phát lui về phía sau, tay đấm chân đá, khụy tay đánh đầu gối đâm, thỉnh thoảng còn tới cái ôm quăng ngã, lọt rào. Thủy pháo khoanh tạc, lá khô xoay quanh, ngọn lửa phun lên, băng nhọn cắt, ở trên người hắn chỉ là lưu lại từng đạo nhợt nhạt hoang ngân. Nên diện một cái cực đại hỏa cầu hướng hắn tạp tới, hắn túi đầu một đầu đánh vào hỏa cầu thượng, nóng rực hỏa cầu bị hắn đâm dập nát. Hắn đỉnh cả người thiêu đốt ngọn lửa nhào qua đi, một quyền đem cái kia thức tỉnh giả đánh đến miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Quay người lại nhào lên một cái khác chuẩn bị dùng quấn quanh không chế hắn thức tỉnh giả, cái kia thức tỉnh giả dây đằng đem hứa du nhiên nhanh chóng trói buộc ở giữa không trung. Hắn còn không kịp cao hứng, hứa du nhiên băng giáp thượng đống nhiên nô lên mấy cây gai nhọn, hắn thân thể đột nhiên một cái xoay tròn. Lây bệnh thân thể dây đằng đã bị cắt phiến phiến vỡ vụn, hứa du nhiên mũi chân một chút mà, tay trái một cái khụy tay đánh đã đánh vào cái này thức tỉnh giả ngực. Rang rác một tiếng, xương ngực vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái này thức tỉnh giả trực tiếp bị đánh bất tỉnh nhân sự, chết ngất qua đi. Bị mọi người vây công hứa du nhiên, giống như bị một đám sơn dương vây quanh hùng sư. Nhấc tay nâng đủ chi gian liền có người bị thương ngã xuống đất, bẻ gãy nghiền nát giống nhau quét ngang này hai mươi mấy người thức tỉnh giả, Quách Tử Bình sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, tay chân run rẩy. Đây là lần thứ hai thức tỉnh giả, sao có thể? Hay là Hứa Du Nhiên là bốn lần thức tỉnh giả? Nghĩ vậy một cái khả năng tính, Quách Tử Bình muốn chết tâm đều có. Bốn lần thức tỉnh giả à? Đó là Đại tướng cấp bậc chiến lực, là trước mắt mới thôi toàn cầu mạnh nhất chiến lực. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, hối hận chính mình quyết định ngu xuẩn, lấy Hứa Du Nhiên làm văn, hiện tại biến thành tìm đường chết. Tuy rằng hắn vẫn là hết sức có khả năng ở áp bức chính mình tinh thần lực, thủy pháo, hồng hạc, một phát một phát tạp hướng Hứa Du Nhiên, hoàn toàn không cô kỵ hắn thủ hạ sinh tử. Chính là nhiều nhất bất quá chính là làm Hứa Du Nhiên thân thể hơi hơi mất đi cân bằng mà thôi, thậm chí đều khởi không đến ngăn cản tác dụng. Vài phút thời gian, Hứa Du Nhiên đã đánh ngã không sai biệt lắm một nửa thức tỉnh giả. Trạng như thần ma Hứa Du Nhiên lại hoàn toàn không có kiệt lực mệt mỏi, như cũ sinh long hoạt hổ ở trong đám người tùy ý điên cuồng tay đánh nhau. Chi chi vài tiếng rồn rập tiếng thắng xe ở vây xem đám người ngoại lên, mấy chiếc màu đen xe hơi mở cửa xe xuống dưới hai mươi mấy người thần xuyên thức tỉnh giả bàn bạc sẽ chế phục thức tỉnh giả. Cầm đầu đúng là Trương Thiên Minh, hắn ở trên đường cũng đã thông qua trên diễn đàn video phát sóng trực tiếp, đại khái hiểu biết tình huống nơi này. Quách Tử Bình bối cảnh so với hắn hùng hậu, nhân mạch so với hắn cường đại, thực lực so với hắn cường đại. Hai người đều có cộng đồng chính trị tố cầu, âm thầm lại là Minh Hiếu, hắn là cần thiết muốn giúp Quách Tử Bình bắt lấy Hứa Du Nhiên. Này hai mươi mấy người vừa xuống xe, liền tách ra đám người, ở Trương Thiên Minh dẫn rất hạ, không nói hai lời điền cuồng nào hướng Hứa Du Nhiên. Chương 54. Đây là thức tỉnh giả pháp ngoại cùng đồ lại là hơn 20 cái thức tỉnh giả gia nhập chiến đấu, lúc này vây công hứa Du Nhiên thức tỉnh giả đã vượt qua 30 người, trong đó hai cái ba lần thức tỉnh giả, mười mấy lần thứ hai thức tỉnh giả. Quách Tử Bình nhìn đến Trương Thiên binh xuất chúng gia nhập chiến đấu, tức khắc tinh thần rung lên, vui mừng quá đỗi. Gầm lên giận dữ, "Hứa Du Nhiên, ta xem ngươi hôm nay chết như thế nào, nhiều người như vậy mệt cũng mệt mỏi chết ngươi." Hứa Du Nhiên nhìn đến Quách Tử Bình kia trương vặn vào mặt, không khỏi cười. Lấy hắn hoàng kim phẩm chất băng giáp, hơn nữa tự nhiên kinh quần quần không ngừng chân khí tiếp viện, đừng ở chỗ này làm này hơn 30 cái thức tỉnh giả đánh một giờ cũng vô pháp phá vỡ. Chính là hắn nơi nào có kiên nhẫn cùng những người này háo một giờ, định các loại thức tỉnh kỹ điên cuồng đánh tạc. Hứa Du Nhiên lại lần nữa nào vào đám người bẻ gãy nghiền nát giống nhau bắt đầu quanh ngang. Trương Thiên Minh đã sớm từ triệu đôn đốc liên can người trong miệng, đã biết Hứa Du Nhiên cường đại. Cũng ở video phát sóng trực tiếp thượng thấy được Hứa Du Nhiên ở hai mươi mấy người thức tỉnh giả trung tung hoành quay lại. Chính là thật sự đầu nhập chiến đấu, hắn vẫn là bị Hứa Du Nhiên cường hãn sức chiến đấu dọa tới rồi. Thật là đáng sợ quá khủng bố, cơ hội hoàn toàn làm lơ mọi người thức tỉnh kỹ đánh chỉ cần bị hắn gần người chính là gân đoạn gãy xương. Đây là chân chính pháp ngoại cùng độ, không người có thể kháng cự pháp ngoại cuồng độ. Giống như manh thu giống nhau thân ảnh bổ nhào vào nơi nào, nơi nào liền vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Tham gia vây công hứa Du Nhiên thức tỉnh giả, phía trước phía sau đã vượt qua 50 người, nhưng đến nay mới thôi không có một người có thể chân chính xúc phạm tới Hứa Du Nhiên. Kẻ ngã trên mặt đất thức tỉnh giả, gân đoạn gãy xương giả có chi, miệng phun máu tươi giả có chi. Hứa Du Nhiên lại vẫn là tiêu sái thông dong, quay lại tự nhiên, liền đánh lâu dưới mỏi mệt đều nhìn không ra tới. Này như thế nào đánh? Đối mặt như vậy một cái cơ hội vô giải tồn tại, Trương Thiên binh cảm giác bó tay không biện pháp. Hứa Du Nhiên cũng sẽ không đứng chờ hắn nghĩ ra giải quyết chính mình biện pháp, này một lát thời gian, lại đánh ngã mấy cái thức tỉnh giả. Nơi này phát sinh chiến đấu, là chân chính ý nghĩa thượng tại thế nhân trước mặt, không hề giữ lại triển lãm ra thức tỉnh giả lực lượng. Vô luận là hiện trường v xem, vẫn là trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp, vẫn là nhìn không tới phát sóng trực tiếp nghe được người khác truyền bá. Nơi này phát sinh chiến đấu cùng chiến đấu tình huống, đang ở lấy cực nhanh tốc độ ở 02 năm nhân loại căn cứ quét tán. Các loại chưa từng nghe thấy vượt qua người thường tưởng tượng thần kỳ thức tỉnh kỹ khai sơn nước thạch thật lớn uy năng tung hành bẽ nghệ hứa du nhiên đều dường như cấp này đó bình thường ba cánh mở ra một phiến tân thế giới cửa sổ làm cho bọn họ thấy được một cái vô cùng thần kỳ tân thiên địa nguyên lai like trên thế giới này ở bọn họ bên người còn sinh hoạt như vậy một đám người nguyên lai like trong truyền thuyết đối kháng biến dị thú bảo hộ nhân loại sinh tồn căn cứ cường giả chính là như vậy chiến đấu bọn họ đầu tiên là khiếp sợ sau đó là tò mò cuối cùng biến thành nhìn lên trận chiến đấu này video thực mau cũng sẽ truyền bá đến những nhân loại khác căn cứ tin tưởng càng nhiều người sẽ nhìn đến này đoạn video, càng nhiều người sẽ đối thức tỉnh giả có một cái một lần nữa nhận thức. Đối này đó người thường tâm linh đánh sâu vào, sẽ vì thực mau đã đến xã hội đại biến cách, tạo thành khó có thể đánh giá ảnh hưởng. đây cũng là hứa du nhiên buồn ý, đồng thời hắn cũng hy vọng khả năng còn tại thế giới nào đó gấp phụ thân, có thể nhìn đến này đoạn video, nhìn đến hắn hải tử thật sự trưởng thành. hắn hy vọng phụ thân hắn có thể lấy hắn vì vinh, hắn hy vọng phụ thân hắn có thể nhìn đến hắn lấy bản thân chi lực, lực áp cuồng hùng. hắn trong lòng thiêu đốt vô cùng chiến ý dường như muốn đem hắn cả người đều bực lửa giống nhau. hắn muốn đem trong khoảng thời gian này sở hữu bị khuất cùng phiên muộn, hết thảy ở trong chiến đấu phát tiết ra tới. vì cái gì không có phát ra có thể tự chứng trong sạch chứng cứ. bởi vì hắn quá hiểu biết nhân tính, mọi người chỉ biết tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng đồ vật, mọi người chỉ biết nghe được cường giả thanh âm. nếu ngươi có thể đứng ở thế giới đỉnh, ngươi một ánh mắt đều sẽ bao hàm thâm ý. nếu ngươi chỉ là cái bình thường ba cánh ngươi kêu dên đều không người lắng nghe. như vậy khiến cho ta cấp thế giới này một cái khắc sâu giáo hơn đi, là mọi người biết bọn họ là ở cười nhạo như vậy một cái tùy thời có thể cho bọn họ tan xương nát thịt tồn tại nói ta quân công tạo giả nói ta mưu hại chiến hữu như vậy liền dùng ta thiết quyền nói cho các ngươi ta hứa du nhiên đáng giá có được này phân chiến tích ta xứng đôi này phân vinh quang hiện tại hắn trong mắt tất cả đều là địch nhân nơi nơi đều là bạo liệt thức tỉnh kỳ ở anh ta hắn chính là hắn không để bụng hắn kiếm được hôm nay ở chỗ này hắn muốn đánh sở hữu không phục người quỳ xuống sau đó lại theo chân bọn họ giảng đạo lý vô luận tới bao nhiêu người hắn tin tưởng chỉ cần không hai năm căn cứ không có hoàng kim cấp tức tỉnh giả Hắn hứa du nhiên liền có thể hoành hành không có kỵ. Thị quan phủ đại viện nội lục tục lại có một ít thức tỉnh giả vọt ra, có rất nhiều tân nhân loại sự vụ cục thức tỉnh giả, có rất nhiều dân gian hoặc là quan phủ thức tỉnh giả. Nhưng là này đó một lần, lần thứ hai thức tỉnh giả tới lại nhiều, cũng bất quá là cho hứa du nhiên sặc sỡ chiến tích thêm nữa huy hoàng thôi. Chiến đấu tạo thành phá hư, đã làm này một tảng lớn khu vực hóa thành phế tích, nơi nơi là thiêu đốt cây cối, rách nát sụp xuống kiến trúc, bị khắp nhất lên đường xi si măng mặt, bị đâm nhảy ra đi các loại chiếc xe, thị quan phủ đại môn đều bị đánh nát. Không năm nhân loại căn cứ sở hữu thông qua các loại con đường, ở chú ý trận chiến đấu này người, đều đã tập thể thất thanh. Phía trước phía sau đã đầu nhập vào không sai biệt lắm 100 thức tỉnh giả ở vây công hứa Du Nhiên, chính là bị hắn đả đảo xa so gia nhập tiến vào nhiều. Toàn bộ không 2 năm nhân loại căn cứ, cũng bất quá mới 1000 nhiều dân gian thức tỉnh giả, nơi này cơ hồ đầu nhập vào 1 phần 10 chiến lực, chỉ vì cùng một nhân loại tiến hành chiến đấu. Càng nhiều người bắt đầu tự hỏi, này rốt cuộc là làm sao vậy, vô số biến dị thú còn ở ngoài thành như hổ rình ngồi. Bên trong thành phòng thủ chủ yếu chiến lực Thức tỉnh giả nhóm lại bắt đầu rồi nội chiến. Hiện tại chiến đấu đã từ đơn thuần bắt giữ hành động, thăng cấp tới rồi thức tỉnh giả nội chiến mặt. Cứ việc nội chiến một phương chỉ có một người, chính là hắn cường đại làm tất cả mọi người cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Lúc này trong sân bị Hứa Du Nhiên đả đảo thức tỉnh giả, đã vượt qua 70 người. Bốn phương tám hướng đều là trọng thương không dậy nổi thức tỉnh giả, bên ngoài cứu hộ nhân viên sợ bị chiến đấu dư ba xúc phản tới, căn bản là không dám tiến lên cứu viện. Nhìn giữa sân còn có không đến 30 cái thức tỉnh giả ở chiến đấu, hơn nữa rõ ràng đều đã bị Hứa Du Nhiên dọa phá la gan. Tuy rằng bách với mệnh lệnh không thể không tham chiến, chính là đối mặt cường đại như vậy, vô giải địch nhân, ai còn có thể để đến khởi dũng khí. Tức muốn hộp máu Quách Tử Bình, từ nơi không xa duy trì trật tự chiến sĩ trong tay, đoạt lấy một thanh súng tự động. Xem chuẩn một cái không đương, lộc cộc lộc cộc điên cuồng sả kích. Hắn cũng là thật sự khí điên rồi, doạ choáng váng, Bạch ngân phẩm chất thức tỉnh kỹ đều không làm gì được Hứa Du Nhiên, loại này bình thường uy lực vũ khí nóng sao có thể xúc phạm tới hắn. Ken ken ken một trận dày đặc giòn vang, lông tóc vô thương Hứa Du Nhiên bị đánh đến sử sốt, lúc này mới nhớ tới Quách Tử Bình còn tung tăng nhẹ nhõm. Đầy trời thức tỉnh kỹ anh tạc trung, hứa du nhiên chuyển qua thân mình, lạnh lùng ánh mắt, giống như một đầu mảnh thú nhìn đến con mồi giống nhau, nhìn về phía quách tử bình. A, cứu mạng! Quách tử bình rốt cuộc bất chấp phong độ cùng minh nghiêm, xoay người liền hướng về thức tỉnh giả nhiều nhất trong đám người mặt chạy. Phía trước trong chiến đấu đều là các loại thức tỉnh kỹ ở hoành tạc hứa du nhiên, hiện tại lại là nhất trực quan vũ khí nóng vững chắc đánh vào hứa du nhiên trên người. Thấy như vậy một màn mọi người, lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, có thể đem người thường nháy mắt xé thành mảnh nhỏ mưa bom báo đạn. Dừng ở Hứa Du Nhiên trên người lại hình như là nhi đồng món đồ chơi giống nhau. Hứa Du Nhiên cường đại vô cùng hình tượng lại lần nữa thâm nhập nhân tâm, không người có thể lay động. Nhìn chật vật chạy trốn Quách Tử Bình, Hứa Du Nhiên khẽ môi treo lên mỉm cười, không nhanh không chậm đuổi theo. Chủ yếu mục tiêu vẫn là rửa sạch rất càng nhiều tham chiến thức tình giả, bởi vì hắn chiến đấu lý do là tập nã ngại phạm Quách Tử Bình. Trên nguyên tắc tới nói sở hữu tham chiến cùng hắn là địch, đều là Quách Tử Bình đồng lõa, Quách Tử Bình mới là đầu đảng tội ác. Nếu hiện tại liền đem Quách Tử Bình bắt lấy, những người đó tất nhiên từ bỏ chiến đấu. Hứa Du Nhiên cũng liền mất đi tiếp tục chiến đấu lý do. Lúc này, lại có một đám người tách ra đám người, vọt tiến vào. Hứa Du Nhiên bất thời giờ nhìn thoáng qua, là Lý Toản, Trương Hải Dương bọn họ này đó chiến hữu tới. Hứa Du Nhiên rất rõ ràng Lý Toản tính tình, hắn lại là Trương Hải Dương bọn họ ân nhân cứu mạng. Hắn vội vàng hô to lên, "Lý Toản, lão Trương, các ngươi không nên động thủ, ngàn vạn không nên động thủ." Chính là hắn vẫn là xem nhẹ này quần chiến hữu tâm huyết, tuy rằng bọn họ ở tới trên đường đã thấy được tình huống nơi này, chính là chân chính người lạc vào trong cảnh thời điểm cái loại này bi vẫn lại là rốt cuộc áp chế không được. mấy người gầm lên giận dữ, sôi nổi gia nhập chiến đấu. tuy rằng mấy người đều là một lần thức tỉnh giả, nhưng là như vậy đột nhiên xuất hiện quân đầy đủ sức lực, vẫn là quay giày vây công hứa du nhiên những người này đầu chật tuyến. vây công hứa du nhiên những người này đều không phải quân bộ hệ thống, cùng này đó quân bộ hệ thống thức tỉnh giả đều không quen biết, bọn họ lại bị hứa du nhiên dọa phá lá gan, tay chân dụng rời phóng không khai tay chân, bị lý toàn đám người một lần đánh bất ngờ, liền đánh ngã vài cái. hiện tại trong sân còn dư lại thức tỉnh giả nhiều nhất cũng liền 30 người. Này đó quân bộ hệ thống thức tỉnh giả đều thân xuyên màu đen mê màu đồ tác chiến, có chút còn ở phiên trực, xin nghỉ chạy tới chi viện Hứa Du Nhiên. Vây xem mọi người nhìn đến đột nhiên xuất hiện vài cái ăn mặc thống nhất quân bộ thức tỉnh giả tới chi viện Hứa Du Nhiên, không biết vì cái gì bọn họ trong lòng đều là một trận vui sướng. Tuy rằng hai ngày này trên mạng đều là Hứa Du Nhiênắc hành, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ nhìn đến như vậy nhiều thức tỉnh giả ở vây công Hứa Du Nhiên, vẫn là trong lòng vô cùng áp lực. Nhìn đến Hứa Du Nhiên đại chiến thần uy, phóng đổ vô số thức tỉnh giả, bọn họ tuy rằng kinh ngạc cảm thán với Hứa Du Nhiên chiến lực cường đại, rồi lại đối một mình tắt chiến hứa Du Nhiên, trong lòng tràn ngập đồng tình. Lúc này nhìn đến Hứa Du Nhiên thế nhưng có nhiều như vậy chiến hữu trợ giúp, không khỏi trong lòng đều là vui mừng khôn xiết. Nhưng này còn không có xong, vài tiếng dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Lại là mấy chiếc quân xe ngừng ở đám người bên ngoài, Châu Quân trưởng rốt cuộc chạy tới. Hơn 10 người thân xuyên màu đen mê màu đồ tác chiến quân bộ thức tỉnh giả, nhanh chóng tách ra đám người. Châu Quân trưởng đã sớm kìm nén không được trong lòng lửa giận, hét lớn một tiếng, chứng cứ vô cùng xác thực, toàn bộ bắt lấy. Ai dám chống cự, giết chết bất luận tội. Gần hơn 10 người quân bộ thức tỉnh giả, dọc theo đường đi nhìn đến chiến hữu bị vây công, đã sớm trong cơn giận dữ. Hiện tại có thủ trưởng mệnh lệnh, mánh hổ giống nhau nhào hướng giữa sân những cái đó thức tỉnh giả. Chương 55. Một vị phụ thân thỉnh cầu. Đinh cơ sở kỹ năng, tay không cách đấu thăng cấp Bạch Ngân phẩm chất level. Vẫn luôn ở dùng tay không cách đấu kỹ xảo, cao cường độ chiến đấu, thế nhưng làm tay không cách đấu tăng lên một bậc. Hứa Du Nhiên không khỏi có chút tiểu kinh hỉ, xem ra thực chiến sát thật vẫn là tốt nhất tăng lên lối ta. Hắn cùng biến dị thú chiến đấu khi, đại đa số là ở sử dụng vũ khí. Rốt cuộc vũ khí lực sát thương cường một ít nhưng là cùng những nhân loại này thức tỉnh giả chiến đấu hắn vì tận lực hạ thấp thương tổn liền Thổ thuẫn cũng không dám dùng này đó vây công hắn thức tỉnh giả trong đó xác thật có chút người là có vấn đề nhưng càng nhiều thức tỉnh giả chỉ là bị mệnh lệnh hiếp bước chiến đấu mù quáng theo giả nếu những cái đó đối hắn cực đoan cựu thị người có thể phán xử tử hình nói hắn thả rằng những người đó chết ở đối kháng biến dị thú trong chiến đấu quân bộ chiến hữu cộng lại ở bên nhau cũng là hơn 20 cái thức tỉnh giả này đó chiến sĩ nhìn đến hứa du nhiên bị vây công Phẫn nộ đã thiêu đỏ bọn họ hai mắt, nghẹn đủ kính nhị sát vào chiến đoàn. Sĩ khí hạ xuống bị bắt tắc chiến thức tỉnh giả, bị này đó quân đầy đủ sức lực một đánh sâu vào, thực mau liền quân lính tăng dã, sôi nổi bị đương trường bắt. Hứa Du Nhiên tuy rằng có chút bất đắc dĩ, cùng chính mình thiết tưởng không quá giống nhau, bất quá cũng không có cách nào. Nếu tới rồi thu vong thời điểm, liền chớ có trách ta không khách khí. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Hứa Du Nhiên đã phi thân lao thẳng tới Trương Thiên Bình, cắt nảy cánh chim, lại chu đầu đảng tội ác. Trương Thiên Bình tuy rằng cũng là ba lần thức tỉnh giả, nhưng hắn kỳ thật cơ hồ không thượng quá chiến trường. Thực chiến kinh nghiệm cũng phi thường kiên quyết, tốc độ càng là so Quách Tử Bình kém đến xa. Ở thức tỉnh giả bản bắc sẽ, hoàn toàn bằng 3 lần thức tỉnh thực lực, mạnh mẽ áp chế mặt khác thức tỉnh giả. Nhìn đến như Lang Tựa Hổ giống nhau, manh phát lại đây hứa du nhiên, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy. Quách Tử Bình thực lực hắn là rất rõ ràng, hai người lén cũng luận bàn quá vài lần. Nhưng chính là lấy Quách Tử Bình thực lực, còn mang lên mấy chục cái thức tỉnh giả đều làm hứa du nhiên một người đánh đến Lang khóc quỷ đảo. Chính mình đối thượng hứa du nhiên, đó là hoàn toàn không có hy vọng a. Chính là hắn muốn chạy trốn đã chậm. Hứa Du Nhiên mãnh hổ giống nhau bổ nhào vào hắn phía sau, tay phải chảo một cái đã bắt được Trương Thiên binh cổ. Vung lên tới liền nện ở trên mặt đất, phút một tiếng, Trương Thiên binh mặt đều mau bị ta bẹp, trực tiếp chết ngất qua đi, một cái đối mặt đã bị Hứa Du Nhiên nhẹ nhàng bắt lấy. Nay vẫn là Hứa Du Nhiên không chế lực độ, không có xuất toàn lực. Nếu trên mặt đất lại lót thượng mấy cây thổ thứ, Trương Thiên binh lúc này chính là thể xuyến. Tùy tay đem Trương Thiên binh ném ở một bên, thả người lại hướng Quách Tử Bình đuổi theo. Quế Tử binh nhìn đến quân bộ châu quân trưởng đi tới hiện trường, lại làm quân bộ thức tỉnh giả trợ rút Hứa Du Nhiên. Hắn liền biết đại thế đã mất, xoay người chạy trốn khi hắn còn đang suy nghĩ, hy vọng trương thiên binh có thể tranh điểm khí, ngăn cản một chút hứa du nhiên, chẳng sợ kéo một chút thời gian cũng hảo. Nào biết đâu rằng trương thiên binh như vậy vô dụng, đường đường ba lần thức tình giả, bàn bạc sẽ bị viên. Một cái đối mặt khiến cho hứa du nhiên cái này lần thứ hai thức tình giả, đánh sinh tử không biết, quách tử mình không khỏi trong lòng thầm mắng, vì cái gì chính mình quán thượng nhiều như vậy heo đồng đội. Hắn dựa vào tốc độ, tự nghĩ nhất định có thể ở hứa du nhiên đuổi tới hắn phía trước, trốn vào thị quan phủ đại viện toàn diện cường hóa quá thân thể tối chất ba lần thức tỉnh giả đúng là tốc độ thượng là có ưu thế chính là hứa du nhiên cũng có khắc chế hắn thần kỹ chỉ là vừa mới bắt đầu bị hắn đánh cái trở tay không kịp mà thôi chạy như điên trung quách tử bình mắt thấy liền phải tiến vào đại viện trước mặt gang tấc chi gian bá dâng lên một mặt tướng đất phím nhàn nhạt màu bạc quang huy với anh quách tử bình cả người toàn lực tốc độ cao nhất đánh vào bạch ngân phẩm chất tường đất thượng rầm tường đất vỡ vụn quách tử bình vỡ đầu chảy máu trực tiếp đem chính mình đâm chết ngất qua đi thân thể bắn ngược bay ngược trở về ai hứa du nhiên không cấm lắc đầu thở dài. Quách gia này hai anh em cũng là bi kịch, vì cái gì thế nào cũng phải đều cùng chính mình không qua được đâu. Một cái Minh Đao Minh Thương muốn giết người cướp của, một cái sau lưng xuống tay muốn chính mình danh dự quát rác. Hiện tại hảo, một cái thi cốt vô tổn, một cái đem đầu đâm hỏng rồi. Hy vọng hắn ba lần thức tỉnh giả thân thể tố chất có thể khiêu được, như vậy còn có thể vì chống lại biến dị thú phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Bên này hứa du nhiên lấy lôi đình chi thế, bắt lấy cầm đầu hai cái ba lần thức tỉnh giả. Mặt khác thức tỉnh giả nhìn đến tình huống không ổn, sôi nổi ngồi xổm trên mặt đất lên đôi tay đầu hàng. Quân bộ một chúng thức tỉnh giả bắt đầu nhanh chóng rửa sạch chiến trường, mặc kệ có hay không hành động năng lực, đều trước mang lên đặc chế còng tay lại nói. Thu được tiếng gió quét thị trường, rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hắn buồn ý là muốn cho Quách Tử Bình nhanh chóng xử lý Hứa Du Nhiên, giải quyết vấn đề. Kết quả hai bên vung tay đánh nhau, ở bên ta người đông thế mạnh tạm thời áp chế Hứa Du Nhiên thời điểm, hắn tự nhiên thấy vậy vui mừng. Sau lại quân bộ một chúng thức tỉnh giả bắt đầu gia nhập thời điểm chiến đấu, hắn cũng biết tình huống không ổn, muốn tiến đến ngăn cản chiến đấu, nhưng không nghĩ tới Hứa Du Nhiên thực lực như vậy cường hãn ngắn ủn một lát liền bắt lấy quách tử bình cùng trương thiên minh hắn xuất lĩnh một chúng thị quan phủ lãnh đạo vội vàng đuổi tới thời điểm hứa du nhiên đang ở đem một bộ còng tay mang ở quách tử bình trên tay quách thị trưởng tức khắc giận dữ xanh mặt hét lớn một tiếng hứa du nhiên ngươi dám hứa du nhiên nghiêng con mắt nhìn nhìn hắn trước nay đều là ti vi thượng nhìn đến loại này đại lãnh đạo lần này là lần đầu tiên nhìn đến bản nhân hắn hơi hơi mỉm cười quách thị trưởng ngươi hảo dứt lời đem còng tay khảo gắt đao dùng thực tế hành động ở nói cho quách thị trưởng ta dám Quách thị trưởng tức giận đến đôi mắt trường cùng chung đồng giống nhau, nhìn về phía chính đi tới Châu Quân trưởng, Châu Tử Lương, người làm chuyện tốt, người mang hào binh. Nhìn đến Châu Quân trưởng, Trương bí thư, Trương doanh trưởng bọn họ cùng nhau đi tới, Hứa Du Nhiên đứng thẳng thân thể, bang kính cái tiêu chuẩn quân lễ, thủ trưởng hảo. Châu Quân trưởng tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cười tủm tìm vô vô Hứa Du Nhiên bà vai, các đồng chí vất vả. Hai câu này tiêu chuẩn trong quân đối bạch, ở Quách thị trưởng nghe tới, lại là hết sức chói tai. Các ngươi đổ ở ta thị quan phủ cộng lớn, đánh ta nhi tử, thế nhưng vẫn là các đồng chí vất vả các ngươi đánh ta như tử, đánh hảo vất vả a! tức giận đến có chút run rẩy tay, chỉ vào châu quân trưởng, ngươi, ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản? theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, tham chiến thức tỉnh giả càng ngày càng nhiều, vây xem quần chúng đã sớm bị sơ tán đến rất xa bên ngoài mặt khác quảng trường. trên diễn đàn phát sóng trực tiếp cũng đã sớm đình bá, bởi vì phụ trách phát sóng trực tiếp quần chúng bị sơ tán đi rồi. lúc này ở châu quân trưởng ý bảo Hạng, có cảnh vệ viên đã bắt đầu tiếp nhận video phát sóng trực tiếp công tác. đường phát sóng trực tiếp lại lần nữa liên tuyến, vô số chú ý một trận chiến này người, một mảnh kinh hô thị quan phủ ngoài cửa lớn này đại một mảnh khu vực đã bị đánh thành phế tích, thành phiến cây cối bị nổ tận gốc, đường xi si măng mặt quay lộ ra đại địa. thành phế quân chính quy chiến sĩ đã vào bản, có phụ trách cấp thiêu đốt cây cối dập tắt lửa, có chữa bệnh binh phụ trách cứu trị người bị thương, có chiến sĩ tự cấp một đám bị đánh ngã xuống đất thức tỉnh giả mang con tay. nhìn kia mấy chục cái bị đả đà đảo thức tỉnh giả, mọi người đều là hoảng sợ. thứ du nhiên một người làm phiên mấy chục cái thức tỉnh giả, cái kia cười rộ lên rất đẹp người trẻ tuổi, cũng thật là đáng sợ, quả thực chính là hình người chiến đấu máy móc giống nhau. Vừa rồi video phát sóng trực tiếp thiệp, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người ở dưới không ngừng sờ em. Chiến đấu tiến hành đến hậu kỳ, phía dưới nhắn lại người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Thẳng đến rốt cuộc không ai ở thiệp phía dưới lên tiếng, không ai dám lên tiếng. Như vậy một đám hủy thiên diệt địa cường giả ở chiến đấu, mỗi một lần phất tay khả năng đều sẽ mang đi bọn họ sinh mệnh. Trên mạng anh hùng bàn phím cùng bình xịt, rốt cuộc run dậy từ bàn phím thượng lấy ra tay. Lúc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ vẫn luôn ở lấy chính mình sinh mệnh đánh cuộc người khác kiên nhẫn. Châu quân trưởng mang theo thư ký riêng. Trương doanh trưởng đám người đi vào thị quan phủ Nguyên Lai đại môn vị trí. Hắn biết rõ hiện tại dưới loại tình huống này, Hứa Du Nhiên đã chủ động khơi mào chiến đấu, vô luận xử lý phương thức hay không thỏa đáng, kia đều là bọn họ bộ đội bên trong sự tình. Đối ngoại đầu tiên là muốn cho thấy lập trường cùng thái độ, đánh đều đã đánh, huống chi chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn bắn ra di động còn sáng, điểm vài cái, cấp cách thị trưởng gửi đi một cái video. Quách thị trưởng có chút buồn bực, lúc này còn phát video cho chính mình. Hắn có chút không kiên nhẫn cờ lực mở video, này đoạn video đúng là Hứa Du Nhiên tối hôm qua ở chung cư ngoài cửa sổ bắt đầu thu kia đoạn video mới nhìn một cái mở đầu nghe được mấy người kia đối thoại quách thị trưởng sắc mặt liền thay đổi hắn nhanh chóng đóng cửa video nhìn một chút xung quanh phát hiện trừ bỏ mấy cái tâm phúc đi theo bên cạnh cũng không có những người khác nhìn đến hắn ngẩn mặt nhìn nhìn bắt đầu trở nên có chút tối tâm không trùng chậm rãi nhắm mắt lại giống như ở tự hỏi cái gì lại giống như ở điều chỉnh cảm xúc thật lâu sau hắn mở mắt biểu tình khôi phục bình thản không hổ là một đường thành phố lớn một tay thị trưởng hắn nhìn châu quân trưởng thanh âm có chút trầm thấp chậm rãi nói ta có hai cái nhi tử Tiểu Nhi Tử thức tỉnh rồi hai lần, Đại Nhi Tử mạo cực đại nguy hiểm thức tỉnh rồi ba lần. Đây là hắn dùng mệnh đua trở về thực lực. Châu quân trưởng thái độ cũng thực nghiêm túc, gật gật đầu. Lão Quách không thể phủ nhận, thân phận một phương quan phụ mẫu, ngươi còn tính xứng trước. Hiện tại này thượng trăm vạn quần chúng có thể bình an sinh hoạt, ngươi kể công đến bĩ. Quách thị trưởng lúc này thoạt nhìn, không ngừng là một người thân cư địa vị cao địa phương quan to, càng là một vị từ lái phụ thân. Hắn nhìn thoáng qua hẻo lẻ trên mặt đất, bị con đôi tay quách từ mình lại thật sâu nhìn về phía Châu quân trưởng, nửa khí dường như phi thường mất mát. Ta Tiểu Nhi Tử mấy ngày trước đi ra ngoài săn giết biến dị thú, chấp hành nhiệm vụ đi, chính là thực mau liền mất đi liên lạc, hắn toàn bộ tiểu đội người đều liên hệ không thượng, ta phải người đi ra ngoài tìm kiếm quá, chính là một chút dấu vết để lại đều tìm không thấy. Việc này ta chưa từng cùng ngươi đã nói. Châu quân trưởng nghe thấy cái này tin tức cũng thực kinh ngạc, lao quách, lệnh lang thất liên sự tình, ngươi hẳn là nói cho ta, ta sẽ hiệp trợ ngươi, rốt cuộc là vì chấp hành nhiệm vụ thất liên. Quách thị trưởng trên mặt toát ra một tia bi thiết, bọn họ tiểu đội thất liên khu vực ở Giang Lâm làng Đại học vùng, kia vùng cũng không có xuất hiện cường đại biến dị thú hơn nữa biến dị thú thông thường sẽ không phá hư cổ tay thức di động càng sẽ không một cái tiểu đội sáu cá nhân di động đều phá hư ta tưởng này mấy cái người trẻ tuổi hẳn là giữ nhiều lãnh ít châu quân trưởng gắt gao nhũ mày, lời này ý tứ thực rõ ràng lần thứ hai thức tỉnh giả sáu người tiểu đội gặp được bạch ngân cấp biến dị thú đều có một trận chiến tri chi lực hiện tại toàn bộ thất liên di động lại bị phá hủy hay là quách thị trưởng là hoài nghi có người giết hại cái này tiểu đội quách thị trưởng điều chỉnh một chút cảm xúc lại khôi phục bình tĩnh ta vì quốc gia công tác cả đời đại thay tiến đến lại ứng đối hữu lực Bảo vệ thượng trăm vạn quần chúng sinh mệnh an toàn, nhi tử ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình lại ra ngoài ý muốn. Lão Châu, ta hiện tại chỉ có này một cái nhi tử. Châu quân trưởng một đám người, thậm chí bao gồm Hứa Du Nhiên đều gắt gao như mày. Quách Thị trưởng ý tứ thực minh xác, Hứa Du Nhiên đều cảm thấy có chút khó xử. Bọn họ hẳn là như thế nào đối mặt một vị phụ thân tình cầu? chương 56 khả năng sẽ đến trễ nhưng nhất định sẽ tới. Trên mạng vô số đang xem phát sóng trực tiếp người đều thấy được một màn này. Tuy rằng mọi người đều không biết Quách Tử Bình rốt cuộc làm cái gì nhưng là xem tình huống hiện tại giống như không ổn. Châu quân trưởng đem ánh mắt đầu hướng về phía Hứa Du Nhiên, tràn đầy tìm kiếm. Hứa Du Nhiên nhìn xem Quách thị trường, nhìn nhìn lại Châu quân trưởng, trầm tư sau một lúc lâu, khe những mày nói lệnh công tử sự tình tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp dẫn tới kết quả khả năng sẽ có vô số dân gian thức tỉnh giả căm thủ quân bộ tiến tới rời đi quân bộ. Gián tiếp kết quả vì hoàn thành quét sạch nhiệm vụ, khả năng yêu cầu đầu nhập càng nhiều bình thường chiến sĩ sẽ có nhiều hơn chiến sĩ chết ở này đó trong chiến đấu. Quét thị trường gần gần đầu, Hứa Bài trưởng. Ngươi là 12 nguyệt 20 ngày ngày đó trở lại căn cứ đi." Hứa Du Nhiên trong lòng vừa động, quản lý hơn 1000 vạn dân cư đại đô thị, cái này quét thị trường tất có chỗ hơn người. Nghĩ đến hắn là có phán đoán, ngày đều điều tra như vậy chuẩn. "Không tội, ta là 12 nguyệt 20 ngày ngày đó trở về." Chuyện này tưởng giấu là dấu không được. "Ta tiểu nhi tử, quách Tử Minh cũng là ngày đó thất liên." Dứt lời, hắn ý vị thâm trưởng nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn chiến trường. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hứa Du Nhiên, chứa đầy thâm ý. Châu Quân trưởng lúc này cũng phản ứng lại đây. Đề hắn hít ngược một hơi khí lạnh, đôi mắt mị lên, cũng đồng dạng nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Quả nhiên vẫn là dấu không được, người có tâm xem xét một chút lui tới ký lục, lại đối chiếu một chút thời gian. Kỳ thật thực dễ dàng vòng định hoài nghi đối tượng, chỉ là cái này hoài nghi đối tượng có đủ hay không tư cách bị hoài nghi mà thôi. Quách thị trưởng khả năng cũng từng điều tra đến Hứa Du Nhiên trên đầu, chỉ là Quách Tử Bình cũng từng làm ra cái phán đoán. Cho dù là hắn loại này, ba lần thức tỉnh giả cũng làm không đến, đem toàn bộ tiểu đội 6 người toàn bộ diệt sát, lại làm này 6 người vô pháp phát ra cảnh kỳ tín hiệu. Chính là hôm nay Hứa Du Nhiên dùng hắn bill hạn chiến tích, hướng Quách thị trưởng chứng minh rồi, hắn là hung thủ khả năng tinh có bao nhiêu đại. Lấy Hứa Du Nhiên loại thực lực này, nếu lại có giúp đỡ nói, tỷ như nắm giữ chói buộc loại thức tỉnh kỹ lý toàn. Như vậy xác thật không khó ở kia 6 người phát ra cảnh kỳ tín hiệu phía trước, đem kia 6 người toàn bộ diệt sát. Hứa Du Nhiên cười khổ một tiếng, hắn biết sẽ có loại này khả năng, nhưng vẫn cứ kỳ vọng Quách thị trưởng sơ sẩy đại ý. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là xem nhẹ này, đó lao ra hỏa không khéo. Đồng thời cũng xem nhẹ. Này đó lao ra hỏa ẩn nhẫn hiện tại quách thị trường trong lòng cơ hồ có thể trăm phần trăm đích xác nhận, hắn Tiểu Nhi tử chết ở Hứa Du Nhiên trong tay, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng hắn vẫn như cũ nỗ lực khống chế được cảm xúc, cân nhắc lợi hại dưới, một cái chết đi nhi tử tuyệt đối không bằng một cái tồn tại nhi tử. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là cứu cái này tồn tại nhi tử, chẳng sợ đứa con trai này phạm vào trọng tội. người đều là có tư tâm, hắn cũng từng vì nước vì dân làm ra quá công hiến, hắn cho rằng hắn điểm này yêu cầu cũng không quá mức. Hứa Du Nhiên lắc đầu, mở ra di động sáng, tìm bòi bờ Bluetooth trong phạm vi di động tín hiệu. Tìm được Châu quân trưởng cùng Quách thị trưởng số di động, hắn gửi đi một phần video qua đi cấp hai người. Tuy rằng hắn hy vọng Quách thị trưởng vĩnh viễn sẽ không tìm được hắn trên đầu, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến này đoạn video. Hiện tại hắn không cần này đoạn video không được, Châu quân trưởng là cái tuyệt đối công chính người. Nếu thật là hứa du nhiên vô cớ giết hại Quách từ mình, tiếp theo cái bị bắt lấy khẳng định là hắn hứa du nhiên. Cho nên hứa du nhiên cần thiết lấy ra một hợp lý giải thích, cái này giải thích chính là ngày đó hắn bắt đầu giết chóc phía trước, liền mở ra ghi hình công năng. Không phải hắn có đặc thù đam mê. Mà là thân là một người thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân cần thiết cụ bị tu dưỡng. Tuy rằng hình ảnh góc độ không phải thực hảo, rốt cuộc Hứa Du Nhiên không phải đang làm phát sóng trực tiếp, không có khả năng vẫn luôn nâng xuống tay tiến hành thu. Nhưng là thanh âm là toàn bộ hành trình rõ ràng có thể nghe, rất nhiều mấu chốt tính hình ảnh cũng đều thực rõ ràng. Lúc ấy Hứa Du Nhiên cố tình giơ tay, đối kia sáu người nói chuyện thời điểm cũng đã đem sự kiện nguyên nhân gây ra rõ ràng ký lục xuống dưới. Trung quanh người rất nhiều, xuất phát từ đối quách thị trưởng cái này lao phụ thân bảo hộ cũng hảo, xuất phát từ đồng tình cũng hảo. Hứa Du Nhiên thấp giọng nói. Tư nhân hình thức quá khán. Châu Quân Trưởng cùng Quách thị trưởng cũng là người lao thành tình, lựa chọn tư nhân hình thức. Chỉ nhìn ngắn ngủn một lát, liền song song đóng cửa video, này đó đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Quách thị trưởng trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khỏe mắt hai hàng nước mắt, theo có chút già đua khuôn mặt chảy xuống xuống dưới. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a, hắn chậm rãi nâng lên đôi tay, bưng kín mặt ngồi xổm xuống thân mình, không tiếng động khóc thút thít. Hai cái nhi tử mạo sinh tử nguy cơ, lựa chọn thức tỉnh. Hắn vốn tưởng rằng này hai cái nhi tử tiền đồ, quét ra về sau có thể rầm rộ. Nào biết đại nhi tử lợi du vân tâm, thế nhưng đánh lên quân bộ chủ ý. Còn thứ hai vì tư lợi, tàn sát chống lại biến dị thú quân bộ thức tỉnh giả. Gặp hứa du nhiên thế, nhưng ham hứa du nhiên tài liệu, còn muốn chém thảo trừ tận gốc. Chính mình cả đời dốc hết tâm huyết vì quốc gia công tác, tuy rằng không dám nói đức hạnh viên mãn, ít nhất cũng là cống hiến thật lớn. Chính là chính mình đối hại tử giáo dục, vì cái gì sẽ như vậy thất bại. Một cái đã chết thảm ở hứa du nhiên trong tay, thi cốt vô tổn, hắn liền báo thủ lý do đều không có. Chẳng lẽ hứa du nhiên liền xứng đáng bị cướp đi tài liệu, xứng đáng bị diệt khẩu sao? Đây là gặp cường đại hứa du nhiên, nếu gặp được chính là một cái khác thức tình giả. Rất có khả năng quách Tử Minh trong tay, còn muốn thêm nữa hai điều mạng người. Dư lại cái này đại nhi tử, Cam Mạo Kỳ hiểm thức tỉnh rồi ba lần, hắn cũng cho kỳ vọng cao. Hiện tại lại là tân nhân loại sự vụ cục một tay, dựa theo quá khứ lệ thường, chính là tỉnh tính cấp quan to. Không đến 30 tuổi tỉnh tính cấp lãnh đạo, đây là lịch sử tính sáng kiến. Chính là hiện tại chờ đợi hắn, có lẽ chỉ có thể này đây chết tạ tội. Luôn luôn trầm ổn, lão luyện quách thị trường, đường đường tỉnh tỉnh cấp quan to, rốt cuộc bi từ tâm tới, lão lệ tung hành. Quách thị trường phía sau một chúng quan viên đều là bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người trên mạng vô số quần chúng cũng là hoàn toàn thất thanh bọn họ cảm nhận chung tác phong lớn mật hành sự quả quyết sấm rền gió cuốn gặp được vấn đề mịt đều không nhăn một chút quách thị trường hôm nay tại đây trước công chúng nhìn một đoạn video lúc sau khóc như thế thương tâm giờ này khắc này không hai năm nhân loại căn cứ tập thể thất thanh châu quân trưởng nhìn như thế thương tâm quách thị trường trong lòng cũng là không đành lòng đi lên trước vài bước ngồi xổm xuống thân mình đỡ quét thị trường hai vai hắn dùng sức vô vô quét thị trường thấp giọng nói. Ông bạn giả chúng ta một quân một dân phối hợp nhiều năm này hai đứa nhỏ cũng là ta nhìn lớn lên sắt thật không nghĩ tới a hứa du nhiên suy tư một lát đã làm ra quyết định cất cao giọng nói khuất thị trưởng ngài là có công người này hai anh em có lẽ cũng từng vì chống lại biến dị thú lập hạ công lao chính là ưu khuyết điểm không thể tương đề, thái tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội nói tới đây ngừng lại một chút nhìn thoáng qua châu quân trưởng tiếp tục nói ta không thể đại biểu quân bộ tới thẩm phán bất luận kẻ nào hành vi phạm tội nhưng là vì đem tổn thất hàng đến thấp nhất Ta muốn công khai quách tử Bình kia đoạn video, sau đó từ quân bộ tới tiến hành công chứng quyết định. Nhưng là, ta sẽ tấn ta cố gắng lớn nhất tranh thủ lưu lại tánh mạng của hắn, lập công trừ tội, lại cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Châu quân trưởng cùng Quách thị trưởng nghe được hứa Du Nhiên nói, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Lúc này Quách thị trưởng nơi nào vẫn là cái kê bay phòng một cõi, chủ chính một phương chính khách quan to, hắn chỉ là một cái rất có thể hai cái nhi tử đều phải mất đi giả mua phụ thân. Hứa Du Nhiên ánh mắt kiên định nhìn hắn, lên ken hữu lực nói, ta Hứa Du Nhiên cam đoan với ngươi Nhất định tranh thủ cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Ba lần thức tỉnh giả là chúng ta nhân loại nhất quý giá tài phú, không thể cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu ma ở nhân loại nội đầu chung Hắn cho dù chết, ta cũng thả rằng hắn chết ở biến dị thú trong biển. Hứa Du nhiên nói, phản phất đánh thức quách thị trưởng giống nhau. Hắn xoa xoa nước mắt, đứng thẳng thân thể, ánh mắt từ tuyệt vọng đến bi thương, lại chậm rãi khôi phục thanh minh, đến một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu vô cùng thanh minh. Đúng vậy, đó là ta quách trưởng thanh nhi tử, cho dù chết cũng muốn chết ở vì nhân dân chiến đấu trên chiến trường. Châu quân trưởng nhìn đến cái này lão bằng hưu, giống như lại tìm về chính mình giống nhau, cũng là cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn cũng cất cao giọng nói, ta sẽ đem trình chuyện, hoàn chỉnh đăng báo quân bộ. Đồng thời, ta cũng nguyện ý cùng tiểu hứa cùng nhau vì hắn đảm bảo chấp thuận hắn lập công chủ tội. Quách thị trưởng quay đầu nhìn nhìn châu quân trưởng, lại nhìn nhìn hứa du nhiên, xoay người xài bước hướng thị quan phủ phương hướng đi đến. Hắn vây vây tay, ý bảo một chúng quan viên cùng nhau phản hồi. Vừa đi một bên nói, người, các ngươi mang đi đi, ta chờ các ngươi tin tức. Như vậy rời đi, rốt cuộc không thấy liếc mắt một cái nằm trên mặt đất quách từ mình. Châu quân trưởng vung tay lên, cảnh vệ viên cùng chữa bệnh binh nhanh chóng đem quách tử bình nâng đi xuống. Hứa Du nhiên nhìn về phía quét quân trưởng, ngượng ngùng mà cười nói, thủ trưởng, ta có phải hay không mãng? Châu quân trưởng ý bảo cảnh vệ viên đóng cửa phát sóng trực tiếp, than nhẹ một tiếng nói, quách thị trưởng lão niên tăng tử, khó tránh khỏi cảm xúc có chút kích động. Bất quá nói tóm lại, hắn còn xem như một vị xứng chức quan phụ mẫu, chúng ta vẫn là tận lực ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không giữ được quách tử bình một mạng. Đến nỗi vấn đề của ngươi, chúng ta xong việc lại nói, thượng cấp thủ trưởng khả năng cũng sẽ có chỉ thị. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hứa Du Nhiên bang kính cái lễ, Thỉnh Thủ trưởng yên tâm, nếu có thể tranh thủ đến làm hắn lập công trục tội cơ hội, ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Ta có thể đả đảo hắn một lần, là có thể đả đảo hắn lần thứ hai. Châu Quân Trưởng đi đến Hứa Du Nhiên trước mặt, dùng sức một quyền đấm ở hắn ngực, có chút tức giận lại có chút buồn cười, tiểu tử ngươi, mỗi ngày liền biết đánh đánh giết giết. Lập tức muốn bắt đầu siêu cấp bom kế hoạch, ngươi cho ta thành thật điểm, những cái đó thức tỉnh giả không phải bị ngươi đả thường, chính là bị ngươi đánh chạy, đến lúc đó ngươi muốn ra mạnh mẽ nga. Hứa Du Nhiên haha cười, Thỉnh Thủ trưởng yên tâm. Nhìn Châu Quân Trưởng chậm rãi đi xa, Lý Toàn, Trương Hải Dương, với nhảy, thành rừng chờ một chúng chiến hữu đều xong tới. Môn năm miệng mười, hỏi đông hỏi tây, Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa không đương trưởng liền ngã xuống. Hắn vội vàng vây vây tay, "Các vị đại ca, đại tỷ tha tiểu đệ, ta lập tức ở trên diễn đàn phát video, các ngươi xem video sẽ biết." Mọi người tuy rằng tò mò, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Du Nhiên bắn ra quần sáng, đăng nhập diễn đàn. Vừa mới cảnh vệ viên đóng cửa phát sóng trực tiếp video lúc sau, thông qua internet phát sóng trực tiếp tới hiểu biết tình huống mọi người, liền lâm vào thật lớn chấn động giữa. Mọi người đều ở dư vị vừa mới phát sinh chiến đấu, còn có chiến đấu lúc sau phát sinh hết thảy. Mọi người trong đầu đều là vô số dấu chấm than cùng vô số dấu chấm hỏi. Toàn bộ diễn đàn một mảnh ăn tĩnh, không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng, đại gia trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm, khả năng còn có lớn hơn nữa sự tình muốn phát sinh. Quả nhiên, sau một lát, một đoạn video bị phát tới rồi trên diễn đàn. Video thu thời gian là đêm qua, video tiêu đề: "Chính nghĩa khả năng sẽ đến chế, nhưng nhất định sẽ tới." Hứa Du nhiên chính mình đoạt cái sofa, cái thứ nhất trả lời. Chương 57. Năm đại thượng tướng. này đoạn video tuyên bố lúc sau, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút nội dung, lại làm cho cả 02 năm căn cứ tập thể thất thanh. Sở hữu nhìn đến này đoạn video người, đều kinh ngạc không khép miệng được. Bọn họ dự cảm tới rồi sự kiện khả năng sẽ có đại biến chuyển, nhưng là không nghĩ tới xoay ngược lại khoa trương như vậy. Trên diễn đàn lặng im sau khi chấm dứt, là tuyết rơi giống nhau cùng tiếp, này đoạn video cũng nhanh chóng bị 02 năm căn cứ quân bộ phía chính phủ trí Chí đỉnh. Mấy trăm điều cùng tiếp, tiếp theo là mấy vạn điều cùng tiếp, sau đó là mấy chục vạn cùng tiếp nếu không phải quân bộ cường đại kỹ thuật thực lực duy trì sẽ vỡ nháy mắt liền sẽ bạo rớt. trong chóng đo chiều gió cấp tốc lị chuyển Hứa Du Nhiên từ lúc ban đầu quân bộ tạo tấm gương trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường lương đeo thượng nói dối quân công tàn hại chiến hữu tội danh hiện tại hướng gió lại lần nữa lị chuyển Hứa Du Nhiên thành bị người vu hãm người bị hại thậm chí sau lưng còn có nhằm vào quân bộ lớn hơn nữa âm mưu thức tỉnh giả nhóm thế nhưng thành người khác hướng về phía trước leo lên cầu thang cùng lợi thế theo này đoạn video công bố Hứa Du Nhiên lắc mình biến hóa chẳng những là quân bộ thậm chí nhân loại chiến đấu anh hùng càng là tố giác một cái kinh thiên đại âm ưu trở thành toàn dân anh hùng tin tức này cũng nhanh chóng ở không năm căn cứ đóng quân trung lưu truyền thay sở hữu quan quân chiến sĩ thức tỉnh giả mấy ngày nay vẫn luôn liền ở nghẹn một cổ khí một cổ hang khí một loại nồng đậm phấn đứt bắt đầu tích tụ hôm nay này đoạn video rốt cuộc làm cho bọn họ có loại đẩy ra thanh thiên thấy nhật nguyện sáng khoái cảm nguyên lai like vẫn luôn là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ cùng tân nhân loại sự vụ cụ này hai cái dân gian thức tỉnh giả tổ chức ở sau lưng phá rối đóng quân quan quân chiến sĩ thức tỉnh giả nhóm Sôi nổi đem lạnh lùng ánh mắt đầu hướng này hai cái bộ môn người. Trong khoảng thời gian ngắn đã từng tuyên bố phải rời khỏi quân bộ, ngược lại gia nhập này hai cái bộ môn thức tỉnh giả nhóm, sôi nổi lần thứ hai phát ra tiếng. Thậm chí nguyên bản này hai cái bộ môn thức tỉnh giả, cũng sôi nổi tỏ thái độ muốn thoát ly này hai cái bộ môn, chuẩn bị gia nhập quân bộ. Tình cảm quần chúng nước của quận, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời, lấy hiện tại thống kê số liệu tới xem, quân bộ thức tỉnh giả số lượng buông xuống thiếu giả tăng gấp đôi. Rất nhiều dân gian thức tỉnh giả càng là bắt đầu tích cực hành động lên, sôi nổi gọi điện thoại đi quân bộ. Muốn báo danh tham gia kế tiếp quét sạch công tác. Không hai năm căn cứ đóng quân điện thoại đều bị đánh bạo, căn bản đánh không đi vào, toàn bộ đường dây bận. Lúc này, ai có thể cướp được cơ hội báo danh, ai có thể có tư cách gia nhập quét sạch đội ngũ, ai chính là quốc gia anh hùng, anh hùng dân tộc. Thậm chí rất nhiều dân gian thức tỉnh giả, đã bắt đầu liên hệ chính mình ở quân đội bằng hữu, nhìn xem có thể hay không thắc quan hệ gia nhập quét sạch đội ngũ. Lý Toàn, Trương Hải Nhiên đám người điện thoại cũng bị đánh bạo, cái này điện thoại không tiếp xong, sau điện thoại lại vào được. Đại gia bất đắc dĩ nhìn nhàn nhã tản bộ giống nhau hứa Du Nhiên dứt khoát mở ra đàn liều hình thức, có tân đánh tiến vào điện thoại, liền trực tiếp kéo vào đàn liều phòng. Trên quần sáng một cái, một cái ở ra tăng trò chuyện đối tượng, có đã từng dân gian thức tỉnh giả, có tuyên bố thoát ly quân bộ chuyển đi kia hai cái bộ môn thức tỉnh giả. Cho ta một vị trí, vô luận bất luận cái gì đại dối, trương hải dương, ngươi có phải hay không huynh đệ? thanh dương, ta thực nghiêm túc lại cùng ngươi nói một lần, ta là ngươi đệ đệ đồng học hàng xóm cô mẫu nhi tử bạn gái phát tiểu, chúng ta như vậy thân cận quan hệ. Ngươi không cho ta lượm một cái quét sạch tiểu đội vị trí, ngươi không làm thất vọng ngươi đệ đệ đồng học hàng xóm cô Ngô Nhi tử bạn gái sao? Ta cầu ngươi, Lý Toàn. Ngươi biết, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bị người mê hoặc mới có thể rời đi quân bộ. Ngươi xem ở ta theo đuổi ngươi 30 năm tình cảm thượng, tốt xấu cùng doanh trưởng cầu cái tỉnh. Tuy rằng ngươi trước nay đều không phản ứng ta, nhưng ta là thiệt tình tưởng trở về a. Cung tồn tại một cái đàn liêu phòng những người khác, thật sự nghe không nổi nữa, hai người đều mới 20 xu đầu, ngươi như thế nào theo đuổi 30 năm? Đuổi theo nhân gia 30 năm, nhân gia cũng chưa phản ứng ngươi. Người này lốp xe dự phòng 30 năm đều bị thành cương vòng đi. Hứa Du Nhiên chuẩn bị tới nơi này đại náo một hồi thời điểm, cũng không có thông chi này đó chiến hữu, bởi vì hắn cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Hắn cũng không có cùng ba lần thức tỉnh giả chiến đấu quá, cũng không rõ ràng lắm cách thị trưởng là người, càng không đi suy đoán Châu quân trưởng thái độ. Hiện tại này đó chiến hữu dứt khoát kiên quyết gia nhập chiến đấu, làm hắn trong lòng chưa bao giờ có như lúc này như vậy ấm áp. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi hắn muốn chậm rãi xa cách này đó chiến hữu, rời đi bọn họ càng xa càng tốt. Nếu hắn chưa từng giết chết quá Quách Tử mình. Như vậy hết thảy có lẽ còn có vãn hồi đường sống, chính là hắn nếu lựa chọn giết chết Quách Từ Minh, như vậy hắn liền phải gánh vác bởi vậy dẫn phát hậu quả. Trừ bỏ Ly Kỳ mất tích phụ thân, hắn chính là cái người cô đơn, chính là này đó chiến hữu bất động. Bọn họ còn có thân nhân, thậm chí rất nhiều chính là người địa phương. Theo xã hội trật tự khôi phục, quan phủ tác dụng sẽ càng ngày càng quan trọng. Hôm nay hắn chính mắt thấy Quách thị trưởng lòng dạ, hắn liền càng không thể đem này đó chiến hữu cùng nhà bọn họ người an nguy, ý thác với nhân tính thiện lương. Theo hắn càng ngày càng tương đại, yêu cầu mặt địch nhân cũng sẽ càng ngày càng tương đại. Đã từng hắn cảm thấy cao không thể phàn mã tuấn thăng, hiện tại ở hắn xem ra chính là con kiến, nhìn chết hắn đều sợ ô e chân. Hôm nay hắn dối chính là quét từ bình, ngày mai có lẽ chính là quét thị trường, hậu thiên có lẽ chính là hoàng kim cấp biến dị thú, ngày kia có lẽ chính là quét thị trường cao hơn mặt người. Hắn tin tưởng chính mình chung có một ngày có thể đứng ở thế giới này đỉnh, nhưng không hy vọng đó là một cái các bằng hữu thi cốt phô thành lộ. Lắc lắc đầu, nhìn con ở gọi điện thoại mấy cái chiến hữu. Hắn đi qua đi, xoa xoa lý toàn tóc ngắn, rước lấy lý toàn một trận xem thường. Lại vô vô trương Hải Dương bọn họ bà vai làm cái gọi điện thoại tư thế hướng nơi xa đô quân xe đi đến mấy cái còn ở gọi điện thoại chiến hữu nhìn nhìn hắn bóng dáng muốn tiêu chủ hắn lại muốn nói lại thôi Hứa Du Nhiên cường đại rõ ràng xa xa vượt qua bọn họ mặt hôm nay tình huống bọn họ cũng rất rõ ràng không có bọn họ trợ giúp Hứa Du Nhiên chỉ là dùng nhiều một chút thời gian thôi không biết từ khi nào khởi sóng vai chiến đấu bằng hữu đã càng đi càng xa đưa bọn họ xa xa ném tại phía sau Hứa Du Nhiên cùng phiên trực chiến sĩ chào hỏi làm cho bọn họ ngày mai đi đệ nhị đoàn lấy xe liền trực tiếp lên xe chạy lấy người. Tuy rằng chiến đấu thời gian cũng không trường, hắn muốn hiệu quả cũng đạt tới, chính là lại xuất hiện Quách Thị trưởng cái này ngoài ý muốn nhặt đệm. Nhìn đến Quách Thị trưởng hoa râm đầu tóc, ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt khóc thút thít bộ dáng, hắn nhớ tới phụ thân hắn, Hàn Kỳ Thăng vì hắn hại tử, Cam Mạo Kỳ hiểm cầu sinh một năm. Quách Thị trưởng vì hắn hại tử, lấy đường đường một phương quan to tôn quý thân phận, đau khổ cầu xin, chính là phụ thân hắn đâu? Như vậy yêu thương phụ thân hắn, nếu không phải vạn phần bất đắc di lý do, như thế nào sẽ bỏ được ném xuống một thân là bệnh hắn, như vậy biến mất. Hắn đem chỗ ngồi phóng bình, nằm đi xuống đôi tay che lại mặt, đau khổ suy tư. Quân bộ phản ứng cũng hảo, vô số cư dân mạng ở vì hắn sửa lại án xử sai cũng hảo, sắp đã đến siêu cấp bom cũng hảo, bị hắn hết thể quên ở sau đầu. Trở lại doanh trại, tắm rửa một phen, ngồi ở trên giường bắt đầu mỗi ngày môn bắt buộc, tự nhiên kinh tu luyện. Lúc này Châu quân trưởng trong văn phòng chỉ có hắn một người. Trước mặt hắn còn sáng đối thoại giao diện chung, lại có 5 người, 4 nam một nữ, năm cái đầu tóc hoa râm, khuôn mặt dán mua quân nhân, trên vai quân hàm đều là thượng tướng. Đây đúng là đại tần phương tối cao người lãnh đạo đơn đội năm đại thượng tướng tạo thành quân bộ thời gian chiến tranh quân sự ủy ban, trong đó một người lão giả thấp giọng nói, lão Diệp, này cùng các ngươi bàn bạc sẽ cũng có quan hệ, ngươi nói như thế nào? Kêu bị gọi lão Diệp, đúng là thức tỉnh giả bàn bạc sẽ tối cao lãnh tụ, Diệp Vân Diện thượng tướng, hắn đầy đầu đầu bạc, lại tinh thần quắc thước, một đôi mắt hơi hơi híp, lập lòe điểm điểm hàn quang, một cái cực đại mùi hương từ đặc biệt thấy được, thanh âm có chút khàn khàn, lại rất hữu lực, mười mấy lão gia hỏa liều mạng mạng, mới dư lại chúng ta năm cái, tuy rằng chúng ta đều thức tỉnh rồi bốn lần, nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn là giả rồi muốn nhiều cấp người trẻ tuổi một chút cơ hội, ta đồng ý lập công chủ tội. Lao nhiếp ngươi ý từ đâu? kia bị gọi lao nhiếp thượng tướng, khuôn mặt gầy ốm, biểu tình cưng nghị, một đôi đơn phượng nhãn khép mở chi gian cũng là thần quang biểu lộ. Ta đồng ý lao diệp ý kiến, bất quá quốc vụ viện bên kia còn cần phối hợp một chút, chẳng non ngươi vất vả một chút. duy nhất tên kia nữ tính thượng tướng, đúng là quân bộ hiện có năm tên bốn lần thức tỉnh giả trí nhất sở tân nguyện. tuy rằng tuổi tác đã cao, bất quá nhu hòa, tú mỹ khuôn mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra được, tuổi trẻ khi cũng là cái đại mỹ nữ, ta đi có thể. Bất quá lao hạ cùng lao khương muốn cùng ta cùng đi. Lục Thiên Huyền cái kia lão quỷ, không tốt lắm nói chuyện. Dư lại hai người đúng là quân bộ mặt khác hai vị bốn lần thức tỉnh giả, hạ hoàng cùng thứ quỷ. Hai người sôi nổi cười khổ, sợ tỷ vẫn là muốn kéo chúng ta xuống nước à? Đi một chuyến liền đi một chuyến đi. Nhếp sóng to tiếp tục nói, lập công chuộc tội liền phải thật sự lập công mới được. Bất kể thời gian, Quách Tử Bình yêu cầu hoàn thành 30 thứ bạch ngân công vân, Trương Thiên binh yêu cầu hoàn thành 10 lần bạch ngân công ngân. Diệp Vân Diệt chen vào nói nói, cái kia họ hứa tiểu tử, tuy rằng lần này sự ra có nguyên nhân bất quá cũng muốn gõ một chút hắn không phải có thể đánh sao một trăm lần bạch ngân công ngân hoặc là một lần hoàng kim công vân. sở tân nguyệt nhũ nhũ mày tiểu tử này là sự ra có nguyên nhân lại là có công trong người như vậy có phải hay không không thích hợp diệp vân diệt hắt h hai tiếng cười gượng người trẻ tuổi muốn chạy thượng sân khấu liền phải có làm ra hy sinh giác ngộ chúng ta cái nào không phải chăm chiến quãng đời còn lại hắn hoàn thành nhiệm vụ kia một ngày ta cho hắn trao giải Nhếp sóng to vốn định mở miệng phủ quyết diệp vân diệt nói nhưng là nghĩ nghĩ rồi lại chưa nói cái gì hảo cứ như vậy đi tiểu châu Ngươi phụ trách toàn quyền giám sát, ta có việc, trước treo. Dứt lời, Diệp Vân Diệt trực tiếp cắt đứt điện thoại, Nhếp sóng to đối với mặt khác mấy người nói, Lão Diệp xử lý tuy rằng có chút qua, bất quá nếu đánh hắn quyết nghị sẽ mặt, chúng ta liền theo hắn một chút, hướng chi người trẻ tuổi cấp chút mài rũa, cũng là sự tình tốt, bất quá làm hắn nhất định phải chú ý an toàn, một khi sự không thể vì không thể ngày tới. Tiểu Châu, đây là cái hạt giống tốt, ta thực kỳ vọng hắn càng xuất sắc biểu hiện. Châu quân trưởng kính cái quân lễ, là, thủ trưởng. Vài vị thượng tướng sôi nổi cắt đứt điện thoại. Văn phòng Trung châu quân trưởng âm thầm suy tư vài vị thượng tướng thái độ. Virus bùng nổ lúc sau, vì chống lại càng ngày càng, càng cường đại biến dị thú. Quân bộ nhịn đau bán ra toàn nhân loại chủ động cảm nhiễm bước đầu tiên, hơn 10 người trong quân lão tướng đứng dậy, dũng cảm tham gia thử nghiệm. Mấy tháng bí mật thực nghiệm sau khi kết thúc, hơn 10 người trong quân lão tướng, chỉ may mắn còn tồn tại năm vị thượng tướng. Nay năm vị thượng tướng đều là bốn lần thức tỉnh giả, nhưng là đối ngoại công bố thời điểm, lại chỉ công bố hai vị bốn lần thức tỉnh giả. Nay năm đại thượng tướng, năm vị hoàng kim cấp thức tỉnh giả, mới là quân bộ chân chính tự tin. Lấy này năm vị hoàng kim cấp thứ tỉnh giả chiến lực, đủ để bảo đảm đại tần quân bộ treo lên đánh toàn cầu thực lực. Chương 58: Kinh người trừng phạt. Châu quân trưởng ở chính mình văn phòng trung ngốc lập thật lâu, rốt cuộc vẫn là đầy mặt bất đắc dĩ đánh mấy cái điện thoại. Phó quân trưởng Đại Đức Thành, thư ký riêng Trương Gia Dài, canh gác giả quân đoàn 02 năm căn cứ từng đoàn trưởng Tô Sao Trời, đệ nhất doanh doanh trưởng Trương Kế Khôn, đệ nhị doanh doanh trưởng Dương Tư Linh, toàn bộ đến đông đủ. Châu quân trưởng một sửa ngày xưa trầm ổn tác phong, có chút bực bội đi qua đi lại đã thật lâu. Đại gia lục tục đã đến chỉ có thể ngồi ở một bên trên sofa kiên nhẫn chờ đợi nhìn đến người đến đông đủ Châu quân trưởng dừng lại bước chân thanh âm có chút trầm thấp nói người bệnh cứu trị công tác thế nào Trương Bí thư lập tức trả lời nói đã an bài tốt nhất chữa bệnh điều kiện tại tiến hành cứu trị ân tận lực bảo đảm mọi người có thể mau chóng phản hồi chiến đấu cương vị mỗi một cái thức tỉnh giả đều là chúng ta đại tần nhất quý giá tài phú Châu quân trưởng ngữ khí thực kiên quyết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Thỉnh thủ trưởng yên tâm Trương Bí thư dừng một chút lại tiếp tục nói Tiểu Uyng thuận tay rất có đúng mực lấy chúng ta chữa bệnh điều kiện tin tưởng thực mau đều có thể trở lại chiến đấu cương vị. Nga. Châu quân trưởng có chút dở khóc dở cười, đánh tới nhân ra cửa đi, xuống tay còn có thể bảo trì đúng mực. Xem ra hắn là sớm có dự mưu, không giống như là lâm thời này lòng tham a. Thẩm vấn công tác cũng muốn lập tức chứng thực, cần thiết mau chóng bắt được mọi người lời chứng. Tô đoàn trưởng lập tức đứng dậy trả lời, là. Thủ trưởng. Châu quân trưởng xua xua tay, ý bảo hắn ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ nói, ta đã đem tình huống cùng video toàn bộ đăng báo. Thời gian chiến tranh ủy ban đã thống nhất ý kiến. Lần này sự tình, xác thật là nháo có điểm qua. Quốc vụ viện bên kia không tốt lắm công đạo. Ủy ban đã phê chuẩn lập công tố tội, chính là tiểu Hứa. Đang ngồi mấy người nhìn đến tới tham dự người, liên ẩn ẩn có chút minh bạch sự tình cùng Hứa Du Nhiên có quan hệ. Trương danh trưởng là Hứa Du Nhiên trực thuộc lãnh đạo, có chút vội vàng hỏi nói, "Thủ trưởng, tiểu Hứa làm sao vậy?" Tô đoàn trưởng cũng vội vàng hỏi nói, "Lập công tố tội? Như thế nào cái lập công tố tội? Chúng ta trước nói lập công tố tội, thủ trưởng nhóm ý tứ là Quách Tử Bình là đồ phạm, muốn 30 thứ bạch ngân công văn. Trương Thiên Minh là toàn phạm, muốn 10 lần bạch ngân công văn." Châu quân trưởng đối cái này lập công chuộc tội sự tình, nhưng thật ra không có gì quá nghĩ nhiều pháp, bất quá này lượng xác thật có chút kinh người. Cứ việc đang ngồi mấy người sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, vẫn là bị cái này con số hoảng sợ. Tô sao trời là lần thứ hai thức tình giả, trương Kế khôn là ba lần thức tình giả, dương thư ninh là ba lần thức tình giả. Bọn họ ba người tổ đội, tự nghĩ hẳn là có thể đánh chết bạch ngân cấp biến dị thú, nhưng khả năng cũng muốn trả giá thật lớn đại giới. Làm hai cái thực chiến kinh nghiệm cũng không phải quá phong phú dân gian thức tỉnh giả, san giết 40 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú không khác thiên vương giả đảm nay quả thực chính là hẳn phải chết nhiệm vụ đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ lâm trận đột phá hoặc là có những người khác tương trợ khả năng tính nhưng là lâm trận đột phá khả năng tính cực kỳ bé nhỏ tìm những người khác trợ giúp bọn họ đi săn giết bạch ngân cấp biến dị thú cũng là toi mạng nhiệm vụ hẳn là rất khó tìm đến mặt khác 3 lần thức tỉnh giả hỗ trợ đi tìm lần thứ hai thức tỉnh giả hỗ trợ kia khả năng yêu cầu rất nhiều lần thứ hai thức tỉnh giả mới được kia yêu cầu đại rơi quá lớn bọn họ hẳn là gánh vác không dậy nổi hơn nữa tìm lần thứ hai thức tỉnh giả hỗ trợ tử vong sát suất quá lớn cũng khởi không đến cái gì đại tác dụng, chính là làm cho bọn họ đi nơi nào tìm mấy cái ba lần thức tỉnh giả hỗ trợ. Bất quá cái này kết cục miễn cưỡng cũng coi như là có thể tiếp thu, rốt cuộc bọn họ hành vi phạm tội sát thật rất nghiêm trọng. Hiện tại là thời gian chiến tranh quân quản thời kỳ, nhiễu loạn quân tâm một cái liền đủ để phán xử tử hình. Loại này xử phạt kết quả tuy rằng thực trọng, nhưng lại không phải hẳn phải chết. Trương Doanh trưởng vẫn là sốt ruột hứa du nhiên chuyện này, vội vàng truy vấn và nói, thủ trưởng, tiền hứa du nhân đâu? Châu quân trưởng rồi dám nửa ngày, nghĩ đến luôn là muốn đối mặt, vì thế nói. Tiểu Hứa lần này tuy rằng xem như lập điểm tiểu công, nhưng là tự tiện hành động, tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt, hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên thủ trưởng nhóm quyết định muốn từ trọng xử lý. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Thô sao trời hỏi, có bao nhiêu trọng? Một trăm lần bạch Ngân công hơn hoặc là một lần Hoàng Kim công hơn? Châu quân trưởng rốt cuộc vẫn là gian nan mà nói ra kết quả này. A vài người đều nghe chóng váng, này con số như thế nào đều thượng trăm. Tuy rằng Hứa Du nhiên chiến lược sát thật rất cường hãn, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái lần thứ hai thức tỉnh giả, đây là muốn hắn đi toi mạng a. Huống chi chuyện này. Tuy rằng là hứa du nhiên làm có điểm quá mức, nhưng cũng sự ra có nguyên nhân à. Không cần xem ta, cũng không cần kinh ngạc. Đây là Diệp thủ trưởng tự mình định ra, nhiếp thủ trưởng, sở thủ trưởng bọn họ vài vị không lay chuyển được hắn. Châu Quân trưởng cũng thực bất đắc dĩ, đây là quân bộ tối cao bộ chỉ huy hạ đạt quyết định, hắn thân là một người quân nhân, chỉ có thể là vô điều kiện phục tùng cùng chấp hành. Trương Kế Khôn ba một chút đứng lên, lớn tiếng la hét tầm ý lên, này quá không công bằng, phạm tội mới 30 thứ bạch ngân công văn, không phạm tội lại muốn 100 lần bạch ngân công văn. Ta, ta không phục. Châu quân trưởng cao mày, một tiếng gầm lên, trương kế khôn, ngươi làm càn. Trương kế khôn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình sát thật quá kích động, có chút chân tay luống cuống. Ta, ta, ta chính là vì tiểu hứa bất bình. Tô sao trời vội vàng đứng lên, đem trương kế khôn ấn trở lại trên sofa ngồi xuống. Thủ trưởng, kết quả này sát thật quá ngoài dự đoán mọi người, có phải hay không cùng thủ trưởng nhóm lại câu thông một chút? Châu quân trưởng gắt gao cao mày, vẻ mặt bất đắc gì nói, có thể nói, ta đều nói, kết quả đã xác định, trương bí thư ngươi quay đầu lại thông chi một chút bọn họ mấy cái. Kia tiểu tử lần này không có đăng báo, tự tiện hành động xác thật ảnh hưởng quá xấu rồi. Ở trên diễn đàn phát cái thông cáo, gian đe cảnh cáo. Trương Kế không còn muốn nói gì, lại bị tô sao trời gắt gao lôi kéo, không cho hắn tiếp tục báo nổi. Châu quân trưởng phất phất tay, đều đi thôi, phân công nhau chứng thực một chút. Tô sao trời ngươi hỗ trợ làm một chút tiểu hứa công tác, công huân vẫn là có thể lấy tới đổi khen thưởng, Sợ cái gì? Đối kia tiểu tử tới nói nhiều nhất là dùng nhiều điểm thời gian thôi. Mấy người rơi vào đường cùng, chỉ phải sôi nổi rời đi. Thực mau quân bộ không hai nằm bên trong căn cứ trên diễn đàn một cái quản lý viên trí đỉnh thông cáo tuyên bố ra tới. Cùng lúc đó, Hứa Du nhiên cũng nhận được trương bí thư điện thoại. Ra ngoài trương bí thư đoán trước, Hứa Du nhiên biết kết quả này sau, thế nhưng phi thường bình tĩnh. Giống như cho hắn trừng phạt, không phải đi sát 100 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, mà là làm hắn đi sát 100 đầu heo giống nhau, thực tùy ý liền đáp ứng xuống dưới. Điện thoại quần sáng trương bí thư đều mê mang, "Tiểu Hứa, ngươi xác định ngươi không nghe lầm?" Hứa Du nhiên mỉm cười nói, "Trương bí thư, ngươi chưa nói sai nói, ta liền không nghe lầm. Là 100 lần bạch ngân công vân hoặc là một lần hoàng kim công vân?" Không phải làm ngươi sát 100 đầu thanh đồng biến dị thú. Đúng vậy, Bạch Ngân Cấp, Bạch Ngân Cấp. Ta biết là Bạch Ngân Cấp, ngài nói không giới 10 lần, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Ngài làm châu quân trưởng cũng yên tâm, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ nhìn bọn hắn chầm chậm hai cái hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong hứa Du nhiên treo lên điện thoại, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Kết quả này tuy rằng tương đối thái quá, bất quá đảo cũng có thể tiếp thu, với hắn mà nói đánh chết Bạch Ngân Cấp biến dị thú, sát thật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn có chính là có không tìm được như vậy nhiều Bạch Ngân Cấp biến dị thú bất quá không hai năm căn cứ phụ cận tìm không thấy nói, hắn lại có thể mở rộng tìm tòi phạm vi. thật sự không được liền một đường giết đến đế đô đi. tiện đường nhìn xem đông phương bạch, có chút tưởng nàng. nghĩ đến đông phương bạch, thưa du nhiên tươi cười lại đống nhiên có chút chua sót, giống như kia cô nương đã thân cận. trong đầu đống nhiên lại hiện lên lý toàn thân ảnh, cái này nịnh nọt giang tinh nữ hải cũng rất có ý tứ. ai, bên người liền như vậy hai cái xinh đẹp cô nương, một cái xa ở đế đô, còn khả năng phải gả người. còn có một cái xuất thân bình thường, nhưng thật ra môn đang hộ đối đáng tiếc chính là bởi vì quá bình thường gia đình. Sợ liên lụy nhân ra, không dám tiếp xúc.